Chu Lưu Diệt Kình. Phong Lôi Lịch cái này, phong bộ người đúng là còn tu luyện lôi bộ Chu Lưu Diệt Kình. Nhìn thấy Tần Dương chúng chiều, Phong Lôi Lịch không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cử chỉ ngạo mạn, nhưng lúc đối địch lại là không có chút nào ngạo mạn. Tần Dương như thế nào đi nữa cũng là mặc gia cựu toán người thừa kế, là đã từng trốn qua Diệp trưởng canh chô bố chim lưu kế người. Nếu không phải là đoán được huyền chủ có thể sẽ tại Hoành Hành Sơn trang tiếp kiến Tần Dương, để Phong Lôi Lịch trước tới nơi đây chặn giết. Khả năng bọn hắn đến bây giờ đều còn không biết Tần Dương hành tích. Đối với dạng này người, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. A. Tần Dương đồng dạng nở một nụ cười, sau đó trên nắm tay mãnh phát ra một cỗ hấp lực cường đại, hấp tinh đại pháp. Hắn không lùi mà tiến tới, không nghi tránh đi điện kình, ngược lại là lấy hấp tinh đại pháp đem nó một mạch hút nhập thể nội. Tần Dương lại không biết Phong Lôi Lịch sẽ không chu lưu điện kình sao. Hắn đúng là không biết, nhưng cũng từng có phỏng đoán. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là Phong Lôi Lực tại trong lúc Lờ đãng bại lộ nội tình, hắn vẫn là tránh không được khinh thị. Phong Lôi Lực, tổn hại bên trên Lực hạ, Phong Lôi kết đảng, nó thế càng mạnh, lôi càng vàng, phong lôi tương trợ lẫn nhau giải, xen lẫn nhau giúp ích. Đây là xuất từ dịch kinh bên trong cái nào đó quẻ tượng, rẳng chính là phong lôi tương hợp, tổn hại bên trên lấy lực hạ, là tốt nhất quẻ. Làm cái danh tự như vậy, ngươi nói Phong Lôi Lực cùng lôi có quan hệ hay không? Chu Lưu Điện Kình bị không ngừng hấp thu nhập thể nội. lại đi vào trong tay áo đoạn vân thạch bên trong, tần dương lấy tự thân vì trạm trung truyện, vì vừa chiếm được đoạn vân thạch bổ sung năng lượng. Muốn chết. Một mực bình tĩnh ung dung phong lôi lực đột nhiên biến sắc, trên thân điện quang phun trào, một cái tay khác huy động, một đạo bạch sắc long ảnh từ nó tay áo bên trong bay ra, lôi âm điền long. Lôi quang điện hợp, mười bước tiến người. Lôi âm điện long là lôi bộ tuyệt học, phân âm dương hai loại. Dương long bên ngoài, tới lui bỗng nhiên, phá hoại vật loại, âm long ở bên trong, lạnh mặc vô hình. Nhưng cũng có đốt một liệt thạch chi uy, hơn hẳn dao bữa. Phong Lôi Lực lúc trước đánh ra trong lòng bàn tay liền chứa âm long, mà bây giờ thì là đánh ra dương long. Nhưng nghe không khí thoáng chốc cháy bỏng, phát ra một cỗ mùi khét, điện quang từ nam chí bắc, trong chớp nhoáng liền là đụng vào tần dương chi thân trước màu đỏ sẫm tinh thạch bên trên. Đôn đốt. Trời trong một trận điện tiểm, hai thân ảnh hướng về nghiêng ngả bay, đụng nhập trong núi rừng. Hoa. Tần Dương bỗng nhiên đụng trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở trên quay xuống động. Nhịn không được mở ra phun ra một ngụm lớn máu tươi. Dương Long cùng Đoạn Vân Thạch bên trong âm long đụng nhau, lẫn nhau xung kích, bộc phát ra điện kình để hai người lưỡng bại câu thương. Lúc này, tần dương trên thân liền khắp nơi là cháy đen vết tích, trên đầu tóc dài có chút quan xoắn, xóa tung ra. Khô khô, thật đúng là đủ muốn mạng. Tần Dương phí sức đứng dậy, hấp tinh đại pháp. Hấp lực lại xuất hiện, bốn phía thiên địa nguyên khí bị liên tục không ngừng hấp thu nhập tần dương thể nội, chuyển hóa thành tinh khí ngăn chặn tương thế. Quá chậm. Tần Dương ánh mắt khẽ động, siêu tần tư duy khởi động, thôi diễn, Minh Hải Quy Nguyên Kình Trung Thiên. Minh Hải Quy Nguyên Kình Tiễn Thiên cảm ngộ, hấp tinh đại pháp cùng cấp mô công hút vào, vong tình thiên thư mượn thiên điệu chi lực, đủ loại kiến thức võ đạo xông lên đầu, quy nạp, hiểu rõ, lại tổng hợp, cuối cùng diễn sinh ra chương mới. Không rống với quá khứ, lần này thôi diễn, Tần Dương tự thân cũng gia nhập trong đó, cùng nhau tham dự quá trình này, tỉ mỉ hiểu rõ công pháp cấu thành. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Dương tựa như kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng. Thông qua tự thân thể ngộ, từng bước một đẩy ra công pháp mới. Tiếp lực về không? Xách, tiếp lực có chút không đủ a. Thần Dương có chút tiếc nuối lắc đầu. Bởi vì tự thân cơ sở, thôi diễn Minh Hải Quy Nguyên Kình Trung Thiên chỉ cần 1000 kiếp lực, nhưng là tại thôi diễn sau khi hoàn thành, Thần Dương lại nghĩ tiếp lấy duy trì tại cái kia trạng thái, cho nên đem còn lại 400 kiếp lực cũng cùng nhau tiêu hao. Không thể không nói, tham dự Đại La Thiên thôi diễn rất làm cho người khác mê muội, loại kia linh cảm như đái tháo, tư duy chạy ra cảm giác quả thực khiến người có loại không gì làm không được cảm giác. Hô. Tần Dương hít một hơi thật sâu, bốn phía nguyên khí bị một miệng hút hết, bộ ngực của hắn rõ ràng nâng lên, nhưng lại đang chậm rãi trở nên nhẹ nhàng. Chân khí vận chuyển tại cánh tay, tạm thời thư giãn kinh mạch đau ngắn, Tần Dương vận khởi khinh công hướng về Phong Lôi Lực rơi xuống hướng gió bay vút, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nửa rằm khoảng cách chớp mắt liền qua, Tần Dương trong mắt xuất hiện một đạo chợt vật thân ảnh, ngay tại quanh chân vận công. Là Phong Lôi Lực. Lúc này Phong Lôi Lực Bạch bao trở nên cô vàng, một đầu tao bao tóc trắng thành bạo tạc đầu, một điểm không còn lúc trước tiêu sai khí chất. Khi Tần Dương đến đến thời điểm, hắn xem ra ngay tại chứa thương, cảm ứng được Tần Dương xuất hiện, Phong Lôi Lực thân bất động, một đạo bạch sắc long ảnh lại là bỗng nhiên bay ra, chính là Lôi Âm Điện Long. Đoạn Vân Thạch. Tần Dương ngự vật đánh trả, Đoạn Vân Thạch hấp thu chân khí, cấp tốc sinh trưởng đến tay cỡ bàn tay, hướng về Lôi Âm Điện Long đánh tới. Phanh phanh phanh. Song phương va chạm, tung hoành vãng lai. lại là lực lượng ngang nhau. Tần Dương vận khí cùng Đoạn Vân Thạch cảm ứng, đại la thiên tâm trạng thái dưới, cấp tốc thuần thục thao Túng Phong Thức, cực nhanh thích ứng Lôi Âm Điện Long tốc độ. Oèn! Tinh Thạch đột nhiên tỏa sáng bạo tạc, lại la hấp thu Tần Dương chân khí cùng Lôi Âm Điện Long bên trên điện kình, cuối cùng đã tới Tần Dương thao Túng cực hạn, ầm vang bộc phát. Điện kình tạo thành Lôi Âm Điện Long bị đánh tan, ngay tại vận công phong lôi lực nhịn không được khóe miệng chảy máu. Mà Tần Dương thì là đưa tay một dẫn, để Đoạn Vân Thạch hướng mình phương này vánh liệt bắn. lại vỗ tinh thạch, để nó hướng về phong lôi lực bay đi. Phong ma thuận. Phong lôi lực tay áo bên trong bay ra chỉ điểm, hội tụ thành du hình, ngăn trở đoạn vân thạch, lại vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ôm hận nhìn Tần Dương một chút, cắn chặt hàm răng, lại vận đủ chu lưu phong kình, bạo tác đầu tóc bạc táp thẳng băng triển khai, hình thành màu trắng phi vũ, thân ảnh phi hốt ngữ phong phi không rời đi. Tần Dương, lần này coi như ta phong lôi ý cắm, lần tiếp theo, ta so giết ngươi. Thanh âm mịt mờ. Vừa lên tiếng, người đã tại ngoài trăm thước. Trốn được ngược lại là rất nhanh. Tần Dương sở lấy cháy đen tay phải, thấp giọng tự nói, nhưng là qua lần này, ngươi muốn giết ta, lại là tuyệt đối không thể. Chương 81, Thái Bạch Hành. Hoành hành sơn trang. Nguyên bản cảnh sát nghi nhân trong núi Trang Viên đã là thành một vùng phê tích, bốn phía có thể thấy được xô xít vết kiếm cùng khí kình tứ ngược vết tích. Diệp Trương canh cầm kiếm mà lập, trên thân tuy có vết thương, lại như cũ không tổn hại đột nhiên phong thái. Đáng tiếc Chưa thể bắt kia Tần Dương, kẻ này coi là thật bất phàm, đúng là có thể bức lui Phong Hậu Thiên Tài Nhi Tử. Diệp Trương canh đột nhiên thở dài. Khụ khụ, Phong Hậu cùng Lôi Vương Nhi Tử sao? Huyền Tiên phun ra hai cái tụ huyết, cười nói, xem ra ta vẫn là xem thường người trẻ tuổi này. Theo ta được biết, Phong Hậu cùng Lôi Vương Nhi Tử đồng thời lưu luyện Phong Lôi hai bộ võ công, cảnh giới đã là đến luyện khí hóa thần hộ kỳ đi. Có thể bức lui hắn, Tần Dương tiềm lực nhưng so với ta tương tự muốn xấu a. Diệp Trường Canh, hy vọng ngươi tương lai có thể ngủ được an ổn. Tân Dương bất quá tiểu bối thôi, không đáng giá nhắc tới. Diệp Trường Canh chậm rãi lắc đầu, "Diệp Mộ hôm nay đến đây, mục đích chủ yếu vẫn là cho các ngươi Huyền chủ." Ánh mắt của hắn như là hai thanh lợi kiếm, bắn về phía kia màn trúc về sau thân ảnh. Mặc dù là như thế cái chiến, màn trúc sau Huyền chủ vẫn là an tọa như Thái Sơn. Cho dù toàn bộ hành hành sơn trang cơ bản đều hủy, Huyền chủ chỗ bên hồ tiểu trúc ý nguyên vẫn là bảo trì cực tốt độ hoàn hảo. Diệp Trường canh lần này tới đây, mục đích chủ yếu vì không phải bắt giữ tần dương, mà là muốn được tri huyền chủ thân phận chân thật. Mặc gia cửu toán ở giữa chiến đấu, ai như biết được thân phận của đối phương, liền có thể chiếm được tiên cơ. Giống như huyền chủ tại trước đó thăm dò bên trong tra ra diệp trường canh thân phận chân thật, như vậy nàng liền có thể thông dòng bố cục, tại thời cơ thích hợp cho diệp trường canh một kích chí mạng. Mà diệp trường canh một khi biết được huyền chủ thân phận, như vậy song phương liền đều từ chỗ tối đến chỗ sáng, lấy diệp trường canh nắm giữ tài nguyên. cũng có thể cho huyền chủ mang đến to lớn uy hiếp. Tỷ như, lộ ra ánh sáng huyền chủ thân phận, để nàng nhận đại hạ triều đình nghi kỵ cùng đã kích. Huyền chủ cùng Diệp Trường canh khác biệt, nàng tại đại hạ bên trong thân phận một mực là bí ẩn, một khi bại lộ, kia sau đó tao ngộ địch nhân liền không chỉ cựu toán bên trong người. Trái lại Diệp Trường canh, hắn năm đó chính là vì đại huyền phản bội đời trước cự tử, coi như bị lộ ra, cũng có đại viện triều đình vì đó chỗ dựa, có cốt sư tiêu mệnh vì đó học thuộc lòng. Xem ra Diệp sư huynh tính được rất tinh a. Huyền chủ tố thủ kích thích dây đàn, nói: "Mạc gia tiểu toán, người nào không tinh?" Diệp Trường canh cười nói: "Tất cả mọi người là nhất đảng lưu chí nhà, ai cũng sẽ không hồ đồ." Hắn Diệp Trường canh hiện tại tính được tinh, nhưng trước đó không phải cũng bị Huyền chủ cho được thân phận chân thần sao? Chỉ có thể nói, đều là hồ ly ngàn năm, cũng sẽ không chơi liêu trai đâu. Lại tinh, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Tiếng đàn đột nhiên chuyển thành hư vô, không Không phải hư vô, mà là đại âm hy thành, tại trong yên tĩnh hiển lộ phiêu miểu hư viễn, kéo dài nhưng lại trầm thấp tiếng đàn tạo nên cực hạn kiềm chế hoàn cảnh. Vĩnh Dạ trầm ngưng. Thanh thiên bạch nhật phía dưới, lại như vĩnh dạ yên lặng, kiềm chế, như có một tầng vô hình tấm màn đen che lại bầu trời, cũng che lại diệp trường canh kiếm thông. Lịch Thủy Hàn này sát long kiếm. Huyền Tiễn cầm kiếm bay nhanh, song kiếm hiện lên ngưng tụ thành thực chất sát khí, sát ý hội tụ thành một đạo màu đen trường long, mang theo thẳng tiến không lùi kiên quyết chi thế. phát ra một kích chí mạng. Đồng thời, sắc trời càng tím, thâm thúy hắc ám đồng nhiên bao phủ hết thảy, một đạo đỏ sẫm kiếm quang từ Diệp trưởng canh phía sau rít ra. Che đậy lấy tế nhật, âm thịnh ban ngày ám. La Nghiêm Nhật. Hạ Mặc Thất Kiếm bên trong gần với Huyền Tiễn kiếm khách cho tới bây giờ mới ra tay, trước đó, hắn một mực tiềm phục tại âm thầm án binh bất động, liền vì lúc này truy sát. Một trước một sau, hai bên truy sát, Huyền chủ quyết tâm tại hôm nay muốn Diệp trưởng canh tính mệnh. Ha ha, muốn Diệp Mộ tính mệnh. Còn rất sướng a. Diệp Trương canh đối mặt cái này tuyệt sát chi cục, kiếm tùy tâm động, ngập trời kiếm khí ầm vàng bộc phát, Trảm mây phá tiêu, Thái Bạch hành phi kiếm quyết mây bay. Bầu trời tang tối, vỡ ra, sát khí chi long bị một kiếm nêu đầu, đỏ thâm kiếm quang bị vô cùng kiếm khí đánh lui. Diệp Trương canh một kiếm trực chỉ tiểu trúc, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang cực nhanh, Thái Bạch hành phản đoán sáng suốt từ thiên khai. Một kiếm này, vạch ra cẩm tú văn chương, đâm ra thiên hạ tung hoành, Diệp Trương canh thoáng như Trích Tiên tại thế. Một kiếm này ra, chính là không dung tại phàm trần một kiếm. Vụt. Kiếm chưa đến, thế tới trước, bên hổ tiểu trúc thoáng chốc vơ vụn tại trong kiếm thế, màn trúc rơi xuống, hiện ra an tọa đánh đàn thân ảnh. Ngao ngao. Dây đàn động, thiên long ra, tám đầu dương nhanh múa vuốt kim long trống rống hiện ra, mang theo bá đạo tràn trề chi thế, đón lấy một kiếm đánh tới Diệp Trường canh. Ầm ầm. Tiếng oanh minh bên trong, như văn sĩ như cuồng sinh kiếm khách khó nhận song phương va chạm chi lực, nhuốm máu bại lui. Thân ảnh bay động, trước phá huyền diễn, điểm nhặt chi kiếm, tái chiến huyền chủ Diệp Trưởng canh rốt cục lạc bại, mang theo lâm ly máu tươi hóa thành một đạo kiếm quang vội xông bay đi. Diệp Trưởng canh chung quy là bị thương, trọng thương, nhưng hắn vẫn chưa có lạc bại chán nản chi ý, ngược lại xuất phát ra vui vẻ cười to. Ha ha ha, Thiên Long bắt âm, nguyên lai là cầm ma cao giáng tuyết. Cao sư muội, chúng ta sau này còn gặp lại. Tương chiến đã lâu, cuối cùng thăm dò ra mình muốn tình báo. Là lấy cho dù là bản thân bị trọng thương, Diệp Trường canh vẫn là cười đến thoải mái, đi được đắc chí vừa lòng. "Truy." "Không cần truy." Huyền Tiễn cùng Nghiễm Nhật làm bộ muốn đuổi theo, lại bị Huyền chủ lên tiếng ngăn lại. Tiểu trúc phế tích bên trên, thân mang ám sắc váy xòe, mặt mang lụa mỏng Huyền chủ hai tay đặt tại trên đàn, một đôi mỹ lệ mắt phượng không hề bận tâm, hoàn toàn không có phục sát thất bại cảm giác bị thất bại. Nàng nhìn qua Diệp Trường canh giợi đi phương hướng, nói: "Thi tiên kiếm tự thái bạch hành, tung hoành ra kiếm pháp." Diệp Trường canh Hắn là Tung Hoành Quỷ cốc một mạch người, khó trách, khó trách hắn năm đó có phản bội đời trước tự tử. Tung Hoành gia cùng ta mặc ra thủy hỏa bất dung, sự phản bội của hắn cũng là hợp tính lý. Nói, Huyền chủ khẽ miệng đúng là phát họa ra một vòng động lòng người đổ cong, Diệp Trưởng canh coi là tìm được bản tọa thân phận a, hắn lại không biết hắn buộc lộ ra Tung Hoành một mạch thân phận, càng thêm chí mạng. Đã Diệp Trưởng canh tại đại huyền nhậm chức, vậy đã nói rõ Tung Hoành gia lựa chọn đại huyền, như thế điểm nhận. Huyền chủ xin phân phó. Tiểm Nhật có chút túi đầu, nói: Dẫn người tiến đến đại huyện, âm thầm điều tra Tung Hoành Gia tại đại huyện trong triều đình bố trí, nhất thiết phải bắt lấy Tung Hoành Gia cái đuôi. Huyện chủ phân phó nói: Muốn giết liền muốn giết toàn bộ, đã diệp trưởng canh là Tung Hoành Gia người, vậy liền để toàn bộ Tung Hoành Gia chôn cùng hắn. Lời nói yếu ớt, nhưng lại có nói không hết âm niên sát khí, một sợi sát ý tế ra, đúng là để trong không khí ngưng ra xương lạnh. Khủng bố, đại khủng bố Huyện chủ sát ý xem ra đúng là so Huyền Tiễn tên đạo phủ này đều mạnh hơn thịnh được nhiều, trước đó Vây giết Diệp Triều canh, nàng tựa hồ cũng không có xuất toàn lực. Diệp Triều canh là tung hoành gia người, kia Tiêu Miện có thể hay không Huyền Tiễn trầm ngâm nói. Đại Huyền Quốc sư Tiêu Miện là Diệp Triều canh nhất núi dựa lớn, nếu như Diệp Triều canh là tung hoành gia tướng người, kia Tiêu Miện cũng có thể là. Bản tọa ngược lại hy vọng hắn là, Huyện chủ cười lạnh nói, lấy Tiêu Miện thực lực cùng trí kế, nếu là hắn tung hoành gia người, tất nhiên sẽ là nó thủ. Cứ như vậy, tung hoành ra bại lộ phải liền càng triệt để hơn. Chương 82, án mạng. Chu Tiên quận thành bên ngoài, Thần Dương cưỡi ngựa mà tới. Lắc lư lưng ngựa đung đưa thân thể, khiến Tần Dương thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Không có cách, tổn thương có chút quá nặng đi. Nhất là chiêu kia khí thôn thiên hạ, trực tiếp hút vào chu lưu phong kình, để khí quản cùng phổi đều bị thương tổn. Cho tới bây giờ, Thần Dương vẫn là thỉnh thoảng ho khan mấy lần, hôm qua thậm chí còn khục ra máu kia. Trừ phổi và khí quản bên ngoài, Tay phải thương thế cũng là không nhẹ. Cưỡng ép lấy hấp tinh đại pháp thôn phệ âm long điện kình hậu quả chính là cánh tay nhận nghiêm trọng đốt bị thương, cũng chính là tần dương cường độ thân thể kinh người, bằng không cái tay này sợ là phế. Cái này hai nơi thương thế nghiêm trọng nhất, tần dương hai ngày này không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí chữa thương, cũng vẹn vẹn có thể tạm thời làm dịu, muốn khỏi hẳn còn có chút xa. Đương nhiên, như thế thương thế nghiêm trọng đổi lấy thu hoạch cũng là không ít. Đánh với phong lôi kích một trận, Tần Dương trực tiếp đem kiếp lực tiêu hao hầu như không còn, nhưng chiến hậu hắn lại thu hoạch nhiều đến 2500 kiếp lực. Lấy Tần Dương hiện tại nội tình, cái này 2500 kiếp lực thôi diễn một bộ luyện khí hóa thần võ học cao thâm hoàn toàn không đáng kể. Bất quá ta hiện tại đối với võ công nhu cầu không tính quá cao, những này kiếp lực còn có tác dụng khác. Tần Dương đánh mã tiến cửa thành, đối diện liền phát hiện mấy tên ăn mày đang ngồi ở bên đường, hướng về người qua lại con đường ăn xin. Đi ngang qua người hảo tâm nhóm, thượng phần cơm ăn đi. Hoa sen rơi, hoa sen rơi. Nhìn xem ra nương không phải thần, có tiền lại đi kính người khác. 3 năm xưa mầm thành tác dụng gì, cưới nàng dâu liền muốn phân. Những tên khất cái này phân công còn rất minh xác, một người hát hoa sen rơi, còn lại hai người ăn xin, đợi cho hát khúc người mệt mỏi, lại thay phiên đến, xem xét chính là lao khất cái. Như thế có kinh nghiệm có văn hóa tên ăn mày, quận thành bên trong cũng sẽ không có. Trước kia quận thành tên ăn mày đều là ác cái, không dựa vào ăn xin sống qua. Về sau những này ác cái bị dễ tuyệt, trong lúc nhất thời cũng không có nhiều như vậy tên ăn mày xuất hiện. Cho nên đáp án cũng chỉ có một, oi phái người đến. Huệ Thái Dương cổ cao, ngón tay hữu lực lại có vết chai, luyện hẳn là tòa hầu cầm ná thủ, xem như truyền pháp trưởng lao nhất mạch kia người đi. Tân Dương nhẹ nhàng quét qua, liền khóa chặt kia hát hoa sen rời tên ăn mày. Trong ba người, chỉ có cái này tên ăn mày thực lực cao nhất, hai người khác gần ẩn lấy người này vi tôn. Mà nhìn hắn luyện võ công, Liên biết cái này nhân thân phận không đơn giản. Cái bang có bát đại chín đại trưởng lão, trưởng Đồng Long đầu, trưởng Bát Long đầu, truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, còn có 4 tên hộ pháp trưởng lão. Trong đó, 4 tên hộ pháp trưởng lão đều là lập qua không ít công lao hắn mã cái bang kỳ túc, võ công cao cường, danh vọng long trọng, nhưng luận đến năng lực là không bằng mặt khác 4 vị trưởng lão. Bọn hắn có thân phận, có địa vị, cũng có quyền lực, nhưng cũng không sánh nổi mặt khác 4 vị trưởng lão. Hộ pháp trưởng lão đồng dạng đều là bang chủ Tâm Phúc, đi theo bang chủ xuất nhập, phụ trách bảo hộ bang chủ an toàn cũng thuận tiện chạy cái chân. Ma đổi thành bên ngoài 4 vị trưởng lão vậy liền khác biệt, trưởng Đồng Long đầu phụ trách bang hội sự vụ ngày thường quản lý, đồng thời tại bang chủ, phó bang chủ không tại lúc, thay mặt bang chủ, phó bang chủ chạy quyền quản lý. Trương Bát Long đầu là trưởng Đồng Long đầu trợ thủ, bang chủ cùng phó bang chủ không tại thời điểm, hai người bọn họ cơ bản bao trọn cái bang quyền lực. Truyền công trưởng lão phụ trách truyền thừa võ công. thậm chí ngay cả cái bang hàng lòng trưởng bí tịch hắn đều có chỗ dành trước. Chấp pháp trưởng lão phụ trách tốc đang giúp uy, cũng là người có quyền cao chức trọng. Bây giờ trong cái bang, bởi vì phó bang chủ uy vọng thực lực đều không cùng trưởng đồng Long Đầu Quách Thuần Dương, trong bang quyền lên tiếng hoàn toàn bị áp chế, cho nên các trưởng lão địa vị đều dốc lên không ít. Cái này tên ăn mày đã là chấp pháp trưởng lão nhất mạch kia người, vậy hắn đến, liền có chút không giống bình thường ý vị. Chấp pháp trưởng lão tuy là o y phái xuất thân, nhưng từ trước đến nay trung lập lấy bang quy làm chuẩn, bằng không thì cũng làm không được chấp pháp trưởng lão. Hắn chẳng lẽ cũng muốn liên quan đến Tịnh Ý phái cùng OY phái phân tranh. Thần Dương một bên cỡi ngựa đi từ từ, vừa nghĩ, nếu là ngay cả chấp pháp trưởng lão đều dính vào, cái này đại đức phân đà thuộc về liền có lo lắng. Cũng nhưng vào lúc này, bên kia An Xin bà tên ăn mày nhìn thấy Thần Dương cỡi ngựa tới, cái kia cầm đầu tên ăn mày nhãn châu xoay động, hướng về phía trước lăn mình một cái, sát Thần Dương cỡi tuấn mã ngược lại trên đường phố. Suy quấn mã chấn kinh, móng ngựa cao cao giơ lên, hạnh tại Tần Dương kịp thời nắm lấy dây cương, mới miễn cho ngựa chạy loạn. Ai du. Tên ăn mày kia mười phần sốc nổi hô to một tiếng, ôm chân trên mặt đất la loạn, "Chân của ta, chân của ta." Mặt khác hai tên ăn mày lập tức đứng dậy, một người quá khứ ngăn tại trước ngựa, một bộ anh dũng dáng vẻ, một người khác chạy tới đỡ dậy kia tên ăn mày, hét lớn, "Giang đại ca, Giang đại ca. Ngươi làm sao rồi?" Đây là Tần Dương cực kỳ không nói nhìn xem một màn này phát sinh. An Vọng. Hắn không nghĩ tới cái này, An Vọng nghiệp vụ coi như đến dị thế giới đều có thể gặp được, mà lại bị người giả bộ bị đụng vẫn là chính hắn. "Ai, ngươi người này, chuyện gì xảy ra a?" Rõ ràng trên đường phố có người ngươi còn cưỡi ngựa, ngươi đây là có chủ tâm hại người a? Cái kia ngăn đón ngựa tên ăn mày một mặt phẫn nộ, hướng về Tần Dương lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Bốn người chung quanh cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, chậm rãi tụ tới, vây quanh nơi đây chỉ trỏ. "Thú vị." Tần Dương có chút nằm dặt người, Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này tên ăn mày, nghiền ngẫm mà nói, lúc nào một tên ăn mày cũng dám đứng ra giận dữ mắng mỏ người khác rồi. Nơi này cũng không phải kiếp trước cái kia pháp chế kiện toàn hiện đại, trên tay nhiệm nhân mạng còn tiêu giao tự tại người trong giang hồ chỗ nào cũng có. Tần Dương hiện đang khoác áo choàng cưỡi ngựa, một bộ giang hồ lãng khách tư thái, giết người đối loại người này đến nói đều không phải một việc khó, chớ nói chi là độ người. Bình thường tên ăn mày lúc này hẳn là lập tức kéo đi thụ thường, đi xa xa. miễn cho chọc giận Tần Dương mà hại tính mệnh. Tên ăn mày, tên ăn mày làm sao? Trước mặt cái này tên ăn mày ngược lại tiến về phía trước một bước, ngươi chẳng lẽ xem thường tên ăn mày sao? Chúng ta người trong cái bang, nghĩa tự vào đầu, nhất là không cam lòng như ngươi loại này ý thế hiếp người cầu tặng. Người trong cái bang Tần Dương Tiếu Dung càng phát ra nghiền ấm, vậy ngươi cũng biết, Tần Mộ ai? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tên ăn mày càng phát ra khí thịnh, quá to, liền xem như hiện tại danh tiếng đang thịnh cái bang Tần V� Đụng bị thương bản bang đệ tử cũng được chịu nhận lỗi. Bang không, chúng ta cái bang tự nhiên có đệ tử chấp pháp xử lý hắn. Nói, cái này tên ăn mày đưa tay chụp vào tuấn mã đầu tất bộ, ngươi người này hoàn toàn không có biết sai ý nghĩ, nói lâu như vậy, còn ngồi ở trên ngựa nói với chúng ta, ngươi cho ta xuống đây đi. Xuất thủ nhanh chóng, lần này, nháy mắt liền hiển lộ rõ ràng ra không tính thấp võ nghệ, tối thiểu cũng là hậu thiên lục thất trọng hảo thủ. Dạng này người ra án vạ, cũng là có ý tứ. Mắt thấy tay này sắp bắt được thằng lọng, một con quấn lây băng vại bản tay hoành ra, bắt được cổ tay của hắn một tách ra. Tập lạc. Á a a. Một tiếng vang giòn, tên ăn mày đau nhức kêu lên, ngươi lại dám ra tay. Chương 83, ép tới. Câu nói này nên Tần Mỗ đến nói mới đúng. Tần Dương cúi đầu xuống, bộ mặt biểu lộ lộ ra 10 phần âm trầm, là cái gì, để ngươi có lá gan xuất thủ. Người kia tên ăn mày giống như bị hồng thủy manh thú để mắt tới, kinh hồn táng đảm. Đi đứng cũng bắt đầu không tự giác đánh lên run rẩy. Tìm Tần Mô gấp dạ. A. Tần Dương suýt cười một tiếng, đem người này một thanh ném về một bên, phất tay giơ roi, "Giá." Ba người này nhưng thật ra là biết Tần Dương thân phận, hoặc là nói, bọn hắn ở chỗ này ăn xin, chính là vì ngay lập tức nhìn thấy trở về Tần Dương. Vệ phân phát hiện Tần Dương về sau muốn làm gì. Vậy dĩ nhiên là hỏng Tần Dương thanh danh. Cố ý ăn vạ, tận lực nâng lên cái bang Tần Vũ, chính là vì tại trước mặt mọi người để Tần Dương khó xử. Tần Dương nếu là xuống ngựa nhận lầm, chính là tại ô y phái ra ai phủ đầu trước cưới đầu, về sau ô y phái sẽ chỉ động tác lớn hơn. Tần Dương nếu là không nhận sai, vậy thì càng tốt, trực tiếp cho Tần Dương theo cái lấy mạnh hiếp yếu tên tuổi. Này danh đầu truyền về cái bang tổng đá, còn không biết bên kia ô y phái sẽ làm sao cho Tần Dương lập tên tuổi đâu. Mặc kệ như thế nào, Tần Dương đều ở vào bất lợi chi cảnh địa, đối phương như kế tuy là đơn sơ, nhưng có chút hữu hiệu. Nhưng Tần Dương lại thế nào như vậy nhận thua đâu. Roi ngựa vung xuống, tuấn mã bị đau phi nước đại, nhìn tình huống này, là muốn trực tiếp đem trên mặt đất hai người giẫm đạp tại dưới vó ngựa. Mặt đối ăn vả, hữu hiệu nhất ứng đối phương thức chính là trực tiếp ép tới. Người giả bộ bị đụng là muốn tiền hay là muốn mạng, toàn giao cho đối phương lựa chọn. Dù sao vô luận đối phương tránh vẫn là không tránh, tần dương đều nhận gánh chịu nỗi hậu quả, chính là giết đối phương, lại như thế nào? Móng ngựa đạp trên đường phố, phát ra tiếng vang lênh lênh, thẳng tắp xông ra một đoạn lộ trình. Tại tuấn mã chố qua địa, kia ôm chân dú thảm giang đại ca chẳng biết lúc nào chân tốt, eo cũng lưu loát, lúc này đang đứng tại đường đi bên cạnh căn trúc nhìn Tần Dương. Bị ngựa đã qua, đối với giang đại ca dạng này võ giả nói, chết là sẽ không chết, nhưng là kia bị ngựa giẫm cảm giác đột nhã, còn có nguyên nhân này bị thương là thiếu không được. Cho nên tại hai tướng cân nhắc phía dưới, giang đại ca cuối cùng lựa chọn đứng dậy chênh né. Tần Dương tay cầm dây cương, quay đầu ngựa lại, phát ra một tiếng hừ cười, nói, làm sao Hiện tại chân không thương sao? Hiệp nghĩa làm đầu cái bang cũng sẽ ra bực này đầu đường ăn vạ bại hoại, cái này nếu là nói ra, cũng không biết người trong giang hồ sẽ nhìn chúng ta như thế nào cái bang. Thấy thế nào cái bang, nhìn hai bên đường phố chỉ trỏ người đi đường liền biết. Lúc trước bọn hắn là thế nào nghị luận Trần Dương, hiện tại liền là nghị luận như thế nào Giang đại ca đám ba người, đồng thời bởi vì tự giác nhận lừa bịp, ngôn ngữ tìm từ kịch liệt hơn. Nếu không phải nhìn ba người này không dễ chọc Nói không chừng hiện tại chứng thối rau nát đã chào hỏi bên trên. "Tần Vũ, ngươi biết rõ dạng này sẽ tổn hại cái bang thanh danh, còn cố ý vật trần." Giang đại ca sắc mặt âm trầm nhìn xem Tần Dương, trầm giọng nói, "Tổn hại cái bang thanh danh chính là ngươi không phải ta, nếu quả thật có cân nhắc cái này một chút, chứ ngươi liền sẽ không bên đường đi lừa gạt." Tần Dương khinh thường nói, "Hiện tại chuyện xảy ra liền đem trách nhiệm đẩy tại Tần Mộ trên đầu, chấp pháp trưởng lão một mạch người liền điểm này đảm đường sao?" Tần Dương có hơi thất vọng. Hiện tại ngay cả loại này không ra gì ra hỏa cũng dám tìm mình Thiên Phúc. Đều nói một người đẳng cấp có rất lớn trình độ quyết định bởi tại đối thủ của hắn, hiện tại cái này Giang Đại Ca không thể nghi ngờ chính là kéo thấp Tần Dương đẳng cấp. Nhìn xem đây là người nào a, trước đó An Vạ Tần Dương thời điểm làm sao liền không nghĩ cái bang thanh danh bị hao tổn đâu. Tần Dương là như hôm nay nam đạo cái bang chủ yếu người nói chuyện, tại Ngô Thiên trừ sau khi hôn mê vẫn chưởng quản Đại Đức phân đà đệ tử cái bang, ngươi nói Hoàng Tần Dương thanh danh đối cái bang có chỗ tốt sao? Đương nhiên, nếu là hắn thành công ăn vạ kia còn dễ nói, ít nhất nói rõ năng lực của hắn. Hiện tại ăn vạ thất bại còn ở lại chỗ này rủa loạn, thực tế có chút không ra gì. Bất quá Trần Dương nghĩ lại ngẫm lại, cái này rang đại ca không ra gì mới xem như bình thường. Cho tới nay, Trần Dương tiếp xúc bằng hữu hoặc là đối thủ đều là những cái kia bản thân liền siêu quần bản tụi người, mặc kệ là ứng Bạch Phong hay là Dư Thiện Bằng, hoặc là Ngô Thiên Trực bọn người, bọn hắn bởi vì vì bản thân năng lực cao siêu mới ngồi đến vị trí hiện tại. Cái này cũng dẫn đến bất tri bất giác tần dương tâm mắt cất cao, xem nhẹ thế gian vẫn là rông rã nhiều trạng thái bình thường. Nhất là o y phái vàng theo lẫn lộn, bản thân không có văn hóa gì, dẫn đến liền xem như người thông minh, cũng không nhất định làm được ra thông minh sự tình. Thửa như cái này giang đại ca, án vạ, a, thua thiệt hắn nghĩ ra. Nghĩ rõ ràng về sau, tần dương có chút mất hết cả hứng, tiện tay bắn ra một đạo chỉ kình, "Đã ngươi nghĩ chân gãy, vậy liền đoạn mấy ngày chân đi." Chỉ kình đánh trúng giang đại ca chân yếu hệt khiến nó khí huyết đảo ngược, lúc này liền muốn để hai chân mềm đún, co cắp ngã xuống đất. Đây là cái gì chân của ta? Giang Đại ca không thể nào tiếp thu được nện động hai chân, lại phát hiện hai chân hoàn toàn mất đi trí giác. Cái này! Hắn phát cùng hô to, Tần Vũ, ngươi làm cái gì? Vậy mà lúc này Tần Dương đã rụt ngựa rời đi, hắn chỉ có thể xa xa nhìn qua tấm lưng kia càng ngày càng xa, trực chỉ biến mất tại cuối con đường. A A A A A A A A A Tần Dương trở lại thuận phong ti Vô Đại Dũng tự mình ra đón đỡ. Hắn cười ha ha lấy chạy tới ôm Tần Dương, dùng sức vuốt Tần Dương phía sau lưng. Khô khụ Tần Dương nhịn không được ho nhẹ lên tiếng, hắn hiện tại phổi bị thương, ngay cả một rung sốc cũng dễ dàng ho khan, chớ nói chi là bị Vô Đại Dũng như thế vỗ. "Thần huynh đệ, ngươi thụ thương rồi." Vô Đại Dũng nghe tới Tần Dương tiếng ho khan, kinh hãi nói. Lấy hắn đối Tần Dương hiểu rõ, đừng nói như thế đập mấy lần, coi như cầm gậy sắt đánh cũng không thể làm Tần Dương có một chút tổn thương. Hiện tại ho khan nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể nói rõ Tần Dương tụ thương, còn không cạn. Lúc này, cái này ngay thẳng hắn tử trên mặt liền xuất hiện mắt Trần có thể thấy vẻ xấu hổ, trên đầu đều nhanh gấp xuất mồ hôi đến. Không có việc gì không có việc gì, Tần Dương khoát tay nói, trước đó luyện công không cẩn thận tổn thương phổi, nuôi một đoạn thời gian liền tốt. Nghe nói như thế, Vu Đại Dũng mới xem như an tâm, nhưng vẫn là nói, hôm trước Tiêu cục đi sơn ầm quận áp tiêu, đối phương đưa vài quặng bên trên 5 sầm có tuổi. Bắt đầu tần huynh đệ ngươi cầm đi bồi bổ, không thể lưu lại bệnh căn. Vậy liên cảm ơn Vu đại ca, Tần Dương vừa nói vừa đi, mấy ngày nay phân đà không có xảy ra vấn đề gì a? Vấn đề khác không có, chính là OY phái đám kia tạp toái quá mức cách chúng người. Vu đại rung tức giận bất bình nói, bọn hắn đem Giang Tiền bối trẻ mồ côi phái tới. Tiên tiêu bị OY phái lão giả nhóm dưỡng thành hôn trường tính tình, mặc dù không có gì thiếu ra ma bệnh, nhưng lại hung hăng nhằm vào chúng ta Tịnh Y phái. Hai ngày này Thế nhưng là đem ta lão vu cho khí hỏng. "Ách, cái nào giang tiên bối?" Thần Dương hỏi. "Giang Bạch Xuyên tiền bối a, bài vị tại trung nghĩa đường bên trong cúng bái cái kia." Chương 84: Anh hùng chi hậu. Giang Bạch Xuyên, năm đó quyền thế minh phái đến cái bang nội ứng. Bất quá cái này nội ứng được trợ giúp nhân cách mị lực chỗ hoàn phục, triệt để quy bang chủ đả cậu bừng hạ, quy thuận cái bang, xung làm nhị ngũ tử. Về sau tại quyền thế minh tạo phản, cái bang vì nước mà chiến, lực ngăn quyền thế minh. Tại bang chủ Kha Hoàng Long, trưởng Đồng Long đầu quách thuần dương công bên trên quyền thế minh tổng đàn thời điểm, vì cứu bang chủ sinh thụ lý Khuynh Thiên một quyển, hồn về cựu tuyển. Hắn là bang chủ ân nhân cứu mạng, cũng là cái bang anh hùng, sau khi chết bài vị đưa vào trung nghĩa đường, thu ngàn vạn bang chúng cung phụng. Anh hùng chi hậu, nhất là chết anh hùng lưu lại trẻ mồ côi, tự nhiên là phải bị hầu đãi. Tô Y Phái lần này chính là muốn lấy người này vì mưu, hung hăng nhằm vào Tịnh Y Phái, phải tất yếu đem đại đức phân đà đà chủ chi vị nắm bắt tới tay. Mà bây giờ, Tần Dương đại khái, giống như có lẽ, khả năng đem Giang Bạch Xuyên trẻ mồ côi cho giáo huấn một trận, mấy ngày sắp tới, kia hàng là không thể rời đi cái ghế. Thần huynh đệ gặp được hắn rồi. Vu Đại Dung xem xét Tần Dương sát mặt, liền biết có khả năng chuyện xấu. Nếu như cái kia Giang Tiễn bối trẻ mồ côi luyện là Tỏa Hầu Cầm Na thủ Tần Dương sờ sờ cái mũi, nói, hắn gọi Giang Lưu Nhi, bái tại chấp pháp trưởng lão môn hạ, trước mắt luyện hẳn là Tỏa Hầu Cầm Na thủ. Vu Đại Dung nói, Giang Lưu Nhi hắn biết đánh cờ không?" Thần Dương hỏi. "Tôi y phái đám kia không học thức, có thể biết chữ cũng không tệ. Đánh cờ?" Thần huynh đệ quá đề cao bọn hắn. Vu Đại Dũng cười nhạo nói, "Vị này tự động xem nhẹ mình trình độ văn hóa cao độ, hắn trình độ văn hóa cũng không cao không đi nơi nào." "Nha?" Thần Dương lên tiếng, hướng về hậu viện đi đến. "Chờ một chút a, Thần huynh đệ." Vu Đại Dũng vội vàng đuổi kịp, nói, "Ngươi hẳn là nhận cái kia Giang Lưu Nhi nhằm vào đi." Ngươi vừa về đến liền đụng tới kia Giang Lưu Nhi, ta cảm thấy khẳng định là OY phái đám người kia giở trò quỷ. Ngươi là không biết, lúc này OY phái người tới là Liễu Đông Nguyên lão già kia dẫn đầu, lão già này rất xấu, nhất là nhằm vào ta Tịnh Y phái. Hắn khẳng định là muốn cho chúng ta nhịn không được đối Giang Lưu Nhi động thủ, tốt có cái danh chính luôn thuận cơ hội xuất thủ. Mà lại lần này tổng đà bên kia đưa tới đại đức phân đả đả chủ lệnh bài cũng trong tay hắn, hắn chậm chạp không chịu giao ra. Ồ. Thần Dương dừng bước, Thôi hiệp mất lại, đi ra ngoài đi một chuyến, Tần Dương tầm mắt cũng coi là khoáng đạt, hiện tại cũng không thể nào coi trọng phân đả tiểu đả tiểu nháo. Đồng thời hắn lúc này thương thế chưa lành, còn có không ít ý nghĩ muốn áp dụng, thực tế là lười nhác xuất thủ. Nhưng là, lười nhác xuất thủ không có nghĩa là không thể ra tay. Liêu Đông Nguyên chụp lấy đả chủ lệnh bài không giao, cái này liền để Tần Dương không quá cao hứng. Hắn nói lệnh bài muốn đích thân giao đến nô đại ca trong tay, nô đại ca một ngày không lộ diện, lệnh bài liền một ngày không giao. Tần huynh đệ, ta cảm thấy Vu Đại Dũng nhẹ giọng nói, hắn khả năng đối Ngô Đại Ca tình huống có hoài nghi. Dù sao ngươi cũng biết Ngô Đại Ca hiện tại trạng thái. Ngày đó Ngô Thiên Trực hôn mê, là có không ít người nhìn thấy. Về sau Vu Đại Dũng nói Ngô Thiên Trực đã tỉnh, đồng thời đã bế quan chữa thương, huynh đệ trong bang cũng liền tin. Nhưng sự thật lại là Ngô Thiên Trực một mực chưa tỉnh, hắn bị Tần Dương động tay động chân. Trong bang đệ tử cố nhiên tin tưởng Vu Đại Dũng lời nói, nhưng muốn nói bọn hắn không có điểm hoài nghi, cái kia cũng không nhất định. Có lẽ chính bọn hắn không nghi ngờ, nhưng việc này truyền đến đường người trong tai, nói không chừng cái kia cái gọi là người khác liền muốn hoài nghi. Kia Liêu Đông Nguyên chính là cái này cái gọi là người khác. Đi, mang ta đi tìm Liêu Đông Nguyên." Thần Dương nói thẳng. Hắn thời gian tương đối gấp, không rảnh cùng Ô Y phái nói mỏ. Một bọn dao hẹ chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành. Ngoài thành, Miếu Hoang. Ô Y phái người vẫn là rất tiếp địa khí, dù là có tiền nữa cũng sẽ không ở khách sạn. càng sẽ không mua cái tiểu viện ở làm tên ăn mày, liền được miếu hoang, không ngừng miếu hoang tên ăn mày xem như tên ăn mày sao. Giống Tịnh Ý phái đám người kia chính là giả tên ăn mày. Lấy Liêu Đông Nguyên cầm đầu O Y phái đệ tử hiện tại liền ở tại cái này trong miếu đồ nát, dòng dã 20 người chen tại một gian trong miếu đồ nát, còn có hơn 30 người ở bên ngoài sơn lâm, hơn 200 người ở trong thành từng cái hẻm nhỏ. Không thể không nói, O Y phái người là thật dễ nuôi, không giống Tịnh Ý phái còn phải làm kiếm sống. Lúc này, tại trong miếu hoang, truyền đến một tiếng cao hơn một tiếng kêu khóc. Chỉ thấy cái bang đại anh hùng trẻ mồ cơ Giang Lưu Nhi co quắp ngồi dưới đất, cao giọng kêu khóc, "Liêu thúc cha, ngươi nhưng phải vì chất nhi làm chủ a, kia Trần Vũ quả thực là khinh người quá đáng, đầu tiên là phóng ngựa đụng ta, lại hạ thủ ám toán tại ta." Hắn quả thực cũng là người trong cái bang. Tại trước người hắn, một người có mái tóc hoa râm nhưng tinh thần quắc thước lao xắt cái đưa tay theo cầm Giang Lưu Nhi hai chân, vận công dở sét đã lâu về sau, thở dài nói: Khi huyết bị quản chế, kia Tần Vũ đối với y thuật cũng rất là tinh thông, a bất quá cũng may hắn không có ra tay độc ác, hiển chất an vị mấy ngày liền tốt. Nói, hắn nhìn xem Giang Lưu Nhi cũng là thở dài. Liêu Đông Nguyên cố nhiên có cầm Giang Lưu Nhi làm vũ khí sử dụng ý nghĩ, nhưng là hắn đối Giang Lưu Nhi quan tâm cũng là thật. Đối với anh hùng hậu duệ, Liêu Đông Nguyên cũng là nghĩ hắn có thể thành tài. Nhưng là rất đáng tiếc, Giang Lưu Nhi võ công thiên phú chỉ có thể nói khá tốt, trí kế cũng chỉ có tiểu thông minh, không có đại trí tuệ. Giống lần này đầu đường xung đột, Liêu Đông Nguyên kỳ thật chỉ là muốn cho Giang Lưu Nhi nghĩ cách chọc giận Tần Dương, lại không để Giang Lưu Nhi lấy loại kia bất tỉnh chiêu làm việc. Đi bất tỉnh chiêu về sau lại còn tiếp dầu thêm giấm đem trách nhiệm toàn ném đến trên người đối phương, cũng không nghĩ một chút, hai cái đi theo hắn tên ăn mày là nghe hắn Giang Lưu, vẫn là nghe Liêu Đông Nguyên. Bất quá cứ như vậy, liền xem như sư xuất nổi danh. Liêu Đông Nguyên nhìn xem Giang Lưu Nhi, tại cảm thấy hài lòng sau khi, lại là thở dài một hơi. Không có cách Con hàng này thực tế có chút không ra gì, chỉ có thể cho mình xung làm xuất thủ cơ. Chúng ta đi." Liêu Đông Nguyên trầm giọng nói, "Đi vì lão phu chất nhi đòi cái công đạo." Hàn Tần Vũ bất quá nhập bang nửa năm không đến, liền dám ám toán anh hùng chi hậu, cái này nếu là ngày sau hắn được thế, còn đến mức nào? Lão phu phải ngay mặt hỏi một chút Ngô Thiên Trực, hỏi hắn là dạng như thế nào trong bang đệ tử. Trong miêu chúng cái cũng là quần tình xúc động, hắn không thể hiện tại tìm tịnh y phái người tính sổ sách. Long ngươi có thể dùng Liêu Đông Nguyên nuốt ve trong tay áo lệnh bài, trong lòng hết sức hài lòng. Lần này Ô Y phái bỏ bao nhiêu công sức, quả thực là để hắn Liêu Đông Nguyên mang theo lệnh bài đến đây, vì chính là đoạt thức ăn trước miệng quạ, từ Tịnh Y phái nơi đó đem lại đức phân đả đả chủ chi vị cơ vẻ. Mà bây giờ, chính là một cái cơ hội tốt vô cùng. Ngô Thiên Trực một mực không lộ diện, có thể là xảy ra vấn đề, vẫn là loại kia vấn đề lớn. Chỉ cần xác nhận Ngô Thiên Trực thương thế nghiêm trọng tới trình độ nhất định, Liêu Đông Nguyên ắt có niềm tin để tổng đà bên kia rút Ngô Thiên Trực đả chủ chi vị, để hắn hảo hảo về hưu dưỡng thương. Về sau Ngô Thiên Trực đan dược chữa thương còn có ý dư, Tô Y phái hoàn toàn có thể giúp hắn giải quyết, cam đoan để hắn hảo hảo tính dưỡng. Về phần đả chủ chi vị, vậy liền không cần người khác lo lắng, tự nhiên là có người sẽ thay thế. Chương 85: Vũ tranh. Liêu Đông Nguyên thỏa thuê mãn nguyện, mang theo người tử trong miếu hoang đi ra, muốn vì Giang Lưu Nhi đòi cái công đạo. Nhưng mà chờ hắn ra miếu hoang về sau, mới phát hiện đòi công đạo mục tiêu đã là ở ngoài miếu chờ đã lâu. Hắn vậy mà không biết Tần Dương lúc nào đến. Đồng thời ngoài miếu trông coi oai phái đệ tử cũng chẳng biết lúc nào ngã trên mặt đất, ngược lại phải hảo không một tiếng động. Cái này Tần Vũ, rất là khó giải quyết, lão Liễu Đông Nguyên ngay lập tức lóe lên ý nghĩ này. Nhìn nhỏ biết lớn, chỉ bằng chiêu này, liền biết Tần Vũ thực lực tuyệt sẽ không so với mình hấp, thậm chí còn xa hơn vượt qua chính mình. Liễu Đông Nguyên tự nghĩ nếu là trẻ tuổi, còn có thể cùng Tần Dương so đấu một hai. nhưng bây giờ lão lại là chưa hẳn có thể đấu qua được Tần Dương. Tìm Tần Mộ sao? Tần Dương dạo bước hướng về phía trước, mỉm cười điệu đạo. Hắn tiến lên trước một bước, Liêu Đông Nguyên người sau lưng chẳng biết tại sao liền muốn lui lại một bước. Người trước mặt rõ ràng xem ra không có chút nào khí thế, nhưng khi mọi người đối mặt ánh mắt của hắn thời điểm, luôn luôn không tự giác mà dâng lên một tia ý sợ hãi. Ngược lại là Liêu Đông Nguyên, hắn vẫn chưa lui lại, ngược lại là tiến lên trước một bước, cùng Tần Dương đối chọi gay gắt. Lô Thiên trực chính là như thế dạy bảo ngươi sao? Ngươi cái này hậu bối thấy lão phu, vậy mà như thế vô lễ. Đi lên liền chiếm đóng đạo lý, Liêu Đông Nguyên Nam hiểu sâu lẽ thẳng khí hùng nguyên tắc, trước để cho mình đứng tại có lý một bên, Giang Lưu Nhi chính là anh hùng chi hậu, nó cha vì ta cái ban xuất sinh nhập tử, cho đến cuối cùng dâng ra tính mệnh, ngươi có thể nào như thế đối đại Giang huynh hậu nhân? Lão phu mệnh ngươi lập tức, vì Giang Lưu Nhi khôi phục hai chân, cũng hướng đạo xin lỗi. Chờ hắn khôi phục hai chân, Trần Dương thản nhiên nói, "Cũng được, nhưng muốn ngươi giao ra đại đức phân đà đà chủ lệnh bài." Tần Vũ, Liêu Đông Nguyên bật cười nói, "Ngươi chẳng lẽ phát bị điên? Ngươi nếu là dám không giúp đỡ Giang Lưu Nhi khôi phục, lão phu hoàn toàn có thể truyền tin tông đà, để chấp pháp trưởng lão làm chủ. Đến lúc đó, coi như Ngô Thiên Trực cũng không giữ được ngươi. Giao ra lệnh bài, cái này làm sao có thể? Lệnh bài là Liêu Đông Nguyên hiện tại lớn nhất thẻ đánh bạc, hắn làm sao có thể trực tiếp giao ra?" Bây giờ Ngô Thiên Trực tình huống chưa định, một khi có thể xác nhận Ngô Thiên Trực bị thương nặng đến khó khôi phục tình trạng, như vậy liền có thể trực tiếp để Ngô Thiên Trực từ đà chủ vị trí bên trên triệt hạ tới. Hắn Liêu Đông Nguyên liền xem như ngốc, cũng không có khả năng giao ra lệnh bài. Vậy Liên không có cách nào. Thần Dương khẽ khẽ thở dài, đột nhiên xuất thủ. Hắn vốn là khoảng cách Liêu Đông Nguyên rất gần, một màn này tay chính là thế như lôi đỉnh, mới thoáng cái đã là một tay chế trụ Liêu Đông Nguyên kinh lạc, lại nói tiếp một thanh giơ cao ở cổ của hắn. Vẹn vẹn một cái mắt, liền để Liêu Đông Nguyên không hề có lực hoàn thủ bị bắt. Nam Sơn huyện một nhóm, để Tần Dương thu hoạch cực lớn, mặc dù ở trong quá trình này tiêu hao đại lượng kiếp lực, nhưng đổi lấy thu hoạch lại là mấy lần tại tiêu hao. Trước khi đi, Tần Dương muốn bắt Liêu Đông Nguyên, nói thế nào cũng muốn hoa một chút công phu, nhưng bây giờ, hắn chỉ cần động động tay, liền có thể bắt lấy nó cái cổ, chỉ cần tay nắm chặt lại, liền có thể muốn tính mạng của hắn. Tần Vũ, ngươi Liêu Đông Nguyên còn muốn phản kháng? nhưng mà hắn chỉ cần một vận khởi chân khí, liền cảm giác khí huyết phản xung, chân khí đình trệ, một trận khí mượn. Trạng huống này, đúng là cùng Giang Lưu Nhi hai chân cực kỳ tương tự. Ngươi nghĩ làm loạn? Không cách nào động thủ, Liễu Đông Nguyên liền muốn đổ nói chuyện, lấy để Tần Dương sợ ném chuột vỡ bình, không dám xuống tay. Nhưng mà Tần Dương đã đều hạ thủ, kia còn có cái gì không dám đâu? Sai, không phải Tần Mỗ làm loạn, mà là ngươi Liễu Đông Nguyên làm loạn, ngươi tự chiếm đà chủ lệnh bài, ý đồ trở lên phàm thượng. trộm đoạt đa chủ chi vị, Tần Mô bất quá là bình định lập lại trật tự thôi." Thần Dương chậm rãi nói, "Luân Thoại thuật, hắn Tần Dương tự hỏi chưa hề thua ở người. Nhớ năm đó cũng là tại internet bên trên lôi kéo khắp nơi, một khóa phi tiên tuyệt thế khóa tiên, nếu không phải luyện võ về sau am hiểu hơn dùng nắm đấm nói chuyện, là nhạt, hiện tại Tần Dương đều có thể trực tiếp dùng nước bọt phun chết Liêu Đông Nguyên. Năm đó ra cắt lượng khẩu chiến bảy nho cũng bất quá là cùng hơn 10 người đối phồn. Hắn Tần Dương đỉnh phong thời khắc một người đại chiến trăm người, sẽ sợ Liêu Đông Nguyên điểm này tiểu thủ đoạn sao? Cho nên a, Tần Dương xích lại gần Liêu Đông Nguyên, cùng nó bốn mắt đối mặt, bàn tay có chút phát lực, Tần Mộ chính là giết ngươi, cũng là có thuyết pháp. Trên cổ bàn tay như sắt quấn cứng rắn vô cùng, khó mà tránh thoát, cũng đang từ từ nắm chặt. Liêu Đông Nguyên liền như vậy cảm thụ được kia bó chặt thiết hầu năm ngón tay phát lực, cảm thụ được tử vong từng bước một tiếp cận, năm 60 tuổi người, vậy mà dọa đến thân thể run rẩy. Bất quá khiến Liêu Đông Nguyên may mắn chính là, tại cảm giác muốn ngất đi thời điểm, Tần Dương thu nạp năm ngón tay bỗng nhiên dừng lại, để hắn thở dài một hơi. Làm sao ngừng rồi? Phía sau có người như vậy hỏi thăm. Lại không ngừng, Tần Mộ coi như đem mệnh cho dựa vào. Tần Dương tiện tay đem Liêu Đông Nguyên dứt bỏ, quay người đối mặt kia người nói chuyện. Mới hắn từng chút từng chút nắm chặt bàn tay thời điểm, liền phát giác phía sau có một cỗ kình khí vận sức chờ phát động. Tần Dương ngón tay nắm chặt một điểm, kia khí kình liền cao tăng một phần. Đợi cho Tần Dương sắp bóp chết Liêu Đông Nguyên thời điểm, chính là kia cố kình khí xuất thủ thời khắc. Bởi vì khi đó Tần Dương bởi vì sắp giết người, sát cơ đến thịnh nhất thời điểm, cũng là khó khăn nhất cứu vãn thời điểm. Khi đó xuất thủ, Tần Dương cũng chỉ có thể sinh thủ một kích này, phía sau người kia có tám thành năm chắc muốn Tần Dương tính mệnh. Tần Ngố ngược lại là chưa từng ngờ tới, lần này o ý phế người cầm đầu sẽ là ngươi. Tần Dương nhìn xem kia thân mang áo xám trắng của thanh niên, nói: "Thanh niên một bộ xám trắng quần áo" Toàn thân sạch sẽ, không giống ô u y phế, ngược lại như tỉnh ý phái, một đầu loạn phát tùy ý tung bay, mặt mày tràn ngập nhiệt khí, khuôn mặt một phái kiên nghị, xem xét chính là loại kia tính tình cương nghị, phong mang tất lộ người. Nhất làm cho người chú mục, vẫn là thanh niên này trên tay kia một đôi vàng bạc song sắc găng tay. Tay phải là kim, toàn thân kim hoàng, bên trên sức vân vân, không gì không phá, tay trái là ngân, ngân tuyến giật thành, đến mềm dai chí nhu. Cái này một cương một nhu bao tay có cái dễ nghe tục danh. gọi là Kim Ngân Song Tuyệt Trưởng. Mà chủ nhân của nó, thì là bang chủ cái bang quan môn đệ tử, Bách Lý Trinh Long Vũ Tranh. Võ giả Duy Tranh Vũ Tranh. Lần này ô y phái trước ở Thiên Nam Đạo Người, không phải là lấy Liêu Đông Nguyên cầm đầu, mà là lấy vị bang chủ này đệ tử cầm đầu. Liêu Đông Nguyên, bất quá là mặt ngoài Nguyễn Trăng thôi. Ta cũng không ngờ đến, mới ngày thứ ba, liền bại lộ. Vũ Tranh nói, càng không ngờ tới, nghe đồn bên trong tỉnh y phái Tân Duệ Tân Vũ. sẽ là như thế cái khó giải quyết nhân vật. Trước đó Vũ Tranh có mấy lần cơ sẽ ra tay, Tần Dương xuất thủ chế trụ Liễu Đông Nguyên thời điểm, Tần Dương bung ra Liễu Đông Nguyên thời điểm, còn có Tần Dương quay người thời điểm. Cái này 3 lần cơ hội đều là tuyệt thời cơ tốt, thả trên thân người khác, Vũ Tranh đều có lòng tin đem một chiêu thất bại, thậm chí đánh giết. Nhưng thả trên người Tần Dương, Vũ Tranh lại chỉ cảm thấy kia thời cơ tốt phía dưới ẩn giấu đi cực lớn hung hiểm, để hắn sẽ ra tay sinh sinh nhịn xuống. Cái này một nhẫn liên đổi lấy hiện tại giằng co. Mã Tấn Dương đồng dạng đối cái này ngoài dự liệu người có cực lớn cảnh giác. Bởi vì nếu là nhớ không lầm, Vũ Tranh người này đã là luyện khí hóa thần hậu kỳ võ giả. Chương 86, phiên bản đổi mới. Miếu hoang bên ngoài, hai người giằng co. Tấn Dương nhìn xem Phong Mang tất lộ Vũ Tranh, nhịn không được nói ra, ngươi muốn làm đại chủ. Không, không đúng. Hắn ngược lại lại phủ định mình, Thiên Nam đạo quá mức vấn vẻ. Tới nơi này làm đà chủ có thể không sánh bằng tại tổng đà, có tốn công mà không có kết quả chí ngại. Không sai, Thiên Nam đạo phân đà vừa thành lập, chỗ này khi đà chủ đích xác không xem như cái gì chuyện tốt, lấy thân phận của ta, hoàn toàn không cần thiết thăng cái này đà chủ vị trí, đổi lại cái khác đạo đà chủ còn tạm được. Bất quá, Vũ Tranh trong mắt lóe lên một tia rươi sắc, ta coi trọng không phải trước mắt, mà là tương lai. Ta muốn làm không phải đà chủ, mà là bang chủ. Nghĩ làm bang chủ, liên không thể một mực ở tại tổng đà, cần xuống dưới đi một chút. Mà ở Thiên Nam đạo khi đã chủ, chính là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, lúc trước lựa chọn tại Thiên Nam đạo mở phân đà thời điểm, Vũ Tranh liền nghĩ dẫn đầu đến đây. Chỉ tiếc ý đồ của hắn bị Tịnh Ý phái người nhìn thấu, từ đó cản trở, đem cái thứ nhất tới đây người đổi thành Ngô Thiên Trực. Vũ Tranh bất đắc dĩ, đành phải tại Đại Đức phân đà mở về sau, mới nghĩ trăm phương ngàn kế tới đây tranh một chuyến. Quách Long Đầu bây giờ không hề nghi ngờ là Hạ Nhâm Bang chủ không có chỗ thứ hai, người nghĩ làm bang chủ nhưng còn thiếu rất nhiều. Thần Dương cười lạnh nói: "Quách thuần dương đại thế đã thành, địa vị có thể xưng không có thể dung chuyện, Vũ Tranh nếu là cùng nó thực lực tương đương, còn có thể bằng vào thân phận của mình hơi tranh một chuyến, hiện tại hắn ngay cả luyện thần phản hư cũng không đến, lấy cái gì cùng Quách thuần dương tranh? Không tranh một chuyến, như thế nào lại biết kết quả đây?" Vũ Tranh bất chí khả phủ nói, "Mà lại nếu không tranh Ta lại ở đâu ra luyện công tư lương? Tranh chính là Vũ Tranh Tín Nghiệm. Hắn đương nhiên biết hy vọng xa vời, nhưng không tranh một chuyến, lại sao xứng đáng mình dã vọng, không tranh một chuyến, Oi phải như thế nào đem tài nguyên hướng hắn nghiêng? Vũ Tranh muốn tranh không chỉ là chức bang chủ, càng là võ đạo của mình tiến độ. Bang không bằng sư phụ hắn kia cương trực công chính tính tình, Vũ Tranh lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên tu luyện? Cho nên, cái này đã chủ, Vũ Tranh là quyết định. Đu ạng Vũ Tranh không chút do dự xuất thủ, trưởng ra như bồ lôi, một đạo hình rồng khí kình dương nhanh múa vút bay ra. Hàng Long thập bát trưởng, Lam Bang chủ quan môn đệ tử, Vũ Tranh tự nhiên là biết cái này cửa cái bang tuyệt học. Cũng chính bởi vì môn tuyệt học này, để Ô Y phái nhìn thấy đậy Vũ Tranh thượng vị hy vọng. Đối mặt cái này cái bang thứ nhất trưởng, Tần Dương thân ảnh phiêu hốt, lén nhanh qua công kích chính diện, đại khí cầm nã thủ như linh dương móc sừng vậy hướng Vũ Tranh ống tay áo. Lấy Tần Dương cảnh giới bây giờ, chỉ cần chạm đến một chéo áo, liền có thể giống như dán theo côn bên trên, kéo xuống trên tay một mảnh thịt. Nhưng mà Vũ Tranh đã biết Tần Dương khó giải quyết, há lại sẽ không có dự phòng. Kiến Long tại điện. Vũ Tranh đổi chiêu, bàn tay trái tròn kính, tay phải thẳng thế, song trưởng vài hạ một đạo không gì phá nổi kết dấu, gọi Tần Dương bàn tay không công mà lui. Sau đó, hắn lại ra Tiềm Long vật dụng, lấy hư thực khó lường chi thế cùng Tần Dương đại khí cầm ná thủ phá chiêu trên đấu. Phanh phanh phanh. Song phương liên tiếp giao thủ hơn 20 chiều, gặp chiều pha chiều, khí kình va chạm, trong không khí lưu lại đạo đạo tươi sáng vết tích. Vũ tranh càng là kịch đấu, khí kình liền vận phải càng đủ, một đạo hình dòng chân khí vây quanh thân thể bay động, theo trưởng kình bừng bừng phân chấn. Rốt cụ. Ngao. Vũ tranh song trưởng suốt liên tục, hình dòng chân khí như quầng long loạn vũ, bá đạo vô cùng. Vô anh. Tần Dương chỉ cảm thấy Vũ tranh khí thế một đợt cao hơn một đợt, kia chân khí như là như quầng chiều đánh tới Để tay phải của hắn miệng vết thương bắt đầu chảy ra máu tươi. Hắn vốn là thương thế chưa lành, còn không thể thi triển ra một chút, Tân Vũ không thể thi triển võ công, đánh lâu phía dưới chắc chắn bất lợi. Cho nên, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Tân Vũ thôi động khí huyết, toàn thân kéo căng, huyết khí bành trướng, tại trong mạch máu cọ rửa lưu động, hướng Một quyền ra, bá đạo dương cương huyết khí dung ra một đạo không khí gọn sóng, cuốn bánh quyền kình cùng hàng long trưởng bực này chí cương trưởng pháp cứng tay cứng chân cứng nối cứng. một chút cũng không có né tránh xu thế. Fren, quân trưởng tiếp xúc, tuôn ra một đoàn khí lãng. Fren, Tần Dương cách ở vũ trên tay phải kiếm trưởng, đeo băng tay phải cùng nó tay trái ngân trưởng đối kích một chưởng, song vương cùng nhau lui lại ba bước. Khụ khụ khụ Tần Dương nhịn không được ho khan vài tiếng, màu trắng băng vải nhuộm thành huyết hồng sắc. Phương Ngôi đối trưởng, hắn âm thầm dùng cấp mô công vận khí phát môn, lấy hắn hiện tại tổn thần mà vong hình cảnh giới, vận chuyển cấp mô công hoàn toàn không câu lệ tại hình. lấy nó thôi phát trưởng lực cùng Hàn Long trưởng va chạm. Cũng chính là cái này một vận công, để phổi thương thế lại lần nữa phát tác, ho khan không thôi. Bất quá có tổn thương về có tổn thương, mấy Tần Dương kia mấy chiêu cũng là có thời kỳ toàn thịnh chín thành trưởng lực. Chín thành trưởng lực đã là đủ cùng ngũ khí triều nguyên khoa tay, nhưng vẫn là chưa có thể thắng được Vũ Tranh. Hắn trưởng kình tại Kim Ngân song tuyệt trưởng ra chi hạ, còn muốn thắng qua Tần Dương cổ động khí huyết cùng chân khí Tần Dương không ít. Vũ Tranh là tuyệt đối chưa từng đem Hàng Long trưởng luyện đến đại thành, tối đa cũng coi như chút thành tựu đi. Vẹn vẹn lấy tiểu thành cấp độ liền có thể thắng được ta cấp mô công một bậc. Thế giới này Hàng Long trưởng nói không chừng thật là có Hàng Long chi uy. Thần Dương ngăn chặn thương thế, nghĩ thầm. Trong nguyên tắc Hàng Long thập bát trưởng cùng cấp mô công xem như ngang nhau cấp độ võ công, Bắc Cái Hồng Thất công cùng Tây Độc Câu Dương phong đấu cả một đời, đấu đến cuối cùng cùng một chỗ chịu chết cũng chưa từng chân chính phân ra thắng bại. Nhưng ở cái thế giới này, Tần Dương cấp mô công lại là phải kém hơn hàng Long Thập Bát Trưởng không chỉ một bậc. Chi như vậy, chính là là bởi vì hàng Long Thập Bát Trưởng ở cái thế giới này lưu truyền không biết bao nhiêu năm, trải qua một đời lại một đời truyền nhân cải thiện, đã sớm cùng nguyên bản võ công hoàn toàn trái ngược. Hàng Long Thập Bát Trưởng không biết đổi mới bao nhiêu cái phiên bản, cấp mô công nhưng vẫn là ban đầu nhất nguyên bản, như thế một so sánh, không lạc hậu mới là lạ. Nếu không phải Qua Châu, bằng cái gì hàng Long Trưởng có thể trở thành đại hạ đế nhất đại bang mang tính tiêu chí tuyệt học? Thế giới này người cũng không phải người ngu, đồng thời từ tại thế giới cấp độ cao, so với nguyên tắc thế giới đến có thiên nhiên tính ưu thế cực lớn. Sau này không thể đơn thuần trước kia thế nhận biết phán đoán thế này võ công. Nghĩ như vậy, Tần Dương ngừng lại ho khan, đối Vũ Tranh nói, xem ra Tần Mộ Thương thế là không cách nào phục hồi. Cáo tử. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh mịt mờ. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng hôm nay tới đây là vì lệnh bài, cùng Vũ Tranh chiến đấu chỉ là ngoài ý muốn. chạy vội bên trong Tần Dương sở sở mới từ trên thân Liễu Đông Nguyên thuận đến lệnh bài, lệnh bài là tới tay, chỉ là có cái này Vũ Tranh tại, Đại Đức phân đà nghĩ an ổn, còn phải một fan công phu mới là. Vũ Tranh người này cũng không phải nhất định phải giành lại chức bang chủ không thể, nhưng hắn muốn đổi lấy ô y phái tài nguyên nghiêng, liền nhất định phải làm ra đối kháng tư thái mới được. Cho nên ngày sau, gia hỏa này cho Tần Dương chế tạo phiền phức tuyệt sẽ không thiếu. Chương 87, trong địa lao. Tần Dương rời đi về sau, Vũ Tranh cũng không đổi theo, chỉ là quá khứ nhắc lên co quắp ngã xuống đất Liêu Đông Nguyên, phân phó nói, còn có thể sống động sao? Có thể động liền đi triệu tập các đệ tử, đến miếu hoang hội họp. Liêu Đông Nguyên chân khí nếm thử cái này vận chuyển một chút, phát giác đã là dần dần từ bất lực trạng thái hồi phục, liền gật đầu nói, đã là bắt đầu khôi phục, làm phiền thiếu bang chủ quan tâm. Ta nhưng không sẽ vì các ngươi quan tâm. Vũ Tranh nở nụ cười gằn, các ngươi cũng biết ta không tranh nổi Quách thuần dương. Hiện tại bất quá là lợi dụng ta kéo dài hắn thượng vị thời gian thôi. Các ngươi OY phái cùng ta cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nói quan tâm, quá xa xỉ. Lúc trước Vũ Tranh liền trực tiếp minh bạch tại Liêu Đông Nguyên trước mặt cùng Tần Dương nói mình tranh là tài nguyên, hoàn toàn không tí hiềm Liêu Đông Nguyên ở đây, hiện tại hắn ý nguyên dám như thế ngay thẳng. Cái này bởi vì song phương đều minh bạch Vũ Tranh không tranh nổi đại thế đã thành Quách thuần Dương, hiện tại để Vũ Tranh đứng ra, bất quá là vì kéo lấy Quách thuần Dương thôi. Quách thuần dương những năm này trong bang uy vọng càng nặng, OY phái cho dù muốn chen ép cũng chen ép không được, mắt thấy ngay cả bang chủ đều đã có thói vị nhượng trước xu thế, OY phái chỉ có thể đem Vũ Tranh đẩy ra, dùng võ tranh vị cờ sĩ, tỏ rõ ý đồ cùng Quách thuần dương tranh chấp. Mà Vũ Tranh cũng là có ý tưởng, hắn nhìn ra OY phái tâm tư, dứt khoát liền làm rõ cùng OY phái cao tầng nói, lấy tài nguyên đổi lấy danh nghĩa của mình, song phương theo như nhu cầu, rõ ràng làm giao dịch. Tuy là giao dịch Nhưng ta ô y phái cũng đích thật là có để thiếu bang chủ leo lên trước bang chủ tâm tư. Liêu Đông Nguyên đứng thẳng thân, nghiêm mặt nói, Quách Thuần Dương năm đó là triều đỉnh cử nhân, bản thân liền cùng triều đỉnh có chút cấu kết, những năm này cũng chủ trương gắng sức thực hiện cùng triều đỉnh tu sửa quan hệ, mọi chuyện nhường nhịn, để hắn làm bên trên bang chủ, không phải ta cái bang chi phúc á. Việc này ta mặc kệ, ta một mực giao dịch. Vũ tranh thản như nói, người cùng ta nói lại nhiều, cũng không có để ta nhìn thấy võ công tinh tiến hữu d Bất quá đã đáp ứng giao dịch, vậy ta cũng sẽ hết sức hoàn thành. Hiện tại, đi triệu tập các đệ tử, chúng ta đuổi bắt tập đạo. Tập đạo? Liêu Đông Nguyên có chút không nghĩ ra điều đạo. Lùng bắt Thiên Nam tập đạo, làm ra công kích, khai hỏa thanh danh. Tình y phải lấy đả kích giá cái vì bắt đầu, có đánh hạ tảo bang phân đả, ở chỗ này cắm rễ xuống, ngươi cho rằng chỉ dựa vào cái kia bị trộm đi lệnh bài liền có thể dùng thế lực bắt ép bọn hắn sao? Không có đè xuống đối phương công kích cùng danh vọng, Tiểu động tác làm lại nhiều cũng là uổng công. Vũ Tranh Thủy cười một tiếng, hướng về miếu hoang đi đến. Nghĩ lên vị, cuối cùng phải có thực sự công tích, phải có vạn chúng quy tâm danh vọng. Tô Y phái một không làm công tích, hai không dương danh nhìn, chỉ dựa vào mấy cái này tiểu động tác có làm được cái gì? Chung quy là tâm mắt thấp, tranh bang chủ cái bang chi vị là như thế này, trên cái này đả chủ chi vị cũng là như thế này. Bọn hắn chẳng lẽ cho rằng chen ép hạ đối thủ liền có thể leo lên vị sao? Như bang chủ cái bang vực này vị trí là so mạnh, không phải só so nát. Theo Vũ Tranh đối với hắn cái kia sư phụ hiểu rõ, nếu là không có nhân tuyển thích hợp, sư phụ hắn tình nguyện tiếp tục mình chống đỡ, cũng sẽ không thái vị. Cái gì? Lệnh bài bị trộm. Liêu Đông nguyên lại là không nghe ra Vũ Tranh trong lời nói thâm ý, hắn càng thêm chú ý chẳng biết lúc nào bị Tần Dương trộm đi lệnh bài. Cái này tâm nhìn hạn hẹp biểu hiện, làm cho Vũ Tranh trong lòng khinh thường tri ý càng sâu. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, tâm mắt thấp tốt. Làm tiểu động tắc cũng tốt, nếu không phải tầm mắt không thấp, bọn hắn làm sao lại tìm tới mình đâu. Nghĩ như vậy, Vũ Tranh Tiếu rung lại là trở nên chân thành chút. Một bên khác, Tần Dương bắt về lệnh bài về sau, lại là chưa từng tại trong tiêu cục ở lâu, mà là tại thông báo vu đại dũng một tiếng về sau, Lặng Yên đi tới Tĩnh Võ Ti địa lao bên ngoài. Ở đây, hắn cùng chờ đã lâu dư thiện bằng gặp mặt, cũng hướng sắc mặt có chút cứng dư thiện bằng nói, quần sơn trong hoành hành sơn trang bị mặc ra người diện. Người có thể dẫn người từ Nam Sơn huyện bên ngoài dây leo bên kia núi lên núi, đi về phía đông 50 dặm địa, lại Hoành Hành Sơn trang dạo chơi. Trở về về sau, liền có thể trực tiếp lĩnh công lao này. Muốn nói Thiên Nam Thập Đạo bên trong cái nào làm người khác đau đầu nhất, kia không thể nghi ngờ là dựng vào đại huyền bên kia Hoành Hành Đạo. Tính Võ Ti đã sớm nghĩ diệt trừ Hoành Hành Đạo cái này cái đỉnh, lại luôn bởi vì các loại nguyên nhân mà không thể không tạm hoãn công lược kế hoạch, để nó ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiện tại Hoành Hành Đạo bị diệt Dư Thụyện bằng nếu là dẫn tới cung lao này, kia thay mặt trưởng sử thay mặt chữ liền có thể bỏ đi. Tin tức này, đổi tần mỗ tiến địa lao, giá trị đi." Thần Dương nói. Dư Thụyện bằng khuôn mặt không còn cứng đờ, mười phần cười ôn hòa, trong địa lao chết cá biệt người đều là chuyện thường, ngươi tùy ý." Hai người bọn họ tiến nhập trong địa lao, trải qua ba đạo cửa ải, trước mắt xuất hiện một cái thông đạo, thông hai bên đường, là phiến phiến cửa sắt, mỗi một đạo phía sau cửa một bên, đều giam giữ lấy một cái chí ít hậu thiên bắt trọng võ giả. Cung bình thường phủ nha địa lao khác biệt, tính võ ti địa lao căn bản là lấy sắt vi tải, chất gỗ hàng rào cái gì là hoàn toàn không tồn tại. Tính võ ti bên trong giam giữ đều là võ giả, chỉ bằng vào chất gỗ cửa nhà lao, nhưng ngăn không được võ công cao thủ, dù là những cao thủ kia đều bị xuyên xương tỉ bà, hạ dược đè xuống nội lực. Nghe nói đạo cấp trở lên tính võ ti trong địa lao còn có khóa nguyên trận phong tỏa nguyên khí, huyền thiết xiềng xích giam giữ trong phạm, tính võ ti tổng bộ càng là có vạn cân nặng đoạn long thạch xung làm đại môn. chỉ là vào cửa đều cần phí không ít công phu. Như vậy, ngươi muốn gặp cái kia phạm nhân đâu?" Dư Thiện Bằng nhìn xem Tần Dương mỉm cười nói. Trong lòng hắn không ngừng mà phỏng đoán lấy Tần Dương vì sao muốn thấy phạm nhân, lại nghi đối phạm nhân làm cái gì. Lúc trước Dư Thiện Bằng nhất thời vô ý bị Tần Dương nắm được cán, cho nên tại song phương trong hợp tác một mực chỗ bị động vị trí, cái này khiến hắn sớm đã bất mãn đã lâu. Bây giờ có thể có cơ hội từ yếu thế địa vị đứng lên, Dư Thiện Bằng tự nhiên sẽ hảo hảo nắm chắc. trực tiếp đi gặp luyện khí hóa thần cảnh võ giả đi." Tần Dương nói, đối với Tại Dư Thiện bằng tiểu tâm tư, Tần Dương có phát giác, nhưng lười đi gõ. Hắn thấy, quyết định vị trí chủ đạo không phải cái gọi là tay cầm, mà là thực lực, địa vị. Dư Thiện bằng nếu là mạnh hơn Tần Dương, như vậy cho dù Tần Dương cầm thóp của hắn, hắn cũng có thể tùy thời đem Tần Dương cưỡng ép đánh chết giết. Nhiều khi, cầm đối phương tính mệnh, chính là cầm đối phương lớn nhất tay cầm. Cho nên Tần Dương cũng lười đi quản Tại Dư Thiện bằng tiểu tâm tư. Nếu là hắn cảm thấy tìm tới Tần Dương tay cầm có thể càng an tâm điểm, kia liền thành toàn hắn đi. Dạng này cũng có thể để cho hợp tác càng ổn thỏa chút. Bên kia liền đi tận cùng bên trong nhất nhà tù đi. Dư Thiện bằng phía trước dẫn đường, dẫn Tần Dương đi thẳng đến cuối lối đi, đi tới mấy gian so với phía trước đại suất gấp đôi nhà tù trước đó. Nơi này đầu đang đóng đều là luyện khí hóa thần cảnh võ giả, ba tên giai đoạn trước, một trung kỳ. Cái kia trung kỳ chính là sát tăng đạo sư phụ. Năm đó mang theo sát tăng đạo cùng nhau chạy đến Thiên Nam nói tới. Trong đầu hắn cầm đại luân tự tuyệt học Tản Thiên, tính võ ti bên trong vẫn nghĩ từ hắn vậy sẽ kia môn tuyệt học móc ra. Chương 88, Hạ công. Đại luân tự tuyệt học Tần Dương theo miệng hỏi nói, La Lục Thần Quyết vẫn là vô thượng du giả mà thừa. Hoặc là kia nghe nói luyện một cái chết một cái băng hỏa thất trọng thiên. Đại luân tự là Tam Bang Lục Phái 12 môn bên trong 12 môn thành viên, là Phật môn mật tông một mạch, nhưng ở 60 năm trước Bọn hắn chủ động cùng Phật Môn cắt đứt, vẫn chưa theo Phật Môn tiến đến Tây Vực Trư Quốc, như cũ tại Đại Hạ truyền thừa. Truyền thuyết môn phái này nội tình thâm hậu, luận thực lực tổng hợp không dưới Tam Bang lục phái, chỉ là bởi vì cùng Phật Môn có quan hệ, cho nên một mực làm việc khiêm tốn, không rõ thực lực, lúc này mới chỉ là đứng hàng 12 môn một trong. Đều không là Lạp Long tượng bản nhũ công. Dư Thiện bằng nói, cái này tựa như là Đại Luân tự chúc cơ võ công đi, còn ngoại truyện hơn phân nửa công pháp tới. Ngay cả các ngươi đây tính võ ti đều muốn ngắc ngé. Thần Dương không hiểu hỏi. Trong nguyên tắc long tượng bản nhược công danh xưng sau khi luyện thành có 13 long thập tam tượng chi lực, nhưng trăm chỉ, đây thật ra là khoa trương đến không thể lại khoa trương ra châu. Kim Luân Pháp Vương luyện đến cái gọi là 10 long 10 tượng tầng thứ 10, cũng mới ngàn cân chi lực, đổi tính một chút, cũng liền nói là một long một voi cộng lại, cũng chỉ có trăm cân chi lực. Như thế giá rẻ chỉ số, long cùng tượng nếu có thể nghe hiểu, bọn chúng sẽ khóc. Đồng thời môn này khoác lác không làm bạn nháp võ công tuy nói nhập môn cánh cửa thấp, nhưng như muốn luyện đến đỉnh phong lại là muôn vàn khó khăn. Tư chất người không tốt trên lý luận cần hao phí thời gian ngàn năm mới có thể luyện đến tầng cao nhất. Nhưng là cho dù ai sống ngàn năm, đều có thể nói là bán tiên, kết quả luyện võ công mới có 1300 cân lực đạo, ngươi nói hô không hô. Cho nên ở cái thế giới này, long tượng bàn nhược công chỉ là đại luân tự chúc cơ võ công, còn lưu truyền ra đi vượt qua một nửa nội dung. Như lời ngươi nói long tượng bản nhược công chỉ là cát sen bản, là đại luân tự chuyên môn dùng để chọn lựa thích hợp luyện thể đệ tử. Dư Thiện bằng nói ra, đại luân tự còn có giữ kín không nói ra một bộ long tượng bản nhược công, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện. Phối hợp bảy loại tuyệt kỹ, uy lực vô cùng. Tầng cùng bên trong nhất kia phiến trong cửa lớn, chính là Sắt Tăng đạo sư phụ yêu quỷ tăng quản trị, hắn tại mưu phản đại luân tự lúc mang chân truyền bản long tượng bản nhược công chức năm tầng ra, Sắt Tăng đạo có thể tại Thiên Nam đạo xông ra tiến đến. cũng toàn bộ nhờ cái này năm tầng tuyệt học. Không có bên trên mất hồn tán sao?" Thần Dương hỏi. "Bên trên, Dư Thiện bằng có chút đắng buồn bực nói, nhưng loại này luyện thể đến chỗ tinh thâm võ giả căn bản không sợ mất hồn tán, thuốc nước uống vào đi, chỉ chốc lát liền theo mồ hôi chảy ra." Tính võ ti mặc dù có sai lầm hồn tán, nhưng đối ở phương diện này dược lý lại là không có tinh thông người. Muốn so mất hồn tán cao cấp hơn, chỉ có thể tìm thần nông giáo. Nhưng là thần nông giáo sẽ không duyên cơ cho người thoát sao?" Hiển nhiên là sẽ không. Thật có ý tứ." Tần Dương cười cười, đối Dư Thiện bằng nói, "Chờ ta công thành về sau, có lẽ có thể thử một chút có thể hay không đem cái này lòng tượng bản nhược công ngốc ra." Nói, hắn đi đến đạo thứ nhất cửa nhà lao trước, nói, "Mở ra đi." Dư Thiện bằng nhẹ nhàng phất tay, kia một mực đứng ở một bên ngục tốt liền yên lặng quá khứ đem cửa mở ra, để Tần Dương tiến vào. Đợi Tần Dương tiến vào về sau, Dư Thiện bằng đột nhiên cười nói, "Ngươi nói, ta đột nhiên đem ngươi nốt vào Ngươi nên làm cái gì? Ngươi có thể thử một chút có thể hay không đói chết ta, thử một chút ta có thể hay không lại đi ra. Trong phòng giam truyền đến bình thản như nước thanh âm, nghe không ra một điểm bà động. Ha ha, tại hạ làm sao sẽ làm như vậy đâu. Hắn quay người đối ngục tốt nói, hảo hảo hầu hạ tần đại hiệp, thỏa mãn hắn hết thảy nhu cầu, không phải duy ngươi là hỏi. Đúng đúng. Ngục tốt liên tục xác nhận. Dư Thiện bằng phân phó xong, lại mặt đối lập tần Dương nói một tiếng, 7 ngày sau ta trở lại gặp ngươi. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Tiêu diệt Hoành Hành Đạo Công lao, nhưng còn đang chờ hắn đâu? Chỉ cần đem công lao này cầm xuống, hắn cái này quận trưởng sử vị trí liền ổn. Trong phòng giam, Tần Dương chậm chậm đi đến cái này nhà tù mặt chủ nhân trước, mặt không biểu tình một trào chụp tại trên đầu hắn. Hắn vẫn chưa cùng cái này dưới thậm chí tù nhiều lời, bởi vì hắn hành động kế tiếp đã chú định xong phương đối lập lập lập trưởng. Hấp tinh đại pháp, tinh khí, chân khí, đều bị hấp lực cường đại từ cái này, luyện khí hóa thần giai đoạn trước tu phạm thiên linh chào lên mà ra, bị tần dương hấp thu nhập thể. Cái này tu phạm cảm thụ được chân khí sói mòn, cao giọng ho hét, liều mạng dãy rựa, nhưng trăm chú cuốn lấy hắn tứ chi xiển xích, còn có xuyên qua xương tỳ bà hai viên đinh sắt, đều để hắn dãy rựa trở thành uổng công. Hắn chỉ có thể cảm thụ được chân khí mất đi, tinh khí sói mòn, bị tần dương lấy thôn tính chi thế hút nhập thể nội. Cỗ này chân khí vừa tiến vào tần dương thể nội, Liên mười phần nóng nảy cùng bản thân hắn chân khí lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Luyện khí hóa thần võ giả chân khí bên trong vốn là chứa một kia bản nhân dấu ấn tinh thần, nếu là hắn tự nguyện dâng ra công lực còn tốt, không tự nguyện tình huống dưới, chân khí liền sẽ làm ra nhất chống cự kịch liệt, hấp thu độ khó so với luyện tinh hóa khí cảnh nội lực không thể so sánh nổi. Bất quá tần Dương muốn chính là cái này chống cự kịch liệt. Nếu là dấu ấn tinh thần thuận theo, ngược lại là có chút khó mà tìm ra. Cảm ứng đến kinh mạch bên trong kia tả hữu xông loạn người khác chấn khí, Tần Dương tâm thần đắm chìm, tiến vào đại La Thiên tâm trạng thái, đồng thời chậm rãi tỉnh lại mình, kia yếu ớt nhưng xác thực tồn tại quyền ý, chướng áp. Vô hình uy áp đột nhiên xuất hiện, ý chí biến thành quyền ý cùng tù phạm dấu ấn tinh thần kịch liệt va chạm, không đoạn giao phong, hung hăng chấn áp chân khí bên trong kia một kia vô hình chi vận. Lúc trước, Tần Dương cùng Huyền Tiễn giao thủ, thiếu đốt kiếp lực từng chút từng chút phân tích Huyền Tiễn công pháp và nội tình. Mặc dù cuối cùng chỉ thu hoạch được bộ phận khó mà diễn tả bằng lời cảm ngộ, nhưng cũng coi là đại khái hiểu rõ Huyền Tiễn công pháp tính đả thủ. Huyền Tiễn giết người đoạt mệnh thời điểm, sẽ đem người bị giết chân khí hấp thu, lấy chân khí hỗn dưỡng hắc bạch song kiếm, lấy chân khí bên trong dấu ấn tinh thần ma luyện tự thân kiếm ý. Hắn giết người, đầu tiên là đoạt đi thân thể đối phương bên trên sinh cơ, lại diệt tuyệt trên tinh thần tồn tại, có thể nói là tại giấn thân vào cùng tinh thần hai phương diện cho tầng sâu nhất đả kích. Mỗi giết một người, kiếm của hắn liền lợi một điểm. Giám ý của hắn cũng mạnh một điểm. Huyền Tiễn chính là lấy loại phương pháp này, ma luyện ra hắn kia cường đại mà không rõ kiếm ý. Mà bây giờ, Tân Dương chính là dùng cùng Huyền Tiễn tương tự phương pháp đi ma luyện tự thân quân ý, tăng trưởng tự thân chân khí. Hắn từ bỏ hấp công cái này thuận tiện tuyền hạng, lựa chọn tự mình tìm tòi ra pháp môn, trình độ lớn nhất lợi dụng người khác chân khí, lấy cổ vũ thực lực bản thân. Giết. Trong thoáng chốc, Tần Dương tựa hồ nhìn thế giới tay cái kia không ngừng dãy rủa tù phạm lấy thời kỳ toàn thịnh tư thái hướng mình đánh tới, nhưng là một đạo chảo ảnh rơi xuống, đạo thân ảnh kia nháy mắt tan thành mây khói. Đồng thời, dưới lòng bàn tay bị chụp lấy đầu lâu tù phạm cũng phát ra thảm liệt kêu rên, tứ chi không ngừng dãy rủa, đầu lâu thậm chí suýt nữa từ tần dương dưới lòng bàn tay thoát ra. Nhưng loại này dãy rủa tựa như là hồi quang phản chiếu, tại kiên trì mấy hơi về sau, liền đột nhiên không một tiếng động. Hắn chết rồi. Chương 89 Đại uy Thiên Long. Theo tụ phụm chết đi, một cỗ vô hình cảm giác xông lên đầu, chân khí thuận cỗ này cảm giác vận chuyển một tuần, Tần Dương thuận tay đánh ra một đạo đạo khí. Côn phong đao pháp, vạn lý độc hành khinh công. Ta hấp tinh đại pháp, xong xong rồi. Tần Dương cấp tốc luyện hóa hấp thu chân khí, cảm thụ được kia trong lòng đột nhiên minh ngộ võ công, kinh hỉ nói: Đoạt nó công, diệt nó ý, đây chính là Tần Dương bản mới hấp tinh đại pháp. Không giống với vốn là muốn luyện hấp công. Hiện tại hấp tinh đại pháp chính là lấy ma diệt dấu ấn tinh thần vi thủ đoạn, mà không phải dung hợp. Những cái kia dấu ấn tinh thần liền giống với đá mài dao, từng chút từng chút ma luyện lấy tần dương quyền ý, khiến cho càng cường đại hơn. Về phần kia thu hoạch võ công, bất quá là ma luyện quyền ý phụ thuộc phúc lợi thôi. Cứ như vậy, ta tại luyện khí hóa thần cảnh tư lương cũng coi là thỏa mãn hơn phân nữa. Như vậy, bắt đầu tu luyện đi. Lần này, ta muốn đột phá luyện đạn. Luyện tùy là luyện huyết chi trước cuối cùng một cửa ải. đã là một cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Luyện võ nhập thủy, tuổi thọ đem đạt tới 100 năm trở lên, đồng thời lĩnh ngộ quyền ý, lại không phải trước đó như vậy khuyết thiếu vật lý bên ngoài thủ đoạn công kích. Tần Dương mặc dù thông qua tu luyện chân khí cùng kinh nghiệm của kiếp trước sớm áp vũ quyền ý, nhưng muốn để quyền ý chân chính lớn mạnh, còn phải luyện thủy. Lần này hắn thông qua dư thiện bằng tiến vào tinh võ ti địa lao, trong địa lao tất cả tù phạm đều có thể nói là nó luyện công tư lương, có này tư lương, Tần Dương hoàn toàn có năm chắc luyện trạng viên mãn. Bắt đầu luyện thủy. Hoa ngang. Địa lao chỗ sâu vang lên to gió hết ổn, tất cả tù phạm đều cảm giác một cô không hiểu hàn ý lé lên trong đầu, có loại bất tường cảm giác. Ba ngày sau đó, trong địa lao, ô ô ô ô, rõ ràng là chỗ ở dưới đất cơm tù, lại có từng đợt gió tắp quanh quẩn, tại âm trầm trong địa lao, phát ra giống như quỷ gào ôi nhưng thanh âm. Trong địa lao tất cả tù phạm tại cái này vang lên tiếng gió thời điểm, đều là không tự giác ôm chặt thân thể của mình, nhát gan người thậm chí bắt đầu run lấy b Dạng này hết thảy, chỉ vì từ 3 ngày trước đó bắt đầu, trong địa lao liền bắt đầu thỉnh thoảng người chết. Mỗi khi cái này ốt nhưng chi tiếng vang lên thời điểm, liền có ngục tốt từ địa lao chôn sâu lôi ra một cỗ thi thể, giao cho bên ngoài nhà xác người kéo đi chôn. Tới gần chỗ sâu đám tù nhân đều có thể nghe ra cái này phong thanh là từ một loại kỳ dị phương pháp thổ nạn phát ra, bọn hắn có đôi khi cách tưởng giao lưu, cân nhắc ra địa lao chỗ sâu vào ở một con ăn người hung ma, lấy bọn hắn những tù phạm này làm thức ăn. Ngay tại tu luyện võ công tuyệt thế, mà trên thực tế, những tù phạm này thật đúng là không nhất định nói sai, Tần Dương đích thật là bắt bọn hắn khi tư lương. Bất quá sở dĩ sẽ trong vòng 3 ngày hút khô hơn 10 người huyết khí cùng nội lực, vẫn là bởi vì hắn cần trị liệu thương thế trên người. Bằng không, cho dù là luyện võ, cũng không cần trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao nhiều như vậy tù phạm. Lúc này, địa lao chôn sâu một tòa cơm tù bên trong, Tần Dương vận công hồi khí, chậm rãi đem trọc khí phun ra, mở hai mắt ra. ánh mắt như điện, để âm u tủ thất tựa như đột nhiên sáng sủa nháy mắt. Luyện tạng viên mãn, nội tráng ta thân. Tân Dương tùy ý thư triển gần cốt, phát ra lộp bộp tiếng vang cùng như đánh trống tim đập tâm thanh. Luyện tạng viên mãn, nhục thân tiên thiên, hô hấp thông suốt nội tạng, bỏ cũ lấy mới, nhập thanh khí, ra khí thải, tạng phủ lâu dài sạch sẽ, thể lực sa xâm sâu xa. 3 ngày này tu luyện, Tân Dương tại khôi phục đồng thời cũng là đang trong quá trình tiến hành tạng rèn luyện. Nhờ vào trước đó cùng Phong Lôi Lực giao thủ, Trần Dương đem cấp mô công cùng hấp tinh đại pháp tương hợp sáng chế khí thôn thiên hạ, lúc này hắn chính là dùng cái này chiêu pháp đem tự thân ngũ tạng lục phủ rèn luyện viên mãn, trong thân thể cháng bên ngoài mạnh, trong ngoài như một. Lúc này Trần Dương, cho dù là nhận cồn coi trọng kích cũng có thể nội tạng khó thương, đồng thời tạng phủ cường đại cũng làm cho nhục thân cường độ lại lần nữa lên cao, nhất là thận cùng trái tim hai bộ phận này, càng làm cho Trần Dương lực lượng đại tăng, năng lực bay liên tục cũng là phóng đại. Cứ như vậy, ta liền cơ bản sắp khôi phục kiếp trước cảnh giới. Tần Dương chậm rãi đâm ra một cái trung bình tấn, hai chân như cây, cắm rễ tại đại địa, hai tay kết giẩn, thân thể cơ gân cầu trường, trừng mắt no lên, một cổ phái nhiên lực lượng cảm giác sông thể mà ra. Đồng thời, trong đầu của hắn quan tưởng ra một tôn chân đạp kim long bạch tượng, tựa như giữa thiên địa tất cả lực lượng tụ tập vào một thân Bồ Tát kim thân pháp tướng, nó tư thái cùng Tần Dương hiện tại tư thế không khác nhau chút nào. Đại Uy Thiên Long Kình, cái này chính là Tần Dương tiếp trước tu luyện luyện tụy công pháp, cũng là hắn sau cùng bốn ban đầu Luyện tụy về sau công pháp, Tần Dương tiếp trước cũng chưa từng thôi diễn ra, tất cả đều cần nhờ thế này hắn tiến hành thôi diễn. Lúc này, Tần Dương chính là quan tưởng Đại Uy Thiên Long Bộ Tắc Quan, kết long tượng phản ấn, bắt trước Đại Uy Thiên Long Bộ Tắc vận chuyển khí huyết, gen luyện cốt tụy. Đại Uy Thiên Long, thế tôn điệu tượng, bản nhược chư Phật, bản nhược ba ma không. Hắn hò hét khẩu quyết, lấy đan điền chi khí lên tiếng, nội tạng chấn động ra sóng âm, khoáy động cốt tụy, đồng thời toàn thân gần cốt tại có quy luật rung động. Một lần lại một lần rèn luyện cốt tủy cùng thân thể. Bá lảm lảm. Tiếng ngân cốt reo vang, khí huyết cọ giữa thanh âm giống như cao sơn lưu thủy, nặng nề mà liên miên bất tuyệt, để cách gần đó đám tù nhân mặt đều biến sắc. Cái kia hung ma mạnh hơn. Nhất là mặt khác ba gian luyện khí hóa thần cảnh võ giả trong nhà tù, trong đó ba tên trọng yếu phạm nhân sắc mặt càng lạnh lùng hơn. Bọn hắn có thể nghe ra, đây là ngân cốt ma sát, vận chuyển khí huyết thanh âm, cũng chính là bởi vậy, mới hiểu thanh âm nơi phát ra đáng sợ. Người kia tới đây ngày đầu tiên, liền giết bốn tên luyện khí hóa thần võ giả một trong, nhưng từ sau lúc đó, hắn chính là lấy những cái kia cấp độ thấp võ giả vì tư lương, vẫn chưa trêu chọc ba người khác. Nhưng bây giờ, bị những người khác ca tụng là hung ma, người kia đã là có mới đột phá, rất khó nói sẽ không lại đem độc thủ vươn hướng ba người khác. Nghĩ tới đây, ba người biểu hiện không đồng nhất. Cái này nhất tới gần thần dương chỗ tụ thất người võ giả kia, sắc mặt tái đi, mồ hôi rơi như mưa, đã là chưa chiến trước hết e sợ lòng dạ. Hắn cách Tần Dương gần nhất, cũng nhất có thể cảm nhận được kia hùng hồn tổn tu ý lực cảm giác, là lấy trong lòng biết mình không cách nào may mắn thoát khỏi, đã là có từ ý. Ở giữa cái gian phòng kia tu thất, tu phạm cũng là sắc mặt khó coi, nhưng bởi vì Tần Dương vừa thành quyền ý chưa thể lan tràn đến nơi này, để hắn còn có một chút hy vọng, hai tay chậm rãi nắm chặt cổ tay trên tay xưởng xích, kéo căng xích sắt. Người cuối cùng, khoảng cách Tần Dương xa nhất sát tăng đạo chi sư yêu quỷ tăng quản trì, thực lực cao nhất, tuy là khoảng cách xa nhất, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia có thể so với ngũ khí triều nguyên quân ý. Chỉ bất quá hắn cùng đệ nhất nhân tương phản, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, mặc niệm kinh văn, chỉ là kia khỏe miệng, lại là câu lên một vòng ý vị nụ cười khó hiểu. Trong ba người, là thuộc người này trấn định nhất. Ba người này phản ứng, tần dương đều là không biết, cũng không có lòng đi lý. Hắn chỉ là một lần lại một lần vận chuyển khí huyết, rèn luyện cốt tủy, cảm thụ được thực lực tăng lên. Đại La Thiên tâm trạng thái Tần Dương có thể cảm nhận được mỗi một kia lực lượng tăng lên, nhìn thấy đánh giá ra bản thân mỗi một phần tiến bộ. Loại này tiến bộ cùng tăng lên, tựa như game online thăng cấp đồng dạng, gọi người vô hạn chấm B. Chương 90, thực lực đại tiến. Lại là 3 ngày sau đó, tính Võ Ti trong địa lao. Dư Thụyện bằng mặt mũi mủi hớn hở đi vào địa lao bên trong, kia một mặt hỉ khí cùng âm trầm địa lao mười phần không sân. Hắn vừa đi, một bên hướng bên người ngủ tốt hỏi thăm, mấy ngày nay, người kia có gì động tĩnh? Trước 3 ngày Tổng cộng muốn 13 người mệnh, kia tử trạng, thế nhưng là thê thảm rất a, Mục Tất thấp giọng về nói, ty chức kiểm tra qua, bọn hắn đều bị hút khô nội lực, ngay cả khí huyết đều đều nhanh hút hết. Trong địa lao đám tù nhân đều đem nó xưng là ma quỷ, hung ma, người người cảm thấy bất an. Hắn lúc tu luyện, kinh phong gào thét, toàn bộ địa lao đều có ồ ồ thanh âm, quả thực rợn người. 3 ngày trước, hắn giống như có đột phá mới, không lại hấp thu hắn người nội lực, mà gọi là chúng ta cung cấp án hệ. Còn cứ gọi người của cái bang đưa tới tổ yến, nhân sông. Tuy là tại nhà giam, nhưng qua là thần tiên thời gian. Từ đó về sau, hắn gian kia nhà tù khí thế liền càng ngày càng khiếp người, sắt vách cùng sát đao phạm chuẩn vào tù trước đó cũng là một cái nhân vật hung ác, kết quả tại đột phá sau người kia sắt vách ở 2 ngày sau, gió điên, khí thế khiếp người. Dư Thiện bằng thu lại mặt cười, mặt lộ vẻ vẻ suy nghĩ sâu xa. Có thể để cho phạm chuẩn cái này đã từng oan nhân bị gió điên. Vậy khẳng định không là đơn thuần áp lực, mà là quả thật nhận một loại nào đó áp chế. Dư Thụy bằng đối với loại này áp chế, có thể nghĩ tới cũng chỉ có ngũ khí triều nguyên mở ra thứ hại sau tinh thần ngoại phóng. Hắn xem ra mới hơn 20 tuổi, nhưng có thể đến tới cảnh giới này sao? Dư Thụy bằng nghĩ đến Tần Dương có có thể đột phá đến ngũ khí triều nguyên, liền cảm giác trong lòng một đoàn đầy rối. Vốn cho là bắt lấy đối phương tay cầm, có đảo ngược địa vị cơ hội, nhưng hiện tại xem ra, thanh này chư cũng không nhất định có tác dụng a. Luyện khí hóa thần hậu kỳ võ giả, bình thường chiến thuật biển người đã là đối bọn hắn mất đi tác dụng. Coi như đối mặt đám người vây giết, cũng có thể khí thế nhất địch, sau đó giết người phá vây, tiêu sái rời đi. Trừ phi có ba vị trở lên khí phách song hành võ giả lấy mạng sống ra đánh đổi gắt gao ngăn chặn, mới có một cơ hội nhỏ nhoi đem nó vây giết. Nhưng cũng vẻn vẹn có một cơ hội nhỏ nhoi thôi. Thật là một cái quái vật a. Tại Dư Thiện bằng sắc mặt biến phải ớn áp mà khiêm tốn, nguyên bản đắc ý quét sạch sành sanh. Ngã lại tiếu dung cùng ngục tốt cùng nhau đi đến địa lao chỗ sâu nhất. "Rống." Nghiêm Nghị Kình Phong gào thét mà ra, thổi đến Dư Thiện bằng quần áo không ngừng run run. Tân Dương chỗ nhà tù trong khe hở, không ngừng tiết ra ngoài ra lạnh thấu xương của phòng, bên trong còn có giống như thú giống tiếng gầm gừ, mười phần khủng bố. "Ngào." Lần này không phải cùng loại hổ báo thú giống, mà là uy vũ long ngâm, một tiếng này ra, Dư Thiện bằng sắc mặt đại biến. "Lùi." Hắn không chút nghĩ ngợi nắm lấy ngục tốt điên cuồng lùi lại. Vâng. Nha tu đại môn ngay tiếp theo kiên cố tường đá đột nhiên bạo liệt, to to nhỏ nhỏ miếng sắt, hòn đá bay vụt. Dư Thiện bằng năm ngón tay thư giản, chỉ kình quét ngang, đem bắn hướng mình khối vụn đều là đánh nát, nhưng vẫn là bị kia khối vụn bên trên cường hãn kình lực bức phải liên tiếp lui về phía sau. Mà nó, cái này còn là người sao? Luôn luôn tự xưng là khiêm tốn hữu lễ Dư Thiện bằng nhịn không được mở miệng nói bẩn. Chỉ nói tới sức mạnh Cho dù là ngũ khí triều nguyên võ giả bên trong cũng không có mấy cái so ra mà vượt Tần Dương đi. Rõ ràng trước đó vẫn chỉ là miễn cưỡng áp chế mình, vì sao hiện tại có như thế thực lực kinh người? Dư Thiện bằng rất là không nghĩ ra. Hắn lại là không biết, lúc này Tần Dương cùng trước đó hắn đã là có khác nhau một trời một vực. Nhân Tiên Võ Đạo luyện thể chi pháp không phải là từ tổng thể toàn diện tăng lên, mà là một bộ phận một bộ phận rèn luyện. Đầu tiên là luyện lục, sau đó luyện gân, luyện da, luyện xương, luyện tạng. Như thế một bộ phận một bộ phận đến, đem thân thể người chia cắt thành mấy cái bộ phận tu luyện. Như thế tu luyện, tựa như dựng xếp gỗ đồng dạng, từng khối từng khối chồng chất, sơ kỳ còn không rõ hiện, từ luyện nhục đến luyện xương bốn cái cảnh giới luyện thành, còn chỉ tương đương với luyện khí võ đạo luyện tinh hóa khí viên mãn. Nhưng theo tu luyện tiến độ tăng lên, nhân thể trải qua tu luyện bộ phận càng ngày càng hoàn chỉnh, thực lực kia tăng trưởng biên độ cũng liền càng lúc càng lớn. Bây giờ Trần Dương luyện tạm viên mãn, bắt đầu luyện thủy Đã là đem thân thể người tu luyện đến tiếp cận viên mãn tình trạng, thực lực tăng phúc tự nhiên sẽ không nhỏ. Luyện thủy, chính là chất biến bắt đầu A. Trong phòng giam, tần dương chậm rãi buông ra quyền ấn, rủ xuống hai tay, hết sức hài lòng mà nhìn trước mắt chi cảnh. Mới hắn lấy long tượng pháp ấn bên trong thức thứ nhất ấn quyết thiên long ấn cách không đánh ra, quyền kinh xuất thể một trượng nữa, cũng chính là tiếp cận 5 mét khoảng cách, còn có thể đánh nát cửa sắt cùng thật dày tường đá, cái này nếu là thật đánh chúng nhân thể. Sợ là có thể trực tiếp đem nó băng thành một đoạn huyết vụ. Nhưng mà này còn chỉ là Long tượng pháp ấn tức thứ nhất ấn quyết, về sau còn có cự tượng ấn cùng bản ngữ ấn, uy lực sẽ chỉ so thiên long ấn càng lớn, sẽ không càng nhỏ hơn. Nghĩ tới đây, Thần Dương nghĩ phải cường đại ý nghĩ liền càng nóng lòng, hận không thể lập tức luyện thành Long tượng pháp ấn. Ừm. Hắn đột nhiên hình như có cảm giác, cất bước từ trong phòng giam đi ra, xuyên qua nâng lên cho bụi, nhìn thấy chính chưa tỉnh hồn dư thiện bằng cùng không biết tên một tốt, là ngươi à? 7 ngày trôi qua sao? Đây là ngày thứ 6 buổi chiều, dư thiện bằng treo lên Tiếu Dung càng thêm muốn hỏa, đạo, tại hạ sớm tìm được Hoành Hoành Sơn Trang, cầm xuống diệt trừ Hoành Hoành đạo công đầu. Bây giờ Lâm đại nhân cũng là vì tại hạ truyền thư Tịnh Võ Ti tổng bộ, khẳng định muốn sẽ tại hạ thay mặt chữ bỏ đi. Tại hạ tới đây, vẫn là muốn cảm tạ Tần huynh. Con hàng này đối Tần Dương là càng ngày càng thân cận, dùng sức bộ dáng như vậy, hiện tại cũng kêu lên Tần huynh. Từ Lâm quyết độ vì người xin công Tần Dương cười cười Xem ra hắn đã là Triếm Thượng Phong. Vượt qua đạo trưởng Sử Bạch Khinh Hầu trực tiếp hướng tổng bộ thành công, Lâm Tuyết Đồ đã là có áp chế Bạch Khinh Hầu dấu hiệu. Vị này trước thần bổ xem ra cũng không phải ăn chay, dù là Bạch Khinh Hầu bị trọng thương, nhưng tính võ ti tí nội bộ quyền lực tranh đoạt nhưng cùng vũ lực dựng không lên liên quan quá nhiều. Cái này y nguyên vẫn là phải dựa tạ Tần huynh xuất thủ cầm xuống tảo bang phân đà. Nếu không phải từ tảo bang trong phân đà tìm ra những cái này, Bạch Khinh Hầu cùng bọn hắn cấu kết chứng cứ Lâm đại nhân cũng vô pháp dễ dàng như vậy đem họ Bạch đè xuống. Dư Thiện bằng tiếp tục xu nịnh nói: "Theo như nhu cầu thôi." Thần Dương nói, miếu mày nhìn thoáng qua bụi bặm trên người cùng dơ bẩn. Hắn tại địa lao bên trong ngốc 6 ngày, trầm mê ở luyện võ không cách nào tự kiềm chế, cho dù có ngủ tốt ăn ngon uống sướng cùng bãi, cũng không cách nào tránh khỏi trên thân nhiễm dơ bẩn cùng vết bẩn. Trước đó trầm mê ở luyện võ còn không có phát giác, hiện tại phát hiện, tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Dư Thiện bằng cũng là phát hiện điểm này. nói, Tần huynh trợ tại hạ ngồi vững vàng vị trí, tại hạ còn không có cảm tạ Tần huynh đâu. Điệu lao suối quảy, không bằng Tần huynh đi ra ngoài trước tắm rửa thay quần áo, lại từ tại hạ làm chủ, đi tùng Hạc Lâu ăn một bữa. Đi cũng được. Tần Dương cười cười, lại là đi hướng bên cạnh nhà tù, bất quá tại trước khi đi, còn phải làm chút ít sự tình. Chương 91, Long Lĩnh Hoàn Mỹ. Cạch cạch cạch. Thứ nhất ở giữa nhà tù bên trong, đã từng oan nhân cuồng sát đao điên của Jun, hai hàng răng va chạm không ngừng. một mực lẩm bẩm hắn đến, hắn đến, sợ hãi tới cực điểm. Điên cuồng để Phạm Chuẩn mất đi lý trí, nhưng cũng để nó trực giác càng thêm nhạy cảm, hắn có thể so sánh những người khác càng có thể phát giác được tần dương biến hóa. Cho nên, tại tần dương tới gần thời điểm, Phạm Chuẩn mới có phản ứng mãnh liệt như thế. Cũng may, tần dương không có lựa chọn đi vào căn này nhà tù, hắn chỉ là ở ngoài cửa dừng lại một cái trước mắt, bật cười một tiếng, tán đảm hạ người, đã là vô dụng. Sau đó, hắn liền trực tiếp đi qua căn này nhà tù. Phạm Chuẩn Dũng khí mất hết, dấu ấn tinh thần của hắn không cách nào cho Tần Dương mang đến một điểm ma luyện tác dụng. Về phần chân khí, Tần Dương có chút tiếc nuối lúc đầu, cấp độ chân khí đã là đối ta không quá mức tác dụng. Luyện quỹ cảnh tiêu chuẩn xa so trước đó cảnh giới cao hơn, hấp thu một cái phạm chuẩn đối Tần Dương đến nói, bây giờ không có quá chỗ lại dụng. Những ngày này, Tần Dương càng nhiều hơn chính là mượn nhờ đại lượng ăn cùng dược liệu đến tiến hành tu luyện. Đương nhiên, như thế ăn đổi lấy chính là đại tiện số lần tăng nhiều. Luyện công luyện được chút chịu khó, ăn được nhiều điểm, Tần Dương một ngày liền cần đại tiện hai lần. Nghĩ đến mỗi ngày 2 lần đại tiện, Tần Dương cũng là sắc mặt tối đen, đối với ăn gió uống sương công pháp nhu cầu lại lần nữa tăng vọt. Tiên nhân là không gại phần, nhân tiên cũng nên như thế. Tu luyện nhân tiên võ đạo Tần Dương trước lập cái nhỏ mục tiêu, từ đây không đại tiện. Sắc mặt có chút lạnh lùng Tần Dương đi đến căn thứ 2 tủ thất trước đó, tay đè lấy cửa sắt đột nhiên phát lực, bang một tiếng, cửa sắt bị một cỗ quái lực sinh sinh đẩy ra. khóa cửa trực tiếp bị đứt đoạn. Tần Dương dạo chơi đi vào nhà tù bên trong, nhìn xem kia khoanh chân làm được trên đất lôi thôi thân ảnh. Trương Nam Sanh, hắn kêu ra tên của người này, nghe nói ngươi ghét người đầy đồng, bọn thủ hạ mệnh có 300 số lượng. Mặc dù đa số đều là chuốt không thông quyền cước bác tính, nhưng Tần Mỗ hy vọng ngươi không phải loại kia lấn yếu sợ mạnh hạng người. Bằng không, Tần Mỗ sẽ rất thất vọng. Nếu là cái này Trương Nam Sanh cũng giống phạm chuẩn như vậy dọa không có dũng khí, như vậy hắn đối Tần Dương giá trị cũng liền không có. Tần Dương không hy vọng lại lần nữa thất vọng. Trương Nam Sen chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tia nhe răng cười, "Có phải là lần yếu sợ mạnh, ngươi cứ đến thử xem." Lòng bàn tay của hắn chảy ra tinh mịn mồ hôi, trong lòng cũng có loại sợ hãi cảm giác, nhưng so với sợ hãi, hắn càng không muốn chết. Không có nhìn thấy Tần Dương, Trương Nam Sen sẽ không nghĩ tới Tần Dương công bố, chỉ là đối mặt cặp mắt kia, liền có bị phá hủy cảm giác. Kia là lực lượng, là cường hãn mã tồn tại lực lượng. Tần Dương toàn thân trên dưới đều tản ra lực lượng chấn nhiếp cảm giác, khiến tất cả nhìn thấy hắn người đều sinh ra nhu nhược không dám đối mặt cảm giác. Trương Nam Sanh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, cũng sẽ sinh ra nhu nhược, bất quá nghĩ đến sẽ bị chết, cái này nhu nhược cũng liền không cánh mà bay. Không có thấy đến tử vong, la sẽ không nghĩ tới sinh mệnh trân quý. Trương Nam Sanh nhìn xem Tần Dương từng bước tiếp cận, hai tay nhịn không được kéo căng xiển xích. Tần Dương đi vào trong vòng bao trước. "Hây a!" Trương Nam Sanh hét lớn một tiếng. Song tay nắm lấy xích sắt, vung tay quấn lấy Tần Dương cánh tay phải, nhanh chóng đến đâu quấn qua cổ của hắn, gấp khóa chặt. Thành công. Hắn không nghĩ tới như vậy tùy tiện liền chế trụ cái gã này hung ma yếu hại, trong lòng hiện lên có cái gì không đúng. Nhưng tùy theo dâng lên hy vọng đem cái này không thích hợp nhanh chóng đè xuống. "Thả ta đi." Hai tay kéo căng xích sắt, Trương Nam xanh hưng phấn hai mắt xích hồng, cho nên chưa từng lưu ý đến Tần Dương sắc mặt. Hắn chỉ là nghĩ bắt lấy cái này cái người trọng yếu về sau. Bụi phía ngoài ngủ tốt thả hắn rời đi, tốt lại thấy ánh mặt trời. Ừm, Tần Dương hài lòng gật đầu, rất không tệ lâu trí. Bị cuốn lấy tay phải chậm chạp mà kiên định nâng lên, cầm một cái chế trụ Trương Nam Sanh đỉnh đầu, một cô hấp lực cường đại sinh ra, nhanh chóng nhiếp đoạt lấy Trương Nam Sanh chân khí. Thật là rất không tệ lâu trí, rất mạnh nguồn sống dục vọng. Cú này đấu chí cùng để Trương Nam Sanh bộc phát ra cực lớn tiềm lực, cũng làm cho nó chân khí 10 phần sinh động. Đây chính là Tần Dương nghĩ nhìn thấy. Ngươi Trương Nam xanh giận tím mặt, hai tay dùng sức giảo gấp xích sắt, đây là đang tự tìm đường chết. Rõ ràng tính mệnh đều tại trong tay mình, lại còn dám hấp thu chân khí của mình, thật làm hắn Trương Nam xanh không dám giết người sao? Đứng trước tuyệt cảnh tù phạm phấn khởi phản kháng, hai tay gân xanh nổi lên, hung hăng đem xích sắt hướng hai bên lôi kéo, tràn ngập ngoan cố trống cự trời liệu. Không sai, chính là dáng vẻ quyết tâm này, còn có cái này hận ý. Tần Dương nhìn xem cái này điên cuồng thú bị nhốt, càng ngày càng hài lòng. Đối phương giãy giụa phải càng hung hăng, chân khí liền càng nóng độ, đối với quyền ý ma luyện hiệu quả cũng liền càng mạnh. Về phân tích sắt khóa cổ. Ngươi thấy Tần Dương một chút nhíu mày sao? Xích sắt xích kia rạo nửa ngày, ngay cả một tia vết máu đều không có rạo ra, không có tác dụng gì. Chân khí liên tục không ngừng bị nhốt đoạn, chạy vào Tần Dương thể nội, cũng cùng Tần Dương chân khí sinh ra kịch liệt va chạm. Đồng thời, quyền ý lại lần nữa bừng bừng phân trấn, Tần Dương phía sau huyết khí bốc lên, ẩn ẩn hiện ra một đạo huyết sắc long ảnh. Long Không phải là đại uy thiên long bồ tát dưới chân kim long, mà là tần dương quyền ý hóa thành hình thái. Long loại sinh vật này, tại tần dương kiếp trước là không tồn tại giống loài, là hư ảo, từ tiên dân nhóm hư cấu, là chỉ tồn tại ở đồ đằng bên trong mà không tồn tại ở sinh vật giới bên trong một loại giả lập sinh vật, bởi vì nó là từ rất nhiều chỗ khác nhau đồ đằng hỗn tạp hợp thành một loại tổng hợp thể. Tiên dân nhóm sùng bái một loại nào đó động vật hoặc thực vật, đem nó làm là tín ngưỡng, cũng bái nó ưu điểm, làm đồ đằng Ma Lộng Đồ đằng tập hợp nhiều loại động vật đặc thù, có có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn dưới tầng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong thuyết pháp. Trước đây dân nhóm trong mắt, đây chính là ưu điểm tập hợp thể, là hoàn mỹ sinh vật. Ma Tần Dương, muốn chính là loại này hoàn mỹ ý cảnh. Quyền ý của hắn là lòng, lại lại không phải lòng, nó chân chính bản chất là hoàn mỹ. Hoàn mỹ giống như long cái này đồ đằng, là hư ảo không tồn tại. nhưng cũng là bởi vì không tồn tại mới đáng giá truy cầu. Bởi vì chúng ta tập võ, bản thân liền là hướng về không tồn tại hoàn mỹ tiến lên. Nếu là hoàn mỹ tồn tại, kia lại há có thể xưng là hoàn mỹ? Bởi vì không tồn tại, cho nên hoàn mỹ tồn tại, nhưng phương chế chỉ có thể nói là phổ thông. Mà Tân Dương mục tiêu liền đem cái này không tồn tại biến thành tồn tại. Tân Dương hai mắt tinh quang một thịnh, một đạo long trảo huyền ảnh rơi xuống, đem Trương Nam xanh dấu ấn tinh thần vỡ nát hầu như không còn. Đồng thời, ấn ký bên trong võ công cảm ngộ cũng bị quyền ý hấp thu, hóa thành nó chất dinh dưỡng. Đã là Hoàn Mỹ, kia tự nhiên cần đều thông. Những này dấu ấn tinh thần bên trong võ học cảm ngộ, đều đem hóa thành đạp về Hoàn Mỹ nền tảng. Mặc kệ là Tần Dương bản thân sở hội võ công, vẫn là đoạt từ người khác võ học cảm ngộ, đều đem hóa thành quyền ý một bộ phận, dung hợp làm một. Đây cũng là Tần Dương bản thân đối với chỗ sẽ các loại võ học thống hợp. Chương 92, yêu tăng. Còn có cái thứ ba Thần Dương đi hướng căn thứ 3 tủ thất. Muốn nói trong 3 người gái nào nhất khiến người chờ mong, vậy dĩ nhiên là cái này đại luân tự phản đồ quan trí. Chân truyền bản long tượng bản nhược công là thật có long tượng chi uy, nó phân phối 7 môn tuyệt học tê tâm liệt phế long trả thù, Hoành đảo thiên quân tượng bạc quyền, Lực sâu vạn cân tượng bộ đoạn, Sáo chá kỳ dị long vi thối, Xuyên kim phá tượng nha chủy, Đao thương bất nhập long lần thân, Hắc ám chi thần ma bản nhược, mỗi một cửa đều là nhất đẳng võ công. phối hợp long tượng bản nhược công có nổ tung ngọn núi phá tan mặt đất chi năng. Cái này bảy môn tuyệt học, dù là Trần Dương Chi đạt được một hai cửa, đều là kiếm được. Hắn lập lại chiêu cũ, trực tiếp lấy lực lượng theo mở cửa sắt, tiến vào bên trong gặp mặt kia yêu quỷ tăng quản trì. Cùng còn lại hai người khác biệt, quản trì toàn thân quấn lấy xích sắt, liên thân tay không dàn đều không có. Hắn dáng người gầy gò, râu tóc bợ vì thời gian dài cầm tù mà trưởng thành một đoàn cỏ dại, khoanh chân ngồi dưới đất, tựa như một tê liệt ngã xuống người bổ nhìn. Các các cạc! Phát giác được Tần Dương đến bề sau, cái này yêu tăng phát ra tiếng cười như cu đêm đều, chầm chầm nâng lên gầy còm đầu lâu giống như một viên quỷ dị đầu lâu. Cái băng Tần Tú, Tần Vũ, nghĩ không ra trong cái băng cũng có người bực này gian xào rào quên hàng người, đúng là có thể hàng phục tính võ ti quận trường sử, khiến cho hắn cùng người cấu kết với nhau làm việc xấu. Người biết Tần Mũ? Tần Dương như mày! Nếu là nhớ không lầm, Quảng Trí đã là bị giam vào địa lao 5 năm, 5 năm trước đó, Tần Dương mới 13 tuổi. Tại trong sơn cốc chơi bùng đầu. Biết ngươi cũng không cần phí bao nhiêu lực khí, cái này lui tới ngủ tốt, còn có trong địa lao mấy cái này vừa tiến đến không lâu đám tù nhân, đều là lão nạp thái mắt. Quản trị cười quẻ dị đánh giá Tần Dương, mà ngươi cũng sẽ như thế, nhưng so với bọn hắn càng sâu, có thể trở thành lão nạp khôi lỗi. Ông. Cũng ngay trong nháy mắt này, Tần Dương chỉ cảm thấy não hải một trận rung động, một cỗ băng lãnh mà không hiểu dị lực xâm nhập tâm thần. Tinh thần lực, ngươi không phải khí phách so hành. Trần Dương Quát. Tính võ ti đối quản chí thực lực ước định là khí phách so hành, nhưng bọn hắn hiển nhiên là bị quản chí lừa bịp, hoặc là nói, phụ trách kiểm trắc người cũng bị quản chí tinh thần lực sở mê. Hắn được xưng là yêu quỷ tàng, quả là có tà vọng chỗ. Các các các quản chí cười quái dị nói, ngươi cảm thấy không tới luyện khí hóa thần hậu kỳ, lão nạp có thể từ đại luân tự bên trong trốn tới sao? Bớt nói nhiều lời, ngươi liền theo lão nạp đi. Biến tiên kết địa, di hồn nhất phách. Cặp kia khô khốc mà quỷ dị con mắt phóng xuất ra ánh sáng yếu ớt mang, vô hình tinh thần dị lực xâm nhập tần dương náo hải, tạo nên tâm linh huyền cảnh, hóa thành một cái hùng tráng trung niên nhân hình tượng. Ha ha, đây thật là thật nhiều năm chưa từng cảm nhận được cảm giác, từ khi vì tránh né đại luân tự tiến tính võ ti địa lao về sau, lão nạp liền không còn có thể nghiệm qua bậc này cảm giác. Cái kia trung niên hình thái yêu tăng thư triển gần cốt, thân hình tất cao, gần như có cao một trượng, thoảng như cự linh thần. Thật sâu cảm giác gáp bách phóng tới tần dương tinh thần. Đường dấu, lão nạp cái này biến thiên kích điệu thế, nhưng là đại luân tự tối cao tinh thần bí thuật, các ngươi coi là lão nạp vì sao nhiu phản đại luân tự, còn không phải là bởi vì học trộn bộ phận này biến thiên kích điệu tinh thần. Có lẽ là hồi lâu không nói lời nào, quảng trí cũng biến thành lắm lời rất nhiều, tại bây giờ tự nhận là năm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới lộ ra không ít nội tình. Đại luân tự đối ngoại thuyết pháp là quảng trí phá môn xuất tự, cung cấp đi 6 tầng long tượng bàn nhược công tâm pháp. là không thể tha thứ phản đồ. Nhưng nếu là chân chính biết được đại luân tự nội tình người, lại là minh bạch long tượng bản nhược công tại đại luân tự bên trong mặc dù khó được, nhưng chỉ cần biến hiện ra đầy đủ luyện thể tư chất, chỉ cần chân truyền đệ tử liền có thể phải truyền. Ma Quảng Chí lúc trước thân phận chính là đại luân tự chân truyền đệ tử. Hắn nếu là nghĩ luyện long tượng bản nhược công, hướng đại luân tự cao tầng cầu lấy chính là cần gì lấy cưỡng đoạt thủ pháp đến thu hoạch. Bởi vậy, Quảng Chí phản bội nhất định có cấp độ càng sâu ẩn tình. Thì ra là thế. Tân Dương thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ngươi trộm luyện biến thiên kích địa tinh thần, phạm chùa quy, phá môn xuất tự sau chạy trốn tới Thiên Nam nói, lại tiến tính Võ Ti Địa Lao. Đại Luân tự phương diện sợ tiết lộ ngươi người mang công pháp, mà không dám trực tiếp từ cường công Tĩnh Võ Ti Địa Lao, thậm chí không dám phái quá nhiều nhân thủ đi đội bắt ngươi, cũng liền để ngươi tại Địa Lao Lý an tâm ở lại. Mà tính Võ Ti phương diện, tuy là đối Long Tượng bàn nhược công coi trọng, nhưng cũng không đến không thể không cần tỉnh trạng. Tại phát hiện cực hình không làm gì được ngươi về sau, liền dứt khoát đưa ngươi quan đến địa lao chịu đựng. Chủ yếu là đại luân tự phương diện sợ bại lộ biến thiên kích điệu tinh thần tồn tại, ma tính võ tí phương diện không biết quản trí thực lực chân chính, đối nó coi trọng trình độ không đủ. Nếu là biết được người này thực lực đột phá đến ngũ khí triều nguyên, liền có thể là đạo trưởng sử này cấp độ người đến kiểm trách hắn, đến lúc đó, quản trí muốn giấu giếm ở lai lịch của mình cũng không dễ dàng, ngay cả biến thiên kích điệu tinh thần đều có thể bại lộ. Cái này nếu là bại lộ, tính Võ Ti tổng bộ bên kia đều sẽ phái người đến, trước luyện thần phản hư cường giả đến sư hồn, hắn Quảng Trí coi như tinh thông tinh thần bí pháp cũng chịu không được. Quảng Trí chí chính là đánh giá chuẩn xong phương ý nghĩ, mới có thể an nhiên ở Chu Tiên quận tỉnh Võ Ti trong địa lao ở lại. Xem ra ngươi xác thực thông minh, bằng không thì cũng không cách nào cầm chắc lấy cái này mới tới quận trưởng sử, đáng tiếc ngươi gặp lão nạp. Quảng Trí hắc hắc nghe răng cười, thân thể hùng tráng từng bước tới gần, cho lão nạp giao ra ý chí của ngươi đi. Hoành đảo Thiên Quân tượng Bạt Quyền. Long Ngâm tượng Minh thanh bên trong, Quảng Chí tinh thần thể một quyền đánh ra, Bá đạo tinh thần ba động khuếch động toàn bộ thứ hải, uy vũ cương mãnh khí phách đè xuống, hung hăng áp bách Tần Dương ý thức. Đối với Tần Dương, Quảng Chí đã bí ẩn quan sát mấy ngày, biết được đối phương tu luyện một loại luyện thể võ công, nhục thân cường Hàn Bá đạo, không kém hơn chính mình. Nhưng là hắn Quảng Chí chân chính đòn sát thủ không phải nhục thân thể phách, mà là cái này quỷ quyết tinh thần dị lực. thứ việc vẫn chưa có được hoàn chỉnh biến thiên kích điệu tinh thần, nhưng chỉ lấy hắn bây giờ tinh thần tạo nghệ nên đủ để nghiền ép cái này tần vũ. Chí ít quảng trí cho là hắn là có thể nghiền ép. Cho nên, khi thấy quyền ý của mình bị tần dương cường ngạnh ngăn trở thời điểm, quảng trí mới có thể kinh ngạc đến kinh hãi tình trạng. Long tượng quyền kình xảo. Tần dương thân thể cũng bắt đầu bành trướng, liên tiếp cao thăng, không bao lâu liền so cao một trượng quảng trí còn phải cao hơn hai cái đầu, toàn thân cơ gân cầu trường, thể ẩn kim quang, chân đạp long tượng. Hóa thành Đại Uy Thiên Long Bồ Tát chi tướng, Trần Mộ cũng sẽ một tay long tượng phát hắn. Hơi thở thành gió, cường hãn sóng ý thức chấn động toàn bộ tâm linh huyễn cảnh, khiến cho lung lay sắp đổ. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát tướng thuần túy lực lượng điên quang áp bách lấy Quảng Trí tinh thần thể, bàn tay màu vàng nóng nắm bắt Quảng Trí năm đấm, chậm rãi đem nó bóp thành bánh thịt hình. Lực, lực, lực. Đại Uy Thiên Long Bồ Tát chi tướng, lực lượng chi tướng, Thiên Long ấn. Thần dương một tớ nhanh ra, tâm linh huyễn cảnh triệt để bảo liệt. Chương 93: Không chết. Hoa. Quảng Chí đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản yêu dị quỷ quệt con ngươi đều trợn hồ mất đi linh quang, có chút vô thần. Tâm linh huyền cảnh sụp đổ đồng thời, cũng làm cho Quảng Chí tâm thần thụ trọng thương, khí tức đại suy. Quảng Chí đánh giá sai Tần Dương thực lực, hắn coi là tinh thần ý chí là Tần Dương lực điểm, lại không biết tu luyện nhân tiên võ đạo Tần Dương tại ý chí phương diện này ngược lại là dài nhất tấm một trong, nhất là tại linh nục hợp nhất về sau, Tần Dương tinh thần và khí huyết kết hợp có chứ tà lui tránh chi năng, hắn chố cái gian phòng kia tù thất tại Tần Dương nốc 7 ngày sau đó, chẳng những địa lao âm truy chi khí toàn bộ tiêu tán, lại tràn ngập một cô âm áp chi ý. Phảng phất đây không phải địa lao, mà là cả ngày phơi ánh nắng sân thượng. Nói tóm lại, lấy tinh thần lực công kích Tần Dương quảng trí chẳng những không thể khống chế lại hắn, ngược lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tự thân thụ trọng thương. Hừ, muốn chết. Tần Dương từ huyễn cảnh bên trong tránh ra, một quyền đánh phía bị khóa lấy yêu tăng. Một quyền này, Tần Dương vẫn chưa lưu thủ, quyền phong phát ra kinh người tiếng rít, tại trong nhà tù gào thét, năm đấm trực đạo quảng trí đầu lâu, lâu. Cái này yêu tăng có chút quỷ dị, như hôm nay không phải Tần Dương đến, mà là đổi người gây nên quảng trí chú ý, tại nó đi đầu hạ thủ tình huống dưới, cũng khó đảm bảo sẽ không bị nó khống chế. Cho nên, không thể lưu thủ. Quyền phong trước mắt, quảng trí lại là đột nhiên thân thể co rút lại, cả người đều hướng ở giữa co lại dẹp gần nửa, vốn là gậy cổm thân thể lần này là triệt để thành cây gậy trúc. Hắn run thân tránh ra dây sắt, tính võ ti dự phòng hắn vượt ngục biện pháp ở trong mắt Quảng Trí liền như là trò cười. Lang không vọt lên, kim kê độc lập đứng tại Tần Dương trên nắm tay, thân hình bỗng nhiên trầm xuống. Lực sâu vạn cân tựa bộ đọa. Tần Dương chỉ cảm thấy trên tay có thiên quân chi trọng, gây còm Quảng Trí lại giống như ngàn cân đại đỉnh, hung hăng đặt ở Tần Dương quyền thượng, muốn đem nó sinh sinh ép gãy. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Tần Dương cánh tay gần xanh nổi lên, lập tức biến thành màu xanh đen. Phảng phất cả cánh tay đều là ngân xanh tạo thành, quả thực là lấy một tay chi lực nâng, có ngàn cân chi trọng quảng trì. Hắc. Tần Dương cánh tay giương lên, đem quảng trì quăng lên, hai tay kết xuất một đạo quyền kình, giữa trời chực kích, thiên long ẩn. Lại là thiên long ẩn, nhưng không giống với tâm linh huyền cảnh bên trong lấy tinh thần diễn hóa thiên long ẩn, trong hiện thực, Tần Dương quyền ấn không có như vậy uy phong, nhưng luận đến bạo lực cùng bá đạo, lại là càng hơn một bậc, thật chợt hiện đại uy thiên long chi lực lượng. Mà tại một bên khác, Quảng trí thân hình tại không trung rất là nhanh nhẹn lột mèo, hai chân đạp ở nhà tù nắp phòng, xong quyền kích xuống dưới. Bò 4. Họ Phàn Phất giống như tựa minh kình phong hung hăng kích xuống dưới, chính là hoành tạo thiên quân tựa bạt quyền. Lúc lên lúc xuống, bốn quyền nối kích, chỉ nghe oanh một tiếng nổ đùng, cương phong đánh rách tạ tơi vết đá, bàn chân đạp nát dưới chân chi địa, cuồng bạo khí lãng đem nhà tù cửa sắt bắn bay, tiên cố nhà tù tại song phương đối kích dư ba hạ lọt vào hủy diệt tính xung kích. Đồng dạng gặp như vậy thảm liệt đả kích, còn có quạng trí hai tay cùng hai chân. Chỉ gặp hắn chân đầu gối trở xuống đều không vào phòng đỉnh thạch tầng bên trong, đôi cánh tay mềm nhũn giống như là dán rủ xuống, cả người cũng giống như rút đi xương cốt, giống một đầu mềm dán khảm tại nóc phòng. Tại lực lượng so đấu bên trong, vốn là bị bị thương quạng trí bại hoàn toàn. Hai cánh tay của hắn xương cốt gặp bị vỡ nát tổn thương, da thịt bên trong mạch máu cũng là hoàn toàn vỡ tan, để cánh tay một mảnh huyết sắc. Chết rồi. Tần Dương cảm nhận được quảng trí trên thân khí cơ biến mất, một tay lấy nó từ bên trên kéo xuống, cẩn thận kiểm tra. Đối phương không chỉ tu luyện long tượng bản nhược công, thậm chí ngay cả vô thượng du giả mật thừa công lực cũng là không tặn, bằng không cũng sẽ không ở địa lao kia gian khổ hoàn cảnh bên trong bạo trì lấy như vậy dư thừa sức chiến đấu. Tại chịu đựng thống khổ cùng khốn cảnh phương diện này, xuất thân mật tông đại luân tự tăng nhân luôn luôn là đỉnh tiêm. Tần Dương hoài nghi quảng trí có thể là lấy ý ô ga bí thuật tại giả chết. Nhưng cẩn thận kiểm tra về sau Tần Dương lại là phát giác đối phương thật sự chính là đều chết hết, liên liên tâm tạng đều bị lực lượng dư ba chấn bể, muốn là như thế này cũng còn tính còn sống, kia Tần Dương cũng chỉ có thể nói tiếng chou bút. Kết quả cuối cùng biểu hiện, quầng trí đích thật là chết đến mức không thể chết thêm. Thật đúng là chết Tần Dương có chút nghi ngờ sở sở cảm. Cứ như vậy, cái này một cái lớn nhất cá có thể nói là ngạnh sinh sinh chượt đi. Đáng tiếc, long tượng bàn mượn công, vô thượng du già mặt thừa, thậm chí còn có kia không hoàn toàn biến thiên kích điệu tinh thần. tất cả đều từ trong tay cho đi. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Tần Dương 10 phần tiếc nuối đi ra không có cửa sắt cửa nhà lao, hướng về tránh xa xa dư thiện bằng buông buông tay, không cẩn thận đánh chết rồi. A ha ha ha ha. Khoảng cách tính võ ti địa lao không xa một nhà dân trạch bên trong, một đại hán hai tay ôm đầu lăn lộn đầy đất. Ở trong đầu hắn, một đạo tinh thần mảnh vỡ chậm rãi chết xuất, vô số ký ức từ trong đó chạy ra, tiến vào đại hán trong ngóc, đem nó nguyên bản ký ức bao trùm. Một khắc đồng hồ về sau, Đại hán trong mắt ánh mắt đột nhiên biến đổi, tiếng kêu thám thiết ngừng, yên lặng từ dưới đất bỏ dậy. Mắt thấy là phải tìm được, vậy mà ra loại biến cố này, làm cho láo nạp không thể không bắt đầu dùng cái này chuẩn bị ở sau, đáng hợp. Đại hán trong mắt hình như có ưu quang chấp động, vóc người khôi ngô lại là phối hợp bên trên 10 phần quỷ dị khí chất, làm cho cả người lộ ra 10 phần cổ quái. Đây là tự nhiên, bởi vì lúc này hắn, đã không phải là lúc đầu hắn. Mặc dù người vẫn là người kia ạ. Nhưng là do ở bị một người khác ký ức hoàn toàn bao trùm, đã là tại nhân cách bên trên phát sinh hoàn toàn thay biến. Lúc này lại hắn, là hắn, cũng là Quảng Trí. Về phần lúc đầu Quảng Trí sống hay chết, lúc này Quảng Trí lại là vô tâm để ý bởi vì chỉ cần hắn cho là hắn là Quảng Trí, vậy hắn chính là. Quảng Trí vô vô đủ đất trên người, lái xe bên trong một cái góc, nhẹ nhàng lấy hạ một cục gạch, từ đó xuất ra một khối huyết hồng sắc hình cầu. Xá lợi từ tại sơn âm quận Nam Minh núi phụ cận có phản ứng. Xem ra Kim Cương môn Cựu Nguyên Hỏa thượng liền chôn xương tại kia phiến địa khu. Lão nạp chết một khi tiết ra ngoài ra ngoài, Đại Luân tự bên kia tất nhiên sẽ đến đây thẩm tra thật giả, nhất định phải tại bọn hắn phát hiện trước đó đi khai giải Cựu Nguyên Hỏa thượng di cốt, thu hoạch được Kim Cương môn bí truyền. Quảng Trí hung hăng nắm chặt trong tay xá lợi, tay lại lần nữa thăm dò vào tường trong cơ thể, rút ra một thanh huyết hồng sắc giới đao. Bắt đầu từ hôm nay, lão nạp chính là Thiên Nam Đạo Sát Tăng đạo, Quảng Trí coi như hắn đã chết đi. Mới sát tăng đạo chậm rãi đứng dậy, cánh tay dài giới đao giấu ở áo bào phía dưới, đi ra dân trạch, hướng về hướng cửa thành vội vàng hưng đi. Chỉ là hắn đi vội vàng, đồng thời bởi vì cuối cùng không phải chân chính quản trị, không thể phát hiện tại dân trạch bên ngoài có hai tên năm mày một bên làm bộ an xin, một bên lặng lẽ đánh giá hắn. Chào đón đến sau khi hắn rời đi, hai người liền vội vàng đứng lên, từ một con đường khác rời đi. Gần nhất cái bang ô y phái tại bốn phía lùng bắt thiên nam thập đạo, rất rõ ràng. Sát tăng đạo không thể trốn qua cái bang hai mắt, sớm đã bị bọn hắn cho để mắt tới. Chương 94, đời này tự tử. Màn đêm buông xuống, Tần Dương cùng Dư Thiện bằng tại Tùng Hạc lâu hảo hảo ăn uống một trận, xem như cải thiện mấy ngày nay bữa bữa ăn thịt cùng nước thuốc tràn ngấy cảm giác. Chỉ là trước lúc rời đi, tại Dư Thiện bằng một câu lộ ra có phần có thâm ý, gần đây bên trong chớ có lại có đại động tác. Tần Dương rời đi Tùng Hạc lâu về sau, tinh tế nhai nuốt lấy câu nói này, đây là ý gì? lấy các ngươi mặc ra mạng lưới tình báo, hẳn phải biết dư thiện bằng vì sao muốn nói câu nói này đi. Gần nhất Thiên Nam đạo sẽ có biến cố gì sao? Ánh mắt của hắn lướt qua phía bên phải hẻm nhỏ, đảo qua trong bóng tối hai thân ảnh. Ta nghĩ, hắn hẳn là nói Lâm Tuyết Đỗ cùng Bạch Khinh Hầu ở giữa đấu tranh nhanh phân ra thắng bại đi. Một trước một sau hai thân ảnh từ trong hẻm nhỏ đi ra, phía trước người trẻ tuổi kia hướng Tần Dương khẽ gật đầu, lại gặp mặt, Tần sư huynh. Tần Mô mới 18, không tính là sư huynh của các ngươi. Tần Dương đối xem ra đã có hai mươi mấy tuổi Đoạn Thủy bất đắc dĩ nói. Hắn mặc dù làm việc lão thành một chút, khí chất thành thục một chút, nhưng bề ngoài không thấy dạ a, hoàn mỹ thể hiện 18 tuổi Hoàng Kim Tuế Nguyệt nên có phong mạo. Người đối như thế một chương trẻ tuổi anh tuấn mặt hồ sư huynh, là nghĩ ra vẻ mình cũng rất trẻ trung sao? Đoạn Thủy cùng chuyển diệt chính thức trở thành Mặc gia chân truyền cũng mới 5 năm, Tần sư huynh tự nhiên là chúng ta sư huynh. Đoạn Thủy 10 phần nghiêm túc nói. Nói cách khác, 10 năm trước trực tiếp nhập môn thành chân truyền Tần Dương, thật đúng là hai người bọn họ sư huynh. "Thôi, các ngươi nghĩ xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào đi." Tần Dương bất đắc dĩ khoát khoát tay, hỏi nói, "Huynh Hành Sơn trang Huyền chủ tiền bối cùng Diệp trưởng canh trận chiến, kia kết quả như thế nào?" Diệp trưởng canh ẩn tàng quá sâu, theo Huyền Tiên tiền bối nói, kiếm thuật của hắn chí ít có thể vào thiên hạ trước năm. Huyền chủ mặc dù đánh cho trọng thương, nhưng vẫn là khiến cho đào thoát. Đoạn Thủy trả lời, "Tại về sau, uyên chủ liền muốn ta chờ hai người đến đây đi theo tần sư huynh, trợ sư huynh tại trong cái bang leo lên cao vị. Nói cách khác, cho ta làm tay chân đi. Tần Dương nhìn từ trên xuống dưới hai người này, lấy hai người bọn họ thực lực, còn có đoạn thủy cùng truyền phách diện hồn mang theo, đích xác tính là trợ thủ tốt. Có bọn họ, ta về sau cũng không thiếu làm việc người. Nói đến có chút bất đắc dĩ, Tần Dương hiện tại mặc dù nắm giữ lấy tịnh ý phái chừng trăm nhân vật, nhưng thật muốn vận dụng cái này, những này làm chút việc không thể lộ ra ngoài. kia Tồn Túy là muốn chết. Hắn chính là tìm dư thiện bằng làm công việc bẩn thỉu, cũng xoay so vận dụng người của cái bang muốn thích hợp. Tần Dương mặc dù là đại đức phân đà trên thực chất trưởng cộng giả, nhưng dưới tay quả thực không có người tin cận. Những cái kia tình ý phái đệ tử trung thành chính là tình ý phái, là cái bang mà không phải hắn Tần Dương. Một khi Tần Dương có không hợp nhân tiết hành vi, cái thứ nhất đi tố giác Tần Dương khả năng chính là những này tình ý phái người. Không thể không nói ta đích xác là thiếu khuyết nhân thủ. Tần Dương thừa nhận người một nhà tay khan hiếm. Nhưng là, Huyền chủ để các ngươi đến chẳng lẽ là vì ta miễn phí ra sức sao? Ta nhưng không cho là như vậy. Nhưng có chỗ cho, tất có sở cầu. Tần Dương cũng không cho rằng Huyền chủ sẽ bởi vì vì thân phận của mình mà vô duyên vô cớ đưa hai người thủ hạ cho Tần Dương, nàng có thể đem Lâm Thiên các truyền thừa không dành buộc cho Tần Dương, đã là cực kỳ phúc hậu biểu hiện. Lại nhiều, coi như để chính Tần Dương sinh lòng cảnh giác. Đoạn Thủy nghe vậy, trả lời: Giống như trước đó nói tới, Huyền chủ vì để chúng ta hai người tương trợ tần sư huynh tại trong cái bang leo lên cao vị. Mà tại tần sư huynh có địa vị về sau, cần vận dụng cái bang lực lượng vì Huyền chủ làm một việc. Đương nhiên, tại trong lúc này, sư huynh không chỉ có thể vận dụng ta hai người lực lượng, cũng có thể từ Huyền chủ nơi đó thu hoạch một chút trợ giúp. Cần làm ra sao sự tình?" Thần Dương hỏi. "Nơi này nói chuyện không tiện, có thể hay không mời sư huynh chuyển sang nơi khác?" Đoạn Thủy nói. Tần Dương nhìn hắn cùng một mực không ra chuyện diện một chút, nói: "Đi theo ta." Hắn mang theo hai người ở dưới bóng đêm vận dụng khinh công, một đường vượt nóc băng tường, đi tới mình vừa tới Chu Tiên quận lúc chỗ ở. Khi đó Tần Dương bởi vì trích tinh đạo nguyên cơ bị trọng thương, dòng ra an dưỡng 2 tháng. Tại trong đoạn thời gian đó, hắn liền một mực ở tại nơi này tọa dân trong nhà. Tại khỏi bệnh về sau, Tần Dương đánh xuống Giang Hà Bang, thu hoạch Giang Hà Bang ở ngoài thành Trạm Viên, về sau liền hiếm khi về tới đây. Bất quá nơi này lại là một mực lưu lại. Tiến dân trạch bên trong, Tần Dương lấy chân khí tiện tay phủi nhẹ cái bàn bên trên cho bụi, toa hạ nói, hiện tại có thể nói một chút muốn làm chính là chuyện gì đi. Đoan Thủy cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, cái bang phân đà tuy chỉ có 7 cái, nhưng đệ tử cái bang trải rộng đại hạ, thậm chí ngay cả đại viện, Vân Mông đều có đệ tử cái bang thân ảnh, có thể nói là thiên hạ tin tức linh thông nhất thế lực. Huyền chủ muốn Tần sư huynh hỗ trợ, chính là vận dụng đệ tử cái bang đầy đất tung lưới. tìm ra Mạc gia đời này cự tử chỗ. Đời này cự tử? Ta ngược lại là chưa nghe nói qua từ những năm này còn có Mạc gia cự tử tồn tại." Thần Dương nói, "Từ khi 10 năm trước đời trước cự tử sau khi chết, Mạc gia các phương liền bắt đầu âm thầm phân liệt, bây giờ đã là chia số nhà thế lực, đều là lấy cừu toán một trong cầm đầu. Cự tử tồn tại lại là cũng không tiếp tục từng xuất hiện. Mặc dù chưa hề xuất hiện, nhưng Huyền chủ đã xác định đời này cự tử tại 10 năm trước đời trước cự tử sau khi chết liền đã sinh ra." Huyền chủ mấy năm qua này vẫn luôn đang tìm thế hệ này cự tử tung tích. Đáng tiếc thế hệ này cự tử giấu quá sâu, huyền chủ khổ tìm nhiều năm cũng chỉ có thể xác định hắn ngay tại đại hạ, về phần cái khác lại là chưa từng phát hiện. Đoan Thủy nói. Vị này đời này cự tử thế nhưng là thần bí gấp a. Thần Dương gõ nhẹ bên người mặt bàn, trả lời, có thể. Việc này tại ta hoàn toàn nắm giữ đại đức phân đà về sau, liền có thể bắt đầu điều tra. Ta cũng rất tò mò, đời này cự tử sẽ là vị nào? Đã như vậy, kia đoạn thủy sau này liền nghe theo tần sư huynh phân phó. Đoạn thủy hành lên nói, nói, hắn một bên lôi kéo hạ truyền diệt góc áo, để một mực đối tần dương không phục thiết diện thiếu niên bất đắc dĩ hành lễ, truyền diệt cũng là nghe theo tần sư huynh phân phó. Hai vị sư đệ khách khí, sau này còn cần có nhiều cực khổ hai vị sư đệ mới là. Tần Dương đưa tay đỡ dậy hai người, nói, đứng, lúc trước đoạn thủy sư đệ nói lầm, chẳng hai người đấu tranh nhanh phân ra thắng bại, lại là không biết nơi nào lời ấy. Liền hắn biết Lâm Tuyết Đồ mặc dù chiếm ưu như thế, nhưng muốn đem Bạch Khinh Hầu làm xuống đến chạ không dễ dàng như vậy. Đạo trưởng xử vị trí cũng không phải quang dựa vào hai người bọn họ đấu tranh liền có thể trực tiếp quyết định, còn cần tính voty tổng bộ nơi đó lên tiếng. Tính voty ti tổng bộ ở đâu tới người?" Loan Thủy nói, "Là ty thủ phía bên kia người, ở Thiên Nam Đạo điều tra Bạch Khinh Hầu cùng tàu bang nhân khẩu mua bán, buôn lậu hòa khí, buôn bán muối lậu quan hệ, nếu là thẩm tra, này Thiên Nam Đạo đạo trưởng xử sợ là muốn đổi người." A Tần Dương nghe vậy, Ngón trỏ đánh mặt bản tần suất càng thêm tập nộp, mặt mũi tràn đầy vẻ đăm chiêu. Chương 95: Trên sông trèo thuyền du ngoạn. Mùa đông nắng ấm chiếu vào nước sông, phản xạ ra lân tân thủy quang, một chiếc thuyền hoa xuôi dòng thẳng xuống dưới, hướng lên trời Nam đạo bên ngoài chạy tới. Thuyền hoa phía trên, đầu thuyền có một bạch y thư sinh đánh đàn an tọa, một tay cầm cầm phổ, tay kia tùy ý kích thích dây đàn, xem ra giống như đang thí nghiệm mới từ khúc. Trong thuyền, một thanh niên nhắm mắt chợp mắt, bề nhiên ngồi chơi. Đuôi thuyền Thiếu niên lang ngồi xếp bằng, một tay chống đỡ cái cằm, khác một tay cầm cần, câu thả câu. Từ xa nhìn lại, lại là tốt một phái thanh thản cảnh tượng, người cùng cảnh tôn lên lẫn nhau, tạo thành một bộ vào đông bờ sông đổ. Nhưng còn nếu là rút ngắn ống kính, lại là có thể trông thấy trong thuyền chợt mắt thanh niên khuôn mặt thỉnh thoảng run run dậy, mí mắt rung động, một bộ làm ác ngộng dáng vẻ. Đôi thuyền thả câu thiếu niên cũng không khá hơn chút nào, chống đỡ cái cằm trên tay, ngón trọ không ngừng búng ra, đỡ ngước mặt. mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động chi sắc. Mà bọn hắn làm như thế phái nguyên nhân gây ra, chính là đầu thuyền vị kia thư sinh trẻ tuổi, nói đúng ra, là đàn của hắn Đông Thanh. Đang đông khí ông. Tạp nhạp tiếng đàn tựa như quỷ khóc sói gào, chỉ là nghe liền có loại phát cuồng giết người xúc động. Đuôi thuyền truyện diệt cảm thấy nếu không phải đánh không lại người, hắn đã sớm thao lấy xong kiếm bên trên. Rốt cục, chớp mắt đoạn thủy nhịn không được nói, "Tần sư huynh, học đàn cần gấp nhất vẫn là cơ sở." Sư đệ cảm thấy ngài vẫn là trước học tập một chút cung thương sừng hơi vũ đi. Hắn ngược lại là nói tương đối hiển chuyện, nhưng trong lời nói ghét bỏ lại là có lỗ tai đều có thể nghe được. Nghe tôi Tần Dương muốn học đã lúc, Đoạn Thủy là tương đối cao hưng. Bởi vì Huyền chủ thiên vui, cho nên hạ mặc thất kiếm cũng đều học một chút nhạc lý, nhất là Đoạn Thủy, bản thân hắn cũng có thể coi là là một cái tạo nghệ không cạn tiêu khách. Cùng Tần Dương cái này trong tương lai không trong thời gian ngắn cấp trên có giống nhau yêu thích, vẫn là một kiện rất khiến người cao hứng sự tình. Cho nên Đoạn Thủy liền đem Huyền Chủ trước kia sáng tác từ khúc tái tử hành giao cho Tần Dương. Sau đó, Tần Dương hiểu rõ cơ sở nhạc lý về sau, trực tiếp vào tay chính là tái tử hành, nhưng là cái này sáng tỏ chân thành, nhẹ nhõm vui vẻ tái tử hành, tại Tần Dương trong tay càng giống trở quỷ đi, chở người một đường hướng về địa ngục phi nước đại. Huyền Chủ chủ yếu biết được nàng từ khúc bị như thế dày xéo, Đoạn Thủy cùng ngươi đều không có quả ngon để ăn. Đôi thuyền truyền đến cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Vị này chuyện Diệt Thiếu Niên luận tuổi tác so Tần Dương còn muốn nhỏ hơn một tuổi, nhưng không có Tần Dương loại kia láo thành tâm tính, có thể nói là chính không thể lại chính Thiếu Niên lang, có thiếu niên nhuệ khí cùng không chịu thua tâm khí. Đối với hai độ nghiền ép chính mình Tần Dương, chuyện Diệt Thiếu Niên mặc dù tại đại sự bên trên không có sợ tính trẻ con, nhưng ở việc nhỏ bên trên lại không ngại cho Tần Dương khó xử. Liên giống bây giờ, hắn lớn tiếng chê cười, liền ngươi dạng này còn muốn học đàn. Kia thắt cổ mắt cũng rất có trào phúng cảm giác tiểu dung. Quả thực giống nói với Tần Dương, "Mau tới đánh ta đi." Đây cũng là truyền diệt thiếu niên truyền thống nghệ năng, luôn luôn cảm thấy mình có thể làm, muốn phản đánh một đợt dựa sạch nhục nhã. "Tiểu truyền đừng làm rộn, sư huynh đang học đàn đâu?" Tần Dương bất vi sở động, tiếp tục chiếu vào cầm phủ kích thích dây đàn. "Ta nói, liền ngươi dạng này cũng muốn học đàn." Truyền diệt tiếp tục trào phúng. Tần Dương uy nguyên bất vi sở động. Tiếng đàn càng ngày càng tập nhập, tựa như là Tần Dương rốt cuộc quen thuộc chỉ pháp. đàn đấu tốc độ bắt đầu rõ rệt đề cao. Mà tùy theo súng đôi, tự nhiên là tiếng quỷ khóc sói tru càng phát ra gấp gáp, cho người ta một loại mưa gió muốn tới không rõ cảm giác. Đối với thông hiểu nhạc lý người mà nói, bất hạnh nhất chính là được nghe tạm âm. Mà bây giờ, Thần Dương chính là tạm âm đầu nguồn. Vì tiến một bước tu luyện, thể ngộ, cộng thêm thôi diễn vong tình tiên thư, Thần Dương cần để cho mình nhanh chóng học được đàn, tiêu, hồ ba loại nhạc khí, nghiên cứu nhạc lý vì võ công làm chuẩn bị. Cho nên Tần Dương dự định đem sau này luyện công sau khi thời gian nhàn hạ đều tiêu vào học vui bên trên. Tạp nhạc tiếng đàn tiếp tục quấn quẩn, chuyển diệt tại lên tiếng miệt mai về sau, trong lòng nóng nảy ý là thế nào cũng nhịn không được, được nghe tiếng đàn, không khỏi vào đầu bức hại, nhìn chằm chằm Tần Dương ánh mắt tựa như hai thanh lợi kiếm, có tùy thời chen vào một hai kiếm dấu hiệu. Vừa lúc ở lúc này, nơi xa lái tới hai chiếc khinh trùng, trên thuyền đều có hai cái lấy thanh ý đại hán, thấy tranh này phảng xui dòng mà đến, đều là phát ra tùy ý cười to, trên tay đại đao gõ lấy thuyền, phát ra hô quát. Hắn trên sông có nhiều thủy phí, lấy cướp bóc lui tới thuyền mà sống. Bất quá tại bị tàu bang chi phối đường thủy bên trên, thủy phí cũng đều là tàu bang người. Bọn hắn là tàu bang biến tướng thu phí qua đường nhanh vớt, có đôi khi cũng sẽ trấn chính khi một lần thủy phí, đem không cắm tàu bang cờ xí thương thuyền chặn giết tàn sát, cho những cái kia không hợp tác với tàu bang thương khách nhóm một điểm nhan sắc nhìn xem. Từ phía trên nam đạo đến giang nam đạo, lại đến Nam Hải Đường Thủy, cơ bản đều là tảo bang một tay chi phối, Thần Dương tuy là Diệt Thiên Nam Đạo tảo bang phân đà, nhưng lại chưa thể tiêu diệt hãn trên sông thuộc về tảo bang thủy trại, để nó như cũ tại hãn trên sông hành hành. Đoạn này thời gian đến nay Lâm Giang quận bến tàu ít có thương thuyền đi tới, liền là bởi vì những này thủy phỉ tại ngăn chặn. Bọn hắn đây là đang hướng cái bang thị uy đâu. Bất quá hôm nay, phách lối hành hành thủy phỉ nhóm lại là đụng tới sương cứng. Bọn hắn muốn cấp không phải một chiếc phổ thông thuyền hoa, mà là một thuyền tử thần. Đến rất đúng lúc. Trong lòng tích tụ không thông suốt chuyện diệt nhãn tình sáng lên, nắm lên thiết diện che ở trên mặt, nắm lấy truyền phách diệt hồn song kiếm chính là thả người vọt lên, lấy khinh công hướng kia hai chiếc khinh chu bay đi. Hắn chính nổi nóng, liền gặp gỡ mấy cái tháo lựa công cụ nhân, quả nhiên là đến rất đúng lúc. Thuyền hoa phía trên, Đoạn thủy lúc này cũng là nhẹ nhàng nắm chặt mình cái kia thanh củ phong đại kiếm, nhìn xem Tần Dương nói ra, quả nhiên là muốn động thủ sao? Đương nhiên, không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta tới đây là đông du lịch sao? Tần Dương tiếp tục thuần thục lấy chỉ pháp, đạn lấy khó nghe từ khúc, nói: "Thiên Nam đạo bây giờ lâm, chơi tranh, tính võ ti không rảnh chú ý chuyện giang hồ, là tốt nhất cục diện. Nếu thật là hết thể đều kết thúc, ngược lại là bất lợi cho chúng ta. Tất cũng không kể là Bạch Khinh Hầu hay là Lâm Tuyết Đồ, đều là tính võ ti đáng tin trùng kiền, sẽ không tùy ý cái bang lớn mạnh. Ta để dư thiện bằng dùng nuôi khấu tự trọng phương án mặc dù đủ gian xảo, nhưng thật muốn có người đến tự mình điều tra, vẫn là không thế nào trải qua được ta." Cho nên, vẫn là để bọn hắn tiếp tục đấu tiếp đi. Hiện tại Lâm Tuyết Đồ đã là chiếm hết ưu thế, chỉ đợi tính võ ti người của tổng bộ vừa đến, đoán chừng là có thể đem Bạch Khinh Hầu đuổi xuống Đài đi. Mà Lâm Tuyết Đồ người này, luận võ công không nhất định mạnh hơn Bạch Khinh Hầu, nhưng luận trí kế, lại là tối thiểu cao hơn Bạch Khinh Hầu ra một cái cấp độ. Điểm này, từ hắn xảo thủ chuyển di mâu thuẫn, để Bạch Khinh Hầu đi đụng vào Quách thuần Dương lưu trên người Ngô Thiên trực chuẩn bị ở sau cũng có thể thấy được. Tần Dương không sợ địch nhân thực lực mạnh Bởi vì thực lực của hắn bây giờ là đủ ứng phó đại đa số địch nhân, so với địch nhân cường đại, hắn ngược lại tương đối chán ghét thông minh địch nhân. Giống Lâm Tuyết đồ loại người thông minh này, vẫn là đi cùng Bạch Khinh Hầu đấu lấy đi, có thể đấu bao lâu đấu bao lâu. Chương 96: Thủy trại. A. Dồn dập tiếng kêu thảm thiết thoáng qua liền mất, bốn cái vừa mới còn một mặt tùy tiện thủy phỉ lúc này đã là bốn cỗ tử thi, bị truyền diệt từng cái ném vào trong nước. Ném xong thi thể về sau, truyền diệt cũng không quay lại về. Lại Khinh Chu liền hướng Thủy Phỉ lúc đến phương hướng chạy tới. Thủy Phỉ xuất hiện đại biểu cho nước của bọn hắn chạy liền tại phụ cận, tại trận giết tính Voti tổng độ người tới trước đó, Tần Dương bọn người muốn đi trước đem tòa này thủy trại bên trong tạo bang bên trong người giết sạch. Cái này chuyển diệt, trốn thật nhanh. Đoạn Thủy mắt thấy chuyển diệt cũng như chạy trốn phi tốc mái chèo, cái kia còn không biết hắn ôm là cái gì suy nghĩ, lúc này cười mắng. Hắn là đem ta xem như cái gì hồng thủy manh thú a? Tần Dương cũng là buồn cười cười nói. Cái này chuyện diệt là sợ Tần Dương kia tiếng đàn, hiện tại tình nguyện đi một người độc gánh nước trại Trú Phỉ, cũng không dám về thuyền hoa hưởng thụ Tần Dương ma âm sâu thai. Khục, Tần Sư Minh, Đoạn Thủy ho khan một tiếng nói, chuyện diệt niên thiếu khí thịnh, ta sợ hắn sẽ rơi vào thủy phỉ cái bẫy, sư đệ quá khứ giúp hắn một tay đi. Nói, hắn liền thả người nhảy lên, như yến tử chép nước, tại trên mặt sông điểm mấy lần, rơi vào một cái khắc chiếc khinh chu bên trong. Tuy là công Đoạn Thủy kiếu dạng này lại kiếm Nhưng hắn hiển lộ rõ ràng khinh công lại là so với Truyện Diệt còn nhanh hơn một chút, cái này Đoạn Thủy khinh công lại cũng là không kém. Nhìn xem Đoạn Thủy cũng là liều mạng mái trèo, hận không thể lập tức rời xa thuyền hoa, Tần Dương bật cười nói, coi ta là thành Hồng Thủy manh thú không chỉ Truyện Diệt tên kia đi. Đoạn Thủy mặc dù lớn tuổi hơn nhiều, công lực cũng so Truyện Diệt tinh thâm rất nhiều, nhưng ở Tần Dương ma âm trước mặt, lại là chúng sinh bình đẳng, cùng Truyện Diệt hưởng thụ được ngang nhau trình độ tàn phá, hắn có thể nhịn đến bây giờ đã coi như là không sai. Sách có khó nghe như vậy sao? Tần Dương đối cầm phủ tiếp tục đàn đấu, kích thích dây đàn tay phải như nước chảy mây trôi, quả thực là lấy một cái tay làm được hai cánh tay giống như trên trình độ, nhưng là kia tiếng đàn mà. Có sao nói vậy, nếu không phải hắn đem tự thân tâm cảnh duy trì tại Đại La Thiên tâm trạng thái, chỉ sợ hiện tại đã đánh mất học đàn lòng tin. Quá khó nghe. Tần Dương không phải loại kia âm cảm giác thiếu thốn người, tương phản hắn âm cảm giác tương đương hoàn mỹ, nhưng cũng chính là bởi vậy, hắn có thể nghe tới kia trong cực lớn thiếu hụt Hiện tại hắn cảm tính đang điều khiển hắn lập tức lập tức dừng lại, nhưng lý trí lại là nói cho hắn, càng là khó nghe liền càng phải kiên trì, lúc này là tìm ra thiếu hụt thời cơ tốt nhất. Kết quả là, Tần Dương tại đại La Thiên Tâm điều khiển tiếp tục kiên trì, dần dần, ngay cả cảm tính tư duy cũng gia nhập ủng hộ Tần Dương trạng thái, bởi vì càng sớm cải tiến thiếu hụt, liền có thể càng nhanh thoát ly loại này chà tẩn. Lý trí cùng cảm tính hai loại tư duy hợp nhất bức phát Tần Dương tiềm năng, thật đúng là để đàn của hắn nghệ rất có tiến bộ. Chỉ là kia tiếng đàn, vẫn như cũ cảm động. Xem như cách kia sâu hai ma âm. Khinh Chu bên trên truyền diễn sờ soạn một cái không tồn tại mồ hôi, hư miệng tức giận nói: Mặc gia bên trong người người đều cho rằng hắn truyền diễn niên thiếu khí thịnh, cần rèn luyện, nhưng hắn truyền diễn hôm nay thế nhưng là chứng minh trừ trên võ đạo không chịu thua, phương diện khác hoàn toàn cùng niên thiếu khí thịnh không hợp. Chí ít, hôm nay mở miệng trước Khuên Tần Dương không phải ta truyền diễn. Truyền diễn có chút mỹ tư tư thầm nghĩ. Trước đó tại thuyền hoa bên trên hắn chính là kìm nén khẩu khí kia, tuyệt đối sẽ không so đoạn thủy mở miệng trước, hắn liền cược đoạn thủy cái này tinh thông nhạc lý người so hắn cái này gà mờ không thể nhịn. Quả nhiên, đoạn thủy không có thể chịu ở cái thứ nhất mở miệng. Có trời mới biết lúc ấy chuyện diệt trong lòng cao hứng biết bao nhiêu. Truyền diệt liền bên này như thế toé toét, một bên chống đỡ thuyền, lựa gạt đến một đầu nhánh sông bên trên, tiến vào bờ sông trong cỏ lau. Tao bang tại cái này hán giang bên trên mỗi cái trăm rậm xây một tòa thủy trại. Điều động nhân thủ chủ đóng, đem đường thủy một mực đem khống trong tay. Mỗi tòa thủy trại đóng giữa người đều là tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giai đoạn trước võ giả, trên giang hồ cũng coi là một cao thủ, cái này hán giang đến Nam Hải đường thủy, tăng thêm các lớn nhánh sông phía trên, Tào Bang chí ít đóng quân hơn 100 vị luyện khí hóa thần giai đoạn trước võ giả, có thể xứng nhất đặng đại thủ bút. Cũng chính bởi vì bậc này đại thủ bút, trên giang hồ, thậm chí đại hạ trong triều đình, đều đang âm thầm đoán Tào Bang phía sau là đang ngồi cái kia tôn đại Phật. Vậy mà có thể một tay nâng đỡ lên thế lực thực lực to lớn như thế Tào Bang. Phải biết, Tào Bang chân chính sáng lập cũng chính là tại năm trước, trước đó, trên mặt sông dù là có chút thế lực, nhưng đều là giải giáp không thành đoàn, khó mà thành khí quyển. Có thể tại ngắn ngủi 8 năm đến 9 năm ở giữa thành tựu như vậy thế lực, không ít người đều trong bóng tối cảm thán Tào Bang phía sau tôn kia đại Phật tài hùng thế lớn, cùng Tào Bang bang chủ siêu tuyệt năng lực. Trở lại chuyện chính, chuyên diệt chống đỡ khinh chu tiến cỏ lão bảy. Thuật một đầu cực kỳ rõ ràng thủy đạo tiến lên hơn một dặm lộ trình, trước mắt rộng mở trong sáng, từng tòa gác ở trên nước nhà gỗ thình lình ngay trước mắt. Thủy trại đến. Cùng địa phương khác đám ô hợp khác biệt, lệ thuộc vào tảo bang thủy phỉ nhóm nói là phỉ, còn không bằng nói là binh, nghiêm chỉnh huấn luyện binh. Khi chuyển diệt khinh chu tới gần thủy trại thời điểm, kia phía trước nhất hai tòa tiễn trên lầu có hai cái cung tiễn thủ chậm rãi dựng cung dẫn tiễn, hai ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm kia chậm rãi đến gần khinh chu. Một chút cũng không có bình thường thủy phỉ thư giãn cùng trộm gian dùng mấy người. Hai cái này cung tiễn thủ cho dù là thả trong quân đội, cũng coi là đúng quy cách binh sĩ. Mà khi nhìn thấy kia đến gần khinh chu bên trên người mặt sắt thời điểm, hai cái cung tiễn thủ càng đem cảnh giới tâm nâng lên tối cao. Nó bên trong một cái cung tiễn thủ quả quyết bắn tên, mũi tên xíu một tiếng, bắn tại khinh chu đầu thuyền, phát ra một tiếng chiến minh. Người đến dừng bước. Mời thông cáo tính danh cùng ý đồ đến. Bắn tên người kia lớn tiếng cảnh cáo nói: Nói chuyện đồng thời, hắn lại lần nữa dựng cung dẫn tiễn, nhắm chuẩn chuyển diệt yếu hại, chỉ cần chuyển diệt một cái trả lời không đúng, như vậy hai con mũi tên liền sẽ hung hăng xuyên qua ngực của hắn bụng, muốn tính mạng của hắn. Trên tình báo nói không sai, Tào Bang, toán tính không nhỏ. Chuyển diệt nhìn xem kia xâm nhập đầu thuyền mũi tên, con ngươi thu nhỏ lại, thầm nghĩ trong lòng. Đối với Tào Bang như thế cái ẩn ẩn có thay thế quyền thế minh xu thế, trở thành đại hạ ba giúp một trong bang phái, mặc ra tự nhiên không có mảy may kinh thị. Có quan hệ Tào Bang hồ sơ tại Mạc Gia bên trong, đều có thể chất đầy một tòa phòng tới. Mạc Gia đã sớm hoài nghi Tào Bang là tại lấy Luyện binh phương thức huấn luyện bang chúng, thậm chí suy đoán Tào Bang âm thầm giúp Triều đình luyện binh, chỉ là chuyện diệt hay là lần thứ nhất biết được, ngay cả cái này hắn trên sông không dưới trăm chỗ thủy trại, đều là có có thể so với dĩ tốt người tồn tại. Cái này trăm chỗ thủy trại thủy phỉ nếu là hợp tại một chỗ, nháy mắt chính là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện thủy quân. Trở về được truyền tin tại Nguyên chủ, Cáo chi nàng thủy chạy dị thường. Truyện diệt hạ quyết định về sau, đột nhiên nhảy lên một cái, hai chi phi tiêu tại cùng tiến thủ bắn tên trước đó liền đinh nhập cổ của bằng hắn, để nó chỉ có thể bất lực náo loạn, trên dây mũi tên cũng là bắn ra lệch đến không biết đi đâu. Truyện diệt rơi xuống bàn chân đạp mạnh khinh chu, lại lần nữa vọt lên, giống như một con chim én rơi vào tiến trên lầu chót, ngắm nhìn bốn phía một vòng về sau, cầm kiếm phiêu nhiên rơi xuống. Cuộc đi săn bắt đầu. Chương 97, xuất thủ Đề kiếm xuyên qua huyết hầu, để thủy phỉ chỉ có thể phát ra đột nhiên tiếng nghẹn ngào, truyền diệt rút ra kia dài nhỏ ma quỷ quet lợi kiếm, vịn thủy phỉ thân thể nhẹ nhẹ để dưới đất, sau đó thân ảnh vụt sáng, hướng về tiếp theo gian nhà gỗ lao đi. Tiến vào giết chóc trạng thái truyền diệt một chút cũng không hề thường đội vàng dao động, hành động mo lẹ mà có hiệu suất, xuất thủ tàn nhẫn, tâm cảnh băng lãnh. Hắn tựa như một cái vô tình tự săn, đang lặng lẽ thu gặt lấy cái này đến cái khác thủy phỉ tính mệnh. Cứ việc chính thức giao thủ thời điểm, Chuyển Diệt đầu sắt còn thích cứng rắn, nhưng thật muốn đi vào ám sát trạng thái, Chuyển Diệt cũng là một cái rất tốt sát thủ. Dù sao sở học của hắn kiếm pháp cùng chuyển phách diệt hồn đôi này bảo kiếm, vốn là vì ám sát mà thành, cứng rắn phương thức chiến đấu chỉ là bởi vì chuyển diệt người này tương đối đầu sắt mà thôi. Bây giờ tiến vào ám sát trạng thái về sau, Chuyển Diệt lập tức phát huy cực kỳ kinh người giết người hiệu suất, không bao lâu liền đã cướp đoạt hơn 10 người tính mạng. Bất quá, cũng dừng ở đây. Định tập Nương theo lấy hô quát chính là vang dội tiếng chiêng, toàn bộ thủy trại nháy mắt bắt đầu chuyển động, dòng giá trừng trăm hào thủy phỉ từ từng cái trong nhà gỗ xuống tới, mỗi người đều là tay cầm binh khí, như là chó sói liếc nhìn bốn phía. Bị giết thủy phỉ thi thể bị phát hiện, truyền diệt ám sát bại lộ tại Minh trên mặt. Chỉ sợ lúc này ngay cả tiến trên lầu 2 cái cung tiễn thủ thi thể cũng bị phát hiện, thủy phỉ nhóm đã là phát hiện có người trôi vào, tiếp xuống chính là vây giết tiến ngủ. Truyền diệt nắm chặt trong tay song kiếm, làm tốt chính diện chém giết chuẩn bị. Nước trong trại, chỉ có trại chủ là luyện khí hóa thần giai đoạn trước võ giả, luận thực lực cùng hắn cung cấp, những người khác là hậu thiên cảnh võ giả. Nhưng là những này thủy phỉ đều chịu qua chuyên môn huấn luyện, thật nếu để cho bọn hắn liên thủ lại, vô cùng có khả năng mài chết truyền diệt. Luyện khí hóa thần cảnh võ giả tuy mạnh, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn coi nhẹ chiến thuật biện người. Wen, cũng nhưng vào lúc này, thủy trại lầu quan sát bị một đạo cháng kiện kiếm khí chặn ngang chặt đứt, một thanh âm vang vọng trên không trung, thủy phỉ nhóm gia nhận lấy cái chết. La Đoạn Thủy đến. Truyền Diệt nghe vậy lại hỉ, hắn thừa dịp thủy phỉ lực chú ý bị chính Diệt đánh vào Đoạn Thủy hấp dẫn thời điểm, Lặng Yên lặn xuống nước, âm thầm sờ đến thủy trại phía cạnh một tòa phòng lớn bên cạnh, sau đó. Nguyệt mãn sớm hàn. Truyền Phách Diệt hồn vạch ra tròn trịa quy tích, kiếm mang vũ sáng mà qua, mang đến dòng dã bốn người tính mệnh. Tiểu Tặc, muốn chết. Vừa giết người xong, Truyền Diệt liền nghe nói một tiếng sấm nổ gầm thét, một đạo hùng tráng thân ảnh ầm vang rơi xuống. Đại đao trong tay chém ra hơn phân nửa nhà gỗ. Đến hay lắm. Truyền diệt thân ảnh xê dịch, hiện lên người đến đao chạm, sau đó nhanh chóng di động, ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, mượn lực từ khía cạnh đánh tới, trường kiếm trong tay hóa ra vô số kiếm ảnh, mang theo sát khí lạnh như băng vây quanh tay kia cầm đại đao cháng hắn. Nước trong trại, có năng lực một đao chém ra nhà gỗ cũng chỉ có trại chủ, đây là gặp gỡ hành động lần này mục tiêu chủ yếu, truyền diệt sao lại tùy tiện lui lại. Hừ, muốn chết. Sơn Hải Thế Trại chủ lại là hừ lạnh một tiếng, đại đao trong tay múa thành một cơn lốc xoáy, chúng điệp khí lãng đem kiếm ảnh bao khỏa thôn tính tiêu diệt, sau đó đại đao liên trạm, đảo ngược gấp bách chuyển diện. Theo hắn đại đao chẳng kích, nhất trọng vô hình lốc xoáy không ngừng hấp dẫn chuyển diện song kiếm, gọi nó linh động kiếm pháp giảm bất đi nhiều, chỉ có thể liên tục né tránh, ý đồ thoát ly kia vô hình vòng xoáy. Trại chủ luyện là cùng ban phi long không có sai biệt sơn hải thiên, người nhìn như hung mãnh, đao pháp cũng là cuồng mạnh đến cực điểm. Trên thực tế lại am hiểu nhất đối phó những cái kia lấy xảo làm chủ đối thủ, sơn hải chân khí hình thành lớp xoáy, khiến truyền diệt kiếm pháp nhận cực lớn lực cản, cuối cùng chỉ có thể cùng đại đao chính diện liều mạng, lấy mình ngăn tấn công địch chiều dài. Có thể nói, truyền diệt cùng người trại chủ này tương tính cực kém. Liên tiếp giao thủ gần 10 chiêu, truyền diệt bị bước phải thi triển khinh công tối lui đến cái khác nhà gỗ phía trên, bị trại chủ đuổi theo chặt, có thể nói là chật vật đến cực điểm. Tốt vào lúc này, đoạn thủy tử chính diện giết tiến đến. Một thanh đại kiếm cử trọng lực hình, nhẹ nhàng linh hoạt chém ra thủy phỉ nhóm vây giết, bước ra một con đường máu, thẳng tắp phóng tới trại chủ. Ầm. Nên ngừng nước đại kiếm cùng đại đao chạm vào nhau thời điểm, trước đó chiếm hết ưu thế trại chủ nháy mắt rơi vào hạ phòng, tại đoạn thủy kia nặng nề mà không phải linh xạo rữa đại kiếm trái ngăn phải đỡ, nhưng vẫn là tại mấy chiêu bên trong bị thương. Dưới đại kiếm rơi, nặng nề kiếm kình chém rách đại đao, rơi vào trại chủ trên cánh tay, để hai con cánh tay tráng kiện huyết nục vang tung toé, đều bẻ gãy. Côn kiếm tuy không phòng, nhưng lực sát thương lại là càng kinh người hơn. Trại chủ cũng là một đầu ngạch hán, hai cánh tay cánh tay bị phế, nhưng vẫn là la lớn, dùng phích lịch lôi hỏa đạn, nổ chết đám chó chết này. Phích lịch đạn đoạn thủy cùng chuyện diệt liên nhau, đã kinh ngạc lại sợ hãi. Kinh ngạc chính là tòa này thủy trại bên trong lại có phích lịch lôi hỏa đạn, thủy trại thủy khí nặng, thuốc nổ rất dễ bị ẩm, phích lịch lôi hỏa đạn cũng không tốt bảo tồn. Sợ hãi cũng là đối phương có phích lịch lôi hỏa đạn. Nếu thật là bị cái này Phích Lịch Lôi Hỏa đạn nổ vừa vặn, kịp thời là lấy hai người thực lực, cũng là không chết cũng bị thương. Không kịp nghĩ nhiều, bên kia đã có thủy phỉ ném ra mẩu đen hình cầu, kia theo theo gió mà đến mùi lưu hoàng, chứng thực đây đúng là Phích Lịch Lôi Hỏa đạn. Nhảy. Truyện diễn cùng Đoản Thủy không chút nghĩ ngợi hướng mặt nước nhảy xuống, ý đồ tránh đi Phích Lịch Lôi Hỏa đạn bạo tạc. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp vang lên ầm ầm, trong không khí tràn ngập ra một cỗ khói lửa mùi. Mấy viên phích lịch lôi hỏa gậy tại không trung tuân ra từng đoàn từng đoàn ánh lửa, để hơn 10 vị thủy phỉ nháy mắt chết thảm, những người còn lại cũng là toàn thân bốc hỏa, kêu thảm chạy hướng trống nước. Hỏa diên. Ánh lửa thu vào, một đạo phi nhiên thân ảnh trèo lên bình đạc nước, mấy cái lên xuống nhảy đến chuyện diệt hai người lúc trước lập chi địa, tin vung tay lên, hỏa diễm tụ hợp thành một đoàn, hướng về cách đó không xa thủy phỉ bay đi. Ầm. Hỏa cầu nổ tung, thế lửa lan tràn, nhà gỗ cùng thủy phỉ đều bị dẫn đốt. Tiếng kêu rên cùng nhà gỗ đổ sụp âm thanh không dứt bên hai. Cuối cùng vẫn là muốn ta xuất thủ. Tần Dương vắt tay áo tạo nên kình phòng, thổi ra tràn ngập khói đen, dạo chơi đi hướng kia ngã trên mặt đất trại chủ. Người người đến tụt cùng là ai? Trại chủ một bên động đậy thân thể hướng về sau bò, một bên nhìn chằm chằm kia dần dần đến gần thân ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh dị chi sắc. Như trước khi nói hai người kia vẫn chỉ là khó đối phó địch nhân, hiện tại xuất hiện cái này, Bạch Đế thư sinh liền là hoàn toàn tồn tại không thể chiến thắng. Đối phương đầu tiên là Sa Sa bắn ra mấy đạo hỏa tinh dẫn bạo phích lịch lôi hỏa đạn, lại lấy một tay quỷ dị khống hỏa chi thuật dễ như trở bàn tay hủy diệt hơn phân nửa thủy phỉ, kỹ năng vị có thể xưng khó mà ngăn cản, trại chủ cũng không cho rằng loại người này sẽ là hạng người vô danh. Ta. Tần Dương cười cười, các ngươi thảo bang đem phích lịch lôi hỏa đạn vận ở đây, chỉ sợ là vì đối phó cái nào đó cường địch đi, bằng không bảo tồn không dễ phích lịch lôi hỏa đạn làm sao có thể đặt ở như thế ở mức hoàn cảnh bên trong. Nếu là ta không có đoán sai, các ngươi muốn đối phó cái kia cường địch, chính là kẻ hèn này. Dẫn người hủy diệt tàu bang phân đà, chặt đứt tàu bang tại thiên nam đạo xúc tu cường địch, nhưng không phải liền là thần dương sao. Ngươi trại chủ kinh 2 nói, ngươi chính là... Một bàn tay trắng non theo trên đầu hắn, hấp lực cường đại cướp đoạt lấy trại chủ chân khí, cũng làm cho nó khó mà mở miệng. Ngươi biết quá nhiều. Thần dương thản nhiên nói. Chương 98, lôi hỏa đạm. Chân khí nhập thể, quyền ý chân áp. Tân Dương cơ hội là không cần tốn nhiều sức, liền đem cái này thủy trại trại chủ dấu ấn tinh thần làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại căn bản nhất kim giáp thần công Sơn Hải Thiên Công Pháp, bị nó biết. Như vậy tiếp xuống, chính là Tân Dương tâm thần cấu kết bên trên Đại La Thiên, nói, Đại La Thiên, thôi diễn thủy thệ. Một ngàn điểm kiếp lực tiêu hào, ý theo vừa đạt được Sơn Hải Thiên Công Pháp, còn có tự thân võ học căn cơ, vong tình thiên thư 15 thức bên trong thủy thệ bị Đại La Thiên thôi diễn mà ra. Đồng thời bởi vì Tần Dương tham dự tiến thôi diễn, chiêu này thủy thể có thể nói là vừa học tức sẽ, chỉ đợi thuần thục. Nhưng là cuối cùng chỉ là thuật mà không phải đạo. Tần Dương có chút thất vọng thở dài. Thuật là đạo lưu lộ vu biểu biến hóa, là một loại bên ngoài hiện hình thức mà không phải làm làm hội tâm đạo. Tần Dương thôi diễn ra chỉ là thao túng dòng nước phương pháp, mà không phải chân chính cùng nước hợp hai là một, hóa thủy chi lực cho mình dùng. Muốn chân chính dung nhập tự nhiên tiến địa lại không phải là chỉ bằng vào những này thuật có thể thực hiện, cần đem cái này vong tình thiên thư phản bản quy nguyên, thôi diễn đưa ra bản thân kia bộ khúc phổ mới được, bằng không chung quy là phụ ở bề ngoài thuật, so với cái khác võ công cũng chính là nhiều một chút tương đối kỳ dị công năng thôi. Mà muốn thôi diễn ra kia bộ khúc phổ, chỉ bằng vào tần dương hiện tại nhạc lý tạo nghệ. Nghĩ tới đây, thần dương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, truyền diệt cùng đoạn thủy toàn thân nước súng từ trong nước leo ra, một bên vận công hồng khô quần áo Một bên lấy hết sức tò mò ánh mắt nhìn xem Tần Dương. Trẻ tuổi chuyển diệt thiếu niên tương đối không giữ được bình tĩnh, trực tiếp hỏi: "Uy, ngươi vừa rồi võ công làm sao cùng Đại Huyền Thiên cung công pháp như vậy giống a? Ngươi chẳng lẽ tiêu miện phái tới nội gian đi?" "Thứ nhất, ta không gọi Uy, ta gọi Sở Khục, ta gọi Tần Dương. Ngươi có thể xưng hô ta là anh tuấn tiêu sái Tần sư huynh." Tần Dương trợn mắt, nói: "Thứ hai, hơn 10 ngày trước ta, còn kém chút đem Thiên cung phong bộ phong lôi kích đánh rưới." Ngươi cái này cái nội gian giả thiết căn bản không thành lợi. Thứ ba, nếu như ta là nội gian, ngươi như thế bóc trần, hiện tại đã đầu người dọn nhà. Lại nói ngươi liền đầu như thế sát sao? Không có chút nào bận tâm thực lực sai biệt. Tần Dương thật sự là phục cái này đầu sát bé con, nhìn ngươi lúc giết người bình tĩnh như vậy, vì sao hiện tại đầu lại như thế chi sát, cái này tính là gì, tương phản mạnh sao? Tần Sư huynh chớ trách, chuyển diệt người này đối với người quen luôn luôn không có điều kiên kỵ gì, đoạn thủy vội vàng nói. Hắn người này đối với người ngoài tương đối lênh khốc, đối với mình người lại là mười phần như quen thuộc. A Tần Dương cười quẻ dị một tiếng, gia đình bạo ngược nha. Tần Dương phát phát hiện mình thức tỉnh ký ức về sau, thần kinh một mực căng đến quá gấp, cho nên tại nào đó chút thời gian tương đương có ác thú vị. Liên giống bây giờ, hắn liền rất vui với nhìn thấy chuyện diệt tại mình lời nói hạ cấp tốc phát điên, kia rõ ràng rất là nổi nóng lại đánh không lại mình bộ dáng, quả nhiên là thỏa mãn cực lớn Tần Dương ác thú tâm lý. Nha Ta vẫn là có một viên trẻ tuổi tâm. Thần Dương cảm thụ được trong lòng vui sướng, thầm nghĩ, tiếp trước khi chết cũng mới 30 tuổi không đến, tiếp này 18 năm tuế nguyệt cơ hồ đều là đang thức tỉnh ký ức trước đó vượt qua, Thần Dương mặc dù hợp lại sống 40 mấy năm, nhưng trong lòng tuổi tác cũng mới 20 mấy. Những ngày này tính toán liên tục, thần kinh căng đến lao gấp, hiện tại thư giãn một tí, cả người đều dễ dàng hơn. Đi thôi, Sơn Hải Thiên đã tới tay, tiếp xuống chính là dùng cái này võ công đưa kia tính võ tỷ đặc sứ Quy Thiên. Thần Dương khoác tay nói: Tính Võ Ti đặc sứ chết tại Tào Bang võ công phía dưới, mà Tào Bang vừa vặn cùng Bạch Khinh Hầu cùng trên đó đầu người có cấu kết, cũng không biết cái này tức sẽ xuất hiện kết quả sẽ cho tính Võ Ti thậm chí đại hạ triều đình mang đến bao lớn phong ba. Hắn tu luyện võ công thật đúng là đủ ta dị. Truyện diệt ngắm kia đã không một tiếng động trại chủ một chút. Cái này vốn là bị trọng thương thủy phỉ đầu lĩnh tại mất đi chân khí nháy mắt liền đã chết rồi, cứ việc Thần Dương không có hấp thu hắn khí huyết, hắn cũng chết tại trọng thương cùng mất máu quá nhiều ạ. thoạt nhìn là tương đương thế thảm. Ta hiện tại biết hắn vì sao có thể tại trong vòng nửa năm có tiến bộ lớn như vậy." Truyện Diệt bĩu môi nói, "Hấp công công pháp mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Thế nhưng là, chưa từng có một võ giả là dựa vào hấp công đi đến ngũ khí triều nguyên bước này. Cảnh giới này cũng không phải dựa vào lượng chân khí nhiều là được." Đoạn Thùy Thản nhiên nói. Hắn hướng về phía trước Tần Dương hô một tiếng, "Tần sư huynh, chờ một chút, chúng ta đi tìm tìm còn lại phích lịch lôi hỏa đạn." Thủy Phỉ lúc trước liền dùng bốn quả Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn, bọn hắn nếu thật là có dự chữ, là tuyệt không có khả năng chỉ có bốn quả. Hỗn hợp bọn hắn vận phát cáo khí là muốn đối phó Tần Dương, ngày đó Quỷ Ảnh dùng hết trên người Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn đều không thể giết chết Tần Dương, hiện tại Tào Bang Phương diện nếu như muốn dựa vào hỏa khí phụ trợ giết Tần Dương, vậy liền tuyệt đối không chỉ cái này bốn quả. Tần Dương nghe vậy, dừng một chút, nói: "Được." Ba người hơi lục soát một chút. Rất nhanh liền từ trại chủ trong phòng tìm ra phích lịch lôi hỏa đạn. Rong ra một dương lôi hỏa đạn, Thô Sơ giản lược nhìn xem, nói ít có khoảng 40 quả, lại thêm trại chủ trước đó phân phối cấp nước phỉ 4 quả, cộng lại đều gần 50. Khá lắm, như thế toàn cục lượng lôi hỏa đạn. Đoạn Thủy nhìn xem số lượng này là ngược lại hốt miệng tràn ngập mùi lưu hoàng khí lạnh, tao bang tuyệt đối là cùng lôi môn có cấu kết, nếu không bọn hắn chính là trộm được phích lịch lôi hỏa đạn với phương. Chỉ là nơi này liền có bực này số lượng phích lịch lôi hỏa đạn. Tào Bang tổng đà bên kia còn không biết có bao nhiêu. Một viên phích lịch lôi hỏa đạn là đủ nổ tổn thương thậm chí nổ chết một cái luyện khí hóa thần giai đoạn trước võ giả, mười quả phích lịch lôi hỏa đạn một khi chính diện đánh chúng, cho dù là ngũ khí triều nguyên luyện khí hóa thần hậu kỳ võ giả cũng cơ hồ là hẳn phải chết. Trừ số ít cực đoan luyện thể võ giả, còn lại võ giả chỉ là đối mặt một viên đều có sinh tử nguy hiểm. Bực này cường hãn uy lực, tự nhiên là bị lôi môn có thụ đề phòng. Lôi Môn rượi vào cái này, hỏa khí tay nghề tiến vào 12 môn danh sách, nhưng cũng là bởi vì hỏa khí uy lực mà một mực nhận triều đình chế ước, cấm chỉ Lôi Môn tự mình buôn bán hỏa khí. Bình thường mà nói, Lôi Môn mua bán đối tượng chỉ có đại hạ triều đình, những người còn lại một khi liên quan đến hỏa khí mua, đó chính là tạo phản tội, ngỗ nghịch tội rất nhiều chịu tội cùng lên, tốt nhất cũng là chém đầu cả nhà kết quả, bình thường Chu Tang tộc đều là cơ bản thao tác. Sư huynh, ngươi cảm thấy Tào Bang người sau lưng là như thế nào nghĩ? Dám vì Tào Bang mua như thế toàn cục lượng hỏa khí." Đoạn Thủy nói, "Cũng có khả năng là chính Tào Bang làm đây này." Thần Dương ý vị không hiểu nói, "Có ý tứ gì?" "Không có ý gì." Tần Dương đáp lên cái dương, ra hiệu hai người nhấc lên cái này, Dương đủ lấy nguy hiểm chí mạng đồ vật, mặc kệ Tào Bang làm sao làm đến hỏa khí, đều không có quan hệ gì với chúng ta, chúng ta bây giờ muốn làm chỉ có một điểm, đó chính là giết Tĩnh Võ Kỳ đặc sứ. Về phần cái khác, liền giao cho các đại nhân vật đau đầu đi." Chương 99: Quăn tay hay việc. Lốp ba lốp bốn. Phạm vi cực lớn trong đùi lao sợi, thế lửa cấp tốc lan tràn, không bao lâu liền đã để cái này khô giáo mùa đông bên trong thêm ra một trận đại hỏa. Mà tại đại hỏa bên ngoài, đoạn thủy khe trống cắn dài, để cuối cùng một cây cỏ lao từ khinh chu bên cạnh lướt qua. Giết người sau phóng hỏa, mai táng hết thảy vết tích. Điểm này, Tần Dương làm được xe nhẹ đường quen, hai người khác xem ra cũng không xa lạ gì. cũng không biết huyền chủ ở đời trước cự tử chết về sau làm cái dạng gì cải biến, mới có thể để mặc ra người có như thế lớn cải biến. Nguyên bản, Tần Dương còn cho là bọn họ sẽ phát phát thánh mâu tâm, khiển trách mình đâu. Hiện tại xem ra, Đoàn Thủy cùng chuyển diệt mặc dù là xuất thân mặc gia, nhưng cũng không có cái gì vô vị thánh mâu tâm, bọn hắn ý nghĩ cùng mình vẫn tương đối dựa sát vào. Cứ như vậy, ngược lại là có thể cùng bọn hắn tiếp tục hợp tác xuống dưới. Tần Dương thu hồi tiếp tục thử tâm tư. Ba người đáp lê khinh chu trở lại lúc trước hắn Giang chủ lưu, leo lên thuyền hoa, Tần Dương để hai người nhấc lên cái dương tiến khoan tàu, mình thì tiếp tục ngồi vào đầu thuyền đánh đàn. Lại tới truyền diển xem xét điệu bộ này, liền làm bộ muốn che lốt hai. Đang hưởng thụ một đoạn thời gian thanh tịnh về sau, hắn phát phát hiện mình đối tạm âm năng lực chống cự hạ xuống, lúc này lại muốn để hắn nhẫn nửa ngày, hắn tự hỏi là vạn vạn nhịn không được. Nhưng là ngoài dự liệu chính là, lần này, Tần Dương tiếng đàn dù vẫn còn có chút sai điệu. nhưng cũng đã có thể cơ bản không sai lầm bắn ra tái tiểu hình, cái này thủ khúc. Tay nghề này, người bình thường luyện tập 1 năm cũng không gì hơn cái này. Mà Tần Dương, hắn từ bắt đầu luyện tập đến bây giờ còn không đến một ngày. Chẳng lẽ hắn vẫn là một cái vạn người không được một cầm đạo thiên tài? Truyện giết khó có thể tin nói. Nếu không phải như thế, khó mà giải thích trước đó còn kém muốn chết cầm nghệ hiện đang vì sao có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Bất quá là mắt đến, tâm đến, tay đến thôi. Không cần ngạc nhiên. Thần Dương một bên thử đàn tấu lần thứ hai, một bên thản nhiên nói: Lý giải cẩm phổ, biết được chỉ pháp, sau đó đem nó đạt đấu. Thần Dương bất quá là lặp lại quá trình này thôi. Đơn giản đến nói, chính là Đại não, ta hiểu. Ý thức, ta cảm thấy có thể làm. Thân thể, ta cũng giống vậy. Linh nục hợp nhất để thần dương ý thức cùng thân thể cao độ thống nhất, càng có đại la thiên tâm chủ tính trung cân đối, thần dương có thể có tốc độ như vậy, cũng coi là đương nhiên sự tình. Mà ở sau đó, Tần Dương tiến bộ càng làm cho hai người nghẹn họng nhìn chôn trối. Tại quen thuộc một lần về sau, hắn lần thứ 2 đàn tấu liền đã lộ ra 10 phần hoàn mỹ, lần thứ 3 càng là có hoàn mỹ vô khuyết, đem cái này thủ khúc diễn dịch đến cực hạn dấu hiệu. Bất quá tại cực hạn về sau, Tần Dương vẫn chưa đột phá, mà là duy trì lấy trình độ này, đem tái tiểu hành liên tiếp đạn 3 lần. Lần này, mới xem như để đoạn thủy cùng chuyển diệt thở dài một hơi. Nếu là Tần Dương đột phá dấu hiệu Đem tái tiểu hành cải thiện đến so huyền chủ còn hoàn mỹ tinh trạng, hai người kia cũng không biết nên như thế nào đánh giá hắn. Bị võ đạo trì hoán cầm đạo thiên tài. Bất quá dù là như thế, cũng mười phần đáng sợ. Tái tiểu hành có thể tùy tiện học được, vậy liên đại biểu cái khác khúc đàn cũng là như thế, thậm chí, cái khác nhạc khúc hoặc là chiêu thức. Hai người liếc nhau, trong mắt đều có lấy không nhỏ kinh dị cảm giác. Đáng tiếc, Thần Dương đột nhiên thở dài nói, hắn lúc này lại chỉ lấy một cái tay đàn gảy khúc đàn. Rõ ràng là một cái tay, nhưng cũng có thể đàn tấu ra hoàn mỹ tiếng đàn. Nhưng là cũng vẹn vẹn như thế. Kỹ thuật cuối cùng chỉ là kỹ thuật, chỉ là một loại quen tay hay việc kỹ thuật thôi. Thần Dương thở dài. Hàn Trôi thở dài, chính là quen tay hay việc cái này bốn chữ. Dựa vào linh nục hợp nhất mang tới cao độ cân đối, Thần Dương tại ngắn ngủi trong vòng 1 ngày từ không tới có hoàn toàn học xong một bài độ khó không thấp từ khúc, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Hàn kỳ thật chỉ là đem thường nhân thuần thục quá trình tỉnh lực mà thôi. Chỉ là tỉnh lược một chút không tất yếu thời gian mà thôi. Về phần càng đi lên, làm không được. Giống lấy đàn chữ tình, lấy đàn siền ý, thậm chí lấy đàn nhập đạo, toàn diện đều làm không được. Tần Dương am hiểu là kỹ thuật, cũng vẹn vẹn chỉ là kỹ thuật thôi. Muốn làm đến kỹ gần như là đạo, cũng không phải dựa vào một cái quen tay hay việc liền có thể làm đến. Khó à khó. Tần Dương phát ra tại hai người trong mắt mười phần vô sỉ ai thán âm thanh, tiếp tục đạn lấy đàn. Tại Tần Dương đám người thuyền hoa tiến lên phương hướng bên trên Có một chiếc thuyền lớn lượn gió sông, hướng lên trời Nam Đạo Thủy vực thẳng tiến. Lúc này, chiếc thuyền lớn này đã là nhanh lái giỏi giang Nam Đạo khu vực, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Thiên Nam Đạo phạm vi. Trên thuyền lớn một vị nào đó quý nhân nghe tới tức sẽ tiến vào Thiên Nam Đạo Thủy vực báo cáo, tự mình đi ra khoang tàu, đi đến đầu thuyền, nhìn qua kia mịt mờ nước sông, đột ngột phát ra thở dài một tiếng, đáng tiếc, đáng tiếc. Vốn còn tưởng rằng tàu bang sẽ nhịn không được xuất thủ. Từ đường bộ tiến Thiên Nam Đạo dù phải đi qua gặp gềnh đường núi, Tốn thời gian không ít, nhưng nếu là vội vã đuổi tới Thiên Nam nói, lấy vô công của người này hoàn toàn có thể tại trong vòng 1 ngày qua đường núi, tiến Thiên Nam. So sánh với mà nói, đi đường thủy ngược lại là càng thêm hao tổn tốn thời gian, dù sao hắn không có khả năng một đường bơi đi Thiên Nam nói, chỉ có thể dựa vào dưới chân chiếc thuyền lớn này tiến lên. Mà sợ dĩ lựa chọn đường thủy, liền là vì thăm dò tàu bang, nhìn xem cái này bây giờ Giang Hồ đại bang có dám hay không bí quá hóa liệu. đem hẳn cái này tính võ ti tổng bộ đặc sứ lưu tại Hán Giang bên trên. Hiện tại xem ra, Tào Bang cũng không có dạng này là gan. Tào Bang nhát gan như vậy, lại là nhường hiền đệ một chuyến tay không? Vị này quý nhân thở dài. Tiểu đệ còn chưa hề đi qua Thiên Nam nói, lần này đi xem một chút Thiên Nam đạo phong thổ cũng là tốt. Lâm Vinh không cần xin lỗi. Lâm Vinh sau lưng, có một người đi ra, cùng nó đứng song vai, nợn độ cười nói. Chỉ thấy người này xem ra chừng 30 tuổi, khí chất thoải mái. vút lên tái đi sắc áo choàng, thân mang ám lam sắc vân vân trang phục, đứng ở mũi thuyền, đón gió mà lộng, quả nhiên là anh vĩ bất phàm, không giống vật trong ao. Hắn cũng đích sắc không phải cái gì người bình thường. Đại hạ trong lục phái, có một phái ẩn cư lục phái đứng đầu, thực lực ngạo thị thiên hạ, lại cùng triều đình quan hệ không ít, đó chính là Phong Vân Các. Mà vị này tính võ ti đặc sứ Lâm Nghiễu Hải trong miệng truyền đệ, chính là Phong Vân Các chân truyền đệ tử, tại khi đời đệ tử bên trong danh vọng không thấp, có tranh đấu đời tiếp theo Phong Vân Các các chủ tư cách Lần này vì để cho Tào Bang có lá gan xuất thủ, Vi huynh âm thầm mời Hiền Đệ một đường tùy hành, chính là vì bắt bọn hắn lại tay cầm. Đáng tiếc cái này Tào Bang mặc dù ương ngạnh, trên thực tế lại là ngoài mạnh trong yếu, để Dài Phong Hiền Đệ bồi ta trắng đi một chuyến. Như vậy đi, đợi đến Tiên Nam nói, "Ca ca ta làm chủ mời Hiền Đệ hét lớn dừng lại." Lâm Nghiễm Hải vỗ ngực nói, "Lâm đại ca công vụ mang theo, vẫn là trước xử lý tốt quý ti ti thủ giao cho ngươi sự việc cần giải quyết mới là." Nhạc Trường Phong cười nói, Ừ cũng đúng. Lâm Nghiễu Hải nghĩ nghĩ, nói, vậy làm phiền Hiền Hiền để đợi chút đi. Hiền Đệ yên tâm, theo trước mắt trên tay nắm giữ chứng cứ, đủ để đem Bạch Khinh Hầu cầm xuống, chỉ hoan không được bao dài thời gian. Kia đến lúc đó liền để hai huynh đệ chúng ta hảo hảo du lịch chơi một chút Thiên Nam đạo đi. Nhạc Trường phong đáp. Hai người cười cười nói nói, lại là tạm thời yên tâm bên trong tiếng lưới. Lúc này, Tần Dương đám người thuyền hoa cùng chiếc thuyền lớn này chinh lệnh, 20 dặm. Chương 100, một quyển. Xa xa, từng sợi khói đen dâng lên, càng có một cỗ mùi khét theo theo gió mà đến. Loại này cảnh tượng khác thường để vốn là tại thuận miệng chuyện phiếm hai người nhấc lên cảnh giác, Nhạc Trường phương hỏi, "Lâm huynh, ngươi cảm thấy nơi đó đã xảy ra chuyện gì?" Đại khái là lửa cháy đi, Lâm Nghiễn Hải không chớp mắt nhìn chằm chằm kia khói đen bốc lên điệu dưới, "Đạo, mùa đông trời hanh vật khô, dễ dàng nhất bốc cháy, chỉ cần một đố lửa, liền có khả năng lan tràn ra một cái biển lửa tới." Bất quá cái này hán giang ven bờ đều là tàu bang địa bàn, cái này lửa có chút đột nhiên. Hiện đại coi chừng. Mặc dù bốc cháy việc này cũng không tính dị thường, nhưng hai người còn chưa quên bây giờ tại đường thủy bên trên, còn chưa tới chân chính an toàn địa giới. Tàu bang nếu là thật dám chặn giết Tĩnh Võ Ty đặc sứ, cái này còn lại mấy chục dặm đường, nhưng chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Lâm huynh, ta nhìn ta vẫn là về trước trong khoang thuyền tránh tránh, có lẽ thật đúng là tàu bang bên trong người đột kích. Nếu là như vậy, đến lúc đó liền theo lúc trước kế hoạch, cho bọn hắn một kinh hỉ. Nhạc Trường Phong nói: "Lâm Nghiễn Hải kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, chính là để Tào Bang coi là chỉ có chính mình một cao thủ như vậy dẫn người lên đường, đợi đến Tào Bang người đột kích giết thời điểm, ai, ta còn có một cái luyện khí hóa thần hậu kỳ giúp đỡ, kinh hỉ hay không?" Ý không ngoài ý muốn. Mười phần đơn giản lại tương đương hữu hiệu biện pháp, chỉ cần Tào Bang dám ra tay, không chỉ xuất thủ người phải bồi đi vào chính là tàu đám cao tầng cùng nó kẻ sau màn đều không có cái gì quả ngon để ăn. Kia hiền đệ trước hết đi trong khoang thuyền tránh tránh đi. Lâm Nghĩa Hải chờ nhạc trưởng phong tiến vào khoang tàu về sau, hạ lệnh, gọi người chèo thuyền nhóm ra tốc, ta ngược lại là muốn nhìn phía trước có cái gì yêu ma quỷ quái chờ lấy ta Lâm Nghĩa Hải. Ra lệnh một tiếng, người chèo thuyền nhóm khẩn cấp vận mái chèo, thuyền lớn giống như mở máy ra tốc, ngược gió phá sóng, hướng về phía trước thẳng tiến. Mấy canh giờ về sau, ánh chiều tà chiếu xuống trên mặt sông, Lâm Nghiễu Hải nghe tới kỳ diệu tiếng đàn xa xa truyền đến, nhìn thấy một chiếc thuyền hoa từ phía trước xuôi dòng thẳng xuống dưới. Hoàng hôn, mạt sương, thuyền hoa, nhạc công, tiếng đàn, một màn này tràn ngập tình thơ ý họa, có loại kỳ lạ cân đối cảm giác, giống như một bức mỹ hảo bức tranh. Nhưng Lâm Nghiễu Hải lại là từ cái này mỹ hảo bức tranh bên trong phát ra được khí tức nguy hiểm. Hắn nhìn chăm chú lên thuyền hoa đầu thuyền kia đánh đàn nhạc công, người nhạc công kia cũng đúng lúc vào lúc này ngẩng đầu lên. Song Vương cách giải giảng ra khoảng cách 4 mắt nhìn nhau, Trần Dương nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc Lâm Ngĩa Hải, Lâm Ngĩa Hải nhìn thấy diện mục đỏ sẫm tinh thạch mặt nạ Bạch Y thư sinh. Xem ra, chúng ta rốt cục gặp gỡ mục tiêu. Trần Dương hai tay dừng lại, đặt tại trên đàn, chậm rãi đứng lên. Cứ việc không biết được tính võ ti đặc sứ, nhưng đối diện Lâm Ngĩa Hải mặc trên người ứng sói phục không phải giả, trên thuyền lớn những cái kia giơ lên cung nọ cũng không phải giả. Tại đại hạ, cung nọ trừ quân đội bên ngoài, cũng chỉ có Hoàng Thành Thủ vệ cùng Tĩnh Võ Ty có thể sử dụng. Hoàng Thành Thủ vệ tự nhiên không có khả năng chạy đến Thiên Nam nói tới Thủ vệ Hoàng Thành, như vậy sử dụng những này cung nọ là người phương nào đã rất rõ ràng. Đoạn thủy, chuyển diệt, bên trên phích lịch lôi hỏa đạn. Thần Dương chậm rãi nói. Đuôi thuyền, chuyển diệt, đoạn thủy đem cùng phích lịch lôi hỏa đạn cùng nhau tìm ra đến cường lực lò xo so cơ quan đặt ở trên bông thuyền, kéo ra cơ quan, đem phích lịch lôi hỏa đạn đặt ở phát xạ lò xo so bên trên. Sau đó bung ra cơ quan. Xiêu xiêu. Hai viên chàng hạt lớn nhỏ phích lịch lôi hỏa đạn phát ra tiếng xé gió, cao cao ném bắn về phía trời, lấy cực kỳ chính xác độ chính xác, rơi vào trên thuyền lớn. Bành bành. Hai tiếng nổ mạnh về sau, đối diện truyền đến số tiếng kêu thảm thiết, còn có ánh lửa bốc lên, trong lúc nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Tạo bang đám điên này. Lâm Nghĩa Hải cũng bị tạo bang chiêu này cho kinh đến, cái này vừa bắt đầu chính là triều đình nói rõ cấm chỉ hỏa khí. Đây là đánh lấy giết sạch tất cả mọi người đồng thời hủy thi diệt tích suy nghĩ a. Phạm La có một người chạy thoát, Tào Bang đều phải chịu không nổi. Sử dụng hỏa khí, đây là muốn điên a. Bất quá đang kinh ngạc về sau chính là đã hỉ, Tào Bang vừa mới bại lộ, chính là lại không khốn nhượng, ngay cả hỏa khí đều dùng tới, ngươi cảm thấy đại hạ hoàng đế là tâm lớn bao nhiêu, có thể cho phép hạ dùng hỏa khí đối phó Triều đình yếu viên ba phái. Bán tên. Cho ta bán tên. Lâm Nghiễn Hải cao giọng hô to. Xiêu xiêu xiêu. Tiếng xe gió đại tác, một phương phát xạ tên nỏ, một phương khác ném bắn phích lịch lôi hỏa đạn, không trung thỉnh thoảng liền xuất hiện phích lịch lôi hỏa đạn bị bắn nổ ánh lửa, tiếng nổ lớn không ngớt. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng rốt cuộc xuất thủ, hắn vất tay trấn khai tên nỏ, nhảy vào trong nước, dưới chân mặt nước có vô số nho nhỏ vòng xoáy hội tụ, đem nó thân thể vững vàng nhở nâng tại trên mặt sông. Tại học được thủy thể về sau, Tần Dương liền rốt cuộc không cần thoát dạy, lấy ngón chân kích thích ra vòng xoáy nhỏ, hắn chỉ cần đem vận hành chân khí đến nơi đặt chân. liền có tương ứng vòng xoáy nhỏ thành hình, nâng cước bộ của hắn. Chân đạp vòng xoáy, Tần Dương hướng về thuyền lớn nhanh chóng tiếp cận, thân ảnh chớp động ở giữa, đã là lướt qua gần nửa khoảng cách. Nhắm chuẩn kia Bạch Tí thư sinh, Lâm Nghiễu Hải hạ lệnh. Tên nhỏ đối đạp nước mà đến Tần Dương bay vụt, nhưng chỉ thấy Tần Dương đưa tay mở dẫn, như nước chảy chân khí hình thành khí kình lốc xoáy, nhanh chóng xoay chuyển, đem phóng tới tên nhỏ toàn bộ đẩy ra, mặc kệ rơi xuống mặt sông, tốc độ đi tới y nguyên không giảm. Sơn Hải Thế Lâm Nghĩa Hải nói ra một chiêu này danh tự. Chiêu này mới ra, người đến thân phận xem như thực truy, hắn chính là tàu băng người, tu luyện tàu băng kim giáp thần công bên trong sơn hải thiên, coi như không phải tàu băng người cũng không ai tin. Rất tốt. Lâm Nghĩa Hải cười sang sảng một tiếng, từ đầu thuyền nhảy lên thẳng xuống dưới, toàn thân chân khí chú ý tại một đao, một đao bổ ra ngưng thực mà cùng mánh đao khí, lần này, là chứng cứ vô cùng sắc thực. Hội tụ cả người chân khí. Đơn giản vô cùng một thức lực phách hoa sơn chân chính bổ ra muốn trạng phá sơn nhạc khí thế, tăng thêm Lâm Nghiễu Hải ở trên cao nhìn xuống có hạ lạc chi thế gia trì, Tần Dương chân đạp mặt sông không cách nào chân chính có cái kiên cố chỗ đứng, song vương ưu quyết chi thế có thể nói là liếc qua thấy ngay. Nhưng mà võ giả tranh chấp, ngoại thế cố nhiên trọng yếu, nhưng chân chính có thể đặt vững cơ hội thắng, còn là bản thân võ giả ngạnh thực lực. Thiên Long ấn. Tần Dương đưa tay bóp ra quyền ấn, thật chính diện đánh vào Lâm Nghiễu Hải lưỡi đao bên trên. Trần Chê khó can lực lượng nháy mắt bộc phát, Dương cung mà không phát quyền kình tại thời khắc này tuôn ra một đoàn khí lãng, hình thành đầu rồng chi hình. Ngào! Quyền phong như long ngâm, cuồn liệt kình phong đẩy mặt nước đẩy ra đạo về sóng gợn. Trực diện một quyền này, Lâm Nghiễu Hải chỉ cảm thấy một cỗ to lớn chi lực cẩm vang bạo kích tại lưỡi đao bên trên, trong tay thanh trường đao kia giở tay muốn bay, chôi đao cùng bàn tay ma sát ra Lâm Ly vết thương, suýt nữa mài một lớp da. Ầm! Sống đao đảo ngược đánh vào Lâm Nghiễu Hải trên lồng ngực. Cái này tính võ tí đặc sứ thủ huyết bay ngược, nhất cử tại thân thuyền đụng lên cái lỗ thủng, cả người biến mất tại trong khoang thuyền. Ma Tân Dương, bước chân hắn chấm xuống, chân phải giày có chút thấm vào trong nước sông, có chút gợn đác, lại qua trong giây lát lại lần nữa bị dưới chân vòng xoáy nhỏ nâng lên. Chưa cái đó ra, hắn đứng không thương thế. Chương 101, thần vật nhậm hóa. Bành bành. Lúc này phích lịch lôi hỏa đạn phát ra sau cùng dư nghi, hơn 40 quả lôi hỏa đạn đã đều trút xuống đến trên thuyền lớn. Trên thuyền Tĩnh Võy Ti người thường vòng thảm trọng, chính chiếc thuyền lớn đã là giấy lên lửa lớn rừng rực. Tân Dương đứng ở trước thuyền trên mặt nước, hai tay chia đều, hung hồn chân khí thao thao bất tuyệt truyền vào dưới chân mặt nước, khiến Giang Hà chi thủy mãnh liệt lan lộn. Thủy thế. Hắn đột nhiên đoạn quát một tiếng, dưới mặt nước có hai cỗ to lớn dòng xoáy xoáy thành mũi nhọn hình dạng, hung hăng xuyên qua đáy thuyền. Ào ào ào. Nước sông cuồn chú, thuyền lớn bắt đầu nghiêng, trước mắt chiếc này Tĩnh Võy Ti đặc sứ chi thuyền, đã là tức sẽ thành đáy sông hài cốt. mà theo đại lượng chân khí nháy mắt chuyển vận, tần dương khí cơ cũng có không thể tránh né suy yếu. Zít. Đao quang tử tản tạ cửa sổ thể càn quét mà ra, lấy cắt bay đá chạy chi thế hoành không mà đến. Đồng thời, từ trên trời giáng xuống một kiện áo choàng, ôm theo kình khí cường đại hóa thành tự trường, mang theo một mảnh đèn kịt vân khí che đậy mà tới. Thừa dịp tần dương lúc này vừa ra đại chiêu tung lũng kỵ, vừa mới bị thương Lâm Nhã Hải, còn có ẩn nhận trên thuyền nhạc trưởng Phong xuất thủ. Mặc kệ là Lâm Nhã Hải hay là Nhạc trưởng Phong, đều sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Bọn hắn hôm nay chắc chắn muốn đem Tần Dương cầm xuống, thậm chí giết chết. Quả nhiên còn có người chùn tránh. Mặt đối với hai người giáp công, Tần Dương khẽ cười một tiếng, tay phải nhẹ giơ lên, một viên màu đỏ sẫm bất quy tắc tinh thạch từ tay áo bên trong bay ra, lơ lửng tại bàn tay bên trên, Hoàn Vũ chiếu không, thần vật nhậm hóa. Đoạn Vân thạch nhanh chóng biến hình, trong nháy mắt đã là hóa thành một thanh màu đỏ sẫm tinh thạch trường kiếm rơi vào bàn tay. Hoàn Vũ chiếu không thần quyển bên trong thần vật nhậm hóa Có thể đem đoạn vân thạch tùy ý biến hình. Tần Dương lúc này tu vi còn thấp, còn không cách nào đem nó tùy tâm biến hóa, nhưng biến làm so sánh thô ráp trường kiếm vẫn là không có vấn đề. Trường kiếm nơi tay, Tần Dương khí cơ cũng phải biến đổi, trở nên bén nhọn hơn, tinh thạch trường kiếm vạch một cái nhất truyện, mặc ra kiếm pháp đã là thuận tay xử suất. Truyền quyết bảo thủ không chịu thay đổi. Tay phải, trường kiếm vạch ra kiếm vòng, trong đó có không ngừng xoay tròn kiếm khí, cùng đao quang tiếp xúc, âm vang không ngừng. Tay trái thì là đại khí cầm na thủ thuận thế mà ra, Thê Lương chảo kình đâm vào áo choàng hóa thành cự trượng, lấy điểm phá diện. Kình phong giao kích thanh âm trong nháy mắt này đột nhiên đại tác, nhưng thấy chảo ảnh phá không, khí kình bạo kích, còn có đao quang kiếm ảnh múa thành một đoàn, mặt sông bọt nước nổi lên bốn phía, như là tuyết bay đồng dạng tại không trung luẩn vũ. Phanh phanh phanh, liên tục tiếng nổ đùng đoàng về sau, tần dương thân ảnh nhẹ nhàng lui lại, mũi chân tại trên mặt sông điểm nhẹ hai lần, đẩy ra kình lực, nhẹ nhàng linh hoạt lập ở trên mặt nước. Mà địch đối với hai người thì là một người bay ngược, một người tại không trung hướng ra phiêu hốt hướng ảnh, giếng phần mình rơi vào một khối phiêu tại mặt sông trên ván gỗ. Vừa mới có chỗ đứng, Lâm Nghiễm Hải liền không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng là lung lay sắp đổ, suýt nữa chống đỡ không nổi khinh công rơi vào trong nước. Hắn đầu tiên là bị Tần Dương Thiên Long ấn chính diện một kích, sau lại toàn lực xuất thủ cùng Tần Dương đánh nhau, đao kiếm mỗi một lần va chạm, Tần Dương kia trong thủ có công kiếm thế đều có thể cấp cho hắn sự đả kích không nhỏ. Rõ ràng là phòng thủ triêu thức, Tần Dương lại là đem tự thân kình lực tán ở kiếm khí vòng xoáy bên trong, lấy theo gió trôi vào đem ý mắng chi pháp không ngừng cho Lâm Nghiễu Hải tạo áp lực, bách nó thương thế tái phát. Đối với kình lực đem khống, lúc này Tần Dương đã đạt đến hóa cảnh. Khụ khụ, Lâm Nghiễu Hải ho khan hai tiếng, vận công cương ép đè xuống thương thế, nhìn xem cái kia y nguyên lông tóc không hao tổn Bạch Đĩ thư sinh, đạo: "Mạc gia kiếm pháp, ngươi là Mạc gia người đàng?" Sai. Tần Dương một tay thả lỏng phía sau, Trường kiếm mui kiếm buông xuống mặt nước, nói, "Tập kích đồng thời giết các ngươi người, chính là tào nhóm cao thủ, sau đó tính Võ Ty cũng chỉ có thể tra ra đây là tào Bang gây nên." Mạc Gia A, đánh ngay từ đầu, Mạc Gia vết tích liền sẽ không tồn tại. Mạc Gia nghịch đảng, quả thật là lòng lang dạ thú. Khu khu lâm nghiễu hải khí cấp công tâm, suýt nữa lại nôn đỏ hồng. Một bên Nhạc Trường Phong cũng là lạnh lùng mày quát, "Các ngươi Mạc gia quả nhiên là quốc chi ưu ác tính, thật là nên giết." Cái kia cũng muốn các ngươi giết đến mới được. Tần Dương hơi híp mắt lại, tinh thạch sau mặt nạ hai mắt lộ ra mỉm cười, nhìn xem nhạc trưởng Phong nói, Phong Vân các bài văn trưởng, quả thực không kém, đúng là có thể tại Tần Mộ chảo kình hạ lông tóc không thương, nhưng cũng vẹn vẹn như thế, muốn giết Tần Mộ, còn kém xa lắm đâu. Bây giờ Tần Dương quyền ý đã sinh, đã là đem chỗ có võ công đều quy về một thể, một chiêu một thức đều là sâu phát nhập thân chi năng cùng chân khí chi lực, vừa mới kia một trảo, đem thân thể kình lực cùng chân khí mạnh hợp nhất, luận ngoan lệ cùng ý lực đã là vượt xa đại khí cẩm ná thủ nên có uy lực cực hạn, đến cấp độ mới. Kia một trảo đầu tiên là phá nhạc trường phong hướng trời cao hàng chi tiêu, lại cùng hắn liên tiếp qua 6 chiêu, đối phương đúng là có thể đón đỡ mình như vậy cương mãnh mà ngoan lệ chảo kình, không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, chỉ như vậy cũng cùng nhạc trường phong trên tay mang theo bao tay có quan hệ, kia nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt mà ít đòi găng tay, nhưng lại có cường đại tính bền dẻo, lại có đại đại tăng phúc trưởng kình năng lực. Nếu không phải như thế, Nhạc Trường Phong cũng khó có thể cùng Tần Dương cứng đối cứng liền công 6 chiêu. Phải biết, lúc này Tần Dương tiện tay một quyền liền từng có ngàn cân chi lực, Trảo công mặc dù không cách nào đem lực lượng hoàn toàn thi phát, nhưng luận đến lực sát thương, còn muốn thắng qua năm đẫm. Như vậy lực sát thương đều không thể làm bị thương Nhạc Trường Phong, có thể thấy được nó trên tay găng tay kia lợi hại. Lúc này, Nhạc Trường Phong cũng là trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn trong môn không tu cái khác võ học, chuyên luyện cái này bài vẫn trường, kiên trì không ngừng. Trong môn trưởng đôi tán thưởng nó tính bên dẻo, đặc địa ban thưởng cái này vô địch bá thủ, để nó như hổ thêm cánh, trưởng Kình nâng cao một bước. Nhưng mà cho dù là có vô địch bá thủ mang theo, nhưng cũng chỉ là cùng đối phương tay không đánh cái lực lượng ngang nhau, đây là tại Cùng Lâm Nghĩa Hải Tế Công đình hồ dưới. Như là một đối một giao thủ, Nhạc Trường Phong tự hỏi cơ hội thắng mịt mờ. Mạc Gia đúng là đột nhiên ra như thế một vị cao thủ, nghe hắn mới tự sưng, hắn họ Tần. Nhạc Trường Phong trong lòng kinh nghi không ngừng. một hồi lâu mới đẻ xuống. Long long long. Lúc này, tiếng nước dần vang, lại là kia tàn tạ thuyền lớn chính đang chậm rãi đắm chìm. Trên mặt sông đẩy ra đạo đạo cự đại gần sóng, Nhạc Trường Phong cùng Lâm Nghiễu Hải dưới chân tấm ván gỗ tức thì bị hút hướng thuyền kia thể đắm chìm chỗ, có bị lôi kéo cùng một chỗ chìm xuống xu thế. Nổi sóng chập trùng phía dưới, tần dương dưới chân vô số vòng xoáy nhỏ cũng chịu ảnh hưởng, chân đứng không vững, thân hình thoát một cái. Ngay tại lúc này, Nhạc Trường Phong cùng Lâm Nghiễu Hải liếc nhau, cùng nhau vận khởi khinh công, ôm theo thể sống chết một trận chiến quyết tâm, đạp sóng công tới. Nhưng mà, cũng liền tại bọn hắn buôn tập công đến thời điểm, Trần Dương lúc đầu nhìn như bất ổn thân hình lại là nhất định, hai tay khẽ nhếch, trên tay trường kiếm, trên mặt tinh thạch mặt nạ, cả hai đồng thời hóa thành nửa bản tay lớn đoạn vân thạch, đánh lây xoáy hướng về hai người công tới. Nhạn dược hồi tưởng. Chương 102, thời đại biến. Đoạn vân thạch như nhẹ yến, như hồ nhạn, lúc chậm lúc gấp, đồng thời chặn đánh hai người. Nhìn như không lớn tinh thạch bên trên mang theo tràn trề khí kình, đồng thời có thể hấp thu hai người binh khí bên trên chân khí, mỗi một kích đều để Nhạc Trường Phong cùng Lâm Ngĩa Hải toàn bộ tinh thần ứng đối. Âm vang không ngừng, Đoạn Vân Thạch chợt hoành trợ tung, giống như hai người cao thủ vây quanh hai người toàn lực công sát, dù là Nhạc Trường Phong cùng Lâm Ngĩa Hải đều không phải người thường, lúc này cũng là có chút mệt mỏi hưởng đối. Rốt cục, Nhạc Trường Phong song trưởng quét ngang, chân khí khuế động, song trưởng hướng hai bên đánh đánh ra, Bài Sơn Đảo Hải Trường thế mãnh liệt, như như bài sơn đảo hải mãnh liệt, âm vang chấn khai đoạn vân thạch dày dưa. Nhạc Trường Phong nhân cơ hội này thả người nhảy lên, song trưởng tê động, dẫn động thiên địa chi lực, tại bản thân mình màu đen vân khí hòa làm một thể, hóa thân một đóa mây đen, từ trên trời giáng xuống, trực áp tấn Tần Dương. Mây đen tế nhật. Tần Dương song trưởng một dẫn, bị đánh bay đoạn vân thạch bay về phía Lâm Nghĩa Hải, nhất tâm tăng dụng, tại thao túng hai viên đoạn vân thạch tình huống dưới, vận trưởng nạp kình, đôi cánh tay gần xanh nổi lên. Thiên Long Ấn đã là đưa tay đánh ra. Bèn, đen nhánh vân khí đột nhiên rung động, bị cường đại quyền kình nháy mắt đánh tan, nhưng ở vân khí bên trong, lại không nhạc Trường Phong thân ảnh. Vân Hải ba đảo, phía cạnh thân ảnh vụ sáng, lại là nhạc Trường Phong chẳng biết lúc nào lấy bài Vân Trưởng Chi Bộ Pháp Vân Tung Mị ảnh cuốn đến bên cạnh thân, song trưởng một vận, cương nhu tinh tế một trường đã là lấn đến gần tần dương bên cạnh thân. Từ trước đó giao thủ bên trong, nhạc Trường Phong đã là biết được tần dương chi lực khó mà ngăn cản. Chính diện cùng nó ngạnh kháng đúng là không cân oan. Đối phó bậc này cương mãnh cường hãn quyền khủng, chỉ có lấy xảo khất mạnh, lấy nhu thắng cương mới là. Lúc này Tần Dương quyền ấn đánh tới chống đi, chính là khó mà thu chiêu thời điểm, Nhạc Trường Phong nhân cơ hội này, muốn nhất cử đánh cho trọng thương. Nhưng mà, vốn là đánh tới Không Trung Thiên Long ấn lại là đột nhiên nhất chuyển, lấy quyền hóa trảo, một chiêu không đợi không bỏ trong thủ có công, cùng cương nhu tịnh tế vân hải ba đạo va chạm. Tinh nghi hồi lâu, Tần Dương đã là đem chân khí thuốc đẩy nhạn sách tam hạ chuyển hóa thành nhục thân kình lực cũng có thể thi triển pháp môn. Mặc dù chuyển hóa về sau chỉ có thể làm ra một lần chuyển hướng, nhưng có lần này cũng coi là mười phần không tệ. Lúc này, Tần Dương chính là đột ngột đem Thiên Long ấn chuyển hóa thành đại khí cầm nã thủ, nên tiếp nhạc trưởng phong chưởng kình. Bành bành bành. Song Vương trưởng chảo thay đổi giao kích, khí kình còn như trong biển sóng cả, chập trùng không ngừng, cuồn bánh dị thường. Nhạc Trường Phong ỷ vào trên tay vô địch bá thủ không sợ Trần Dương chảo kinh, song trưởng chi thế biến ảo chập chờn, từ cương nhu tịnh thể vân hải ba đảo hóa thành âm dương song hành tiếp mây vô định, đen trắng vân khí lẫn nhau chuyển hóa, mở mịt vô định trường thế bên trong ẩn chứa hung hiểm sát chiêu. Song vương kỳ đấu, khí kình nổ tung, gây nên bọt nước kích xạ, Nhạc Trường Phong vận trưởng càng ngày càng nhanh, hư vân kình chuyển hóa thủy khí, đem một cũng hỗn hợp tiến trưởng kình bên trong, một trưởng thắng qua một trưởng. Lâm Nghiễu Hải sở dĩ gọi Nhạc Trường Phong cùng hắn trước ở Thiên Nam Đạo, song phương giao tình là một mặt, Nhạc Trường Phong bại Vân Trưởng gặp nước thì mạnh thì là một phương diện khác. Tại gần nước chỗ, bại Vân Trưởng có thể phát huy 12 thành uy lực, Nhạc Trường Phong tại mặt hồ này bên trên, tựa như giao long vào biển, dù không thể cản. Hư Vân Kình chuyển hóa thủy khí, đã là đem bốn phía súm lại nhập một trong màn sương mù, Tần Dương mất đi tầm mắt, chỉ có thể gấp chiêu đoạn Vân Thạch trở về. Mà Nhạc Trường Phong thì là lấy càng phát ra hung hiểm trưởng thế công kích Tần Dương. Trọng Vân thăm tỏa. Chúng điệp vận khí vây quanh Tần Dương, như nước chảy đầy tràn quanh người, đem Tần Dương một mực vây nốt. Vân Lai tiên cảnh. Vận khí bên trong tinh thần lực ba động, ý đồ kích động Tần Dương tiếng lòng, gọi lên hắn sợ hãi nhất cảnh tượng. Trong hoàng hốt, Tần Dương tựa hồ nhìn thấy gần 10 đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, phản phất trở lại trí nhớ kia bên trong là khắc sâu nhất cảnh cảnh, Áp phanit sở tăng. Kia gần 10 đạo hỏa quang chính là rửa sạch đạn đạo. Tần Dương kiếp trước chính là táng thân tại bậc này đương lượng tẩy lễ phía dưới, phí hết tâm tư cuối cùng bị nổ nát vụn thân thể, bị thương nặng bỏ mình. Vân khí bên trong, mắt thấy Tần Dương tựa hồ đắm chìm nhập hoàn cảnh bên trong, nhạc trường phong ngang nhiên đánh ra lực sâu thiên quân một chưởng, xé trời sắp xé mây. Một chiêu này cũng không phải là bài văn trưởng bên trong uy lực lớn nhất, lại là trực tiếp nhất, cũng nhất là cuồng mãnh. Chiêu này chăm chú toàn thân chi chân khí, một giẫy lòng bàn tay, có thương thiên cũng phải vì thế mà sẽ rách tâm khí. Đông. Một chưởng này đánh vào tần dương trên lồng ngực, phát ra như tiếng hổ trùng chấn động âm thanh, nhạc trưởng Phong chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn lực phản chấn vào tới, muốn đem hắn trưởng kình băng tán. Đồng thời, tần dương mở mắt, kia nụ cười khó hiểu, làm cho nhạc trưởng Phong trong lòng run lên. Bạch. Tàn ảnh vụ sáng tức thì, máu tươi tuôn ra, lại là tần dương tại cái này trong náy mắt, lấy đại khí cầm ná thủ đem nhạc trưởng Phong cánh tay phải kéo xuống. Học bài Vân trưởng sao có thể không ngừng cánh tay đâu? Tần Dương mỉm cười nói. Trước đó kia huyễn cảnh lại là không sai, gọi lên tần dương trong lòng là khắc sâu nhất cảnh tượng, nhưng là rất đáng tiếc, Nhạc Trường Phong không phải quảng trí loại kia thiện năng tinh thần lực võ giả, vẻn vẹn một cái mắt, tần dương quyền ý liền đem huyễn cảnh trấn áp. Nhạc Trường Phong ra một trường kia, bất quá là tự chui đầu vào lưới thôi. Hừ. Cánh tay bị đoạn, Nhạc Trường Phong đau hừ một tiếng, lại là lấy bàn tay trái tụ tập cánh tay phải loé ra máu tươi, hóa thành huyết sắc trường kình trực kích tần dương đầu. Một tay bị đoạn còn có thể kịp thời ứng đối. Không vì đau đớn chỗ sâm, cái này Nhạc Trưởng Phong Tâm tính quả thực quả quyết, nếu là hôm nay bị nó chạy ra, lại được một chút tạo hóa, nói không chừng trên đời này còn có thể ra một cái dị giới bạn không khóc tử thần. Bành! Huyết sắc trưởng kình bị nhấc ngang cánh tay chỗ cản, huyết quang tứ tán, bên cạnh lại là lại lên một đạo ánh đao. "Hiện đệ, đi." Lâm Nghiễu Hải đột nhập, đao thế nhanh liệt như lửa, cuốn tới. "Đi mau." "Đi nhớ mặt của hắn, báo thủ cho ta." Lúc này Lâm Nghiễu Hải còn không biết Tần Dương hiện tại mặt là hắn Lâm Thời điều chỉnh ra, còn tưởng rằng đây chính là hắn hình dáng. Hắn gửi kỳ vọng vào Nhạc Trường Phong chạy thoát, vì chính mình cùng hắn cùng nhau báo thủ. Lấy tính võ ti cùng Phong Vân các thế lực phát ra lệnh truy sát, vậy cái này đại hạ thật đúng là không có mấy người có thể có mạng sống cơ hội. "Tút, ta đi." Nhạc Trường Phong cũng không già mồm, quyết định thật nhanh địa điểm máu cầm máu, chân khí hoynh kích nước sông, nhanh chóng rời xa. Đều là lão giang hồ Nhạc Trường Phong mặc dù trong lòng bi thống, nhưng cũng sẽ không giả muồng trước làm một fan tâm lý hoạt động, lại kêu khóc vài tiếng, nhìn xem Lâm Nghiễu Hải bị đánh chết tươi lại gạt lệ thoát đi, nói trốn liền trốn, hào nghiêm túc. Chỉ cần hắn Nhạc Trường Phong chạy thoát, họ Trần này Bạch Tí thư sinh liền chờ chết đi. Trốn. Trốn được không? Kiếm quang lóe lên liền biến mất, tinh thạch trường kiếm xuyên qua Lâm Nghiễu Hải lồng ngực, cuốn bánh sơn hải chân khí điên cuồng tràn vào, đánh hủy nó tâm mạch. Sau đó Tần Dương cổ động chân khí khiển trách mở chu vi mây mù, tinh thạch trường kiếm biến ảo, một thanh màu đỏ sẫm súng thương bị hai tay của hắn nâng lên, cùng vai ngang bằng. Tần Dương một chút nhắm lại nhắm chuẩn cái kia đạo đi xa thân ảnh, chân khí chăm chú thanh này hoa 500 kiếp lực thôi diễn ra liệt vũ súng, ngón trỏ chậm rãi bóp liệt vũ súng cò súng. Đại nhân, thời đại biến. Ầm. Chương 103, trời trợ giúp quản trị. Ách. Đang thoát đi nhạc trường phong đột nhiên trì trệ, tối đầu nhìn về phía lòng ngực Một cái lô máu thông suốt đập vào mi mắt. Liệt Vũ chúng chính là có thể hoàn toàn phát huy đoạn vân thạch đặc tính xuống thương, lấy đoạn vân thạch vì đạn, chăm chú chân khí, một kích chi uy có thể so với mô phỏng tiếp trước súng ngắm, một thương liền đủ để muốn Nhạc Trường Phong tính mệnh. Nhạc Trường Phong thân thể mềm nhũn, hướng về mặt nước trùng điệp ngã xuống. Một thương này phía dưới, hắn đã vô sinh cơ. Đáng tiếc, không có có thể hấp thu công lực của hắn, bài Vân trưởng ta vẫn là rất trông mà thèm. Tần Dương nhìn xem kia tóe lên bọt nước Có chút tiếc nuối thở dài nói, như là một đối một, Tần Dương còn có năm chắc chiếm nhạc trưởng phong công lực, nhưng là muốn Lâm Nghiễu Hải ở bên cạnh vướng bận, vậy liền không có cách nào. Đáng tiếc cái này bài văn trưởng, đây là Tần Dương lần thứ 2 cùng Thượng Đẳng Võ Công gặp thoáng qua, lần trước quảng trí như thế, lần này Nhạc Trưởng Phong vẫn là như thế. Đáng tiếc, khi thật đáng tiếc. Chuyển diện, xuống dưới vớt thi. Tần Dương trở lại hô, Nhạc Trương Phong mặc dù chết rồi, nhưng cặp kia vô địch bá thủ vẫn là mượn. Bài văn trưởng không có, vô địch bá thủ cũng không thể không có. Vì sao muốn ta đi? Truyện Diệt tại phía sau hô lớn, bởi vì là sư huynh hiện tại tâm tình không tốt, ngươi không đi, ta liền đánh ngươi. Thần Dương tức giận trả lời, ai sợ? Truyện Diệt thiếu niên phản xạ có điều kiện liền muốn hô lên một tiếng ai sợ ai, bất quá trong nháy mắt này, trước đó kia kịch liệt đại chiến tràn cảnh từ trước mắt hắn thoảng qua, cho nên tại thời khắc mấu chốt, Truyện Diệt thiếu niên kịp thời phanh lại, lẩm bẩm một tiếng đi thì đi. Loan loan nước ngầm đi vất hy. Đầu sắt về đầu sắt, Bạch Bạch bị đòn lời nói, chuyển diệt còn không chịu. Hắn muốn khiêu chiến Tần Dương, kia là cho là mình có năm chắc phản đánh một đợt, nhưng gặp qua vừa mới trận đại chiến kia, chuyển diệt thiếu niên trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không cảm thấy mình có đi. Chí ít cũng được chờ hắn đến khí phách xong hành, mới có thể có dũng khí tiếp tục đấu sắt. Đoan Thủy thấy chuyển diệt như vậy tư tâm, cũng là lắc đầu bật cười, bất quá suy nghĩ kỹ một chút mới trận chiến kia, chuyển diệt có cái này tâm tính cũng là nên. chính là hắn Đoạn Thủy, lúc này gặp đến Tần Dương trong lòng cũng là không cầm được kính nghệ, một người độc chiến hai vị ngũ khí triều nguyên cao thủ lại chiến thắng, bực này cùng thế hệ người, đáng kính nghệ. Sư huynh một trận chiến chém giết Lâm Ngữ Hải cùng Nhạc Trường Phong, nếu là lan truyền ra ngoài, thiên hạ bên trong đem không người không văn sư huynh chi danh. Nhìn thấy Tần Dương leo lên thuyền hoa, Đoạn Thủy không khỏi su nịnh nói: "Ngươi biết đến bọn hắn?" Tần Dương vừa nói vừa nghĩ tìm một chỗ ngồi một chút, làm sao thuyền hoa đã là bị tên nhỏ bắn thành con nhím. Nghi tìm một chỗ làm còn thật không dễ dàng, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Tính Võ Ti Hạng A tuần sát sứ Lâm Nhĩ Hải, nghe nói người này là Tính Võ Ti Ti thủ thân tín một trong, thực lực phi phàm. Phong Vân Các nhạc trưởng phòng, người này là Kinh Vân Các chi chủ lệ tử, nghe nói nó bài Vân trưởng đã là có nó sư 6 thành hòa hầu. Đoạn Thủy nói: Phong Vân Các trên thực tế là Thần Phong Các cùng Kinh Vân Các tên gọi chung, môn phái là Phong Vân hai vị các chủ cùng tồn tại. Kinh Vân Các chủ chính là Thiên Hạ cường giả số 1. Nhạc Trường Phong bại Vân trưởng có thể có hắn sáu thành hỏa hầu, đích xác bất phàm. Cũng chính bởi vì bất phàm của bọn hắn, mới thành tựu hiện tại Tần Dương phi phàm. Bởi vì Tần Dương lấy lực lượng một người, chiến thắng cái này hai người cao thủ, cũng lấy nó tính mệnh. Phong Vân các cùng Tinh Võ Ti Tần Dương nói, ta hôm nay chém giết hai người này, tin tức nếu là tiết lộ ra ngoài, sợ là sau này cũng khó khăn có ngày yên tĩnh. Bực này thanh danh, không cần cũng được. Lúc này, nước tiếng vang lên, chuyển diệt đem thò đầu ra mặt nước. Đem trên tay một đôi khinh bạc găng tay ném cho Tân Dương, "Cho, găng tay của ngươi." Tân Dương tiếp nhận vô địch bá thủ, nói, "Còn có thi thể, Nhạc Trường Phong trên thi thể còn sót lại không ít vết tích, cần tiêu hủy." "Nhiều chuyện." Truyệt Diệt nói thầm một tiếng, lại lần nữa lặn xuống. "Chờ hủy Nhạc Trường Phong thi thể về sau, chúng ta liền lên bờ đi." Thuyền này cũng là ngồi không được. Tân Dương quan sát tỉ mỉ bắt đầu bên trên cái này song tơ bạc găng tay, nói, "Cái bao tay này nói đến thật đúng là thần kỳ." Gặp nước không ngờ mất cũng liền thôi, mấu chốt là nó đối lực lượng tăng phúc. Tần Dương tại trước đó chiến đấu bên trong liền chú ý tới, cái bao tay này không chỉ có thể tăng phúc trưởng kinh, còn có thể tăng cường cánh tay lực lượng. Theo hắn phân tích, đối thủ xảo này vì Nhạc trưởng Phong nói ý tăng 3 thành lực cánh tay, bằng không đối phương sẽ không như vậy dễ dàng đón lấy công kích của mình. Cái này nên chính là Phong Vân các vô địch bắn thủ, nghe nói toàn bộ Phong Vân các mới có 2 bộ, hiện tại một trong số đó thất lạc, sau này Phong Vân các liền chỉ có 1 bộ. Đoàn Thủy nói: "Vô Địch Bá Thủ." Tần Dương thấp giọng đọc lấy cái tên này, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Theo hắn biết, Vô Địch Bá Thủ cùng một môn võ học cùng một nhập tự, môn kia võ học tên là Khuynh Thành Chi Luyện, trong truyền thuyết có thể chém ra tốc độ ánh sáng võ công. Sơn Âm quận phủ cận vùng núi bên trong, Mới Sát Tăng đạo tay cầm một viên lúc sáng lúc tối xá lợi tử, lần theo nó quang mang chỉ dẫn, hướng về phía Nam chậm rãi tới gần. Không sai, Cửu Nguyên Hỏa thượng ngay tại Nam Minh núi phủ cận. Sát tăng đạo khỏe miệng rào rạt ra tiêu dung, 60 năm trước trận kia diệt Phật chi chiến bên trong, Cựu Nguyên Hòa thượng thân chịu trọng thương, chưa từng tiến vào Tây vực, mà là chôn xương tại đại hạ. Hắn mai cốt chi địa vì thế nhân chỗ truy tìm, đáng tiếc, tìm tới hắn chung quy là lão nạm. Ha ha ha. 60 năm trước đời trước hạ đế diệt Phật, không biết bao nhiêu Phật môn trụ miếu vì vậy mà diệt, cho dù là thân là Phật môn trụ cột một trong kim cương môn cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Cựu Nguyên Hòa thượng có thể nói là Phật môn đệ nhất danh sách cường giả, kết quả cũng bởi vì đại hạ triều đình truy sát mà vẫn lạc, chưa từng đi theo Phật môn tiến vào Tây vực. Sắt Tăng đạo hiện tại nhân cách cũng chính là Quảng Trí, hắn tại Mưu Phản Đại Luân tự trước đó đã từng điều tra cẩn thận, phí hết tâm tư tìm kiếm cựu Nguyên Hòa thượng cuối cùng chôn xương chỗ. Cuối cùng, thời vận bố trí, vô số người tìm chim mà không được địa phương lại là để Quảng Trí cuối cùng xác định khu vực. Sau đó, tại Mưu Phản Đại Luân tự về sau, Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng đồ đệ sát tăng đạo, tại đem nó xem như một cái hậu thủ đồng thời, cũng làm cho nó nắm lấy nguồn gốc từ Kim Cương môn tiền bối cao tăng xá lợi tại Thiên Nam đạo bên trong bốn phía tìm kiếm. Kết quả là, Quảng Chí liền như vậy thư thư phục phục ngồi lao, đồ đệ của hắn Tân Tân khổ khổ đi tìm kiếm cựu nguyên hòa thượng di cốt hạ lạc. Rốt cục tại đoạn thời gian trước, sát tăng đạo xác nhận di cốt đại khái địa điểm, Quảng Chí liền nghĩ lấy tìm một cơ hội vượt ngục trốn đi. Lấy hắn tỉ mỉ ẩn tàng thực lực, Chạy ra Chu Tiên quận tính võ ti địa lao cũng không phải là việc khó, ngay tại lúc vượt ngục trước đó, Tần Dương đến. Quảng Chí nghĩ đến thừa cơ vớt cái khối lỗi, khống chế Tần Dương làm một cường lực tay chân. Nhưng hắn không nghĩ tới, mình tại thuyền lật trong mương, không có thể đem Tần Dương khống chế, ngược lại mình bổi lên tính mệnh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khởi động chuẩn bị ở sau. Chết tại thành công đêm trước, có thể nói là để Quảng Chí suýt nửa nỗi điền, cũng may hắn cuối cùng vẫn là lấy khác loại phương thức sống tiếp được. Đồng thời thuận lợi xác định Cửu Nguyên Hỏa thượng Mai Cốt chi địa. Trời cũng giúp ta." Xắt Tăng đạo cười ha ha lấy tiến lên. Chương 104: Trên đường gặp. Trên quan đạo, một hai rộng rãi xe ngựa chậm rãi tiến lên, nương theo lấy du dương tiếng đàn, hướng về kia quần sơn trong bước đi. Từ khi trên sông chặn giết về sau, Tần Dương một đoàn người liền đốt thuyền hoa, từ Giang Nam đạo khu vực biên giới lên bờ, mua cố xe ngựa từ đường bộ trở về Thiên Nam nói. Dọc theo con đường này, ba người có thể nói là khoan thai tự đắc. không hề giống vừa giết người xong dáng vẻ. Lúc này, trong xe, Tần Dương đản qua một khúc, tiếng đàn tạm dừng, nói, cái này Tây Giang Nguyệt, ta đã sẽ. Tần sư huynh năng lực học tập quả thực khiến người tán thưởng, hai ngày qua, sư đệ có thể dạy cho sư huynh đều đã giao, tiếp xuống sư huynh như còn muốn học đàn, chỉ có thể tìm người chủ. Đoan Thủy nghe một khúc kết thúc, thở dài. Vẹn vẹn hai ngày, đem hắn biết được khúc đàn đều mọc sạch, mặc dù cầm nghệ còn có thượng khí, nhưng nghĩ tới đối phương học đàn mới mấy mấy ngày, Hắn cũng là không thể không tâm phục. Hừ, hắn ngược lại là dễ chịu, mỗi ngày ở tại trong xe đánh đàn, lại muốn ta mệt nhọc giá ngựa. Ở ngoài thùng xe truyền đến người nào đó hoán nghiệm thanh âm. "Lam sư huynh chỉ là muốn dạy ngươi một cái đạo lý thôi." Tần Dương nói. "Đạo lý gì? Nắm đấm lớn chính là đạo lý." Tần Dương cười nói, "Chờ quả đấm của ngươi lúc nào so sư huynh ta lớn, ngươi cũng có thể để sư huynh thay ngươi lái xe." "Hừ, chờ xem, sớm muộn có một ngày này." Giá Chuyển Diệt thiếu niên lười thờ son sắt trả lời, cũng huy động roi ngựa, ý đồ để xe ngựa tăng tốc xóc nảy để phát tiết trong lòng mình uất nghiệm. Sư huynh xem ra rất ưa thích đùa Chuyển Diệt. Đoan Thủy thấy thế, cười nói: "Chỉ là nhìn thấy hắn bộ dạng này, nhớ tới ta chết đi Thanh Xuân thôi." Thần Dương trả lời: "Thanh Xuân?" "Đúng vậy à, khi đó xanh thảm túy nguyệt, đến nay khó quên." Tần Dương ung dung nói: "Khi đó ta vừa vặn có một người bạn như vậy, tính tình cũng Chuyển Diệt rất giống, đậu bỉ một cái." Ngày bình thường trên nhạy rễ tránh, vẫn là cái tỉ khống, nói nhả mình tỉ tỉ ngay cả chân đều là hương. Vậy sư huynh ngươi vị bằng hữu kia tỉ tỉ có lẽ là Thần nông giáo đệ tử, Thần nông giáo Thiên hương bí quyển liền có thể làm tu luyện giả toàn thân có so với Bạch hoa càng thêm thấm người hương khí, có chân hương cũng là bình thường. Đoạn Thủy Nghiêm trang phân tích nói. Ngớ ngẩn, hắn là lừa gạt ngươi. Bên ngoài truyền đến hào không thanh âm khách khí, ra hỏa này từ nhỏ trong sơn cốc lớn lên, ở đâu ra bằng hữu Chán đoạn Thủy suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là chuyện như thế, không khỏi khẽ miệng hơi rút, mười phần bất thiện nhìn xem vị này Tần sư huynh. Ha ha. Tần Dương cười sang sảng lấy vô vô Đoạn Thủy bà vai, nói: "Sư huynh đây cũng là dạy ngươi một cái đạo lý, càng đẹp mắt người càng sẽ gật người." Đoạn Thủy khẽ miệng co giật đường cong lớn hơn. "Phi, tự luyến quỷ." Ngoài xe người nào đó lại lần nữa không khách khí chút nào nói. Tần Dương cười cười, cũng không tiếp tục đùa chuyện diễn tâm tư. Trên thực tế, Hắn vừa rồi cũng không hề nói dối, chỉ là kia đã chết đi xanh thảm tuế nguyệt là ở kiếp trước thôi. Khi đó con đường đại học bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là như vậy khiến người hoài niệm, tiến vào xã hội trước cuối cùng vui vẻ thời gian, luôn làm người không thắng tổn thức. Đáng tiếc Tần Dương nửa đường thu hoạch được đại la tiên, sớm kết thúc quãng thời gian này. Về sau, Đoạn Thủy không muốn lại cùng cái này khi dễ người thành thật sư huynh nói nhiều, Tần Dương cũng chỉ là lặng lặng trầm tư, ngẫu nhiên phát động một cái dây đàn, về phần chuyển diệt Vị thiếu niên này đoán nghiệm chưa tiêu, xe ngựa càng lúc càng nhanh, cũng là càng ngày càng sốt nhảy, để ra vẻ trợp mắt đoạn thủy đều suýt nữa không dạ bộ được. Xe ngựa liền lấy cái này bay tốc độ nhanh hướng lên trời Nam đạo ngoại vi trong núi chạy tới, trên đường đi vẫn chưa tao ngộ quan phủ cản đường tình trạng. Ừm. Thân Dương kích thích dây đàn ngón tay đột nhiên đình trệ. Ngay sau đó, xe ngựa tốc độ cũng là đột nhiên vừa giảm. Có người tiếp cận. Truyền diệt tại ở ngoài thùng xe cảnh cáo nói: Có phải là Tịnh Võ Ti người lượn lẹo? Sư Minh. Đoạn Thủy mở mắt nói, hẳn không phải là, bình thường đi đường liền có thể. Thần Dương thản nhiên nói. Nghe vậy, hai người cũng là buông lỏng bộ mặt biểu lộ, giả vờ như bình thường người qua đường dáng vẻ. Chỉ là kia án lấy xe ngựa xe tấm dáng vẻ, thể hiện lấy hai người chưa từng buông lỏng cảnh rối tâm. Tại mua xuống xe ngựa về sau, hai người liền tại xe trên bảng mở hai cái hốc tối, liền an trí tại bên cạnh mình, bội kiếm của bọn hắn liền ở trong tối cách bên trong. Lại chờ một lúc, một trận liệt liệt thanh âm truyền đến, một thân ảnh từ quan đạo bên cạnh trong rừng cây bay ra, Lăng Không một đầu tiến vào xe ngựa toa xe bên trên cái kia khá lớn cửa sổ xe, tại rộng rãi trong xe đánh cái té ngã, vương vảng đứng ngồi. Mấy vị, gặp lại chính là hữu duyên, không ngại dựng ta đoạn đường đi. Ai, vị huynh đài này cũng là người đọc sách a, xảo, tại hạ cũng thế. Tại hạ Lan Lăng Sinh, gặp qua hai vị huynh đài. Tự xưng Lan Lăng Sinh áo lam thư sinh tay cầm một chi thúy ngọc tiêu. Tưởng Tần Dương cùng Đoạn Thủy Ôn quyên nói: "Không biết hai vị tôn tính đại danh, Bạch Thủy Đoạn." Đoạn Thủy thản nhiên nói: "Tại Hạ Chu thủ nhân, Tần Dương cười đến 10 phần ôn hòa, "Lan huynh, gặp lại chính là hữu duyên, nhờ xe tất nhiên là không sao." Chu huynh quả nhiên là cái người hảo tâm, Lan Lăng xin cảm ơn qua." Lan Lăng xin nói, lại nhìn thấy Tần Dương trước người cổ cầm, tiếu dung lại lên, "Chu huynh cũng là tốt vui người sao? Nhan Hạ yêu thích tôi." Tần Dương nói, nhìn Lan huynh dáng vẻ, là cái yêu tiêu người đi. không bằng Lan huynh thổi một chút, có thể hay không? Cố mong muốn ngươi. Lan Lăng Sinh bật cười lớn, liền muốn làm bộ thổi. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới thanh âm, quan hai bên đường trong rừng cây, mấy đạo thân ảnh lướt gốc, nhìn mục tiêu, chính là chiếc này chính đang hành sự xe ngựa. Lan Lăng Sinh có chút quay kiếm xe xuống liếc một cái, gượng cười một tiếng, nói, "Tần huynh, xem ra tại hạ cho ngươi trọc phiền phức. Thật không dám giầu dễn, tại hạ tuy là một chán nạn thư sinh, nhưng tự nghị phong thái nổi bật." đứng tại Giang Nam đạo Quảng Lăng quận thơ ca trên đại hội tài nghệ trấn áp quân hùng, cùng Quảng Lăng lục nhà tiểu thư kết duyên, ta hai người vốn là lưỡng tình từng duyệt, làm sao kia lục gia trướng mắt tại hạ cái này thư sinh nhỏ, đúng là muốn bổng đánh nguyên lương. Châu Tình đạo, ngươi chạy trốn nơi đâu? Bên ngoài truyền đến hét to thanh âm. Lan Lăng xinh tình cảm giật giảo diễn thuyết hết sức khó xử im bặt mà dừng. Bất quá hắn nhãn Châu suy động, lại là khóc kể lễ, vì bổng đánh nguyên lương. Lục gia đúng là nói xấu tại hạ là kia có tiếng xấu Thâu Tâm Đạo, quả nhiên là ngậm máu phun người. Chu huynh ngự nhưng tuyệt đối không được hiểu lầm a, tại hạ tuyệt không phải. Lan Lăng Sinh nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái cổ bên cạnh màu đỏ sẫm lưỡi kiếm, Thâu Tâm Đạo. Nghe nói Thâu Tình Đạo luôn luôn tự xưng là phong lưu nhân sĩ, trọng tâm không ăn trọng người, tần dương cười đến 10 phần ôn hòa, tại hạ ngẫm lại, trừ Thâu Tình Đạo bạn thân hắn, hẳn không có người thích gọi là Thâu Tâm Đạo a. Mà lại Quảng Lăng lục gia không có tiểu thư. chỉ có thiếu gia, Đoạn Thủy nhàn nhạt nói, bất quá lục gia gia chủ năm ngoái tục huyền, kia mới thê tử ngược lại là rất xinh đẹp. Thiên Nam thập đạo bên trong Thâu Tình đạo, không tốt hoàng hoa khuê nữ, chuyên thích nhân thế, đồng thời không được hái hoa sự tình, mà là lấy đưa ấm áp hình thức đi vào kia trong khuê phòng, cho nên lấy được xưng là Thâu Tình đạo. Chương 105, chữ thụ nhân. Được a, Thâu Tình đạo, Thiên Nam đạo chơi chưa đủ nghiện, chạy giang nam đạo đến tiêu sái. Tần Dương mỉm cười nhìn xem vị này Thiên Nam thập đạo bên trong một đóa kỳ hoa, nói: "Lại là không biết bắt ngươi cái này đạo tặc, tính võ ti sẽ ra bao nhiêu tiền thưởng?" Thâu Tình đạo người này nói hắn là hái hoa đạo tặc đi, hắn lại không phải thật hái hoa, cùng hắn có quan hệ nhân thê đều là loại kia tịch mịch trống rỗng lạnh, chủ động nên đón hắn ấm áp. Nói hắn chỉ là yêu đương vụng trống đi, con hàng này lại chỉ tìm kia chút đại hộ nhân ra thê thiếp, chọc giận không ít hào môn nhà giàu, Thiên Nam thập đạo bên trong là thuộc hắn thanh danh nhất tối. Có thể sưng chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Tình huống như vậy hả? Thâu tình đạo tiền thưởng thế, nhưng là không ít á trừ nổi danh nhất ba cái kia đạo tặc bên ngoài, cái khác đạo tặc cộng lại đều không nhất định có hắn nhiều. A ha ha. Lan Lăng Sinh gượng cười hai tiếng, có chút nghi ngờ, ý đồ cách kia tinh thạch trường kiếm xa một chút. Mặc dù thanh trường kiếm này xem ra có chút thô ráp, có chút làm ổ cảm giác, nhưng là Lan Lăng Sinh lại có thể cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm nội khí. Đồng thời, kia ngồi ở một bên trung thực thanh niên Còn có ở ngoài thùng xe lái xe Mã Phu, đều âm thầm khóa chặt hắn, đây hết thảy đều chứng minh, Lan Lăng Sinh trong lúc vô tình bên trên một cố xe đen. Tại hạ Cực Chu Vinh sẽ không đi tính võ ti cầm tiền thưởng. Lan Lăng Sinh cố gắng trấn định địa đạo. A, vì sao? Thần Dương hỏi. Không nói những cái khác, liền nói bên cạnh vị này Bạch Thủy đoạn Bạch Hình, trên người hắn liền có cố cực kỳ nhạt diễm tiêu vị, như là tại hạ không có đoán sai, hắn gần nhất hẳn là sử dụng quá mức khí. Chu Vinh Sử dụng hỏa khí đại biểu là cái gì, ngươi nên biết đi." Lan Lăng Sinh trả lời. Thần Dương lại nói, "Kia nếu như chúng ta là người của triều đình đâu, người của triều đình cũng sẽ không mang theo mặt nạ da người che giấu tung tích." Lan Lăng Sinh lại là chỉ vào đoạn thủy nói, mặc dù cái này mặt nạ da người tay nghề khá cao, nhưng ở tại hạ trong mắt, lại rõ ràng nhất phải không thể lại rõ ràng cái làm. Đương nhiên, Chu huynh cũng có thể nói ngươi trời là có nhiệm vụ bí mật mang theo, cần che giấu tung tích. Nhưng là Theo tại hạ biết, hai ngày này tính Võ Ti một mực đang lục soát cùng Hỏa khí có liên quan người, Giang Nam đạo cùng Thiên Nam đạo hai đạo chi điệu tính Võ Ti đều động. Tại hạ có bảy thành nắm chắc khẳng định, các ngươi chính là người bọn họ muốn tìm. Một lời một câu, đều là đánh trúng chỗ yếu hại, vẻn vẹn từ trên thân đoạn thủy hai nơi sơ hở, liền có thể cơ bản khóa chặt đại khái tình huống, cái này theo tình đạo có thể công vạn lượng bạch ngân tiền thưởng tiêu xài lâu như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Vậy mà là loại địa phương này xảy ra sai sót. Xem ra ta phải hảo hảo tắm rửa, đồng thời đổi một trương mặt nạ ra người. Đoạn Thủy sờ sờ gương mặt, cười khổ nói: Hắn không giống chuyển diệt như vậy mang theo thiết diện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Đoạn Thủy liền trực tiếp bại lộ chân thực khuôn mặt. Như mặc ra cái này các nước trọng phạm, trừ nào đó mây vị đã bại lộ người, những người còn lại đều có biện pháp ẩn giấu đi diện mục thật của mình. Liền ngay cả huyền chủ đều một mực không lộ diện, Đoạn Thủy cũng không có lớn như vậy dũng khí lộ ra chân dung suốt ngày lúc gần lúc hiện. Không sao, Ngươi điểm kia mũi ngay cả ta đều ngửi không thấy, những người khác cũng là như thế, người này là trường hợp đặc biệt. Mà lại, Tần Dương nhìn xem Lan Lăng Sinh cười nói, "Lan huynh không phải nói mặt nạ của ngươi là kém làm sao? Cái này liền chứng minh vị này cũng là đạo này người trong nghề, liên tự hắn vì ngươi chế tác mới mặt nạ ra người đi. Tại hạ còn có chỗ sao?" Lan Lăng Sinh sợ sờ, sờ cái mũi, lắc đầu cười khổ. Trong lòng của hắn thẳng chửi mình xối quậy, bất quá là tại ven đường tùy tiện tìm cỗ xe ngựa đến nhờ xe. Vậy mà liền đụng tới như thế một đám hung nhân. Cứ việc không biết trước mắt vị này Chu huynh đã làm gì sự tình, nhưng có thể gây nên hai đạo tính võ ti cộng đồng truy tra, liền tuyệt không phải việc nhỏ. Cho nên, tại Lan Lăng sinh thân phận bị nhận ra thời điểm, hắn liền đã rơi vào một cái phi thường tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì đối phương là vô cùng có khả năng giết người diệt khẩu. Đối với bọn này hung nhân mà nói, lúc này chính là thần kinh căng đến chặt nhất thời khắc, phạm là có một chút quá nhiễu, đều sẽ khiến đối phương cường thế phản công. Cho nên Lan Lăng Sinh mới có thể nói thẳng buộc ra đối tần dương đám người hoài nghi, đây là muốn chứng minh giá trị của mình, tranh thủ làm cho đối phương giết người diệt khẩu tới trễ một chút. Kéo thêm một hồi, chí ít cũng có thể nhiều một chút sinh cơ. Phía trước xe ngựa nhanh ngừng chờ ta ở. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến la lên, theo sát lấy chính là cực động tĩnh lớn ông thành, người của Lục gia thi triển khinh công truy lên xe ngựa. Làm cản, chợt đến tiếng quát như hồng trung đại lư, cầm đầu người truy kích chỉ cảm thấy thân hình trì trệ. Một loại nguy cơ rất lớn cảm giác cùng sợ hãi xông lên đầu. Loại này âm thầm sợ hãi thậm chí để thân thể của hắn từ giữa không trung nga xuống, suýt nữa quẳng cái té ngã. Dừng lại. Người truy kích đầu lĩnh, Lục Gia đại công tử bỗng nhiên quát tay, đem hậu phương mọi người đều số ngăn lại, "Chúng ta trở về." "Nhưng đại công tử, cái này?" "Trở về." Lục Gia đại công tử không chút do dự nói. Mười tiếng quát trực tiếp trấn nhiếp tinh thần của hắn, kia vô hình uy áp đã là chứng minh trong xe ngựa người thực lực. Thực lực thế này, bọn hắn chính là đối kỵ, cũng là lấy không được chỗ tốt gì. Mà trong xe ngựa, Lan Lăng Sinh rốt cuộc Minh Bạch mình lúc trước vì sao không dám động? Trước mắt vị này nhìn như trẻ tuổi Bạch Lý thư sinh, trên thực tế là cái luyện khí hóa thần hậu kỳ cao thủ a. Cái này các cao thủ cũng không biết là phương nào thế lực hạch tâm đệ tử, thảm vậy. Lan Lăng Sinh trong lòng vị đắng càng sâu. Bình thường giang hồ giả lộ có thể ra không được còn trẻ như vậy luyện khí hậu kỳ cao thủ, không có sư thừa không có tài nguyên tình huống dưới. Ngươi nghỉ tại 30 tuổi đạt tới trước ngũ khí trường nguyên, đó chính là đang nằm mơ. Cho dù là thiên tư kinh người cũng không được. Cùng Văn Phú vu cái từ này, nhưng cho tới bây giờ không phải nói một chút, trừ phi ngươi là rơi vực sâu gặp lão tiền bối truyền công, hoặc là ăn cái gì ngàn năm năm thiên tài địa bảo, không phải dã lỗ nghĩ ra cao thủ, độ khó kia có thể so với lên trời. Lan Lăng Sinh cảm giác mình bước vào cái nào đó nhìn không thấy đáy trong hố sâu, mà nguyên nhân chính là mình tiện tay dựng xe. Trên đời này còn có so ta thảm hại hơn người sao. Lan lăng sinh nỗi khổ trong lòng ý, quả thực là có thể so với Giang Hải, thao thao bất tuyệt. Mà Tấn Dương, hắn lại là cực kỳ hài lòng trên đường này ngẫu nhiên gặp. Thâu tình đạo người này mặc dù tại một số phương diện mười phần gọi người lên án, nhưng năng lực của hắn lại là không thấp, cầm, kỳ, thương, hoạn, ý đi hệ, bức, tinh, trận mọi thứ đều thông. Nghe nói còn đi ra một cuốn sách, dù so ra kém sở trường một đạo mọi người. nhưng cũng coi là cái nhỏ tồn tại. Chỉ tiếc, cái này tồn tại không đem kỹ nghệ dùng tại chính đồ bên trên, ngược lại là lấy ra yêu đường vùng trộm. Liền ngay cả hắn ra quyển sách kia cũng là mười phần khó coi, tên là Tuyệt Sắc Tiên Sinh Bạch Khiết, là quan phủ nói rõ cấm chỉ, nhận vô số thư sinh sĩ tử ngày đêm vi phán. Chu huynh, cho dù chết cũng muốn để tại hạ chết được rõ ràng đi, tại hạ nghĩ biết mình đưa tại gì người trong tay. Chu thụ nhân không phải tên thật của ngươi a. Lan Lăng sinh cuối cùng từ bỏ trị liệu đủ đủ túi đầu hỏi. Cái này Chu thụ nhân liền chút danh khí đều không có, hắn liền không tin đây là tên thật. Không phải vậy, đây chính là tại hạ danh hiệu, Tần Dương mỉm cười nói, tại hạ họ Chu, tên dễ, Chu thụ nhân, chi giao bạn cũ nhóm đều gọi hô tại hạ Chu thụ nhân, Lan huynh cũng như như thế. Chương 106, Đinh gia động tĩnh. Náo lăng náo lăng. Tiếng cánh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó chính là chuyện diện thanh âm, theo dõi người gửi thư tín, Lâm Dương người của Đinh gia âm thầm ra động. Một ngày trước, Đinh gia gia chủ Đinh Vân Sơn dẫn người trở về Sơn Âm quận quê quán. Thần Dương nghe vậy, nói, tăng thêm tốc độ, chúng ta đi Sơn Âm quận. Đinh gia lão tổ tông vốn là Sơn Âm quận người hái thuốc, thẳng đến một lần nào đó lên núi hái thuốc hái được Hỏa Linh chi mới bắt đầu làm giàu. Nhưng chỉ có Hỏa Linh chi không có thượng đẳng võ công, Đinh gia cũng không dễ dàng như vậy làm giàu. Bọn hắn sở dĩ có thể từ người hái thuốc một đường làm lớn, chủ yếu vẫn là bởi vì Đinh gia lão tổ tông ở trong núi có kỳ ngộ. Kêu kỳ ngộ chính là vong tình tiên thư. Tần Dương ngày đó trui vào đinh ra, giết chết đinh ra thúc tổ đình công hộ, thu hoạch được Nhật Minh, Hỏa Diên nhị thức. Từ khi đó, Tần Dương liền hoài nghi đinh ra lão tổ tông năm đó lên núi lấy được kỳ ngộ chính là vong tình tiên thư. Chứ ngay đó kia viết tại vài vàng bên trên tâm pháp, đinh ra hẳn là không có cái khác danh trước. Tại mất đi nhị thức tâm pháp về sau, đinh gia nội bộ có một đoạn thời gian rối loạn. Từ đó về sau, Tần Dương vẫn âm thầm phái người ngày đêm nhìn chằm chằm đinh ra. Liên đợi đến cái kia một ngày, Đinh Gia nhịn không được lại lần nữa lên núi, tìm còn lại vong tình thiên thư tâm pháp. Mà bây giờ, Đinh Gia rốt cục nhịn không được. Đinh Vân Sơn âm thầm dẫn người trở về Sơn Âm quận quế quán, vô cùng có khả năng chính là vì lên núi tìm được năm đó Đinh Gia lão tổ tông kỳ ngộ chỗ, thu hoạch được cái khắc vong tình thiên thư tâm pháp. Lố lố lố. Xe ngựa tại trên quan đạo phi tốc chạy, hướng về quần sơn trong Thiên Nam đạo mà đi. Sơn Âm quận. Có chút hẻo lánh quận thành bên trong, Mấy ngày nay đến nhiều hơn không ít khách tới, trừ những cái kia buôn bán dược liệu thuốc thường, mấy ngày nay đến lại là nhiều rất nhiều quần áo tà tươi tên ăn mày. Những tên khất cái này vừa tiến vào Sơn Âm quận liền phân bố tại tứ phương, cũng không giống là ăn xin, chỉ là ngồi tại bên đường đạo bên cạnh, con mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào người đi đường qua lại. Cái này một dị thường cử động, để Sơn Âm quận cư dân cùng những thuốc kia đám thương gia đều có chút nơm nớp lo sợ. Nguyên bản cái này quận thành cũng bởi vì chỗ vắng vẻ Trừ thuốc thương liền thiếu đi có ngoại lai người, một cái quận thành quy mô so huyện thành đều lớn không đi nơi nào. Bực này vắng vẻ chi địa, muốn nói nhóm lớn tên ăn mày chạy tới xin cơm, kia tổn trí là nói nhảm, tên ăn mày ở đây nếu là muốn dựa vào ăn xin sống qua, vậy thì chờ lấy chết nói đi. Hiện tại bọn này tên ăn mày xem ra từng cái thân thể cường tráng hữu lực, không hề giống tên ăn mày, phản cũng là trên đường núi sơ tặc. Nếu không phải sợ gây gấp những tên khất cái này, chỉ sợ hiện tại đã có người đi khu trục bọn hắn. Đinh Vân Huy từ bên đường nội vã đi qua, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra liếc một cái bên đường những tên khất cái kia, dã vợ như một cái người đi đường tiến ven đường một nhà phố phổ thông thông thường trong nhà. Vị này Đinh Gia Nhị gia lúc này một thân người hái thuốc cách tán mặc, xem ra chính là một cái sơn âm quận 10 phần thường gặp người hái thuốc, toàn thân còn có một cỗ nhàn nhạt dư khí, bất quá tại sau khi vào nhà, hắn lại là lộ ra tia không tầm thường khí tức. Trong phòng, Đinh Gia gia chủ Đinh Vân Sơn thấy nhà mình nhị đệ trở về, hỏi: "Nhị đệ Như thế nào rồi? Những tên khất cái kia là lai lịch thế nào? Hôm qua bọn hắn vừa tới Sơn Đông Quận, liền phát hiện nơi đây bầu không khí dị thường. Kêu bên đường ngồi xếp bằng tên ăn mày, thấy thế nào đều không giống như là phổ thông này ăn mày, điểm này, để đinh ra một đoàn người trong lòng cài đóng một tầng vô hình vẻ lo lắng. Đinh Vân Huy cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, bọn hắn cũng đều là cái bang ô y phái người. Cái bang Đinh Vân Sơn phản xạ có điều kiện nhớ tới vị kia đại đức phân đà trên thực chất trưởng khống giả Tần Vũ Trong lòng chính là run lên Bất quá suy nghĩ kỹ một chút ô y phái cùng tịnh y phái cũng không hợp nhau Đinh Vân Sơn trong lòng mới xem như thở dài một hơi Có rõ xét tra rõ ràng ô y phái người đến sơn âm quận là vì sao sao Đinh Vân Sơn hỏi Điều tra rõ, bọn hắn vẫn chưa cố ý làm dấu diếm Đinh Vân Huy nói, mấy ngày qua Ô y phái người một mực đang lùng bắt thiên nam thập đạo Cũng không biết bọn hắn có gì ý vào Cái này ngay cả tỉnh võ ti đều cảm thấy khó giải quyết thiên nam thập đạo bọn hắn giết một cái Bắt một cái. Hiện tại bọn hắn đem mục tiêu đặt ở thiên nam thập đạo bên trong thực lực nhưng xếp trước ba sát tăng đạo trên thân, lần này tới Sơn Âm Quận, chính là vì đuổi bắt này cướp. Nghe nói ô y phái người là vì sát tăng đạo mà đến, Đinh Vân Sơn cũng coi là thở dài một hơi. Chỉ cần không phải vì bọn họ đinh ra mà đến liền tốt, bọn hắn chỉ nghĩ truy tìm lao tổ tông lưu lại bản vẽ tìm tới năm đó kỳ ngộ chi địa, đối với sát tăng đạo chết sống cũng không quan tâm. Làm phòng đêm dài lắm ngộng. Chúng ta vẫn là nhanh chóng đi đến kia Kỳ Ngộ Chi Điệu tìm ra Thiên thư mới lạ. Đinh Vân Sơn đi đến trước bàn, trải rộng ra một trương ố vàng vải vóc, chỉ vào trên đó bản đồ đơn giản nói: "Năm đó lão tổ tông từ kia Kỳ Ngộ Chi Điệu thu hoạch được Hỏa Linh chi cùng Thiên thư nhị thức, trở về không lâu về sau liền buông tay nhân gian. Chúng ta tằng tổ về sau cũng dẫn người đi tìm qua nơi này, kết quả là một tổn thương hai chết, hai cái huynh đệ chết thảm, người thân chịu trọng thương mà quay về. Từ đó về sau, Đinh gia liền có giang hấn." không phải đến vạn bất đắc dĩ không được lại đi chỗ kia. Bất quả chúng ta đinh ra chưa từng đi nơi đây, lại một mực phái người âm thầm gió xét, trăm phần trăm xác nhận kỳ ngộ chi địa chỗ. Kia địa giới, ngay tại Nam Minh ngoài núi 2 dặm chỗ sương mủ mây lĩnh bên trong. Đinh Vân Sơn nhìn xem nhà mình huynh đệ, chấm giọng nói, chúng ta ngày mai liền lên núi, tranh thủ tại trong vòng 2 ngày lấy được thiên thư trở về. Được. Đinh Vân Huy trọng trọng gật đầu nói. Đinh linh đinh linh đinh linh. Đúng l Ngoài phòng truyền đến thanh thúy tiếng vang, Đinh gia hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng lặng lẽ đi đến cửa sổ bên cạnh, có chút mở ra một cái khe. Chỉ thấy lúc này trên đường phố, một nhóm lộ ra một cái cánh tay cùng nửa bên ngực, đầu đội tăng mũ, xem ra cực kỳ hung hãn tăng nhân đi qua. Tiếng đinh linh âm thanh, liền là đến từ những này tăng trên thân người pháp linh phía trên. Đây là Đinh Vân Sơn thấp giọng lẩm bẩm, mật tông tăng nhân là đại luân tự. Bọn hắn là vì sát tăng đạo mà đến sao? Sát Tăng Đạo là đại luân tự phản đồ chi đồ, điểm này Thiên Nam Đạo có không ít người biết được. Chỉ là dĩ vãng mặc cho sát tăng đạo tại Thiên Nam Đạo như thế nào hoành hành, đại luân tự đều mặc kệ không để ý tới, hiện tại đột nhiên phái người tới đây, cái này liền có chút cổ quái. Đinh Vân Sơn chỉ cảm thấy cái này vắng vẻ sơn ầm quận trên không có quỷ bí mây đen chậm rãi trễ xuống, trong lòng sinh ra một loại không nỡ cảm giác. Chờ không được, chúng ta đêm nay liền lên núi." Đinh Vân Sơn nói. "Đêm dài lắm ngọc." Đinh Vân Sơn hiện tại ngay cả một buổi tối đều chờ không nổi, nhất định phải nhanh đi đến Sương Mù Mây Linh, lấy được thiên thư, hắn mới có thể chân chính an tâm. Vậy ta chuẩn bị một chút. Đinh Vân Huy nghe tiếng lập tức đi làm chuẩn bị, đem lên núi thứ cần thiết thu thập xong, bọn hắn đêm nay liền thâm nhập trong núi. Chương 107, nhân mã hợp nhất. Duy Duyệt. Lại là một con bổ câu đưa tin rơi vào phi nhanh trên xe ngựa, chuyển diệt tiện tay lấy ra giấy viết thư, đem nó đưa nhập trong buồng xe. Trong xe Thần Dương triển khai giấy viết thư sau khi xem, chậm rãi nắm tay, Đinh Vân Sơn hai huynh đệ đã tiến trong núi. Trong đêm lên núi. Vội vã như vậy? Đoạn Thủy ngạc nhiên nói. Lúc này bên ngoài đã là gần nửa đêm giờ tí, bộ câu đưa tin từ Sơn Âm quận bay đến nơi đây tối thiểu phải 2 canh giờ rưỡi, nói cách khác, Đinh Vân Sơn bọn hắn trời tối không bao lâu liền tiến núi. Trên thư còn nói, cái bang Oi phái người cũng đến Sơn Âm quận, bọn hắn là đuổi theo sát tăng đạo Tùng Tích đi. Thần Dương nói, Sơn Âm quận thật đúng là lên không ít sóng gió a." Đoạn Thủy thở dài. "Như vậy làm sao bây giờ? Ngựa của chúng ta chạy một ngày, nếu là không nghỉ ngơi, sợ là không bao lâu liền sẽ mệt mỏi đủ. Tân Dương đám người xe ngựa tuy là xong giá, nhưng xe ngựa này cũng là rất lớn, hai con ngựa kéo một ngày, đã là sắp sức cùng lực kiệt, còn như vậy chạy xuống đi, sợ là muốn tươi sống mà chết. Cái kia Lan Lăng sinh lộ ra một cái lấy lòng tiểu dung, có lẽ tại hạ giúp được một tay." "Ồ." Lan huynh mời nói. Tần Dương nói: "Cái này như là tại hạ có thể giúp đỡ Chu huynh một tay, không biết Chu huynh có thể đặt ở tiếp theo ngửa đâu." Lan Lăng Sinh nháy mắt ra hiệu địa đạo. "Cái này sao?" Tần Dương lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, "Không bằng Lan huynh đoan xem, nếu là ngươi cứ không giúp đỡ, sẽ có cớ nào hạ chẳng đi." Ấm áp tiểu dung mang theo một tia không dễ dàng phát giác linh ý, để Lan Lăng Sinh tâm bên trong một cái giật mình, "Ha ha, có thể giúp đỡ Chu huynh bận bịu là vinh hạnh của tại hạ, coi như báo Chu huynh nhờ xe tri ân đi." Lan Lăng sinh nói đến đây, trong lòng đều là nước mắt A hắn đoán chừng mình đời này phạm sai lầm lớn nhất lầm chính là bên trên chiếc này xe đen hiện tại cũng hạ không được xe Lan Huynh chịu hỗ trợ Tại hạ là 10 phần vui vẻ Tấn Dương cười nói, chỉ cần Lan Huynh giúp Tại hạ một tay kia chính là mình người đợi sự kiện kia danh tiếng qua đi Tại hạ tự sẽ thả Lan Huynh rời đi Đừng lo lắng, Tại hạ thích nhất kết giao bằng hiếu Tấn Dương nói ra Tại dư thiện bằng lời gian thích giao hiếu Chỉ là khi đó Lan Lăng Sinh nghĩ hạ mình chiếc thuyền này đều không nhất định có thể hạ. Lấy Tần Dương trước mắt làm những chuyện này, một khi bại lộ, tính Võ Ti cùng Phong Vân các đều là đối nó không chết không thôi. Lan Lăng Sinh cùng Tần Dương nhấc lên quan hệ còn muốn xuống thuyền, nghĩ hay lắm. Hy vọng như thế đi. Lan Lăng Sinh nói. Đó lấy, hắn liền đem mình phương kia pháp nói ra tới. Chu huynh cũng biết Phương Bắc Vân Ngông Đế quốc Huyền Giáp tinh kỵ. Vân Ngông lấy kỵ binh ngạo thị thiên hạ, mà Huyền Giáp tinh kỵ thì là kỵ binh bên trong kỵ binh. hoành thiên hạ bất thế chi binh. Nghe nói huyền giáp tinh kỵ tọa kỵ có ngàn quân lực, chiến mã bản thân cùng huyền giáp tinh kỵ đồng dạng, đều là lấy huyền thiết trọng giáp, một khi lao vụt, đó chính là một tòa núi nhỏ tại công kích. Lực lượng kia cùng tốc độ chập chờn, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lan Lăng Sinh lắc đầu than thở, tựa như đối nó hướng về không thôi. Chẳng lẽ ngươi còn có huyền giáp tinh kỵ huấn ngượi chi pháp? Đoạn Thủy kỳ nói, bất quá coi như ngươi có, cũng vô pháp giải quyết hiện tại xe ngựa vấn đề đi. Uyên giáp tinh kỵ chiến mã không phải tốt như vậy huấn luyện, tần dương bọn người nếu là lựa chọn huấn ra một con chiến mã, còn không bằng trực tiếp lấy khinh công đi đường đâu. Uyên giáp tinh kỵ chiến mã thuần dưỡng pháp chính là Vân Mông Đế quốc tuyệt mật, tại hạ chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng vô pháp tự Vân Mông Đế quốc trong tay cầm tới kia vân ngựa chi pháp a. Lan Lăng Sinh cười ha hả, nói, bất quá tại hạ tử quỷ kia sư phụ năm đó đã từng đối bực này, hoàn toàn có thể coi là quái vật chiến mã hết sức cảm thấy hứng thú, đã từng viễn phó Vân Ngung. Từ cái nào đó xuất ngũ lao binh tay bên trong học đến một chút kỹ xảo, biết được Vân Mông chiến mã độc môn huấn luyện chi pháp. Nguyên lai, like, cái này Vân Mông đế quốc chiến mã đều là từ người cưỡi tự mình huấn luyện, người cưỡi đem tự thân nội lực quán châu tại chiến mã thể nội, nhân mã hợp nhất, lấy tự thân công lực vì đó tẩy luyện thân thể, lại thêm thượng đẳng đồ ăn, cái này thiên trường địa cửu xuống tới, Vân Mông chiến mã nghị không mạnh đều không được. Tại hạ sư phụ là người hiếu kỳ tâm phi thường nặng người. Hắn ở ngoài sáng ngộ đạo lý sau quả thực là từ kia lão binh miệng bên trong hố khủng, mọi ra nhân mã hợp nhất tâm pháp, có thể để võ giả lấy chân khí vì ngựa tốc lực, để một thất phổ thông ngựa đều có thể ngày đi nghìn dặm. Bất quá biện pháp này khó học khó tinh, muốn hiện tại liền phát huy được tác dụng, chỉ có tại hạ tự mình giá ngựa mới được. Lan Lăng Sinh nhìn như làm khó nói ra nhân mã hợp nhất khó sử, liền đợi đến Tần Dương gọi hắn đi giá ngựa. Xem ra Lan huynh vẫn là không có từ bỏ thoát đi à, Tần Dương cười nói: Bất quá tại hạ nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội thoát đi. Tiểu truyện, ngươi vào đi, để Lan huynh đi lái xe. Không dùng ta tại bên ngoài nhìn xem hắn sao? Truyện Diệt nói, tuy nói bình thường thích trênh cái, nhưng ở chính sự bên trên, Truyện Diệt vẫn là minh bạch nặng nhẹ. Làm chính sự Truyện Diệt vẫn là cực kỳ đáng tin cậy. Không cần, ta tin tưởng Lan huynh, cũng tin tưởng mình." Thần Dương như là nói. Hắn kia nụ cười tự tin, để Lan Lăng sinh trong lòng một trận bồn chồn. Đối phương chịu để cho mình đi lái xe, tự nhiên không thể nào là thật tin tưởng mình, hắn càng tin tưởng, chỉ sợ là hắn kia thân thực lực đi. Tần Dương là tin tưởng Lan Lăng Sinh tuyệt đối không cách nào từ mình thu thập đạo thoát, mới có thể để Lan Lăng Sinh tiến đến lái xe. Muốn hay không thử chỗ đâu? Lan Lăng Sinh mang xoắn suất tâm tư, tiếp nhận truyền diệt, ngồi lên mã phu vị trí. Đúng, có chuyện quên cùng Lan huynh nói, trong xe truyền ra Tần Dương thanh âm, tại hạ từng cùng Đại Huyền Thiên Cung phong bộ phong lôi kích chiến qua một trận. Phong Lôi Lịch cuối cùng cưỡi gió bỏ chạy, Lan huynh nếu là cho là mình có thể giống Phong Lôi Lịch như vậy biết bay, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Ngụ ý, tự nhiên là nếu như không biết bay, cũng đừng nghĩ lấy trốn. Lan Lăng Sinh nghe vậy, chủ động tắt bỏ chạy tâm tư. Nếu là hắn biết bay, lúc trước cần gì phải bên trên chiếc này xe đen, mình cưỡi gió bay đi không tầm sao. Dạ. Chân khí rót vào con ngựa thể nội, vốn đã mềm nhũn con ngựa cùng như điên cuồng, móng bước phải nhanh chóng, không bao lâu liền đạt siêu việt lúc trước tốc độ. Tại trên đường chạy vội. Chính là chỗ này. Quảng Trí nhìn xem trên tay như là quang cầu xá lợi tử, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tại lớn như vậy nam minh trong núi tìm gần một ngày một đêm, cuối cùng tìm tới chính mình mục tiêu. Nhìn trước mắt cái này 10 phần không thấy được cửa hàng, Quảng Trí hưng phấn dị thường, chỉ cảm thấy 5 năm điệu lao ngồi không ngủ. Đại kim cương thần lực, lão nạp đến. Tay cầm xá lợi tử Quảng Trí vào sơn động bên trong, liền cái này xá lợi tử hồng quang dọc theo đường xâm nhập. Rốt cuộc Tại sơn động chỗ sâu, một trận Phật quang đột nhiên diệu lên. Ông xá lợi tử bay lên, rơi vào một tôn ngồi sẽ bằng, toàn thân rực rỡ kim kim sắc khô lâu trong lòng bàn tay. Kim cương môn mật đại truyền nhân Cửu Nguyên Hòa thượng Di cốt, cuối cùng vẫn là bị Quảng Trí tìm được. Chương 108: Hoàng Tước Tại Hầu. Bình minh tảng sáng, một chùm ánh nắng từ bắn ra ngoài nhập, chiếu xạ tại Phật cốt kim trên khuôn mặt, khiến cho cả phó kim xương sáng rỡ sinh huy, hiển lộ trang nghiêm thần thánh chi tướng. Quảng Trí khoanh chân ngồi tại Phật cốt kim thân trước đó, hai mắt hơi khép, biến thiên kích điệu tinh thần toàn lực vận hành, nghiên cứu kim thân chi diệu. Hắn tuy là lấy nhân cách bao trùm biện pháp dành lấy cuộc sống mới, hoàn toàn không có nguyên thân thực lực, nhưng là sát tăng đạo bản thân chính là khí phách song hành võ giả, Quảng Trí lại có biến thiên kích điệu tinh thần tại, đã là nhưng sớm phóng thích tự thân tinh thần lực, tìm tòi nghiên cứu cửu nguyên hòa thượng di cốt bên trên các loại hảo rượu. Như cửu nguyên hòa thượng bực này Phật môn cao tăng, một thân võ nghệ không thể đo lường. cho dù là chỉ còn một bộ phật cốt, cũng có thể cách đời truyền công, để cùng thuộc phật môn nhân xâm nguyên kim cương môn tuyệt học đại kim cương thần lực, để kim cương môn đạo thống truyền thừa tiếp. Ta tướng, Nhân tướng, Thọ giả tướng, Mã Vương tướng. Rõ ràng chỉ là một bộ không có tinh huyết da thịt phật cốt, lại có thể hiện lộ các loại diệu tướng, có thể thấy được Cửu Nguyên Hòa thượng đã là đem đại kim cương thần lực luyện được thần thủy, vong hình mà không câu lệ tại thần, trước người hắn cảnh giới nhất định là đã đến võ đạo thông thần trình độ. Quản trí lĩnh hội trừ tướng, thân thể cũng là không tự chủ được chuyển động theo, lần lượt bày ra 32 tướng, nhập môn đại kim cương thần lực. Nhưng mà, cũng liền tại quản trí tu luyện chính sâu thời điểm, một tiếng long ngâm trong sơn động nổ vang, ngay sau đó, chính là hình rồng chân khí gào thét mà tới. Là ai? Quản trí từ thọ giả tướng chuyển thành mã vương tướng, thân hình kỳ dị vặn mèo, lấy mảy may chi kém né qua hình rồng chân khí, không chút nghĩ ngợi cầm lên giới đao phản kích. Keng! Giới đao cùng kim sắc trưởng bộ tiếp xúc, Trong rèn kim chưởng bắt trói huyết sắc giới đao, người đến một cái khác trên lòng bàn tay khí kình phun ra nuốt vào, lấy hư thực chớ định chi thể ấn về phía Quảng Chí ngực bụng. "Ta tướng." Quảng Chí kịp thời biến tướng, bàn tay từ khía cạnh như vậy, nên tiếp kia nhìn như nhẹ nhàng một trưởng. "Đu ạng." Song trưởng tiếp xúc, ngân sắc trưởng mặc lên đột nhiên bộc phát ra cương manh trưởng kình, chính là hàng long trong lòng bàn tay tiềm long vật dụng. Phảng phất giống như thực chất long đầu đột nhiên gào thét mà ra, Quảng Chí cùng nó đối trưởng, lại là khó mà chống cự. Bài một tiếng bị đánh bay đâm vào trên vách đá. Hắn đại kim cương thần lực vốn là mới học mới luyện, vừa mới nhập môn, tự thân căn cơ cũng vẫn là luyện khí hóa thần trung kỳ, đối đầu có thần binh găng tay nơi tay vũ tranh, lại há có thể rơi vào tốt. Xem ra ta ý nghĩ là đúng, đi theo ngươi, quả nhiên có thu hoạch. Mang theo vàng bạc song trưởng cái băng tuấn kiệt chậm rãi đi đến Phật cốt kim thân trước đó, từ bên trên bắn xuống ánh nắng vừa vặn cũng chiếu xạ đến trên người hắn, làm thân hình chiếu sáng rạng rỡ, nổi bật bất phàm. Vũ Tranh đã sớm khóa chặt Quảng Trí động tĩnh, khi đối phương lên núi thời điểm, liền có thể trực tiếp đem nó chặn đứng. Nhưng là, Vũ Tranh thấy rộng trí như đang tìm kiếm cái gì, liền kiềm chế tâm tư, xa xa rơi ở sau lưng hắn. Quảng Trí hiện tại thân thể là hắn đồ đệ sát tăng đạo, làm Thiên Nam thập đạo một trong, Vũ Tranh tự nhiên sẽ hiểu lai lịch của người nọ, càng hiểu nó sở học. Đại Luân tự Long tượng bản nhược công thế, nhưng là lão đại tên tuổi, nó bản thân cũng là lấy cương mãnh mạnh mẽ xưng hùng võ công. Vũ Tranh tự thân chính là am hiểu phương diện này võ công, đối cái này Long Tượng Bàn Nhược Công sao lại không tâm động? Long Tượng Bàn Nhược Công phối hợp hàng Long Thập Bát Trượng không tâm sao? Hắn thấy, Sát Tăng Đạo có thể là tìm sư phụ Quảng Trí giấu kín Long Tượng Bàn Nhược Công bí tịch, hắn đuổi theo Sát Tăng Đạo, vừa vận thuận thế đem Long Tượng Bàn Nhược Công bỏ vào trong túi, giúp ích tự thân võ nghệ. Kết quả không nghĩ tới, Long Tượng Bàn Nhược Công không tìm được, lại là tìm được tôn này Cửu Nguyên Hòa thượng còn sót lại phật cốt kim thân. Chỉ từ bộ này di cốt bên trong, Vũ Tranh Liễn có thể cảm nhận được kia lực gánh tam giới khí phách cùng kiên cường, nếu là có thể học được này công, kia vũ tranh thực lực tất nhiên tăng vọt, đến lúc đó chính là thật muốn tranh một chuyến kia bang chủ cái bang chi vị, cũng không là chuyện không thể nào. Nghĩ như vậy, Vũ Tranh Liễn muốn tới gần Phật cốt kim thân, nhưng mà chưa từng dự liệu là, đối quảng trí không phản ứng chút nào tùy ý nó lĩnh hội kim thân, đối vũ tranh lại là kháng, cự đến cực điểm. Khi vũ tranh tới gần thời điểm, có chút Phật quang nở rộ, Vũ Tranh như gặp phải trọng kích. Hừ. Vũ Tranh lui lại một bước, nhẹ nhàng nâng trán. Mới trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy một cỗ chiến thiên chiến địa chiến ý xông vào thức hải, đem tự thân thức hải quay cái long trời lở đất, để cho mình suýt nữa gặp trọng thương. Rất rõ ràng, Phật cốt kim thân kháng cự Vũ Tranh, không tán đồng Vũ Tranh. Ha ha ha. Quản trị Quỷ Tiếu đứng dậy, nói, ngươi cho rằng đại kim cương thần lực là người người đều có thể lĩnh hội sao? Cửu Nguyên Hòa thượng thế nhưng là từ 60 năm trước trận kia diện Phật chi chiến sinh sinh giết ra cường nhân, truyền thừa của hắn sao lại giao cho Phật môn bên ngoài người? 60 năm trước trận chiến kia về sau, đại hạ cảnh nội đã là ít có người trong Phật môn, chính là có, cũng chỉ là một chút đơn thuần nghiên cứu kinh văn Phật pháp tồn thủy tăng nhân, võ giả, đoán chừng cũng chỉ có đại luân tự một nhà. Cửu Nguyên Hòa thượng tự nhiên cũng có thể đoán ra tương lai trong hơn 10 năm, Phật môn khó mà tại đại hạ hưng thịnh, là lấy hắn lưu lại truyền thừa. liền sẽ không giao đến Phật môn bên ngoài trong tay người, quỷ biết kia tìm tới hắn di cốt người đến tụt cùng là người hay quỷ, nếu là truyền cho đại hạ người của triều đình, vậy liền khôi hải. Chỉ có lấy Phật môn võ công làm căn cơ người, mới có thể có truyền đại kim cương thần lực, đây chính là cựu nguyên hỏa thượng bảy hạn chế. Cái này các hạn chế, bằng Vũ Tranh, còn không cách nào đột phá. Đã như vậy, bên kia đoạt võ công của ngươi, lại đến nghiên cứu cái này di cốt bên trên thần công. Vũ Tranh trưởng ra như rồng, tiếng long ngâm lên. Hình rồng chân khí lách thân bay múa, bá đạo chi thế đấu đá mã tới. Không có Phật môn căn cơ không quan hệ, từ quản trì nơi này tra hỏi ra Phật môn võ công chính là Nguyên bản Vũ Tranh liền nghị cướp đoạt kia long tượng bản dược công, hiện tại liền trước đoạt võ công, lại tham gia tuyệt học. Ngươi khi lão nạp coi là thật sợ ngươi. Quản trì trên thân phụ bên trên một tầng nhàn nhạt vảy trượng chân khí, cơ bắp khối khối kéo căng, còn như vảy rồng, không có chút nào chần chờ ra chiêu cùng Vũ Tranh chống đỡ. Bỏ bao công sức nuôi đồ nhiều năm, Quảng Chí Tuyệt sẽ không để cho mình cho người khác làm áo cưới, hôm nay cái này Cửu Nguyên Hóa Thượng Phật cốt kim thân tuyệt không thể thất lạc, nếu không mình nhiều năm như vậy trả giá đây tính toán là cái gì? Đông đông đông. Quyền trưởng không ngừng oanh kích, Hàng Long thập bát trưởng đối đầu hành Tạo Thiên quân tượng bát quyền, hai phe đều là lấy cương mãnh võ công cứng đối cứng chống đỡ, tại cái này cũng không tính rộng rãi trong sân động, làm lấy sinh tử tương bạc. Oanh. Ngào. Trận đấu mấy chiêu, Vũ Tranh trưởng kình càng phát ra cương mãnh Trinh rồng chân khí so với trước đó thôn một vòng to có thừa, một chiêu kháng long hữu hối nên tiếp quảng trì năm đấm, chí cương chí dương trưởng kình chấn động đến quảng trì xương cốt cặc cặc rung động, đột nhiên thổ huyết. Ầm. Quảng trì thân hình bay ngược, lần thứ 2 đụng vào trên vết đá, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Luận võ học nội tình, hắn tự nhiên là không kém gì Vũ Tranh, thậm chí còn có vượt qua, nhưng luận căn cơ, bộ này sắt tăng đạo thân thể lại là kém xa Tít Tắc Vũ Tranh. Quảng Trí tuy là lấy biến thiên kích điệu tinh thần chống lại Vũ Tranh Hàng lòng trợ ý, Miễn Cương cùng nó đánh nhau, nhưng là tại ngành thực lực bên trên, hắn còn là ở vào tuyệt đối phía dưới. Không phải sao, thắng bại đã phân, Vũ Tranh đã là muốn thắng nhà An Sạch. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Chương 109, dị biến. Tập lạp tập lạp. Bị Quảng Trí hai độ va chạm vách đá phát ra tinh mịn băng liệt thanh âm, vùng hỗn vật vật thạch mảnh vụn rơi vào, vách đá phía trên thành lình xuất hiện chín vị pháp tướng. Cái này chín vị pháp tướng hoặc là duy ngã độc tôn, hoặc là cực lạc tự tại, hoặc là trầm tĩnh như vực sâu các thần thánh, không phải trường hợp cá biệt. Rõ ràng chỉ là khắc vào trên vách đá pho tượng, nhưng lại có siêu tuyệt khí thế cùng không cùng phẩm cùng loại thần thánh chi tựa. Theo pháp tướng xuất hiện, cửu nguyên hỏa thượng Phật cốt kim thân cũng là bắt đầu bộc phát hào quang, chí kiên chí cường kim cương chân khí từ phía trên mà lên, đã phá núi nham, tại bầu trời bên trong hóa ra một tôn chiến thiên đấu địa chiến Phật pháp tướng. Không được Vũ Tranh cùng Quảng Trí thấy thế, không hẹn mà cùng hô kêu một tiếng. Bây giờ sơn âm quận nhưng không bình tĩnh, đầu tiên là cái bang ô y phái tiến vào, lại có đại luân tự hòa thượng đến đây. Vũ Tranh không biết mình cái kia tịnh y phái đối thủ có hay không theo tới, y theo mình đối ô y phái nhân thủ điều động, tịnh y phái bên kia không có khả năng không có phát giác. Nếu là ngay cả hắn cũng tới, chuyện kia thì càng thêm khó giải quyết. Mà trên thực tế, Vũ Tranh lo lắng không phải là không có đạo lý. Sơn âm quận thành bên ngoài nào đó tòa núi cao, đi đường suốt đêm mà đến Tần Dương bọn người lúc này liền tận mắt nhìn thấy nơi đây dị trạng, kia chiến vật pháp tướng làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Chiến thiên đấu địa, đâu chiến thắng? Đoan Thủy nói, sư huynh, là Kim Cương môn mạt đại truyền nhân Cửu Nguyên Hòa thượng đấu chiến thắng Phật chi tướng. Đấu chiến thắng Phật? Tần Dương nhìn xem kia cùng hầu tử hoàn toàn không hợp pháp tướng, trong lòng chậm rãi đánh ra cái dấu hỏi. Không sai, chính là đấu chiến thắng Phật chi tướng. Mạc gia trong điện tịch có rõ ràng ghi chép, sư đệ ta đã từng nhìn thấy qua. Kim Cương môn từ khi Cửu Nguyên Hòa thượng về sau, liền bị đứt đoạn truyền thừa, về sau cũng không tiếp tục nghe có ai sẽ đại kim cương thần lực, sư huynh. Bành. Đoạn thủy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tần Dương một bản tay đập choáng Lan Lăng Sinh, có chút không rõ ràng cho lắm. Kế hoạch cải biến, ta đi đấu chiến thắng Phật Pháp tướng xuất hiện địa phương, hai người các ngươi mang theo Lan Lăng Sinh tại quận thành bên trong trông coi, chờ anh em nhà họ Đinh hai người trở về. Tần Dương một bên đổi lấy áo ngoài, vừa nói, bàn tay hắn tại bộ mặt xoa nhẹ chấm bóp, phối hợp mình điều chỉnh bộ mặt cơ bắp, không bao lâu liền khôi phục thành cái bang Tần Vũ khuôn mặt. Đi đoạt đại kim cương thần lực, đây là Tần Dương ý nghĩ đầu tiên. Vong Tình tiên thư dù cũng là tất yếu, nhưng trước mắt đã có anh em nhà họ Đinh đi tìm, Tần Dương hoàn toàn có thể tới cái ôm cây đợi thỏ, đợi anh em nhà họ Đinh thu hoạch. Dù sao không phải lần đầu tiên từ Đinh gia trong tay giật đồ, ngược lại là kia đại kim cương thần lực. Thần Dương nhất định phải hiện tại liền đi tìm kiếm, thậm chí chấn đoạn, trễ liền không kịp. Vận khí không kém, vậy mà đụng phải loại chuyện tốt này, đại kim cương thần lực cùng vòng tình thiên thư ta tất cả đều muốn. Thần Dương thầm nghĩ nói. "Vậy sư huynh xin cẩn thận." Đoan Thủy nói. "Xem trọng Lan Lăng Sinh, người này cực kỳ giàu hạn, nhớ được để hắn một mực bảo trì trạng thái hôn mê." Thần Dương dặn dò. "Lan Lăng Sinh con hàng này sở học không ít, lại tinh thông các loại quỷ môn nói." Phía trước đến Sơn Âm quận trên đường, Cái thằng này chí ít có 8 lần muốn chạy trốn, trong đó 7 lần bị Tần Dương kiết như có như không chú ý cho hù sợ, lần thứ 8 kém chút liền từ Tần Dương trong tay đào thoát. Tần Dương đoán chừng Đoạn Thủy cùng truyện diệt đều không nhất định có thể coi chừng tỉnh dậy Lan Lăng Sinh, rứt khoát liền để hắn một mực bảo trì trạng thái hôn mê được rồi. "Vâng, sư huynh." Đoạn Thủy nói. "Vậy ta đi." Tần Dương thân ảnh nhẹ vọt, không bao lâu liền biến mất tại trong núi rừng. Đông dạng phát giác được đấu chiến thắng Phật chi tướng còn có đại luân tự các hòa thượng, Cầm đầu hòa thượng đang nhìn thấy Phật quang bên trong pháp tướng về sau, sắc mặt phi, biến, tiêu lên, quảng trí sư đồ mục tiêu đúng là đại kim cương thần lực. Mà tại sao khi khiếp sợ, chính là cuồng hỉ, hắn lớn tiếng hô quát, càng bần tăng đi, hôm nay chúng ta liền muốn để đại luân tự lại thêm một môn thần công. Đại kim cương thần lực a, biết được kim cương môn lịch sử người, như thế nào lại không đối nảy tâm động đâu. Đại luân tự các hòa thượng khoảng cách Nam Minh núi khá gần, tuy là khinh công không tốt, nhưng mấy cái này cháng hãn chân phát phi nước đại, Mạnh mẽ đâm tới, nhưng cũng là tại một khắc đồng hồ bên trong liền chạy tới Nam Minh trên núi. Và anh, dị biến lại lên, một tiếng nổ vang rung trời về sau, Nam Minh núi đỉnh núi nổ tung, to to nhỏ nhỏ khối đá từ trên trời răng xuống, vô số đá lăn từ đỉnh núi hù hù lăn xuống. Dầm dầm dầm, tiếng vang không dứt, Phật quang cùng một cố không hiểu khí kình đang không ngừng ba chạm, phản phất là có một cái vô hình tồn tại tại cùng cựu nguyên hòa thượng di cốt đối tròi gây gắt. Trên đỉnh núi, lúc này mở đỉnh trong sân động. Đánh bại Quảng Trí Vũ tranh nhìn xem kim quang sáng rủa Phật cốt kim thân, cũng là không thể làm gì. Cái này kim thân đột nhiên bộc phát, cùng trên vách đá chín phó pháp tướng đồ hô ứng, hình thành một cái Phật khí trận vực, để Vũ tranh chính là nghĩ thu nạp chiến lợi phẩm đều không thể vào tay. Mà tại Nam Minh dưới trấn núi, một cỗ dường như vô hình vô tướng, lại như bao dung vạn tượng khí kình xông lên, cùng Phật cốt kim thân thượng kim cương Phật khí không ngừng tầng xung, kia va chạm kịch liệt. Chính là Vũ Tranh bực này, luyện khí hóa thần hậu kỳ võ giả cũng không dám tiếp xúc quá gần. Sát tăng đạo, cái này là chuyện gì xảy ra? Vũ Tranh quay đầu hướng bị trọng thương quản trì đặt câu hỏi. Đối phương đã một đường tìm ở đây, hẳn là đối nơi đây nội tình có hiểu biết, khẳng định biết đến so với mình nhiều. Nhưng là trên thực tế, quản trì cũng không biết nơi đây dị trạng từ đâu mà tới. Hắn chỉ biết 60 năm trước Cửu Nguyên Hòa thượng thân chịu trọng thương đi tới Thiên Nam nói, bởi vì thương thế quá nặng như vậy tọa hóa. những chuyện khác hắn là hoàn toàn không biết ta. Muốn thật biết như thế minh bạch, Quảng Trí cần gì phải hoa giọng dã thời gian 5 năm đến an bài kế hoạch, 5 năm này, hắn tại tính Voti trong địa lao cũng không tốt qua. Nếu như sớm biết nơi đây tường tình, Quảng Trí đã sớm tìm tới Di Cốt, cũng không cần tại thành công đêm trước bị cái nào đó hung nhân trực tiếp đoạn mất tính mệnh. Ôi oi, Quảng Trí có chút cố hết sức rêu cừ nói, chớ nói lao nạp không biết, lao nạp chính là cảm kích, cũng sẽ không cáo chi ngươi. Tuần tự đưa tại Tần Vũ cùng trong tay của ngươi. Lão nạp cùng các ngươi cái bang không đội trời chung, cái này truyền thừa, lão nạp mất mạng cầm, các ngươi cầm không đi. Việc đã đến nước này, quản trị cũng biết mình nhiều năm chủ tính đã là nước chảy về phía đông, chính là cái này khác loại sống sót sinh mệnh cũng muốn tuyên cáo chung kết. Cái này kim cương môn truyền thừa, đã hắn lấy không được, như vậy người khác cũng đừng hòng cầm tới. Ngươi! Vũ Tranh thật nổi giận hơn, giật mình ngoại bộ trong tiếng nổ có dị thường thanh âm, cảnh giác nói, có người đến. Tiếc sen lẫn trong tiếng ầm ầm tiếng oanh kích. Trớ đối là có người lấy chưởng đẩy ra đá lăn thanh âm, có người đến mà lại còn là cao thủ. Bang không không có lá gan vào lúc này, hoàn cảnh bên trong ngang nhiên lên núi. Sau một khắc, Vũ Tranh suy đoán thành thật, một đạo hùng tráng thân ảnh từ sơn động đỉnh nhảy vào, băng lãnh cùng khí tức nóng bỏng đồng thời tràn ngập tại trong không khí. Chương 110, hắn luyện vậy mà là Phật môn võ công. Giết. Từ trên trời giáng xuống hàn băng liệt diễm bên trong, là lạnh nóng lưỡng cực, khắp liệt dị thường khí kình. người đến vừa vừa đang chẳng chính là muốn lấy Vũ Tranh tính mệnh, sát tâm cực kỳ kiên định. Kiến Long tại điện. Vũ Tranh song trưởng các hiện phương viên chi thế, tại trước người vài hạ một đạo chân khí cất dấu, đặt chân cùng vỡ bờ mà đến băng hỏa chi khí. Nhưng mà kẻ đến đã hạ thủ, liền ôm giết địch tất thắng ngoan lệ tâm tư, chỉ gặp hắn chính diện cường công, chỉ kinh mang theo gậy sắt phân kim, không gì không phá chi thế hung hăng xuyên qua chân khí cất dấu, cùng Vũ Tranh trăm rèn kim trưởng va chạm. Bành Bang Hỏa chi khí cùng trưởng kình thi đấu, người đến cười lạnh một tiếng, nói: "Nguyên lai là cái bang trăm dạng tranh long vũ tranh, tuổi còn nhỏ có này tu vi cũng là không thượng công, cái bang thiếu bang chủ chi danh. Nhưng là coi là dạng này liền có thể ngăn cản bẩn tăng, vậy cũng chỉ có thể nói, tiểu bối, ngươi quá ngây thơ." Tiếng gào to bên trong, người kia hai tay ngón trỏ nhô ra, hình thành liêm đao hình dạng, phát lực hung ác công, kén ăn chỉ liên hoàn, mỗi một chiêu đều là mang theo khắp liệt oan lệ mạng. Vũ Tranh cho dù là có Kim Ngân song tuyệt trưởng nơi tay, lại cũng là rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó, Trần Dương cũng là đuổi tới cái này Nam Minh trên núi, hướng về kia đỉnh núi chỗ đi nhanh. Thân ảnh chớp động, Trần Dương mười phần linh xảo tại đá lăn bên trên nhảy vọt, thi triển khinh công, như vượng hoàng hoa lệ lại mau lẹ, không bao lâu đã tới gần đỉnh núi. Nhưng mà, cũng liền tại hắn sắp đến đỉnh núi thời điểm, bốn đạo phi luân cách không bay tới, mang theo hồng long chiến minh thanh âm, xoay tròn lấy cắt vào Trần Dương thân thể cùng tứ chi. Ken, Tân Dương một cước đá nghiêng, đá chúng kia cạnh mà đến phi luân trung tâm, đem nó đá bay, đồng thời nghiêng người thuận tay nắm qua từ trước người xẹt qua phi luân, hướng về phía trước huy động, tinh chuẩn đem mặt khác hai cái phi luân bắn bay. Trả lại cho các ngươi. Phi luân thuận tay bay ra, phát ra trầm thấp lại chói tai tiếng rít, chém ra bên cạnh một khối nham thạch, cũng chặt đứt nham thạch hậu phương, kia xuất thủ đại luân tự hòa thượng. Đại luân tự hòa thượng. Tân Dương một thấy người đánh lén trang phục liền biết đây là đại luân tự hòa thượng. Dù sao hiện tại Đại Hạ hẳn là cũng chỉ có Đại Luân Tự cái này một nhà biết võ công chùa Miếu Tại. Xem ra Sát Tăng Đạo cũng ở đây. Tần Dương lúc này đem Đại Luân Tự cùng Sát Tăng Đạo liên hệ với nhau, có thể để cho Đại Luân Tự người tiến thiên nam đạo lý do, tựa hồ cũng chỉ có Sát Tăng Đạo cái này quản trị đô đệ. Bọn hắn hẳn là đang đuổi bắt Sát Tăng Đạo trên đường phát hiện nơi đây chi dị biến, quyết định thật nhanh chạy tới nơi đây. Dù sao cũng là kim cương môn truyền thừa, ai cũng trông mà thèm, nhất là cùng là Phật môn một bộ phận Đại Luân Tự. Ý nghĩ trong lòng lướt qua, Tần Dương thân ảnh tự tung, như kinh hồng lực ảnh, trong chớp nhoáng xuất hiện tại tám trượng bên ngoài, trên hai cánh tay khắc bưng một con mang tăng ngũ lục dương khôi thủ, kia thủ cấp bên trên nội trừng hai mắt cũng còn chưa khép kín. Cười nói giải đầu. Ngay tại cái này bỗng nhiên ở giữa, Tần Dương lấy đại khí cầm ná thủ cởi xuống hai người chi đầu, lấy tính mạng của bọn hắn. Duy nhất còn sống tăng nhân thấy thế, vội vàng hướng đỉnh núi chạy tới, nhưng thân thể của hắn vừa mới quay người chạy ra một bước, liền ném xuống đất. Mà đầu của hắn còn dừng lại tại nguyên chỗ, từ không trung rơi xuống. Quá không chân quý sinh mệnh. Tần Dương hai tay chấn động, đem trên tay huyết dịch đánh rơi xuống, hướng về đỉnh núi chậm rãi đi đến. Trong bất tri bất giác, loại này vừa nhập luyện khí hóa thần võ giả đã là không bị Tần Dương để ở trong mắt, tính mạng của bọn hắn ở trong mắt Tần Dương cũng không thể so con kiến mạnh lên bao nhiêu, lấy Tần Dương thực lực, thuận tay liền có thể lấy chi, hoàn toàn không cần phí sức. Lúc này, đỉnh núi Loạn Thạch Ty nguyên diệt hết. Nguyên bản Nam Minh đỉnh núi đã là lộ ra một cái cửa hang lớn, lộ ra phía dưới sơn động thạch thất. Khi Tần Dương tiến vào thời điểm, sơn động trong thạch thất kình phong gào thét, từng hồi rùng rợn, khối động băng hỏa va chạm chí cương chí dương hảng lòng chưởng, đem nó hung hăng áp chế. Tần Vũ. Tần Dương vừa tiến vào, liền nghe nói một tiếng oán độc hò hét, chỉ thấy trong góc một đại hán chính lấy hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, kia trong mắt hận ý quả thực chính là dốc hết tam giang năm hải chi nước đều khó mà rửa sạch. Tần Dương nhìn xem đại hán kia tường tận xem xét một hồi, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Tần Mỗ nhận ra loại ánh mắt này, lúc trước ta giết ngươi thời điểm, ngươi chính là lộ ra loại này kỉu hận ánh mắt. Không nghĩ tới ngươi lại sống lại, quả nhiên là kỳ." Mặc dù cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tần Dương chính là có thể từ đại hán trong mắt nhìn ra quang trí ánh mắt. Lúc ấy Tần Dương đem quang trí thi thể từ tầng nham thạch bên trong kéo lúc đi ra, đối phương chính là mở to cặp kia chết không nhắm mắt con mắt như vậy nhìn xem Tần Dương. Bất quá tần dương ánh mắt cũng chỉ trên người quản trị dừng lại một cái chớp mắt, sự chú ý của hắn càng nhiều vẫn là tại tôn kia nở rộ còn như thực chất Phật quang Phật cốt kim thân, cùng trên vách đá kia chín đạo pháp tướng phía trên. Hạ sách địa bí, thượng quyết phù vân, thôn thổ tinh hãn, miểu nghệ chúng sinh, duy ngã độc tổ tướng. Gia chi như suối, không biết nó tới, thu chi như mưa, không biết nó chỗ rửng, cực lạc đồng tử tư tướng. Ngê hoàn chi thẩm bị uyên, chỉ thủy chi thẩm bị uyên, nước chảy chi thẩm bị uyên, uyên có 9 tên Quá sông chớ thắng, cửu duyên chín phẩm chi tướng. Châu Huy Ngọc nhận, dây thắt lưng phiêu diêu, còn như trong ngọn núi lưu phong, dựa sạch vạn cổ trường không, hiện ra một vòng lãng nguyệt, minh nguyệt lưu phong chi tướng. Không trấn bất chính, chết bên trong tìm sống, vạn pháp không tỉ tương. Cổ sơ trầm hùng, giản dị tự nhiên, đại ngu đại quyết chi tướng. Bao dung vạn tượng, thượng thiện như thủy, hải nạp bạch xuyên chi tướng. Đại La Thiên tự động nhắc nhở ra trên vách đá trước sáu đạo pháp tướng chi danh. Đây đều là tần dương tiếp trước từ tác phẩm trông được đến. Mà tại cái này Lục Tương về sau, còn có quang minh vô lượng, lượt chiếu thập phương, lượt chiếu kim cương chi tướng, sát sinh vị hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người phạm biển tu la chi tướng, phá chấp mở trướng, theo cảm giác gia mê, chiến thiên đấu điệu đấu chiến thắng Phật chi tướng. Cái này sau 3 pha thì là lịch đại kim cương truyền nhân bên trong xuất sắc nhất ba đạo bản tướng chi đồ, về phần cái khác, so với cái này chín đạo pháp tướng tương đối kém, khó mà ngang hàng với nhau. Tần Dương mắt thấy cái này chín đạo pháp tướng, tâm thần tự động lĩnh hội trong đó ngậm chi tinh diệp, Phật cốt kim thân chi quang càng là tự động phụ thuộc Tần Dương chi thân, vô hình ba động truyền 32 kim cương pháp tướng, dẫn đạo Tần Dương nhập môn. Cái này sao có thể? Quản chí nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngay tại kịch chiến hai người cũng là nghe tới cái này tràn ngập kinh ngạc tiếng hô, không khỏi phân thần chú ý Tần Dương. Cái này gặp một lần, bọn hắn cũng là ở trong lòng tề hô một tiếng không có khả năng. Chỉ thấy kia Phật cốt kim thân thượng kim cương chân khí không ngừng bị Tần Dương hút vào, Tần Dương bên ngoài thân làn da ẩn ẩn lộ ra kim hoàng chi sắc, ở sau lưng hắn, một đạo hư thực không trường long ảnh lóe lên liền biến mất. Cái thằng này vậy mà luyện lạ Phật muôn võ công. Trong lòng ba người cùng nhau hiện lên cái này khiến người khó có thể tin suy nghĩ. Nhìn Tần Dương ngày bình thường kia động một tí muốn tính mạng người phong cách, cái kia có một chút Phật muôn từ bi, lại nhìn hắn kia vừa ra tay đã đưa người tàn tận, muốn tính mạng người võ công. Cái kia có một chút Phật môn võ công dáng vẻ. Quảng Trí biết đến càng nhiều, hắn tại địa lao bên trong lấy tinh thần lực thân mắt trông thấy kia từng cái bị Tần Dương hút khô tù phạm, trong lòng sớm nhất định Tần Dương người này là tà ma ngoại đạo. Nhưng bây giờ mới phát hiện, Tần Dương luyện vậy mà là Phật môn võ công. Chương 111, núi nghiêng. Không chỉ luyện là Phật môn võ công, lại Tần Dương Phật môn căn cơ so Quảng Trí cùng cái kia về sau đại luân tự hòa thượng Quảng Hối đều muốn sâu. Mặc kệ là Quảng Trí hay là Quảng Hối, Võ công của bọn hắn dù cũng là Phật môn võ công, nhưng càng thiên hướng về thật ác độc đấu dũng, nhất là Quảng Hối Băng Hỏa Thất Trọng Thiên, càng là thiên môn bên trong thiên môn, có thể cùng Phật môn dính vào một chút quan hệ cũng không tệ. Tại dưới bậc này tình huống, Tần Dương luyện đại uy thiên long kinh vậy mà toàn thắng hai người, chủ động hấp dẫn kim cương chân khí tìm tới. Quảng Hối sư đệ, giết hắn. Quảng Trí hét lớn. Ngươi Quảng Trí. Quảng Hối nghe tới cái này quen thuộc xưng hô, cũng là rốt cuộc minh bạch cái kia bị trọng thương đại hán đúng là đã mưu phản đại luân tự quản trị, cái này quả nhiên là vượt quá Quảng Hối dự kiến. Nhưng là hiện tại cũng không phải bận tâm loại chuyện này thời điểm, Quảng Trí nói rất đúng, nhất định phải giết hắn. Nếu không, cái này đại kim cương thần lực sẽ vì người này chỗ được. Lập tức, Quảng Hối thẩm vận nội công, một cỗ cực hàn chi khí bỗng nhiên bộc khởi, viêm kình không còn, chỉ có cực độ rét lạnh biêm người xương cốt. Tầng thứ 5, băng. Quảng Hối thân thể phát ra xanh đậm băng sương. Cả người giống như băng nhân, trong sơn động trừ Phật cốt kim thân cùng kia chín phó pháp tướng, còn lại chi điệu đều là bị băng xương cấp tốc bao trùm. Hắn cái này một thân chân khí, đúng là so Hàn băng còn lạnh hơn bên trên không biết gấp bao nhiêu lần. Băng Hỏa Thất Trọng Thiên tầng thứ 5 lại xương băng ngũ trọng thiên, cấp độ này cùng Hỏa Lục Trọng Thiên các đời biểu băng hỏa lượng cực, chính là Thất Trọng Thiên trước đó sau cùng luyện thể cánh cửa. Chỉ có toàn diện thích ứng cái này hai trọng cực đoan chân khí, cũng đem nó thấm vào thân thể mỗi một cái góc. Phương có thể bắt đầu tu luyện đệ thất trọng thiên. Ma tầng thứ 5 tu luyện hoàn cảnh nhiệt độ là âm 200 độ. Chỉ có tại âm 200 độ hoàn cảnh bên trong nhiều lần sắp gặp tử vong mới luyện thành cái này nhất trọng. Băng hỏa thất trọng thiên muốn là dùng tuyệt đối ác liệt hoàn cảnh nghiền ép tự thân tiềm lực cực đoan võ công, tu luyện giả không phải thành tứ tử, sau khi luyện thành uy lực tự nhiên cũng là không tầm thường. Lan đi, Quảng Hối một trưởng đánh ra, thấu xương Hàn Kình đúng là đem Vũ Tranh trưởng Kình hoàn toàn băng phong. Tại không trung đông lạnh ra cái long đầu hình dạng, băng hàn trưởng phong trạm đến vũ tranh sóng trưởng, Kim Ngân song tuyệt trưởng cũng là thảm tao băng phong. Một dưới lòng bàn tay, uy lực như thế, Quảng Hối cường hãn quả thực đổi mới vũ tranh còn có tần dương tăm mắt, bởi vì Quảng Hối cũng là ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Một trường phải lợi, Quảng Hối vẫn chưa lại thừa thắng xông lên, mà là hội tụ trong ngực ngũ khí, truyền nạp ở thức hải, tinh khí thần dung hợp, hàn băng chân khí gào thét bay múa, hình thành sinh động như thật hình rồng. Luyện khí hóa thần hậu kỳ ngũ khí chưởng nguyên, cũng không phải là chỉ là ngũ khí mở ra thức hải là được, mở ra thức hải chỉ là bắt đầu, tiếp xuống chính là muốn tiếp tục lớn mạnh ngũ khí, lớn mạnh thức hải, cuối cùng để khí cùng thần hoàn mỹ dung hợp, hóa ra âm thần hình thức ban đầu, hoặc hẳn nên nói thần nguyên. Như vũ tranh như vậy, liền là vừa vặn mở ra thức hải không lâu, ngũ khí chưa lớn mạnh đến kích thước nhất định, mà như quảng hối như vậy, thì là ngũ khí sắp viên mãn, cùng thức hải tinh thần hoàn toàn dung hợp, hóa thành thần nguyên. Hai cái này tuy là ở vào cùng một cấp bậc, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Cũng chính là bởi vậy, trước đó Quảng Hối mới có thể miệt xương vũ tranh vì tiểu bối, đối nó tương đương kinh thị, nếu không phải vận chuyển băng ngũ trọng thiên dễ dàng tạo thành băng hỏa mất cân bằng, Quảng Hối lúc này đã là cầm xuống vũ tranh. Mà bây giờ, Tần Dương muốn đối mặt chính là sắp sửa viên mãn Quảng Hối chi toàn lực. Băng long ngút trời. Quảng Hối hoa khí vì lòng, băng long gào thét mà ra, kinh gió lướt qua, lưu lại băng lam vết xương. Minh Hải Quy Nguyên. Tần Dương chủ động rút ra Kim Cương Chân Khí, Phật cốt kim thân cùng nó chân khí liên thông, đến chính khí cương kim cương chi khí rót vào nó thân, đi vào Biển Hải, cùng Tần Dương luyện đại uy Thiên Long kim thân tương hỗ tương ứng. Đại uy Thiên Long, thế tôn điệu tượng, bản nhược chư Phật, bản nhược ba ma không. Dựng thẳng trưởng cái tấn, Tần Dương truyền nạp kim cương chân khí cùng khí huyết làm một thể, quyền ý bừng bừng phân trấn, huyết khí ở phía sau có ngưng tụ ra long văn, một quyền đánh đính ra, Thiên Long ẩn. Ngào Kim Long sáng trảo, băng long mút trời, chân khí dâng trảo vỡ bờ, bá đạo quyền ý cùng băng hàn ý chí va chạm, dựng dụng ra một cuồng mãnh khí triều, sau đó. Oen. Khí kình sen lẫn vụn băng trong sơn động vừa đi vừa về cọ rửa, đầy mắt nhìn đi đều là hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng, Tần Dương lảo đảo lui lại hai bước, hai tay băng hàn, bàn tay tràn đầy tím thấm chi sắc, hàn băng chân khí làm bị thương hai tay của hắn. Bất quá cũng may, vẫn chưa làm bị thương xương cốt, đây chỉ là mặt ngoài tổn thương thôi. Tần Dương vận chuyển khí huyết cùng chân khí, yên lặng chống cự tứ ngược khí kình đồng thời, cũng là tại vận sức chờ phát động, chỉ đợi tìm được phù hợp thời cơ, chính là giết địch thời khắc. Trong lát, khí kinh ngỷ, Tần Dương cùng đột nhiên xuất thủ, Thiên Long. Oeng. Ngọn núi bỗng nhiên chấn động, để trong sơn động mọi người đều là đặt chân chưa ổn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, ngọn núi bắt đầu cấp tốc đổ sụp, dưới chân đán núi cũng là xuất hiện đạo đạo liên ngân. Đáng chết. Là ai tại cầm thuốc nổ nổ núi? Dù là Tần Dương bực nhảy tâm tính, hiện tại cũng nhịn không được trách máng âm thanh tới. Bực này động tĩnh, còn có kia nồng đậm mùi khói thuốc súng, cái này nói rõ chính là có người tại nổ núi, vẫn là nổ cả tòa Nam Minh núi. Nhưng vấn đề là, muốn nổ tung ngọn núi cần thuốc nổ lượng cũng không phải tốt như vậy làm đủ, giống Tần Dương lúc trước làm cho Phích Lịch lôi hỏa đạo, ít nhất phải đến 1-2 trăm quả cùng một chỗ nổ mới có thể nổ động cả toàn núi. Cũng đúng vào lúc này, Phật cốt kim thân Phật quang lớn rực Chiến thiên đấu địa đấu chiến thắng Phật chi tướng lại xuất hiện, trên vách đá pháp tướng điêu khắc cũng là phát ra nhàn nhạt hào quang. Ông từ phía dưới vọt lên một cỗ khổng lồ khí kình, cùng kim thân Phật quang ầm vang va và chạm. Lần này, va chạm độ chấn động viễn siêu lúc trước. Ta giống như bước vào một cái không được trong hố. Tần Dương bị kình khí này va chạm dư ba tung bay đến trên vách đá, trong đầu toát ra một cái khiến người đắng chát suy nghĩ. Lần này, thật là có khả năng bước vào trong hố lửa, mặc kệ là kia đột nhiên xuất hiện bạo tạc. Vẫn là hai cỗ kình khí xung đột, đều không phải là khó mà ngăn cản uy hiệp, Tần Dương cảm giác trên trán mình đã có cái nguy chữ tại chiếu lấp lánh. Đông. Như bên trong buồn bực tiếng trống vang lên, chân xuống mặt đất ẩm vang sụp đổ, rõ ràng là đỉnh núi, tầng nham thạch phía dưới lại là một chỗ đại đại trống rỗng. Thân vật nhập hóa. Tần Dương cũng không còn bận tâm che giấu tung tích, triệu ra đoạn vân thạch hóa thành trường kiếm, hung hăng cắm vào trong vết đá. Trường kiếm cùng vách đá ma sát, tản ra ra tinh mịn hỏa hoa. Nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại hạ lạc chi thế. Wen, cả ngọn núi đổ sụp, vách đá cũng là vỡ vụn ngược lại nghiêng. Đen nhánh trống rỗng bên trong truyền đến bén nhọn ho hét. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn phía xa ngọn núi lớn kia đổ sụp sụp đổ, chấn lên đầy trời bụi bặm, nam tử tóc đỏ thỏa mãn vỗ vỗ tay, vung một phất ống tay áo, tiêu sái rời đi. Chương 112: Dưới mặt đất hô trời. Ô ô. Từ phía dưới thổi bên trên gió táp dơ lên tần dương tóc dài. Hắn hai chân một mực bám vào một khối bên trên cự nham, nhìn xem Chu Vi không ngừng sẹt qua cảnh tượng. Nam minh dưới chân núi, đúng là một cái cự đại trống rỗng, hoặc làn nên nói là hố trời. Khi cả tòa núi đổ sụp thời điểm, Thần Dương liền theo sụp đổ ngọn núi cùng nhau lọt vào cái này hố trời bên trong. Tốt tại trước đó vị trí là tại đỉnh núi, không phải ta sợ là muốn hỏng việc. Thần Dương nhìn xem Chu Vi từng khối nham thạch, thở dài. Nếu là tại dưới đáy vị trí, kia là dưới có không thấy đáy hố trời, trên có khối đá Tiêu tao ngộ, căn bản là trên dưới không được, cửu tử nhất sinh. Mà bây giờ, Tần Dương bỗng nhiên từ bỏ chân khí hấp thụ, bởi vì quán tính từ bên trên cự nham thoát ly, tại không trung dừng lại sát na. Hoàn Vũ chiêu không, thần vật nham hóa. Bạch. Đoạn vân thạch hóa thành lớn mà mỏng cân hình tam giác, Tần Dương thân thể dán tại cái này hình tam giác cánh lượn phía dưới, hướng phía đáy hồ trời trượt bay đi. Tiếp trước nhìn mấy trăm tập cô nạn, thủ pháp giết người không có học được bao nhiêu, ngược lại là cái này cánh lượn đơn giản dễ chế tác. Tần Dương từng tại Lão Mị dùng đến qua. Cho nên ta mới nói a, nếu không phải chết tại đạn đạo giữa xẹt hạ, ta nhất định có thể làm cái đô thị binh vương. Tần Dương một bên vòng quanh vòng chừa xuống dưới đi, một bên nhả danh nói. Dưới mặt đất hố trời xo so tưởng tượng phải lớn, khi Tần Dương hạ xuống 10 trượng về sau, không gian rộng mở trong sáng, so với Nam Minh núi còn muốn 3 lần trở lên khu vực ánh vào Tần Dương tầm mắt. Từ trên trời giáng xuống cự thạch rơi đến dưới đất, phát ra nhập vào như nước chảy thanh âm, cùng một loại kỳ quái suy suy âm thanh. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tần dương minh bạch loại thanh âm này là từ đâu đến? Bốn không khí chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, phía dưới thình lình có ánh lửa ánh vào tần dương hai mắt. Cái này vậy mà là tần dương trừng to mắt, nham tương. Hố trời dưới đáy rõ ràng là dung nham đầy đất, to to nhỏ nhỏ ao nham tương bốc hơi nóng, tựa như một nồi cái nồi mở nước, mà nham thạch tựa như xuống nước chảy trôi nước, rơi vào ao nham tương sau chậm rãi đám chìm. Nếu là tần dương không có cánh lượng, kết cục của hắn cũng sẽ cùng những này nham thạch. trở thành dài mảnh chảy trôi nước, hay là xo so chảy trôi nước tốt đi một chút, ném tới nung đỏ trên hòn đá, biến thành đồ nướng vị. Nam Minh vùng núi hạ vậy mà là ao nham tương, chẳng lẽ đây là một ngọn núi lửa không hoạt động. Tân Dương điều khiển cánh lượn tìm được một chỗ dựa vào vách đá bệ đá rơi xuống. Vừa xuống đất, liền nhìn thấy kim quang lóng lánh điểm sáng từ trên trời giáng xuống, sáng lạn kim quang tại cái này xích hồng địa giới lộ ra phải cực kỳ dễ thấy. Kim quang bên trong bao hàm trí kiên đến chính tri ý. cũng làm cho Tần Dương biết được những điểm sáng này tồn tại. Phật cốt vỡ vụn sau buổi sao, xem ra Cửu Nguyên Hỏa thượng còn sót lại kim thân trùng quy là không thể chịu đựng được. Thần Dương có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn thu nạp kim cương chân khí, cũng thông qua Cửu Nguyên Hỏa thượng di trạch thông hiểu đại kim cương thần lực, có thể nhờ vào đó hấp thu Phật cốt bên trong tinh túy. Nếu là Phật cốt không có vỡ nứt, rơi vào Tần Dương trong tay, hắn có nắm chắc tại trong vòng 1 năm đem đại kim cương thần lực tu đến cảnh giới cực cao, đồng thời để tự thân luyện tùy viên mãn. Đáng tiếc, Phật cốt vỡ vụn, cái này cực tốt đường tắt xem như không có. Lô Tần Dương đột nhiên phát ra một tiếng rên, để lại cái trán. Ở trong đầu hắn, chín đạo pháp tướng thình lình thành hình, chính là trước kia thấy qua Kim Cương môn 9 vị đến cực điểm pháp tướng, mà theo cái này pháp tướng mà đến, còn có một câu. Vô tâm nhập ma, giới chi thần chi. Vô tâm là người, vẫn là nói vô tâm liền sẽ nhập ma. Đến cùng là động từ vẫn là danh từ. Tần Dương cảm ứng được câu nói này, Như hòa thượng sở mãe không thấy tóc, đại kim cương thần lực còn có nhập ma tai họa ngầm sao? Hắn làm sao không biết? Trí nhớ của kiếp trước bên trong cũng chưa từng có phương diện này ấn tượng, làm thuần chính Phật môn tuyệt học, đại kim cương thần lực không nên có như vậy tai họa ngầm mới đúng. Tân Dương cảm giác lần này tranh đoạt Cửu Nguyên hòa thượng truyền thừa hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, không chỉ có là cái kia không biết người nào chế tạo bạo tác, còn có lúc này cái này hố trời, cùng câu này Cửu Nguyên hòa thượng lưu lại ngữ. Nhìn cái này sau khi chết 60 năm cũng còn có thể có uy lực như thế Di cốt, Cửu Nguyên Hỏa Thượng thực lực cảnh giới có thể nghĩ. Nói ít cũng là luyện thần phản hư đỉnh phong, luyện hư hợp đạo cũng không phải là không được. Mà có thể cùng Cửu Nguyên Hỏa Thượng chống đỡ một cố khác khí kình, liền là tới từ Nam Minh chân núi bộ, vô cùng có khả năng chính là tại cái này hố trời bên trong. Trọng yếu nhất chính là, Tần Dương phát hiện kiếp lực còn chưa tới sổ sách. Theo lý mà nói, hắn lần này tao ngộ Luân Phiên hiếm cảnh, nhất là trước đó bạo tạc đó là kém chút thật muốn bỏ mình, nên có đại lượng tiếp lực doanh thu mới là. Nhưng mà đến bây giờ, tiếp lực cũng còn chưa từng tới sổ, cái này đã nói lên Tần Dương một kiếp này còn không có qua, hắn ý nguyên không tính an toàn. Việc cấp bách, vẫn là muốn trước tìm tới đường ra mới được. Tần Dương liếc nhìn bốn phía, muốn tìm ra một đầu thông hướng ngoại giới con đường. Đất này nguy hiểm đến tự điểm, không nói những cái khác, liền nói những cái kia nham tường, nếu là đột nhiên một phát, Tần Dương cái này luyện tùy chi cảnh cường độ thân thể cũng là bị không ngừng. Chớ nói chi là còn có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ một mực quanh quẩn ở trong lòng, để Tần Dương khó mà yên lòng. Nhân tiên võ đạo tu luyện giả đều có một loại gần giống như thú hoang trực giác, đối với nguy cơ cảm ứng có chút linh mẫn. Nếu là tại tâm linh cảnh giới trên có đột phá, loại trực giác này thậm chí có thể có gần như dự báo năng lực. Đó chính là thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri cảnh giới. Là lấy Tần Dương không chút nghi ngờ trong lòng mình dự cảm. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến từng tiếng động tĩnh. Theo những này động tĩnh, còn có không dứt bên tai tiếng kêu thảm thiết. Có người. Đồng thời người nảy thanh âm, Tần Dương còn có chút quen thuộc. Đại La Thiên tâm trạng thái dưới, Tần Dương tìm kiếm lấy trong đầu ký ức, một chương chỉ gặp qua một hai lần khuôn mặt hiện hiện trong đầu. Đinh Vân Huy. Đinh gia Đinh Vân Huy, lúc trước cùng Đinh Húc Nam tiến đến Phạm gia tham gia tang lễ chính là người này. Tại quan đạo bên trong, cũng là người này, bị Tần Dương một kích trọng thương, sau đó chết tử Đinh Húc Nam cũng bị Tần Dương bắt đi. Nơi đây chẳng lẽ chính là đinh gia lão tổ tông năm đó thu hoạch được kỳ ngộ địa phương?" Tần Dương trong đầu lóe lên ý nghĩ này, xách vận khinh công, hướng về thanh âm nơi phát ra bay đi. Đoạn Vân thạch tại không trung bay múa, Tần Dương mui chân điểm nhẹ Đoạn Vân thạch, liên tục ngượn lực hai lần, rơi xuống cách đó không xa vách đá trước đó, Miên Thai lắng nghe, phát hiện thanh âm bắt nguồn từ phía sau vách đá. Từ thanh âm này cường độ có thể phán đoán, vách đá không tính dày. Mã Đinh Vân Huy Têu Thảm cũng có thể để Tần Dương đạt được hắn gặp phải nguy cơ không tính mạnh. Chỉ ít đối với Tần Dương đến nói, không tính mạnh. Bằng không đinh vân huy đâu còn có thể chung khí 10 phần tiêu thảm lâu như vậy, sớm ở ra giám. Như vậy, Tần Dương hai tay nô ra, vừa tu luyện ra không lâu kim cương chân khí tràn đầy hai tay, bày ra một cái quyền liền giá, thiên long ngẩn. Oeng. Pháp tấn ngang nhiên đánh tan vách đá, cho bụi tràn ngập bên trong, Tần Dương bước vào phía sau vách đá, đối diện liền gặp vô số hình lóng lánh văn tự khắc lục tại đối diện trên vách đá phương. Chương 113, ảnh lưu niệm tại Bích. Vong Tình Tiên Thư. Khắc gần tại trên vách đá văn tự đương nhiên đó là Vong Tình Tiên Thư. Chỉ là nguyên bản tổng cộng 10 năm thức Vong Tình Tiên Thư, trên vách đá cái kia chỉ còn lại 5 thức, về phần cái khác thì là đã bể tan tành không còn hình dáng, cũng không biết là bị người tận lực hư hao, vẫn là bởi vì tự nhiên nhân tố. Còn thừa lại 5 thức, theo thứ tự là quân vương, thân nghi, sư giáo, Nhật Minh, Hỏa Diên. Trong đó quân vương chờ 3 thức đều là lấy tinh thần lực thúc dục chiêu số. Luyện khí hóa thần hậu kỳ trở xuống võ giả thôi nói xem hiểu, chính là ngay cả xem xét những cái kia văn tự đều có tinh thần rối loạn khả năng. Di chép cái này ba thức văn tự giống như có một loại cổ quái ma lực, rõ ràng chỉ là đơn thuần văn tự, người khác quan chi lại là trong đầu tự động phát họa ra đối ứng hình tượng, cũng gọi người không tự giác sa vào trong đó, khó mà tự kiểm chế. Trước mắt Đinh Vân Huy không thể nghi ngờ chính là bên trong ba chiêu này một trong, chỉ là nhìn bộ dáng kia của hắn, hắn không phải sa vào trong đó. mà là bị cưỡng ép giam cầm ở trong đó, tại trong nào cảnh gặp đủ loại tra tấn. Mà khiến hắn người như thế, không phải là vách đá văn tự, mà là thân ca của hắn ca, Đinh Vân Sơn. Chỉ thấy vị này Đinh gia gia chủ một mảnh đạm mạc đứng tại Đinh Vân Huy trước người, lúc này chính lây chống rống ánh mắt nhìn xem phá bích mà vào tần dương, lại là một cái kẻ ngoại lai, như vậy người ngoại lai này người nhìn thiên thư về sau, phải chăng đã vì quân thượng vĩ đại mà kinh ngạc đâu? Phải chăng quyết định như ta vì quân thượng cống hiến hết thảy đâu? Quân thượng. Tần Dương khẽ nhíu mày, nhìn về phía trong thạch thất cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, "Ngươi nói quân thượng chính là hắn sao?" Kia là một đạo xem ra mới hơn 20 tuổi thân ảnh, thân mang trắng thuần đạo bào, khuôn mặt tuấn tú, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn liền như vậy ngồi ở chỗ đó, lại hình như không ở nơi đó, ở vào khoảng hư thực ở giữa, tồn hô thiên điệu tự nhiên, hạo đạt vô biên, thiên nhân hợp nhất. Nhưng mà, lúc này đạo thân ảnh này chính đang từ từ trở thanh nhạt, giống như một đạo huyết ảnh, chậm chậm biến mất. như lời ngươi nói quân thượng, xem ra lập tức liền muốn biến mất. Thần Dương nói, nếu là hắn không có đoán sai, đạo thân ảnh này chính là kia cùng Cửu Nguyên Hỏa thượng khí kình va chạm nơi phát ra, người này cũng nên là một cái, nhưng cùng Cửu Nguyên Hỏa thượng so sánh cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng là, hắn đã chết rồi, liền cùng Cửu Nguyên Hỏa thượng đồng dạng, chết rồi. Cửu Nguyên Hỏa thượng di cốt tán thành vạn dược, cùng hắn đối lập người này cũng sẽ thành hoàn toàn hư ảo. Quân thượng là bất tử, ngươi bản thân nhìn thấy chẳng qua là biểu tượng thôi. Đinh Vân Sơn quay người nhìn xem đạo thân ảnh kia, hoàn toàn không quan tâm hắn chậm chậm biến mất, chỉ là lấy chém đinh chà sắt ngự khí nói, tựa hồ trong mắt hắn, vị này quân thượng là vĩnh hằng bất tử người, cho dù là thân thể biến mất, cũng không có nghĩa là người này tử vong. Mà sau đó một khắc, Thần Dương cũng có cùng loại ý nghĩ. Con người kịch liệt có vào, Thần Dương hãy nhiên phát hiện, cứ việc vị này quân thượng thân thể đã biến mất, nhưng cái bóng của hắn vẫn còn, cái kia đạo ngồi xếp bằng cái bóng, y nguyên khắc ở nó phía sau trên vách đá, bất động. Không, dao, không thay đổi, thật giống như vị kia quân thượng thân thể y nguyên vẫn tồn tại. Hành lưu niệm tại Bích, người này chi tu vi khiến người hãi nhiên. Chỉ là chỉ bằng vào một cái bóng, lại như thế nào có thể đem Đinh Vân Sơn tẩy náo đến tận đây đâu. Hành lưu niệm tại Bích, đích xác có thể hiển lộ rõ ràng người này cao siêu thực lực cùng cảnh giới, nhưng muốn nói Đinh Vân Sơn thấy này chẳng cảnh liền đem nó tôn kính vì thần, kia không khỏi có chút quá mức khoa trương. Nhìn Đinh Vân Sơn dạng như vậy, đã là bị hoàn toàn tẩy náo. Nói tâm trí của hắn nhân cách hoàn toàn đổi một người đều không quá phận. Quả nhiên vấn đề vẫn là xuất hiện ở kia Tam Thiên Tinh Thần Chi chiêu bên trên sao? Tần Dương có chút nhắm mắt, không còn đi nhìn quân vương, thân nghĩ, sự giáo ba thước. Vị kia quân thượng xem ra không phải hạng người lương thiện gì, lưu lại vong tình thiên thư cất giấu một chút khó mà phát giác gám thủ, cũng may Tần Dương đã xem nó ghi lại, sau đó lấy Đại La Thiên thôi diễn tra sai liền có thể. Xem ra ngươi cũng không nghĩ thờ phụng quân thượng a. Đinh Vân Sơn mang theo vẻ tiếng đối Nói, đã như vậy, liền đưa ngươi cũng xóa đi đi. Quân Vương, vẹn vẹn luyện khí hóa thần giai đoạn trước Đinh Vân Sơn, đúng là khẩu xuất cuồng luôn muốn đem Tần Dương xóa đi, mà khi sử dụng Quân Vương về sau, khí thế của hắn đúng là có vượt qua Tần Dương xu thế. Quân Vương, uy đạo chi chiêu, lấy vương giả chi uy thế trấn nhiếp địch nhân, không tấn công địch mà nhiếp tâm. Nhưng mà, cho dù là vong tình thiên thư cũng là muốn dạng cơ bản pháp, hẳn là không thể để cho Đinh Vân Sơn khí thế trên diện rộng vượt qua tự thân cảnh giới mới là. Nhưng Đinh Vân Sơn lúc này khí thế cường hãn, chính là đã có vượt qua tần dương xu thế, kia uy hoàng chi thế thậm chí ngay cả tần dương quyền ý đều nhận áp chế. Hừ. Tần Dương lạnh hừ một tiếng, khí huyết cùng chân khí ngưng hợp, ẩn hiện ra hình rồng, quan tưởng đại uy thiên long bổ tắc quang, lấy cường tuyệt tổn uy chi lực, chống lại đối phương chi thế. Đinh Vân Sơn khí thế tăng vọt, Tần Dương đích thật là có chút hù đến, nhưng bản thân hắn cũng là luyện qua vong tình tiên thư, tự nhiên minh bạch bộ này võ công bản chất vì sao. Vừa mới bắt đầu là bị hù dọa, nhưng Tần Dương hơi đi dạo đầu góc liền hiểu được. Đinh Vân Sơn đang như thế, mượn người khác chi thế. Mà cái này người khác chính là cái kia đã biến mất quân thượng. Tần Dương có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua trên vách đá cái kia cái bóng. Hiện tại xem ra, cái này cái bóng cũng không phải không có chút nào dị thường, lại còn có thể để cho Đinh Vân Sơn dựa thế. Cáo mượn oai hùm hạng người, cũng dám ở tần mỗi trước mặt điên cuồng. Tần Dương một quyền đánh ra, ban trướng chi lực phó trừ vụn một quyền, cùng nhiên chi thế. không thể ngăn cản. Tần Dương tại thu hoạch được đại kim cương thần lực truyền thừa về sau, vốn là lực lượng cường đại nâng cao một bước, bây giờ chỉ là lấy sơ luyện chân khí kèm theo tại thân thể, liền do lấy vượt qua trước đó lực lượng. Đối mặt một quyền này, Đinh Vân Sơn tuyệt không sinh cơ. Thần nghĩ, cao giọng hét lên bên trong, từ trên vách đá tràn ra lực vô hình, câu lên Tần Dương quá khứ chi hồi ức, trong thoáng chốc, dường như sư phụ các sư huynh đều ở bên cạnh, chính là kia tự tay giết chết sư tỷ, cũng như ở trước mắt Sư môn chi tội hướng, là Tần Dương thế này khắc sâu nhất hồi ức, cho dù là lạnh leo cứng rắn như hắn, cũng là đối phần này hồi ức quý trọng đến cực điểm. Nếu là có thể một lần nữa kéo quay lại, Tần Dương tự hỏi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi văn hồi. Nhưng là rất đáng tiếc, đây là giả. Giả trung quy là giả, thành không thật. Phá. Quyền ý hoanh phá thân nghĩ chi huyến cảnh, bá đạo một quyền phía trên tăng thêm một điểm sát ý câu từ bản thân hồi ức, Tần Dương như thế nào khinh xuất tha thứ. Vâng. Quang mang đột nhiên bộc phát, làm cho tần dương trước mắt trắng lóe như tuyết, kia cường hãn quyền phong cùng bảnh trướng khí kình va chạm, ở thạch thất bên trong tuôn ra mãnh liệt kình phong. Là Nhật Minh. Đinh Vân Sơn sao sẽ sử dụng Nhật Minh? Tần Dương nghĩ mãi mà không rõ Đinh Vân Sơn vì sao có thể sử dụng Nhật Minh, một chiêu này ngay cả hắn đều lại còn không sử dụng, lại chiêu này đối với chân khí lượng cùng chưởng khống độ đều là nhu cầu cực lớn, một cái sơ sẩy, chính là nhận viêm kình phản vệ, rơi vào cái chết không toàn thây hạ trạng. Nhưng Đinh Vân Sơn chính là dùng ra. Chương 114, huyển cảnh. Bành bành, khí kình cùng quyền phong giao thoa, đánh ra từng tiếng nổ đùng. Tần Dương hai mắt nhắm nghiền, nghe âm thanh phân biệt vị, cùng bộ phát ra Nhật Minh chi chiêu Đinh Vân Sơn giao thủ hơn 10 chiêu, đem nó hung hăng áp chế. Hắn hiện tại không là quá khứ cái kia vừa mới luyện tặng hắn, lúc trước Tần Dương đối mặt Đinh gia thúc tổ Nhật Minh, suýt nữa bị nó nặng sáng tạo, nhưng bây giờ Tần Dương cho dù là tại Nhật Minh cứng đối cứng, cũng là lông tóc không thương. Dù không biết Đinh Vân Sơn là như thế nào xử suất cái này nhật mình, nhưng chỉ bằng vào hắn căn cơ nghĩ phải dựa vào bộ pháp đến làm bị thương Tần Dương, vậy thì có điểm quá ngây thơ. Thiên Long ấn. Tần Dương hoàn toàn như trước đây sử xuất Thiên Long ấn, quyền ấn đánh ra quyền kình đem không khí ẩn ẩn ngưng tụ thành đầu rồng chi hình, đánh nổ quanh thân vây quanh viêm hỏa, còn như một vầng mặt trời Đinh Vân Sơn. Thật nhỏ bối phận, không ngờ tới nhiều năm sau sẽ có xuất sắc như thế người trẻ tuổi. Đinh Vân Sơn thao lấy xa lạ giọng điệu cùng Tần Dương đối thoại. Đồng thời hai tay huy động, chân khí dẫn động thiên địa nguyên khí, hỏa diên, tụ từ cửa hang bên kia xông vào đại lượng nham tương, trong tay hắn hội tụ thành một cái kim hồng sắc nham tương cầu, buông hơi ra đại lượng nhiệt khí, bay về phía Tần Dương. Vừa mới khôi phục một chút thị lực Tần Dương chỉ thấy một cỗ hùng hực chi khí đập vào mặt, kim hồng sắc nham tương cầu đã là gần ngay trước mắt. A! Tần Dương lưng rung động, còn như long cốt phát ra kịch liệt tiếng va chạm, chăm chú kéo căng ở, náo hải tại sát na hồi tưởng lại kiếp trước tử vong chi cảnh. Khi tức tử vong kích thích trong lòng ngoan ý cũng không cam lòng, đầu óc trống rỗng, chỉ có cầu sinh suy nghĩ chiếm cứ tâm thần, song quyền hung hăng đánh ra. Bỏ bốn. Họ Cự tự ấn. Bước ngoặt nguy hiểm, Tần Dương đột phá cực hạn, đánh ra Long tượng pháp tấn thức thứ hai, quyền kình đánh ra cương phòng, cùng dung kim nấu sắc nham tương cầu hung hăng đụng nhau. Oen. Ho ho ho. Tần Dương đột nhiên mở hai mắt ra, trước mắt là nham tương hồng quang chiếu xạ ra hơi ám cảnh tượng. Cuối tầm mắt là khắc vào trên vách đá văn tự, còn có hai cỗ tử tướng kinh khủng thi thể. Đinh Vân Sơn, còn có Đinh Vân Huy, anh em nhà họ Đinh hai người chết tại cái này trong thành thất, tử trạng thê thảm, diễn mục dữ tợn, thoạt nhìn như là dọa chết tươi. Bọn hắn đã sớm chết, chí ít đã chết tốt một đoạn thời gian. Như vậy ta trước đó nhìn thấy Đinh Vân Sơn là. Tân Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng về phía dưới vách đá vị trí nhìn lại. Ở nơi đó, vốn nên có vị kia quân thượng thân ảnh. Nhưng bây giờ Tần Dương lại là hoàn toàn tìm không thấy vị kia quân thượng vết tích. Nhưng mà, Tần Dương hai mắt gắt gao tiếp cận vách đá nơi nào đó, hắn ở nơi đó nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hoặc là nên nói là cái bóng. Ảnh lưu niệm tại bích. Trên vách đá có một đạo ngồi xếp bằng cái bóng, vị kia cái gọi là quân thượng cái bóng. Trước đó nhìn thấy đã là bị xác định đều là huyền tượng, nhưng trong ngẫu cảnh cũng là có chân thực. Hoặc là nên nói, Trừ Linh Vân Sơn hai huynh đệ đã sau khi chết Còn lại bộ phận đều là có thể tại trong hiện thực thực hiện. Ta có thể cảm nhận được, Đinh Vân Sơn vong tình thiên thư cũng không phải là tan ở thiên địa tự nhiên, mà là hòa vào. Thần Dương ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo cái bóng, hắn, đạo này cái bóng chủ nhân khẳng định là một cái đem vong tình thiên thư tu luyện đến cảnh giới chí cao người, hắn đã là cùng thiên địa tự nhiên hợp lại làm một. Mà hắn chỗ truyền thừa vong tình thiên thư, nó chủ yếu cũng không phải là tan ở thiên địa, mà là hòa vào hắn cái này cùng thiên địa tự nhiên hợp làm một thể người. chỉ là người cuối cùng không phải thiên địa, cho nên cùng nó nói là hòa vào hắn, không bằng nói là biến tướng trở thành hắn. Trước đó huyên cảnh bên trong Đinh Vân Sơn chính là chứng cứ rõ ràng, cả người hoàn toàn đổi một nhân cách. Đây là đầu đường tắt, đem vong tình thiên thư cánh cửa hạ thấp cực hạn đường tắt. Nhưng cũng là con đường chết, một đầu sinh mệnh, tâm linh đều thao tại tay người khác tử lộ. Dùng phương pháp này tu luyện vong tình thiên thư, cố nhiên có thể cực nhanh đạt được lực lượng, nhưng những lực lượng này, cảm ngộ đều là mượn tới. đều là tới từ vị này quân thượng. Chiếu huyên cảnh bên trong tình huống đến xem, Đinh Vân Sơn loại kia trừ ký ức không thay đổi bên ngoài những người còn lại cách bộ phận hoàn toàn thay đổi, hẳn là loại này đường đi cần muốn trả ra đại giá. Thật sự là đáng sợ a, cái này quân thượng. Tần Dương vô cùng kiêng kỵ nhìn cái kia đạo cái bóng một chút, thuận cái này thạch thất lối ra đi đến. Đều chết lâu như vậy, ngay cả thi thể đều biến mất, lại còn có thể làm cho mình lâm vào bực này huyên cảnh, nếu không phải là tự vong ý hiệp để Tần Dương bộc phát, Khả năng hắn còn không biết mình tiến vào trong ảo cảnh. Đại La Thiên, phân tích ta lấy được ba thứ, xem xét phải chăng có thai hỏa ngầm. Thần Dương vừa đi vừa ở trong lòng nói, tiêu hao 500 điểm tiếp lực, phân tích hoàn thành, thật có thai hỏa ngầm. Sửa lại cần 500 tiếp lực. Thần Dương lộ ra quả là thế thân sắc, nói, sửa lại đi. Còn lại 500 tiếp lực cũng là hoàn toàn hao tổn không, Tần Dương dự chưa giống tuyết. Nhưng hắn cũng lại lần nữa thu hoạch được ba thứ thiên thư chiêu thức. Cứ như vậy, Vong tình 15 thức tần dương đã phải 6, đã qua 1/3. Theo tu luyện chiêu thức tăng nhiều, tần dương đối với vong tình thiên thư lý giải cũng tại làm sâu sắc, tương lai thôi diễn tiêu hao cũng sẽ hưởng ứng giảm bớt. Thu hoạch được 5000 kiếp lực. Ngay tại đi nhanh tần dương thở dài một hơi, kiếp quá liễu. Kiếp lực thu hoạch được, cái này mạo hiểm liên tục một kiếp rốt cục xem như qua. Tại đi tới sơn âm quận trước đó, tần dương vẫn thật không nghĩ tới mình sẽ tao ngộ như thế mạo hiểm nan quan, đầu tiên là nổ núi, sau lại là dưới mặt đất hồ trời. Cuối cùng càng lả lầm vào trong ảo cảnh, nhất là huyển cảnh bên trong tao ngộ, Tần Dương hoàn toàn không nghi tới, mình tại phá bích tiến vào thạch thất trước đó, liền đã bị dẫn động ảo giác. Kể từ sau vách đá truyền đến tiếng kêu thảm thiết chính là câu mình nhập hố môi nhử, rõ ràng Tần Dương ngay cả cái bóng kia đều không thấy, nhưng vẫn là bị vô thanh vô tức câu lên ảo giác. Mà khi hắn phá bích tiến vào thạch thất, lần đầu tiên nhìn thấy trong phòng cảnh tượng về sau, tâm thần liền toàn bộ chìm vào trong ảo cảnh. Như vậy vấn đề đến Vị kia quân thượng đến cùng sống hay chết. Tần Dương cuối cùng nhìn thoáng qua thạch thất vị trí, không chút do dự nhanh chân rời đi. Mặc kệ sống hay chết, đều không phải là hắn lúc này có thể tìm tòi nghiên cứu. Muốn tìm tòi nghiên cứu, chỉ cần cũng được đạt tới cùng cấp trên cái kia Cửu Nguyên Hỏa thượng tương cận cảnh giới mới được. Mà lại trừ quân thượng sinh tử bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác điểm đáng ngờ, tỉ như kia nổ núi người từ đâu mà đến, Cửu Nguyên Hỏa thượng tại sao lại cùng quân thượng đối địch? Tần Dương cảm giác mình lần này tại Sơn Âm quận tao ngộ vẫn đề còn thật nhiều. Đáng tiếc tìm tòi nghiên cứu nhưng vấn đề này đều cần thực lực không yếu, cần xa so với hiện tại mạnh thực lực. Tần Dương đem tất cả nghi hoặc ném sau, lần theo Đinh Vân Sơn hai người lúc đến con đường rời đi. Đi đại khái chừng một dặm đường về sau, Tần Dương cảm giác nóng lượng giảm xuống, phía trước đã là xuất hiện sương mù nhàn nhạt, nhạt. Đây là hơi nước, có hơi nước xuất hiện, liền đại biểu kể bên này có nguồn nước, cách cách lối ra không xa. Tần Dương khẩn cấp bộ pháp ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Tần Dương từ một vết nứt bên trong nhảy ra, tại trước mắt hắn là sương mù mịt mờ sân cốc, một đầu dòng suối từ phía trên thung lũng chảy xuôi mà xuống, chảy vào nứt trong khe, bị nhiệt độ cao nham thạch bốc hơi thành hơi nước. Hắn ra. Chương 115: Thế hội. Sương mù Mây Linh. Tần Dương phân biệt bốn phía, phát hiện chỗ này khe hở lối ra chính là khoảng cách Nam Minh núi không xa Sương mù Mây Linh. Nơi đây bởi vì lâu dài mây trưng sương mù quấn mà nghe tiếng Lớn như vậy sơn lĩnh bởi vì thường xuyên có người hái thuốc lạc đường ở đây, mất tích không trở về, cho nên dùng cái này cho ít có dấu tích người. Năm đó Đinh gia lão tổ tông cũng là bởi vì ở chỗ này lạc đường, mơ mơ màng màng ngã vào nước trong khe, rồi sau đó kỳ ngộ. Dạng này cũng tốt, miễn cho có những người khác tới chỗ này, phát hiện trên vách đá vong tình tiên thư. Trần Dương lẩm bẩm. Bởi vì gian thạch thất kia quá mức tà dị, Trần Dương tuân theo từ tâm chi niệm, không dám đụng vào kia vách đá. càng đừng đề cập phá hư trên vách đá văn tự. Quỷ biết vị kia quân thượng còn để lại hậu thủ gì. Như bây giờ rất tốt, sương ngủ mây linh ít ai lui tới, mê vụ bao phủ, còn chỗ thâm sơn, người bình thường thật đúng là sẽ không tới chỗ này. Tần Dương lần theo bên trong dãy núi tiểu đạo đi ra ngoài, nhờ vào Đinh Vân Sơn hai người lúc đi vào vết tích, cùng Tần Dương tự thân cảm giác bén nhạy năng lực, hắn vẫn chưa trong mê vụ là đường, mà là một đường ra sương ngủ mây linh, nhìn thấy địa thế đại biến ngoại giới. Bởi vì người nào đó nổ Nam Minh núi, để nơi đây địa thế đại biến, cách hai dặm sương mù mây linh cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, hình dạng mặt đất đại biến, khắp nơi có thể thấy được vỡ tan mặt đất, ngã xuống đại thổ. Khi Tần Dương tới gần Sơn Âm quận thời điểm, phát giác lúc này núi rừng bên trong bốn phía có thể thấy được đệ tử cái bang còn có công môn bên trong người, bọn hắn cẩn thận tìm kiếm, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Sư huynh, Đoàn thủy thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, kinh hỉ nói, ngươi quả nhiên không có việc gì. Sư đệ liền biết sư huynh thần thông quảng đại, sẽ không dễ dàng ghé ở đây. Kém chút liền thật gãy, Thần Dương cười khổ một tiếng, "Đạo, nơi đây không tiện nói chuyện, về trước trước đó để các ngươi tìm đặt chân địa." Hai người lặng yên tránh đi những cái kia tìm kiếm lượi, tiến vào quận thành bên trong, vây quanh thành tây, chui vào một chỗ cũ nát dân trạch bên trong. "Sư huynh, nơi này là một năm lão người hái thuốc nơi ở, kia người hái thuốc hai ngày trước lên núi vô ý khoảng chết rồi, trong thời gian ngắn, nơi này không có ngoại nhân tới." Đoạn thủy nói. Đồng thời, hắn cũng là xuất ra một cái nhò nhỏ la bàn đồng dạng la bàn, cười nói, vẫn là sư huynh nghĩ đến chú đáo, trước đó lấy đi la bàn thạch, bằng không sư đệ nghĩ ngay lập tức tìm tới sư huynh thật đúng là làm không được. Trên tay hắn la bàn, sẽ tại trong phạm vi nhất định nhận la bàn thạch từ lực hấp dẫn, một mực chỉ hướng la bàn thạch phương hướng, nếu không phải như thế, đoạn thủy cũng vô pháp ngay lập tức tìm tới tần dương. Cùng loại vật phẩm, mặc ra còn có không ít. Cơ quan bí thuật chính là Mạc gia đặc sắc đại biểu một trong, huyền chủ mạch này dù bất thiện đạo này, nhưng cũng không phải cái khác gà mờ cơ quan thuật truyền thừa có thể so sánh. Sư huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta nhìn kia sơn băng địa liệt, cho dù là nguyên thần cường giả cũng không gì hơn cái này." Đoạn Thủy hỏi. Nguyên thần cường giả liền có thể băng sơn rồi." Tần Dương nhìn thoáng qua Đoạn Thủy, trong lòng đánh giá ra nguyên thần cường giả đại khái thực lực. Đoạn Thủy gia hỏa này thật thích đọc sách, Mạc gia không ít điển tịch đều có đọc lướt qua. hắn tính ra hẳn là không sai biệt lắm. Cái gọi là nguyên thần cường giả chính là luyện thần phản hư hậu kỳ võ giả, luyện thân ba cảnh, âm thần, dương thần, nguyên thần, nguyên thần cường giả như nhưng băng sơn, kia lại hướng lên luyện hư hợp đạo cũng không biết có thực lực cỡ nào. Tần Dương nghĩ nghĩ, nói, trong không khí mùi khói thuốc súng ngươi hẳn là có nghe được đi, đây chính là cái nào không biết tên tên điên dùng thuốc nổ nổ núi. Kia nó nương chi, ta kèm chút liền chết tại trận kia núi lở bên trong. Nếu không có đoạn Vân Thạch hóa thành cánh lượn, Tần Dương coi như không chết tại núi lở bên trong cũng có khả năng lưu lại khó khôi phục thương thế, thậm chí có khả năng rơi vào trong nham tương giống tượng đất đồng dạng trực tiếp hóa. Mặc kệ như thế nào, đều là một chữ chết. Từ lúc trước giết chết Trích Tinh Đạo về sau, Tần Dương còn là lần đầu tiên gặp được như vậy hiện cảnh. Muốn nổ đổ cả toàn núi, không chỉ cần muốn sơm bố trí tốt bạo tạc điểm, còn phải đại lượng thuốc nổ mới được, Đoạn Thủy nói, trong thiên hạ, có thể làm đến điểm này sợ là chỉ có Giang Đông Lôi Môn cùng Đại Huyền Thiên Cung hòa bộ. Lấy Thiên Nam đạo đặc thủ vị trí đến xem, Đại Huyền Thiên Cung phía dưới hỏa bộ khả năng khá lớn. Thiên Cung, Tần Dương lẩm bẩm cái tên này, sẽ hội vị kia Đại Huyền Quốc sư có quan hệ sao? Có thể hiệu lệnh Thiên Cung, chỉ có Đại Huyền Quốc sư Tiêu Miện, cũng chỉ có hắn có thể để cho Thiên Cung tám bộ toàn bộ tâm phục khẩu phục. Như là chuyện này dắt cùng Tiêu Miện có dính dớp, kia Tần Dương liền phải tạm thời đem nó dằn xuống đáy lòng. Thôi, không nghĩ cái này, việc này Tĩnh Võ Ti sẽ so với chúng ta gấp hơn. Bực này lượng thuốc nổ bất kể có hay không đại huyền bên kia, triều đình đều sẽ tra rõ. Tân Dương đổi đề tài, nói, "Trừ ta về sau, còn có những người khác còn sống sao? Cái bang Vũ Tranh Tử bạo tạc bên trong vỏ ra, bất quá cũng là bị nổ thành trọng thương, hiện tại ngay tại trị liệu. Cái ba người khắp nơi điều tra, chính là Vũ Tranh Tử mình hạ lệnh." Đoan Thủy nói, "Vậy hắn ngược lại là hảo vận." Tân Dương còn nhớ rõ tại hắn cùng Quảng Hối chấm dứt tiêu đối kích trước đó, Vũ Tranh liền gặp cơ từ bên trên cách sơn động thách thất thất, chính tác động đến nghĩ đến cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể ngay lập tức phát hiện bạo tạc, hạ quyết đoán lập tức rút lui. Về phần hắn vì sao rõ ràng sinh ly, còn muốn phái người điều tra, vậy dĩ nhiên là vì Tần Dương trong tay đại kim cương thần lực cùng Quảng Trí Quảng Hối đại luân tự võ công. Bất quá Tần Dương đoán chừng Quảng Trí Quảng Hối hẳn là chết được ngay cả cặn cũng không còn, bọn hắn không có vũ tranh hảo vận, cũng không giống Tần Dương như vậy có cánh lượng, có thể còn sống sót mới là lạ. Dạng này cũng tốt, nếu là ngay cả Vũ Tranh đều chết rồi Cái bang bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó sẽ ngay cả ta đều liên lụy đi vào. Tần Dương chậm rãi nhắm mắt, nói: "Ngươi đi trước đường trong, ta trước vận công chữa thương." "Vâng, sư huynh." Đoạn Thủy nhẹ nhàng chậm dần bước chân, lấy không bị phát giác phương thức vào trong phòng bước đi. Cung cấp vận khí, Tần Dương hấp thu luyện hóa thể nội chưa tán kim cương chân khí, chiết xuất tự thân chi khí. Trong sơn động, Tần Dương hấp thu không ít cự nguyên hỏa thượng còn sót lại chân khí, những này chân khí mặc dù tại trước đó tiêu hao không ít nhưng vẫn là lưu lại một chút tại thể nội. Lấy cựu nguyên hòa thượng cảnh giới cao độ, hắn còn sót lại chân khí chính là qua nhiều năm như vậy, chất lượng cũng xa không phải Tần Dương có thể so sánh. Tu hành đồng dạng công pháp Tần Dương có thể mượn những này chân khí thể ngộ một chút vị tiền bối này cao nhân cao độ, đồng thời tiện thể chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Dương trong lúc vô tình từ đứng ngồi biến thành đứng thẳng, hai cánh tay giao nhau, tay trái phản quay tới, thẳng đến phải dưới nách, tay phải thì thẳng tắp hướng phía dưới, nắm chặt đầu gối phải. Tư thế 10 phần cổ quái vặn vẹo, nhưng lại nổi bật xuất lực lượng mỹ cảm. Đây là Kim Cương 32 tướng bên trong ta tướng. Ngay sau đó, tần dương lại lần nữa biến tướng, từ ta tướng hóa thành nhân tướng, chân phải phản đá cái hốt, tay phải hướng phía dưới, bắt lấy chân trái mắt cá chân bộ, tư thế hoàn toàn như trước đây vặn vẹo cổ quái, nhưng lực cảm giác càng sâu. Về sau chính là Thọ Giả tướng, Mã Vương tướng, Hầu Vương tướng. Kim Cương 32 tướng một vừa xuất hiện. Chương 116, thu hoạch Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tần dương đối với 32 tướng cũng là cáng phát ra tinh số. Chư thiên tướng, đa đầu xà tương, đại tu di tướng, đại tự tại tướng. Liên tới cuối cùng, chư tương hợp một, nhất hợp thân tướng. 32 tướng chính là đại kim cương thần lực nhập môn cơ sở, sơ tập này công người, cần phải mượn dùng các loại tương thái, kích phát kinh lực. Tần dương bản thân cảnh giới sớm đã vượt qua đại kim cương thần lực cơ sở, lại đối thân thể trưởng khống trình độ cực cao. Khoảng cách hoàn toàn linh đục hợp nhất cũng chỉ kém một đường. Nay đối với cái này, 32 tướng nhập môn cực nhanh, không bao lâu đã luyện đến chư tương hợp một chi cảnh. Cũng liền tại hắn đem 32 tướng luyện làm một thể thời điểm, thể nội kim cương chân khí song toàn bộ tiêu hóa, tần dương tự thân chân khí cảnh giới cũng như nước chảy thành sông, bước vào luyện khí hóa thần hậu kỳ. Trong lồng ngực ngũ khí từ trong thân thể dâng lên, cùng nhau phun lên trong đầu thức hải. Cửa này mạo hiểm kỳ thực so với hậu thiên phá cảnh thời điểm còn phải cao hơn mấy lần. Não Hải chính là là nhân thể tư tưởng vị trí, mở ra thức hải có chút chỗ sơ suất, chính là bỏ mình công tiêu hạ chẳng. Bất quá cũng may Tần Dương sớm luyện được quyền ý, để nhân tiên võ đạo đi tại phía trước, cửa này đối với những người khác đến nói là rất hung hiểm, nhưng đối Tần Dương đến nói, cũng không cần ăn cơm uống nước khó bao nhiêu. Chân khí cảnh giới đạt tới ngũ khí triều nguyên chi cảnh, Tần Dương ngũ tạm cũng bởi vì đột phá mà lại lần nữa nhận đầy luyện. Cái gọi là ngũ khí, vốn là tâm, lá gan, tỳ, phổi Thận chờ ngũ tạng ở trong chứa chi khí, mạnh ngũ khí chính là cháng ngũ tạng. Luyện khí võ đạo mặc dù đang luyện thể phương diện không bằng người tiên võ đạo, nhưng đối với thân thể tăng lên cũng là có một phen khác tạo hóa. Bằng không quang luyện chân khí, cường độ thân thể lại là không quá quan, kia kết quả cuối cùng liền chỉ có bạo thể mà chết. Tần Dương đem hai loại võ đạo kết hợp tu luyện, lấy được ích lợi cũng là vượt qua đơn nhất võ đạo tu luyện. Tựa như trước đó đang luyện tạm công pháp lựa chọn như thế, nếu như Tần Dương không tuyển chọn tu luyện các mô công, mà là lấy linh quy thổ tức pháp hoặc là câu thiểm kình tu luyện, như vậy tiến độ tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào mãi nước, cũng vô pháp dễ dàng như vậy hoàn thành luyện đạo. Chỉ bất quá, loại này đồng tu hai loại võ đạo phúc lợi cũng chỉ có thể dừng ở đây. Luyện khí hóa thần về sau luyện thần phản hư, chính là khí và thần hợp lại, tu luyện ra nguyên thần, sau đó xuất nhập thanh minh, thần du thái hư, đem thân thể người tiểu thiên địa cùng bên ngoài đại thiên địa triệt để liên thông, lấy thần ngự khí. Ma nhân tiên võ đạo thì là triệt để linh nộc hợp nhất. chuyên chú khai phát nhân thể tiểu thiên địa, nó mục tiêu là đem tiểu thiên địa lớn mạnh, thẳng đến cuối cùng bằng được ngoại giới đại thiên địa. Tần Dương đã bắt đầu linh nụ hợp nhất, lại đã tiếp cận hoàn thành, muốn tu luyện ra nguyên thần, lại là đã không có khả năng. Nói cách khác, ở trên cảnh giới lý luận, Tần Dương chỉ có thể dừng bước tại luyện khí hóa thần giai đoạn này. Đương nhiên, luyện khí mang tới phúc lợi vẫn phải có. Tựa như lúc này, Tần Dương liền có thể cảm nhận được bởi vì ngũ khí triều nguyên mà mang tới phúc lợi, thức hải đang không ngừng lớn mạnh. quyến ý cũng nhận tầm bổ. Tại nguyên tắc bên trong, nhân tiên võ đạo chủ tu tinh khí, về phần tinh thần thì là thuộc về đạo thuật phàm chủ, mà bây giờ, thần dương thông qua luyện khí đem tinh khí thần liên hợp lại, để tinh thần cũng nhận tinh khí trực tiếp tầm bổ. Hắn vốn cũng bởi vì luyện tặng mà khiến cho ngũ tạng lục phủ cực kỳ cường đại, bây giờ ngũ khí chư nguyên, hiệu quả kia tự nhiên cũng là không phải tầm thường. Lớn không được chính là không luyện thần du thái hư nguyên thần, chỉ luyện thể nội chi thần mà thôi, tổng thể đến nói cũng là không kém là bao nhiêu. mà lại về sau chờ ta nội tình đi lên, cũng chưa chắc không thể có thể đột phá cái này một giang vực, tu thành nguyên thần. Tần Dương có chút thỏa mãn thu hồi tư thế, ngưng công phun ra một ngụm như là lợi kiếm chói khí. Bởi vì tự thân đặc thù, Tần Dương đã là đại kim cương thần lực có chút thành tựu, luyện tới nhất hợp thần tướng, chỉ đợi đem nó tu luyện thuần thục, liền có thể tướng tướng thái hóa đi, tướng thái đều bị hóa đi, cận tồn thần ý, thần ý khế động, kình lực tự sinh, thân thể không chỗ không thể gây thừa người. Mà vào lúc này Tần Dương trên tay tím thấm chi sắc cũng là hoàn toàn tan đi, bởi vì quả hối mà nhận đông thương bởi vì thực lực tiến tiến, khí huyết sinh động, đã là hoàn toàn khỏi hẳn, thân thể da chất thậm chí so với lúc trước còn tốt hơn rất nhiều. Tần Dương đưa tay bóp thành một cái quyền ấn, khí huyết vận chuyển, giống như tự minh. Tại trong ngảo cảnh, bởi vì tử vong hấp bách, Tần Dương đột phá cực hạn sử xuất cự tự ấn. Kia nguyên cảnh tuy là giả, nhưng Tần Dương đột phá lại không phải giả. Sau đó, Tần Dương còn sẽ nên đón một đoạn thực lực thăng lên cao tốc kỳ. Lần này thu hoạch vẫn là thật lớn, không chỉ thực lực có đột phá, chính là kiếp lực cũng có không ít doanh thu. 5000 kiếp lực, Tần Dương thôi diễn cảnh giới Hoán Huyết công pháp cũng coi là có một chút rơi vào. Kiểm kê xong thu hoạch về sau, Tần Dương bộ mặt cơ bắp lúc nhích, biến thành một cái khác phó tướng mạo, đi vào đường trong. Bên trong trong phòng, Đoạn Thủy cùng chuyển diệt chính tùy ý an vị, duy nhất trên giường còn nằm một cái hôn mê bất tỉnh Lan Lăng Sinh. Đoạn Thủy hai người rất tốt nghe theo Tần Dương phân phó, để Lan Lăng Sinh toàn bộ hành trình hôn mê. không cho hắn một điểm cơ hội chạy thoát. Thần Dương sau khi đi vào, liền nói, đem hắn tỉnh lại đi. Truyện giết nghe vậy, quá khứ trên người lan lăng sinh điểm nhanh mấy lần, lại phiến hơn mấy bản tay, cái này trên nửa đường xe đen bé con mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, đã cảm thấy gương mặt nóng bừng đau, còn có bảng quang vừa tăng vừa tăng, có loại muốn bạo tác cảm giác. Tính toán thời gian, hiện tại cũng kém không nhiều giờ hợi, từ hôm qua bên trên xe đen đến bây giờ đều đi qua một ngày một đêm không chỉ. Lan Lăng Sinh liền xem như luyện khí hóa thần cảnh võ giả, cũng vô pháp ngăn trở cái này sinh lý nhu cầu mang tới khó chịu cảm giác. "Ai hú ta đi, ta đây là hôn mê bao lâu?" Lan Lăng Sinh hai chân ép chặt, chỉ cảm thấy ngèn 3 ngày 3 đêm, một trương tuấn tiếu mặt đều nhanh vặn vẹo biến hình. Hắn vội vàng nghĩ tìm một chỗ giải phóng, nhưng u ám dưới ánh nến lộ ra âm trầm trầm ba cái khuôn mặt, lại làm cho hắn bàng quang không khỏi siết chặt. "Có chút không dám động a. Ta nói Chu huynh, người có ba gấp a." Chuyện gì cho ở chuyện xuống nước lại nói được không? Lan Lăng Sinh quả thực là gạt ra cái tiêu dung, đối Trần Dương nói, tại hạ cam đoan, chuyện không chạy trốn. Lan Lăng Sinh ba ngón dựng thẳng lên, lời thề son sắt điệu đạo. Không cần cam đoan. Một cái đoạn vân thạch biến hóa mà thành vòng cổ bay đến Lan Lăng Sinh trước người, chậm rãi mang tại trên cổ của hắn. Trần Dương cười híp mắt nói, ta chỉ tin tưởng mình bảo hiểm biện pháp. Cái này vòng cổ có thể hấp thu chân khí của ngươi, vô luận ngươi như thế nào bộc phát. đều không thể đem nó chỉnh ra, về phần phá hư, vậy thì càng là không thể nào. Một khi ngươi chạy trốn, chỉ cần chu mộ tâm niệm vừa động, ha ha, ngươi liền có thể cùng thân thể của ngươi nói sau này còn gặp lại. Vô luận là để vòng cổ bên trong sinh ra một vòng lưới giao vẫn là để trong đó chân khí nổ tung, đều có thể dễ như trở bàn tay muốn lan lăng sinh mạng nhỏ. Hoan Vũ Chiếu không thần quyển phối hợp bên trên đoạn vân thạch, có lẽ tại uy lực bên trên không có quá lớn tăng lên, nhưng ở huyền diệu bên trên nhưng lại có so sánh hóa mục nát thành thần kỳ thần dị hiệu quả. Đoạn Vân Thạch có thể từ không chỉ có là dùng để chiến đấu a. Chương 117, xem thường hắn tiểu. T A T A. Lan Lăng Sinh gấp rút thở phì phò, mặt mũi tràn đầy sảng khoái chi sắc. Tựa như không có chân chính bị đói qua cũng không biết đồ ăn đáng ngưỡng mộ đồng dạng, kém chút bị bạo chết bảng quang Lan Lăng Sinh lúc này đã cảm thấy nhường là một loại vô thượng hưởng thụ, so thâu hương thiết ngọc còn muốn thoải mái. Nếu như đem cái này vòng bộ đi, Vậy thì càng thoải mái. Thả xong nước sau Lan Lăng Sinh không tự giác nghĩ đưa tay sờ sờ trên cổ vàng cổ, nhưng đột nhiên xuất hiện băng lãnh để ngón tay hắn dừng lại. Từ vòng cổ bên trong, dọc theo một vòng sắc bén lưỡi dao phiến, tia khinh bạc mà nguy hiểm lưỡi dao thậm chí phá đi trên cổ dựng thẳng lên lông tơ. Nếu như ngươi muốn chết, liền lớn mật dùng ngươi kia chưa tẩy qua tay bẩn dơ vào đụng đi. Cách đó không xa truyền tới ngữ để Lan Lăng Sinh thiếu dung ngượng ngủng, nói liên tục, cái này liền đi tẩy, cái này liền đi tẩy. Nói Lan Lăng Sinh liền ngay cả bận bịu đi tẩy tay, trước sau xoa tẩy 10 lần, nhất thiết phải không để thích sạch sẽ chu thủ nhân tiên sinh cảm thấy một điểm khó chịu. Lan Lăng Sinh cũng không hy vọng mình bởi vì không rửa tay cái này buồn cười lý do mà mất đi tính mệnh. Tẩy xong tay về sau, Lan Lăng Sinh trở về ngồi tại ba người trước mặt. Cũng không biết phải chăng là là bởi vì phóng thích áp lực, lúc này Lan Lăng Sinh có lúc trước trong xe ngựa trấn định, chỉ là đối với Tần Dương như thế cái nắm trong tay mình sinh tử nguyên nhân còn là có không nhỏ rẻ trứng sợ hãi cảm giác. Nếu như thời gian có thể nặng tới, Lan Lăng sinh phát thể mình tuyệt sẽ không bên trên chiếc kia xe đen. Đáng tiếc thời gian không thể lại đến, cho nên am hiểu sâu phương diện nào đó chi thức thâu tình đạo cũng chỉ có thể nhắm mắt lại hưởng thụ. Như vậy, mời nói đi, tại hạ có cái gì có thể vì Chu Hinh ra sức đâu? Lan Lăng sinh nói. Nghe nói ngươi là cái toàn tài, cầm, kỳ, thương, hoạn, y đi hệ, bức, tinh, trận mọi thứ đều thông. Ngươi trận pháp tạo nghệ như thế nào?" Thần Dương hỏi. "Hiểu sơ hiểu sơ." Lan Lăng Sinh có chút đắc ý trả lời. Nhìn bộ dáng kia của hắn, liền biết không chỉ hiểu sơ. "Hiểu sơ đại khái là trình độ gì?" Thần Dương hỏi lại. Ngũ khí Triều Nguyên trở xuống, đều là không cách nào khắp nơi hạ châu bố trí chi, chi trong trận pháp tự nhiên ghé qua, nếu là có đầy đủ đặc thù vật liệu, tại hạ còn có thể bày ra quấy nhiễu tinh thần lực loạn thần trận, đến lúc đó chính là ngũ khí Triều Nguyên võ giả. cũng không có khả năng tùy tiện phá chuyện." Lan Lăng xinh nói. Tần Dương nghe vậy, hướng Đoạn Thủy hỏi, "Đặc thù vật liệu có thể làm đến sao?" Cùng loại sét đánh thạch như thế vật liệu, nhất gần 10 ngày liền có thể vận đến." Đoạn Thủy nói. Sét đánh thạch chính là nhận tự nhiên thiên lôi đập nện, cũng tại nhất định điều kiện hạ hấp thu lôi đỉnh chi lực tầng đá, bởi vì lại không ngừng tản mát ra thiên lôi khí tức, cho nên có thể đối tinh thần lực sinh ra cực lớn quấy nhiễu. Chỉ nếu không tới luyện thần phản hư trung kỳ dương thần chi cảnh, Như vậy võ giả ngoại phóng tinh thần lực đều lại nhận mạnh yếu khác nhau quá nhiều, luyện khí hóa thần cảnh giới võ giả nhận ảnh hưởng lớn nhất. Lại tìm một chút mặc gia cơ còn đến, ta muốn rèn đúc ra một cái cùng loại mặc gia truyền thừa địa phương." Thần Dương nói. "Thế nhưng là sư chủ hình, truyền thừa không phải nghĩ xây liền có thể xây." Đoạn thủy có chút chần chờ địa đạo. "Lại không phải thật truyền thừa địa," Tần Dương cười nói, "Ta muốn là một cái tốt giống như là thật truyền thừa địa." Một cái có thể làm người khác hiếu kỳ cùng tham lam địa phương. Chậc chậc, cái này nghe xong cũng không phải là dùng tại chính đồ bên trên." Lan Lăng Sinh nói thầm. "Câu lên Hiếu Kỳ cùng Tam Lam về sau sẽ như thế nào? Đó là đương nhiên là đi vào tìm đồ, tìm truyền thừa. Lại sau đó, những cái kia đi vào người sẽ như thế nào?" Lan Lăng Sinh dùng cổ chân nghị cũng biết sẽ không có kết quả tử tế. "Các ngươi mang theo Lan Lăng Sinh vào núi, tại dãy núi bên trong tìm tới gần chúng ta gặp nhau sơn cốc kia địa phương, xây cái giả mạc ra truyền thừa ra, ta có tác dụng lớn." Thần Dương phân phó nói, nói xong, hắn lại nhìn về phía Lan Lăng Sinh, trên mặt mang làm hắn không giễ mà run tiêu dung, "Lan huynh, ngươi ứng sẽ không phải để Tại hạ thất vọng, đúng không?" Đây là tự nhiên, Lan Lăng Sinh cố gắng để nụ cười của mình trở nên chân thành điểm, "Tại hạ và Chu huynh gặp nhau hận muộn, tuyệt đối sẽ không để Chu huynh thất vọng." Sinh tử nằm trong nhân thủ, hắn còn có thể nói cái gì đó? Đương nhiên là cái này Chu thụ nhân nói cái gì, hắn đều nói xong a. Vậy là tốt rồi. Tần Dương hết sức hài lòng vô lan lăng sinh bà vai. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Thủy chuyển diệt hai người mang theo Lan Lăng Sinh lặng lẽ rời đi Sơn Ân quận. Mà Tần Dương cũng tại ngày hôm đó sáng sớm nhìn thấy một chút bợ̣ vì lần này sự kiện mà đến người. Trong đó có Tịnh Ý phái Vu Đại Dũng cùng một bang đệ tử, còn có Tinh Võ Ti Dư Thiệp Bằng cùng Lâm Tuyết Đồ. Tần đại chủ đã lâu không gặp. Tại quận cửa thành, Lâm Tuyết Đồ lộ ra hoàn toàn như trước đây ấm áp tiểu dung. Nhưng là lời hắn nói liền có chút để người nhíu mày. Lâm đại nhân nói đùa, ta cái bang đại đức phân đà đà chủ là Ngô Tiền Bối, tại hạ bất quá là cái sáu túi đệ tử thôi." Thần Dương thản nhiên nói. Vừa thấy mặt liền cố ý gọi mình Tần đà chủ, xem ra vị này Lâm đại nhân kẻ đến không tiện a. Chơi có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều. Lấy Ngô đà chủ tình huống hiện tại, nói là bề quan, nhưng ai biết hắn chân chính tình huống như thế nào. Hiện tại ngay cả đà chủ lệnh bài đều tại Tần thiếu hiệp trong tay. Lâm Mộ kêu một tiếng tần đa chủ, cũng coi là đương nhiên, không phải sao? Lâm Tuyết Đồ tiếp tục trong lời nói có gai địa đạo. Ngươi! Vu Đại Dũng giận hừ một tiếng, liền muốn xuất thủ. Vu Đại ca! Tần Dương đưa tay ngăn lại Vu Đại Dũng, đối Lâm Tuyết Đồ nói, châm ngòi ly gián lời nói liền không cần nhiều lời, ta Tần Vũ đi phải đàng ngồi phải đầu, không sợ tin đồn. Cái này đại đức phân đà đa chủ có lại chỉ có một người, đó chính là Ngô Tiền Bối. Những người còn lại, Tần Mộ cùng huynh đệ nhóm đều là không phục. Không sai, ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián. Vu đại dũng quát, "Chúng ta đi." Tần Dương mang theo Tịnh Ý phái đám người, hướng thẳng đến quận thành bên trong đi đến. Một đoàn người lấy hung dữ ánh mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Võ Ti đám người về sau, đều là theo chân Tần Dương rời đi. Tại sao khi bọn hắn rời đi, Dư Thiện bằng có chút không hiểu hỏi, "Thế thúc, tận tâm như thế nhằm vào Tần Vũ, cũng không giống như là phong cách của ngươi a, ngài có phải không có phát hiện gì?" Hắn vị này thế thúc tắc phong làm việc từ trước đến nay là khuynh hướng nhượng vật mảnh ý mắng vô diện, cực ít chính diện cứng rắn làm. Giống như ngày hôm nay nói rõ nhằm vào tư thế, thế nhưng là hiếm khi gặp hắn lộ ra qua. Cái này Trần Vũ không đơn giản. Lâm Tuyết Đồ thu hồi tiểu dung, thản nhiên nói, từ khi hắn sau khi xuất hiện, sự tình đều hướng về đối với hắn có lợi phương hướng phát triển. Từ hắn tiến vào cái bang đến bây giờ còn không đến 1 năm đi. Chính là tại cái này không đến thời gian 1 năm bên trong, Hắn đã là thành 6 túi đệ tử, đồng thời nắm giữ lấy cái bang đại đức phân đã thực tế đại quyền. Hắn nhưng là thật không đơn giản a, quá khứ là ta xem thường hắn. Xem thường hắn, lại đâu chỉ là ngài đâu. Thế thúc, Dư Thiện Bằng trong lòng đắng chát cười một tiếng, nghĩ thầm. Tại bị nắm được cán trước đó, Dư Thiện Bằng cũng là xem thường Tần Dương, thẳng đến bị cầm chắc lấy tay cầm mới hối hận chi không kịp. Chương 118, trưởng bắt long đầu. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều mượn, Tần Vũ đại thế đã thành cho dù là thế thúc ngài cũng khó có thể ếch chế hắn. Dư thiện bằng trong lòng ai thán nói, hắn từ khi nhìn thấy Tần Dương đánh chết giết Quảng Chí về sau, liền cơ bản tuyệt tâm tư phản kháng. Chí kế không bằng người còn có thể tại bên trên tiêu diệt đối thủ, nhưng chí kế cùng thực lực cũng không bằng người, vậy cũng chớ đi chịu chết. Bây giờ Thiên Nam đạo bên trong, chính là hắn vị này thế thúc cũng không nhất định là Tần Dương đối thủ, người này cơ bản có thể nói là không người có thể chế. Ngươi về sau vẫn người nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đường để hắn rời đi tầm mắt của ngươi Phàm Vi, ta hoài nghi hắn cùng trước đó mấy cuộc không đầu bạn sự án, thậm chí khả năng cùng lần này đặc sứ bị giết có quan hệ." Lâm Tuyết Đỗ nói. "Cái gì?" Dư Thiện Bằng kinh ngạc nói, "Thế thúc ngươi tìm tới chứng cứ rồi? Nếu là Trần Dương bại lộ, hắn Dư Thiện Bằng cũng được gặp nạn." Trải qua mấy lần hợp tác hai người đã là kéo không ra quan hệ, Trần Dương bại lộ, kia Dư Thiện Bằng coi như không bị hạ ngục, cũng được ném cái này quận trưởng sử vị trí. Hắn còn quá trẻ liền làm được quận trưởng sử, tương lai có tốt đẹp tiền đồ, có chịu cam tâm như vậy lưu lạc. Cũng may Lâm Tuyết Đồ lắc đầu, để dư thiện bằng an tâm. Chỉ nghe hắn nói, bắt người cần chứng cứ, hoài nghi nhưng không cần. Có đôi khi từ kết quả đẩy ngược, liền có thể nghĩ đến cùng trước đó không giống mạch suy nghĩ. Đắc sứ bị giết, còn có trước đó kia mấy vụ án, ai thu hoạch lớn nhất? Là cái bang, hoặc là đến nói là Tân Vũ. Lâm Tuyết Đồ vô ý thức vuốt ve ngón trỏ. Có lẽ được lợi người không chỉ Tần Vũ một cái, những cái này mấy cọc không đầu bản sự án bên trong, Tần Vũ đều có thu hoạch, vậy liền không thể không hoài nghi. Là một lão bổ khoái, Lâm Tuyết Đồ hoài nghi hết thảy nhưng hoài nghi người. Không khéo chính là chỉ hướng Tần Dương manh mối tuy là ít nhất, nhưng Lâm Tuyết Đồ đối với hắn hoài nghi lại là cao nhất, thậm chí cùng đặc sứ ám sát án lớn nhất đối tượng hiểm nghi tạo bang đặt song song. Thiện bằng minh bạch, thiện bằng chắc chắn đem nó gắt gao tiếp cận, không buông tha một tơ một hào manh mối. Dư Thiện bằng nghiêm mặt nói: "Về phần chân chính xuất lực tới trình độ nào, vậy thì phải nhìn song phương ăn ý còn có Tần Dương như độ." Chí ít Dư Thiện bằng là không nghĩ Tần Dương bị bắt, dù là Tần Dương quả nhiên là cái này mấy vụ án hung thủ. Hắn còn có tốt đẹp tiền đồ, tiền đồ vô lượng, cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Mà tại bên kia, Tần Dương cùng Vu Đại Dũng vừa đi vừa nói, Vu Đại Dũng nhìn thấy Tần Dương bình yên vô sự về sau, trên đường đi dẫn theo tâm cũng coi như là để xuống. Nghe tôi Vũ Tranh kia quát con bị nổ thành trọng thương, Tần huynh đệ tung tích không rõ về sau, ta lão vu thế nhưng là lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải Tĩnh Võ Ty mấy ngày nay khắp nơi giới nghiêm, ta tối hôm qua liền đuổi ở đây tìm Tần huynh đệ hạ lạc. Vũ đại dũng nói đến Tĩnh Võ Ty giới nghiêm sự tình lúc, cũng là có không nhỏ hàm ý. Ngươi nói đặc sứ của bọn họ chết tại Hán Giang bên trên, vậy khẳng định là Tào ba người làm đi, bọn hắn Tĩnh Võ Ty tại lục ở trên giới nghiêm có làm được cái gì? Muốn ta nói a trực tiếp đem Bạch Khinh Hầu tên kia cầm xuống, liền chuyện gì đều chấm dứt. Tính võ ti nhưng không có cách nào dạng này áp đặt. Thần Dương bật cười nói, mặc dù các phương diện chứng cứ đều chỉ hướng Tà Bang, đặc sứ thuyền là phích lịch lôi hỏa đại nổ, đặc sứ Lâm Nghiễu Hải chết bởi sơn hải chân khí, mà lại còn là chết tại Hán Giang bên trên, nhưng cũng chính là bởi vậy, tận lực vết tích quá nặng. Tà Bang cùng Bạch Khinh Hầu phía sau không phải không người, bực này tận lực vết tích, bọn hắn đương nhiên là sẽ chết nắm lấy không tha. Không có khả năng sắt ngu ngơ đón lấy cái này oan ước. Đây cũng là Tần Dương cố ý chế tạo sơ hở, nếu để cho cái này oan ước trực tiếp nện ở tàu bang trên đầu, kia Tần Dương cần gì phải đi giết đặc sứ? Giết đặc sứ, không phải liền là vì để cho Thiên Nam đạo tính võ ti tiếp tục duy trì hai hổ tranh chấp cục diện sao? Cũng chính là bởi vậy, nguyên vốn đã rơi vào phía dưới Bạch Khinh Hầu nhất mấy ngày gần đây đã là có phục lên tình thế, quả thực là chống lên đến cùng Lâm Tuyết Đồ tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Chỉ cần tổng bộ bên kia chưa hết thảy đều kết thúc, hắn Bạch Khinh Hầu liền vẫn là Thiên Nam Đạo Tĩnh Võ Ti tối cao trưởng quan, coi như rơi vào hạ phòng, nhưng cơ bản bản vẫn là không mất. Nhưng dạng này một mực giới nghiêm cũng không phải chuyện a, Vũ Đại Dũng gấp nói, Thiên Nam Đạo áp Tiêu Sinh Ý hiện tại cũng đã tại trong tay chúng ta. Dựa theo tần huynh đệ kế hoạch của ngươi, kế tiếp là muốn đem Sinh Ý huyết chương đến Giang Nam Đạo, có thể theo như hiện tại tình huống này, Thiên Nam Đạo lui tới thương nhân đều biết ít, chớ nói chi là hướng Giang Nam Đạo huyết chương. Tạm thời trì miên tĩnh một chút đi, những ngày này thu nhập cũng đủ các huynh đệ sinh sống một đoạn thời gian." Thần Dương nói. "Cũng chỉ đành như thế." Vu Đại Dung thở dài. "Trừ phi dạng này, cũng không có biện pháp nào khác, cũng không thể nhất định phải ngay tại lúc này cùng Tĩnh Võ Ti chính diện va chạm đi. Liền xem như Tiêu cục chịu, đưa Tiêu người cũng không chịu a. Bình thường thương gia cũng không dám đắc tội Tĩnh Võ Ti." Hai người đang nói, đối diện liền đi tới một đám quần áo tả tơi tên ăn mày. rách rách dưới dưới quần áo tại cái này rét lạnh mùa đông là không có chút nào phòng lạnh, nhưng bọn này tên ăn mày lại là toàn không có chút hắn ý, hiển nhiên đều là võ công không tệ hảo thủ. Người cầm đầu chính là đã từng kém chút bị Tần Dương bóp chết Liêu Đông Nguyên, còn có cái kia phụ thân anh hùng nhí xuất tức Giang Lưu. Hai người này dẫn người bay thẳng lấy Tần Dương bọn người mà đến, Liêu Đông Nguyên có phần có lực lượng ngăn chặn con đường, nói: "Tần Vũ, theo chúng ta đi một chuyến đi." Chợ cười, ngươi nói đi là đi sao? Vô Đại Dũng lên tiếng nói, "Lão gia hỏa, chúng ta Tịnh Y phái cũng không hư các ngươi O Y phái, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng muốn mang đi Tần huynh đệ?" Mặc dù thực lực không bằng người, nhưng Vô Đại Dũng khí thế lại là 10 phần cao. Cái này không chỉ có là bởi vì có Tần Dương ở sau lưng chống đỡ, cũng là tức giận. Tịnh Y phái cùng O Y phái mâu thuẫn từ xưa đến nay, nhất là mấy năm gần đây O Y phái khắp nơi nhằm vào Quách Long Đầu, càng là làm sâu sắc loại mâu thuẫn này. Hiện tại Liêu Đông Nguyên như thế làm dáng? Há miệng liền để Tần Dương cùng hắn đi, Vu Đại Dũng tự nhiên sẽ không khách khí. "Lão phu, tự nhiên không nhất định hữu dụng, nhưng Trưởng Bát Long Đầu cũng vô dụng sao?" Liêu Đông Nguyên lực lượng mười phần mà nói, "Tần Vũ, Trưởng Bát Long Đầu bây giờ đang ở Sơn Âm quận, hắn mời ngươi đi một chuyến, ta liền hỏi ngươi có đi hay là không." Lần này, Vu Đại Dũng lại là không có cách nào chính diện phản bác. Trưởng Bát Long Đầu địa vị, tại trong cái bang cũng là số 1 số 2, Vu Đại Dũng nếu là không khách khí cứng rắn đối sợ là trực tiếp liền muốn công lên một cái bất kính tôn trưởng danh hiệu. Nhưng là cái này Trưởng Bát Long Đầu Vương Vô Kỵ bản thân chính là xuất thân O Y phái người, đối phương những năm gần đây dù cùng Quách Long Đầu bình an vô sự, thậm chí trợ giúp Quách Long Đầu xử lý không ít chuyện vụ, nhưng chỉ toàn áo áo đen có khác, y nguyên tồn tại. Điểm này, từ Vương Vô Kỵ đi tới Sơn Âm quận sau ngay lập tức đi tìm O Y phái người liền có thể nhìn ra. Vô luận Vương Vô Kỵ tự thân đối tình ý phái phải chăng còn có địch ý. Nhưng bản thân hắn lập trường khuyên hướng ô y phái chính là sự thật. Thần huynh đệ Vũ Đại Dũng lo lắng nói. Không sao, Thần Dương đưa tay ngăn lại Vũ Đại Dũng lời muốn nói, Đạo, trường bắt long đầu còn không đến mức giống liêu đông nguyên láo gia hỏa này như vậy rơi phận. Ta tin tưởng trường bắt long đầu, cũng tin tưởng bang chủ cùng quách long đầu ánh mắt. Trước 119, là hào kiệt vẫn là gian hùng. Chỉ từ ở bề ngoài đến xem, trường bắt long đầu vương vô kỵ chính là một cái không bị chói buộc lăng tử. Tuy ý quần áo. Một cây vải thuốc trụ luật phát, tay cầm một cái hồ lô lớn tấn tấn tấn rót rượu. Rất khó tưởng tượng dạng này người sẽ là phụ trách hiệp trợ trưởng Đồng Long Đầu xử lý sự vụ trưởng bắt Long Đầu. Khi Vương Vô Kỵ nhìn thấy Tần Dương tại điểm, hắn tiện tay liền đem trên tay hồ lô rượu ném đến, nói, "Có thể uống rượu sao?" "Tự nhiên." Tần Dương học Vương Vô Kỵ dáng vẻ tấn tấn tấn rót ba miệng, tay độc rượu chảy vào thực quản, mang đến cương dao thổi qua kích thích cảm giác, đợi vào bụng về sau, lại như ngọn lửa nổ tung. Rượu ngon. Thần Dương tiện tay đem hồ lô rượu ném trở về. Hắn nói rượu ngon, không phải chỉ rượu này có bao nhiêu liệt, cũng không phải nói nó tốt bao nhiêu uống, mà là nếm đến cái này ba miện rượu chô tốt. Chỉ là cái này ba miện rượu, liền bất Tần Dương một tháng tu luyện công phu. Cái này chỉ tu luyện, không chỉ là chân khí tu luyện, còn có luyện tủy phương diện tu luyện. Từ chuyện này bên trên Tần Dương có thể thấy được những bang phái này cao tầng có bao nhiêu có có tiền, cái gọi là o y phế đều là quỷ nghèo quả nhiên là gạt người. Vương tiền bối gọi vãn bối đến, là có chuyện gì sao? Vẫn là câu nói kia, gặp người không biết sưng hô như thế nào, tiền bối kêu lên, tần dương làm đủ vãn bối khiêm tốn tư thái. Gọi người tới, tự nhiên là có chuyện trọng yếu. Vương vô kỵ lại là rót một ngụm rượu lớn, nhìn xem tần dương, kêu lên tên của hắn, tần vũ. Hai ngày trước, ta liền đến thiên năm nói, nhưng cho tới hôm nay, ta mới ra mặt, ngay cả vũ tranh cũng không biết ta là lúc nào đến. Ta điều tra một chút chuyện của người. Viết ta là như thế nào đánh giá ngươi người này sao? Vãn Bối xin lắng hay nghe. Tần Dương không tiêu ngạo không tự ti điệu đạo. Vương Vô Kỵ đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, nhìn chằm chằm Tần Dương chậm rãi nói, không phải ý chí bằng phẳng chân hào kiệt, chính là đại gian đại ác đại gian hùng. Tần Vũ, ngươi cảm thấy ngươi là loại kia. Nói chuyện thời điểm, Tần Dương trong bụng có một cơn mãnh liệt chấn choáng dâng lên, bay thẳng trán, cả người có một loại hun hun cảm giác, trong lòng lời nói dường như hồ muốn thoát ra. Đây là rượu vẫn là thuốc nói thật a." Tần Dương bất động thanh sắc ngăn chặn xúc động, nội phủ vận động, tiêu hóa hấp thu vừa mới uống xong liều rượu, bình tĩnh nói, "Tiền bối đã ban thưởng Vãn Bối mấy ngụm rượu uống, xem ra cho rằng Vãn Bối là cái trước. Bất quá Vãn Bối lại là không cho là mình là cái gì hảo kiện. Đương nhiên, cũng sẽ không là cái gì danh hùng. Ta cho ngươi uống rượu, chỉ là bởi vì ta nhìn không thấu được ngươi, muốn dùng cái này hảo gan rượu thăm dò ngươi thôi." Vương Vũ Kỳ nói, "Ngươi làm việc kế hoạch chu đáo chặt chẽ." Thiện nắm chắc thời cơ, điểm này từ ngươi có thể nắm lấy cơ hội đánh dụng tào bang phân đà cũng có thể thấy được. Bình thường đến nói, như loại người này đều là có lòng dạ sâu rộng, lại có không nhỏ giá tâm người. Khi biết Ngô Thiên Trực một mực bế quan không ra thời điểm, ta càng là hoài nghi ngươi chính là loại người này. Nhưng là, Vương Vũ Kỵ lời nói xoay chuyển, ngươi lại không giống loại kia ngự nhớ chuồn quyền lực người. Ta lặng lẽ ẩn vào thuận phong tiêu cục nhìn qua, Ngô Thiên Trực quả thật là hôn mê bất tỉnh, mà ở bên cạnh hắn Ta phát hiện đại đức phân đả đả chủ lệnh bài. Bình thường mà nói loại kia ngựa nhớ chuồn quyền lực người, cũng sẽ không đem cái này biểu tượng quyền lực lệnh bài đặt ở một cái hôn mê chi bên người thân, cho dù lệnh bài này vốn là thuộc về người kia. Như mỗi một loại này, lại là để ta thấy không rõ ngươi cái này hồ bố. Ở trong mắt Vương Vô Kỵ, Tần Dương là cái mâu thuẫn người, xem ra dã tâm bừng bừng, trên thực tế nhưng lại như vô dục vô cầu. Trước đó nói đả chủ lệnh bài xem như như nhau, còn có một lệ, Tần Dương sáng lập thuận phong tiêu củ. Mấy ngày qua tiêu cục doanh thu lợi ích không nhỏ, nhưng hắn đem đại bộ phận lợi nhuận đều cho tỉnh y phái các huynh đệ, còn lại cũng là xung làm tiêu cục vốn lưu động. Tiền tài cùng quyền lực, thế gian dễ dàng nhất khiến người mục nát ba loại đồ vật thứ hai, Tần Dương đều không có hứng thú. Vậy hắn đôi hứng thú gì, sắp đẹp sao? Vương Vô Kỵ không thể không thừa nhận, nhìn mình không thấu hắn. Cho nên hắn mới tận lực dùng hào gan rượu phối hợp trong rượu của mình bí thuật, ý đồ để Tần Dương nói ra lời trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra hào gan rượu giống như cũng không dùng được à. Vạn bối cũng thấy không rõ vương tiền bối, tần dương nhàn nhạt nói, trước khi tới, vạn bối còn tưởng rằng tiền bối là phải vì ôi phái ra mặt, nhưng hiện tại xem ra, sự thật lại không giống như thế. Haha, tình y ôi đi hề, không đều là cái băng sao. Chẳng lẽ tử trừng nào thì bắt đầu, cái băng phân liệt sao? Vương vô kỳ tự rêu cười cười. Từ trước mắt xu thế đến xem, thật có loại khả năng này. Tần dương nói, Cái bang từ khi thành đại hạ đệ nhất đại bang về sau, trong bang người cũng bắt đầu nhàn. Cái này một nhàn, liên nhàn sẽ ra chuyện đến. Không phải sao, bắt đầu nội đấu. Tô Y Phái vì không để Quách thuần dương thượng vị, thủ đoạn nhiều lần ra, ngay cả bang chủ đệ tử đều kéo vào. Còn tiếp tục như vậy, tần dương đoán chừng thật đúng là khả năng náo ra phân liệt tới. Không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vương vô kỵ khẳng định nói, chỉ cần có bang chủ tại, có Quách Long đầu tại, loại chuyện này liền tuyệt đối không thể. Tỉnh Y-Ô-Y chi tranh, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, các ngươi những người tuổi trẻ này không muốn giống những cái kia láo ngoan khố đồng dạng chấp nhất tại tỉnh Y-Ô-Y có khác, ghi nhớ chúng ta đều là người trong cái bang. Ngươi là chung là gian, từ có thời gian đến khảo chứng. Kia đà chủ lệnh bài cùng Nô Thiên Trực liền do ta mang đi, trong bang sẽ dốc toàn lực tìm ý hề, cứu tỉnh Nô Thiên Trực. Về phân đại đức phân đà đà chủ chi vị, liền nhìn mọi người đức hạnh cùng công tích. Tân vũ, chớ nói ta không giảng đạo lý. Cái này đại đức phân đà có thể thành, hơn phân nửa công lao tại ngươi, cho nên ta ở đây lấy trưởng bát Long Đầu chi danh cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng được những người khác, như vậy mặc kệ ngươi tư lịch như thế nào, đà chủ chi vị cũng sẽ không bị những người khác cướp đi. Ngụ ý, tự nhiên là cho gia nhập cái bang thời gian ngắn ngủi Tân Dương một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Tân Dương vì sao nhất định phải giả Ngô Thiên Trực chi danh làm việc, còn không phải là bởi vì tự thân tư lịch không đủ, không cách nào thượng vị. chỉ có thể dựa vào Ngô Thiên trực tên tuổi chống đỡ. Hiện tại Vương Vô Kỵ cho như thế một cơ hội, nói thật, Tần Dương nên hảo hảo tạ ơn hắn. Có lẽ Lâm Tuyết Đồ nói không sai, tại tương lai không lâu, hắn chính là Tần đại chủ. Đa tạ Vương tiên bối." Tần Dương đáp tạ nói. "Cơ hội cho ngươi, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt." Vương Vô Kỵ nhẹ nhàng giơ lên hồ lô rượu, tiến khách nói. Đối với Tần Dương, hắn y nguyên không thể yên lòng, bởi vì cái này người giấu quá sâu, thấy không rõ lắm hắn suy nghĩ gì. Nhưng vương vô kỵ cũng không phải cái gì nhất định phải đào thanh người khác nội tình người, cũng không thể ngươi nhìn không thấu người nào đó, liền cho là hắn không phải người tốt ta. Cho nên vẫn là câu nói kia, liền để thời gian đến khảo chứng đi. Cái bang không phải không đi ra phản đồ hoặc là dắp tâm làm loạn người, nhưng những người này cuối cùng đều chết rồi, mà cái bang y nguyên tồn tại. Như Tần Dương là Trân Hảo Kiệt, kia tự nhiên tốt nhất, cái bang lại thêm một viên càn tương, như hắn là Nguyễn Quân Tử, kia cái bang cũng không thiếu thanh lý môn hộ lực lượng cùng thủ đoạn. Vương Vô Kỵ nhìn xem Trần Dương bóng lưng đi xa, lại hớp một cái liếc hữu, quay người vào phòng. Chương 120, sắp hết thể đều kết thúc. Trong phòng, thanh niên nhắm mắt khੁੰ chân, hai tay khép lại để ép một viên huyết hồng sắc viên cầu, không ngừng hấp thu viên cầu bên trong chân, khí màu đỏ ngòm. Vương Vô Kỵ nhìn thấy thanh niên này, giọng mang trách cứ mà nói, "Lần này ngươi khó tránh khỏi có chút liều lĩnh, suýt nữa chết mất tính mạng. Nếu là không liều lĩnh, sao có thể thu được cái này kim cương môn xá lợi?" Vũ Tranh mở hai mắt ra, tinh quang từ trong mắt lóe lên. Lần này tại Nam Minh núi tranh đoạt, lớn nhất người thắng tự nhiên là vừa mới ở bên ngoài tần dương, hắn thu hoạch được Cửu Nguyên Hỏa thượng lưu lại truyền thừa. Mà người thứ hai, tự nhiên là Vũ Tranh. So với những người khác, Vũ Tranh tương đối tốt vận, không chỉ trốn qua một mạng, còn tại trước đó đoạt được quảng chí trong tay kim cương xá lợi, bằng không thương thế của hắn còn không đến mức tốt nhanh như vậy. Chỉ là đáng tiếc, chưa thể đoạt được đại kim cương thần lực, nếu không tiếp qua mấy năm Ngay cả Quách thuần dương ta cũng dám cùng hắn tranh một chuyến. Vũ Tranh có chút tiếc nuối nói, Đại Kim cương thần lực cùng Hàng Long nắm giữ lấy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả, Vũ Tranh như phải nài công, tại tài nguyên đầy đủ tình huống dưới có lòng tin tại mấy năm sau tiến thêm một bước, đến lúc đó, hắn cũng coi là có cùng Quách thuần dương tranh chấp cơ sở. Bất quá Vương vô kỵ đối này lại là từ chối cho ý kiến, Quách Long đầu thực lực cao thâm mà chắc, chính là chúng ta những này cùng vị trưởng lão người đều nhìn không thấu. người vẫn là chớ đưa ánh mắt đặt ở cái này đợi trước tranh đấu bên trên. Mà lại, đại khái sang năm, mọi chuyện liền sẽ hết thảy đều kết thúc, ngươi chờ có xâm nhập quá sâu tình ý o ý chi tranh, miễn cho về sau bị liên lụy. Sang năm. Vũ Tranh trầm tư nói, đã quyết định sao? Hắn tự nhiên là biết cái gọi là hết thảy đều kết thúc là chuyện gì xảy ra, Quách thuần dương cuối cùng vẫn là muốn tự vị, thời gian liền qua sang năm. Đến lúc đó, sợ là có một đám người phải ngã nồm móc. Hiện tại nhảy càng nhanh Tương lai nhận đả kích cũng liền càng hung ác, mặc kệ là Tịnh Ý phái hay là Ô Ý phái, đều sẽ như thế. Đối với tận sức tại gây mâu thuẫn người, hùng tài đại lực quách thuần dương tuyệt đối sẽ không thích, cũng sẽ không dung túng. Chính là sang năm, bang chủ số tuổi cũng là không nhỏ. Mặc dù lấy lão nhân ra ông ta số tuổi thọ, hiện tại có lẽ còn là tuổi xuân đang độ thời kỳ, nhưng 10 năm trước lưu lại ám thương mấy năm này tái phát phải càng phát ra tác động, bang chủ sớm đã có tâm lui ra. Vương Vô Kỵ thở dài nói, Cho nên người muốn sớm cho kịp làm tốt bước ra, chớ có cho những cái tia láo ngoan cố làm vũ khí sử dụng. Vương Vô Kỵ tuy là thuộc về ô y phái trưởng láo, nhưng nó bản thân lại không phải là nhỏ hẹp phe phái phân tử, bằng không cũng sẽ không nhiều năm qua một mực cùng Quách Thuần Dương ở Trung Hòa Hợp. Đương nhiên, Quách Thuần Dương cũng là như thế, nếu không bang chủ kha hàng lòng cũng sẽ không an tâm đem chức bang chủ giao đến trên tay hắn. Mười năm gần đây đến tỉnh y ô y chi chành. chủ yếu vẫn là bởi vì Tịnh Ý phái người cấp thiết muốn muốn đẩy Quách thuần dương thượng vị, cải cách có chút cồng kềnh lại vảng thao lẫn lộn cái bang, mà Ô Y phái người lại bởi vì Tịnh Ý phái bức thiết mà cảm giác đại nạn lâm đầu, tăng thêm những cái này, lão ngoan cố lửa cháy thêm dầu, cho nên để mâu thuẫn càng để lâu càng sâu, thù hận càng lúc càng lớn. Đợi đến Quách thuần dương thượng vị, chắc chắn quét qua bệnh trầm kha, đem cái này mâu thuẫn một lần tính giải quyết. Đến lúc đó nếu là Vũ tranh vượt vào quá sâu, cũng thiếu không được bị đả kích. Ta cũng biết như thế, nhưng mà ta nếu là không tranh, làm sao có thể tại năm này tuổi có thực lực này? Lớn không được chính là tương lai khi người rảnh rỗi thôi, ta cái này thiếu bang chủ thân phận vẫn có chút dụng." Vũ Tranh cười cười, nói: "Hắn có hôm nay thực lực, cũng không phải dựa vào thiếu bang chủ thân phận được đến, hoặc là nên nói thiếu bang chủ thân phận tại một số phương diện ngược lại là một loại trói buộc. Dù sao có cái cương trực công chính sư phụ, Vũ Tranh coi như nghĩ làm điểm có không có đều không được. Bang không cái thứ nhất tới phế hắn." chính là sư phụ hắn. Cho nên chỉ có tranh, không tranh không được a. Ngươi có mình ý nghĩ, lam thúc thúc nói nhiều cũng vô dụng. Đến lúc đó chúng ta cho lão Quách năn nỉ một chút, để hắn cho thêm ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đi. Chỉ là đáng tiếc, nếu là ngươi nhận một chút, cái bang tương lai sẽ là các ngươi những người tuổi trẻ này thiên địa. Vương vô kỳ nói, hiện tại cũng không thể nhẫn, càng là đến thời khắc mấu chốt, oi phái bên kia cho trợ lực lại càng lớn, ta thế nhưng là trông mà thèm từ trưởng lão cây thuốc quý kia thật lâu. Vũ Tranh cười nói: "Tôi phái từ trưởng lão, lão ngoan cố bên trong lão ngoan cố, vẫn là đời trước truyền công trưởng lão, hiện tại cái bang thái thượng trưởng lão. Cái bang thái thượng trưởng lão cùng môn phái khác khác biệt, đây càng giống một cái hư chức, đem tuổi già trong bang già lão làm linh vật cúng bái, không có thực về gì. Nhưng mà trên đời này trừ thực quyền, còn có kia không nói rõ được cũng không tả rõ được mạng lưới quan hệ. Từ trưởng lão làm cả một đời tên ăn mày, kết giao người có thể nói là nhiều vô số kể." chính là hiện tại như mặt trời ban trưa quách thuần dương ở trước mặt hắn cũng được chấp vãn buổi lễ. Bây giờ từ trưởng lão, tuy nói là cái linh vật, nhưng đang đối kháng với quách thuần dương sự kiện bên trên, lại là mỗi lần xông vào trước nhất liệt. Đối với hắn, Vũ Tranh vẫn còn niềm tin từ nó trong tay móc ra ít đồ đến, trong đó liền bao quát cây thuốc quý kia. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Vô Kỵ bất đắc dĩ ngay cả rót mấy ngụm liệt ỉu, đem lúc trước nói với Tần Dương qua lời nói, cũng đưa cho Vũ Tranh. Ngươi trẻ tuổi có mình ý nghĩ? Trưởng bối có thể làm, càng nhiều vẫn là hộ giá hộ thống, mà không phải nhất mọi ngăn cản. Mặc kệ cuối cùng thành hay bại, chỉ cần có thu hoạch đều là tốt. Thành cố nhiên đang mừng, được nam tử nhận giáo huấn cũng là kết quả không tệ. Coi Trưởng Tần Vũ, ta luôn cảm thấy hắn không đơn giản. Vương Vô Kỵ cuối cùng cảnh cáo nói, hắn tự nhiên là không đơn giản, bất quá cùng người không đơn giản đấu mới có thể thể hiện một người giá trị, không phải sao? Vũ Tranh Vô Vũ bên người, Nơi đó bày biện một cái tản gia nồng đậm mùi thuốc chế lớn, hắn lần này ép ta một đầu, Tô Y phái bên kia liền từ giang nam đạo trong đêm đưa tới 600 năm phần nhân sâm, chờ ta thương thế tốt về sau, lại hấp thu viên này thì xóa lợi bên trong khí huyết, sợ là sẽ phải không nhỏ tiến tiến.